lâm vô đạo chỉ là hờ hưng gật đầu sau đó vung tay lên chính là mang theo bọn hắn tiến vào ma ngục cuối cùng đi thẳng tới ma ngục t ầ n g thứ chín sáu chương hai trăm ba mươi lăm đến từ lâm vô đạo trả thù hát ma điện tội n g h i ệ t c h i điệu tam đại cự đầu một trong từ khi sáng tạo đến nay tụ tập gần mười vạn hung đồ vô luận là thế lực vẫn là đ đề ệ vận đều vô cùng c ư ờ n g đại lúc này tại hát ma điện chỗ sâu nhất cổ láo trong cung điện cái gặp một cái c ẩ m y trung niên nam tử đang xếp bằng ở một phương trên tảng đá hai đầu gối đặt vào một thanh cổ kiếm cả người tản ra băng lánh lại khí thế bén đ o sáu t h ư như một vị tuyệt thế kiếm thần ngay tại thượng quan bạch tinh tâm tiềm tu thời khắc đột nhiên có hát ma điện môn nhân sốt ruột bận bị hoảng đi tới trước mặt mang theo vô hạn kính sợ quỳ trên mặt đất khởi bẩm kiếm chủ điện chủ hắn bị người chết hả thần tu la chết rồi đông nhiên n g h y được tin tức này ngay tại tu luyện thượng quan bạch đột nhiên mở ra con ngươi băng lãnh lông mày cũng trong nháy mắt nhữ lại chuyện gì xảy ra thần tu la êm đẹp làm sao lại bị người giết chết hắn giơ lên đôi mắt một cỗ hung lệ khí thế như mưa to gió lớn mãnh liệt mà ra đem cái kia môn nhân bao phủ doa đến hắn kinh hãi muốn tuyệt hồi bẩm kiếm chủ điện chủ là bị một cái người mới tới giết chết trước đó điện chủ từng tại sân thi đấu cùng người kia đánh cược kết quả điện chủ thua trong cơn giận dữ liền muốn đem người kia trấn áp để tiết mối hận trong lòng đây biết rõ người mới tới kia quá mức kinh khủng vậy mà đứng tại chỗ không nổi lấy đ ụ thân n g ạ n kháng điện chủ một kích t o lực nhưng không có bất kỳ tổn thương về sau người mới tới kia dẫn người đi ma ngục thế là điện chủ liền muốn dẫn người đi báo thủ kết quả sáu kết quả tán g thân tại ma ngục bên ngoài ba ba ba môn nhân sợ h ã i bất an bẩm b ả o nói người mới tới giết chết tần tu la nghe được tin tức này thượng quan bạch chân mày mỹu c h ặ t hơn ánh mắt cũng có vẻ hơi âm c h ậ m đối với tần tu la thực lực hắn vẫn là phi thường rõ ràng tần tu la đã tu tới thần đại cảnh thực lực như vậy cho dù là tại toàn bộ tội n g h i ệ t chi địa cũng coi như được số một cừng giả nhưng mà hắn lại bị một cái người mới tới giết chết kết quả này nhường thượng quan bạch có chút khó tin sáu biết rõ người mới tới kia là thân phận gì ha cái này sao không biết vậy hắn có thể tu là thật l ự t đây tiểu nhân cũng không rõ ràng ba ba môn nhân n ơ m nớp lo sợ đáp bọn hắn xác thực nhìn không tấu h lâm vô đạo thân phận cùng thực lực kia bọn hắn hiện tại nơi nào hồi bẩm kiếm chủ người mới tới kia bây giờ còn tại mang ụ c tựa hồ hắn cũng không nhận được mang ụ c nguyên rủa huy hiếp ngoài ra dưới tay hắn còn có một cái đáng sợ đại cầu điện chủ bị nó cắn một cái kết quả tu vi liền rớt xuống một cái đại cảnh giới hả bị một con chó cắn một cái tu vi liền rớt xuống thứ quan bạch trong lòng nghiêm nghị hắn vẫn là lần đầu nghe được b ự c này hiếm l ạ chuyện quỷ dị xem ra kẻ đến không tiện h a thật lâu hắn khe khẽ thở dài nhãn thần có chút c h m ngưng người đi xuống trước đi thời khắc chú ý người kia nhất c ử nhất động có bất luận cái gì tình huống kịp thời báo cáo tại bản toạn ngoài ra lập tức liền muốn trời tối đem hát ma điện t r u n g quanh ma đăng toàn bộ cũng thắp sáng ba rõ người kia cùng thân xác nhận nói đi liền thối lui ra khỏi hát ma điện đợi hắn ly khai về sau thượng quan bạch lại là nhữ mày trầm tư theo thời gian trôi qua hai đầu lông mày thần sắc cũng là trở nên n ư n g t r lên lúc này hắn trong cõi u minh cảm nhận được một cô uy hiếp đang đến gần sáu người kia có thể một mình ngạnh kháng tần tu la một k í c h toàn lực mà không bị bất kỳ tổn thương gì hoặc là chính là hắn lục thân không gì sánh được cường đại hoặc là chính là thực lực xa xa siêu việt tần tu la c h ỉ ít cũng phải thần luân cảnh mấy trăm năm không xuất thế hiện nay sơn lăng giới sinh linh cũng như thế cường đại rồi sao thượng quan bạch lâm thầm kinh nghi mặc dù rất hiếu kỳ người mới tới kia thân phận cùng thực lực cụ thể bất quá hắn tạm thời cũng không có hành động thiếu suy nghĩ nếu như người kia thật là nhằm vào hát ma điện tự nhiên sẽ tìm tới cửa đến thời điểm hết thể liền tự nhiên sáng tỏ Nghĩ mỗi một lần đêm tối giáng lâm đối với tội n g h i ệ t chi địa sinh linh mà nói đều là một trận liên quan đến sinh tử to lớn khiêu chiến một khi thất bại liền đem chết không có chỗ trô trôn may mắn bọn hắn dựa vào h ắ c ma điện tòa này đại sơn tạm thời không có tính mạng mà lo lắng chỉ bất quá bọn hắn cũng không biết rõ một cấu nguy cơ to lớn đã lặng yên giáng lâm ba ba ba hiu là sau khi màn đêm buông xuống một đạo quỷ dị thân ảnh qua lại vô tận hư không chỗ sâu nhất lặng yên vô tức tiến vào tội n g h i ệ t chi thành cuối cùng đi tới h ắ c ma điện cái này tội n g h i ệ t chi địa yêu ma cùng t à vật cũng quá nghèo muốn phát đại tài còn phải dựa vào nhân loại người tu luyện mới được đã tần tu la chết rồi vậy liền theo các ngươi hát ma điện t r ê thân thu lấy một điểm tổn thất tinh thần phí a ba ba ba người đến rõ ràng là lâm vô đạo cái này tội n g h i ệ t chi địa tài nguyên quá mức càng c ố i thông qua hắn giải nơi này sinh linh trên thân có tài nguyên cùng bảo vật đơn giản ít đến thương cảm so với những cái kia yêu ma cùng tạ vật cũng mạnh không được bao nhiêu bởi vì thân mang rất nhiều tội n g h i ệ t bởi vậy khí vận giá trị khẳng định cũng ép không ra duy nhất ưu thế chính là bọn hắn trải qua tương đối phong phú so với yêu ma mà nói tiếp xúc bảo vật cơ hội phải nhiều hơn không ít dựa theo lâm vô đạo dự định tại trước khi rời đi làm sao cũng phải kiếm b ộ n mới được bởi vậy hắn đầu tiên đem mục tiêu nhắm ngay hát ma điện cái này thế nhưng là một đầu dê béo lớn sáu bất quá chỉ dựa vào một mình hắn tự nhiên là không thể thực hiện được còn phải tìm một chút giúp đỡ mới được đối với cái này lâm vô đạo trong lòng cũng sớm đã có kế hoạch sáu ba Bá. một phen quan sát về sau hắn đem ánh mắt rơi vào những cái tia sáng chói ma đang phía trên khoe miệng nhấc lên nụ cười lạnh như băng ngay sau đó lâm vô đạo dựa vào phân thân không ngừng qua lại hư không tại không người phát giác tình hôn g d ư ớ i trực tiếp đem từng chiếc từng chiếc ma đang thổi t á t sau đó đem thu vào giống theo ma đang dập tắt cùng biến mất mạng lớn mạng lớn h á cám bắt đầu quét sạch hát ma điện rất nhiều kinh khủng yêu ma cùng tạ vật cũng là theo trong bóng tối sinh từng cái dương nhanh m ú ố n ư ớ c tại trong bóng tối lộ ra tinh hồng khát máu con người a có yêu ma có yêu ma xâm lấn chuyện gì xảy ra ma đang đây nhanh đi v ẩ m báo kiếm chủ đại nhân xảy ra chuyện lớn ba ba thất kinh giống lên một tiếng từ hát ma điện các nơi vang lên cùng lúc đó lâm vô đạo cũng là một đường v ỡ vét đem từng chiếc từng chiếc ma đang thổi tắt sau đó thu nhập hệ thống không gian theo cử động của hắn m ả n g lớn m ả n g lớn hát cám bắt đầu quét sạch hát ma điện môn hạ rất nhiều cổn đồ biến thành yêu ma cùng tà ma huyết thực chỉ là một lát h á cám cũng đã ăn mòn một phần ba hát ma điện lúc này nghe được ngoại giới động tính theo ư người phương hư ngưng. ợ n quan、bạch、cũng bị kinh động đến. Hắc ma đại điện. Hai tay của hắn chống một thanh cổ láo đại kiếm, con người băng lánh quét ngang thập hư không, ánh g quét Xuy, xuy, xuy. ma Hai tay của bạch bị đại đại Hắc cổ thập h kiếm, một mắt trầm t láo thời gian rời đổi thượng quan bạch tận mắt nhìn thấy từng chiếc từng chiếc sáng tỏ ma đang bị không giải thích được thổi tắt sau đó hoàn toàn biến mất không thấy ma đang vừa biến mất thay vào đó chính là yêu ma điên cuồng giết chóc càng ngày càng nhiều môn nhân liên tiếp biến thành yêu ma huyết thực sáu t nhìn xem một màn này thượng quan bạch không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chống kiếm bàn tay lớn cũng l à nắm thật chặt lên trên mặt thần xác không gì sánh được nghiêm trọng đây là có người đang hại ta hắc ma điện a hắn mắt lộ phất hận giờ phút này hắn trước tiên nghĩ tới chính là cái kia giết chết tần tu là người mới tới đối phương đây là tới trả thù sáu chương hai trăm ba mươi sáu không phục liền chết các hạ chuyện gì cũng từ từ ngươi cùng tần tu la ở giữa ân đoán bản tọa đã nghe nói đây hết thảy đều là ta hắc ma điện sai lầm huống hồ tần tu la đã bị giết các hạ không ngại nói điều kiện ra mọi người thương lượng một chút trầm mặc mấy phần thượng quan bạch nhìn qua ngoài điện đêm tối trầm giọng nói nghe vậy giấu ở trong bóng tối lâm vô đạo khoe miệm nhấc lên băng lánh cười A chuyện gì cũng từ từ trước đó các ngươi h ắ c ma điện đến đây vây giết bản tọa b ọ n người có nói chuyện cẩn thận a nếu không phải bản tọa kịp thời đổi tới chỉ sợ bản tọa thủ hạ cùng bằng hữu sớm đã thảm t a o độc thủ thu này bản tọa nhất định phải báo hôm nay chỉ cần có thể tại không có ma đang tình hùng dưới kiên trì đến h ư ớ n g đông bản tọa liền cân nhắc thả các ngươi một con đường sống nếu không liền nghe thiên t ử mệnh a ba ba và anh đang khi nói chuyện trong bóng tối lâm vô đạo bàn tay lớn huy động một cố bảng bạc gâm phong đột nhiên quét sạch thập phương không gian trực tiếp đem mảng lớn ma đang thổi tắt ngay sau đó hắn không ngừng chấp động lên thân hình đem từng chiếc từng chiếc dập tắt ma đang thu nhập đến hệ thống không gian thấy tình cảnh này thượng quan bạch quá sợ hãi xem chừng mắt thấy rất nhiều ma đang đột nhiên dập tắt sau đó vô cớ biến mất thượng quan bạch lập tức lo lắng giống lớn bắt đầu nhưng mà hết thể đã trễ rồi a a a là ma đang dập tắt sắt na hát cám trong nháy mắt bao phủ đại đ i ệ n vô số kinh khủng yêu ma cùng tạ vật giống như thủy triều từ trong đêm tối s u n g ra từng ngụm từng ngụm đem hắc ma điện môn nhân ướt n ố c s â khác văng l ê n h trong đêm tối liên tiếp không ngừng mà vang lên yêu ma gặp ăn cùng đám người kêu thê lương thảm thiết thanh âm ba ba ba chỉ là một lát hát ma điện m g u nhân liền chết hơn phân nửa nhìn thấy một màn này thượng quan bạch đã là tức giận lại là cảm thấy sợ hãi cùng bất an lâm vô đạo thủ đoạn quá quỷ dị hắn căn bản không có phát đương nhiệm gì m á n h khỏe b ạ c h dưới tình thế cấp bách hắn bất chấp những cái kêu bị yêu ma nuốt m g u nhân lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đem một chiếc ma đang nắm chặt tại trong tay thân xác độ cao để phòng sáu chỉ bất quá hắn căn bản không biết rõ lâm vô đạo chỗ kinh khủng hừ ngươi cho rằng có ma đăng nơi tay liền có thể bình yên vô sự a người quá ngây thơ đột nhiên một đạo băng lánh cười nạo h từ trong bóng tối chuyển ra ẩm ẩm là thanh em rơi xuống một nháy mắt nương theo lấy tuyên cổ man hoang cường đại sắc khí cái gặp một tôn cao lớn vong linh kỵ sĩ cười man hoang chiến mã xuất hiện ở trước mặt lâm vô đạo tiêu hao hai ngàn năm tuổi thọ trực tiếp đưa nó chiến lược tăng lên tới thần đại cảnh vì chính là đối phó thượng quân bạch bạch không có bất kỳ do dự vong linh kỵ sĩ trực tiếp vung động thủ bên trong đại kiếm khi thế hung hăng chém rét tới sáu kinh khủng trăm t r ư ợ n kiếm khí trực tiếp đem không khí xe rách khôi lỗi thần đại cảnh nhìn xem kia đột nhiên theo trong bóng tối g i ế t ra v ò n g linh kỵ sĩ thượng quan bạch lông mày cao chặt hắn c h ỉ không rõ ràng lâm vô đạo làm cái gì vậy một tôn thần đại cảnh c h ô i lỗi liền muốn giết hắn không khỏi cũng quá coi thường hắn nghĩ tới đây thượng quan bạch h ừ lạnh một tiếng đưa tay một trưởng c h ấ n ra lực lượng cường đại trực tiếp đem kia chém tới kiếm khí ma diệt nhưng mà coi như hắn đánh nát kiếm khí thời khắc trong bóng tối lại có một đạo băng lãnh thanh âm chuyển r a ba ba ba chư thiên t ị n h thổ ầm ầm theo thoại ấm rơi xuống một né mắt thượng quan bạch lập tức cảm giác được một k ố lực lượng thần bí đem tự mình hắn hoảng sợ phát hiện tự mình tu vi vậy mà cưỡng ép rớt xuống một cái đại cảnh giới theo thần luân cảnh sơ kỳ trực tiếp ngã xuống thần đ ạ i cảnh sơ kỳ sáu cái này sáu làm sao có thể biến cố đột nhiên xuất hiện do a đến thượng quan bạch hồn phi phát tán hắn căn bản không minh bạch xảy ra chuyện gì h u cũng liền tại hắn kinh hãi thời điểm trong lúc đó trước mặt vong linh kỵ sĩ hung hăng chém ra một kiếm trong chốc lát một đạo sắc bén vô song kiếm khí quét ngang giữa không chúng rơi vào hắn trên thân ừ tràn ngập thống khổ kêu thảm vang vọng hắc ma điện trong ngoài v ảnh tại vong linh kỵ sĩ cường đại lực lượng phía dưới t h ư ợ n g q u a n bạch cả người trong nháy mắt bay ngược ra ngoài đồng thời trong tay ma đăng cũng bị cưỡng ép đánh bay ba ba ba dầm dầm một n máy mắt hắn cảm nhận được rõ ràng vô biên hắc cám đem tự mình báo p h ủ đồng thời theo kia băng lanh hắc cám bên trong còn có tinh hồng khát máu q u a n mang Tức là từng đầu hung lệ tới cực điểm yêu ma sáu thấy tình cảnh này t h ư ợ n g q u a n bạch mặc dù có thần luân cảnh cường đại tu vi lúc này cũng là dọa đến tê cả ra đầu tại những cái kia yêu ma bên trong thế nhưng là có thần luân cảnh kinh khủng tồn tại lấy hắn bây giờ trọng thương trạng thái một khi bị yêu ma vây công Tuyệt đối phải coi h không có chỗ、trôn. Nghĩ tới đây. Sợ hai phía thượng bạch, nhặt chống yêu ma công kích. Chỉ ế t trôn. tới trên đất bất công vô quan này muốn lên đăng, có lúc cự dưới đi đây. để đ Lâm yêu Sợ ma ma quá. ạ mà cũng cho không hắn để như thượng quan bạch thủ trưởng vừa mới chạm đến ma đăng thời khắc lâm vô đạo lại là trước hắn một bước đem tiêu ngọn ma đăng bắt được trong tay đáng chết ba ba nhìn xem còn sót lại một chiếc ma đăng bị lâm vô đạo cưỡng ép cướp đi thượng quan bạch lúc này phát ra khản cả giọng cấm thét một đôi mắt bên t r o n hiện ra vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng đồng thời còn có vô biên phẫn nộ cùng cựu hận ma đăng chính là tội nghiệt chi địa trong đêm tối cây cỏ cứu mạng không có ma đăng phàm l à là chân thần phía dưới sinh linh hết thảy đều phải táng thân tại yêu ma miệng thượng quan bạch mặc dù tự phụ nhưng đối mặt trong đêm tối yêu ma cùng tà ma cũng không có bất kỳ r ũ n g khí vậy căn bản không phải hắn có thể ngăn cản cứu mạng ngươi đến cùng muốn cái gì ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi ba ba ba mắt thấy yêu ma càng ngày càng gần thượng quan bạch rốt c ụ ộ c ước chế không nổi nội tâm kinh hoàng cùng sợ hãi điên c u ồ n g giống lớn bắt đầu ngay vậy lâm vô đạo cười lạnh ta muốn ngươi trở thành nô lệ của ta cung cấp ta đem ra sử dụng ba ba không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm c h ậ m c h ậ m chuyển ra cái gì lúc ngươi nô lệ thượng quan bạch đáy mắt bắn ra m a n h liệt khuất nhục cùng p h ấ n hận thế nào ngươi không n g u y ệ n ý đã ngươi đối điều kiện này không hài lòng như vậy đành phải chết đi ba lâm vô đạo thản như nói n không không không ta n g u y ệ n ý chỉ cần ngươi có thể cứu ta ta thượng quan bạch n g u y ệ n ý làm nô lệ của ngươi từ nay về sau tạo điều kiện cho ngươi đem ra sử dụng vĩnh viễn nhận ngươi làm chủ nhân ba t ba ba tại tử vong uy hiếp dưới thượng quan bạch lo lắng gầm rú so với tử vong hắn lựa chọn tiếp tục sống sót đã như vậy kia bản tọa liền cho ngươi một cái cơ hội a ba ba ba hoa theo thanh âm vang lên đông nhiên một chiếc ma đang đông nhiên từ thượng quan bạch bên người sáng lên xua tán đi đánh tới băng lãnh cùng trong bóng tối yêu ma cùng lúc đó một đạo nô lệ khế ước c ấ n ký cũng là từ lâm vô đạo trong tay bay ra đã rơi vào thượng quan bạch mi tâm cuối cùng thật sâu lạc ấn tại hắn linh hồn phía trên ba ba ba giống hắn bực này kiệt ngạo bất tuần hung đồ chỉ có t r ư ớ c đem trên người hắn ngông nên toàn bộ đánh á t sau đó lại đem tất cả tôn nghiêm cùng mặt mũi toàn bộ trà đạp mới có thể thuật p ụ c v n g không cuối cùng cũng có một ngày sẽ không phục q u ả giáo lâm vô đạo sách lược chính là trước hết để cho thượng quan bạch thể nghiệm sợ hai tử vong sau đó lại đem hắn theo biên giới tử vong kéo trở về dạng này hắn mới có thể đối với mình sinh lòng kính sợ đối mặt cảm giác tử vong như thế nào thần s ắ c đã là kinh hoàng lại là tràn đầy bi thương cùng bất đắc dĩ lâm vô đạo cũng không để ý tới đi đem các ngươi hát ma điện những năm này thu thập tất cả tài nguyên toàn bộ cho bản tỏa mang tới rõ thượng quan bạch cung thân xác nhận sau đó hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi đến b ả o khố mang tới hát ma điện tất cả tài nguyên hết thể mười hai vạn ma thạch nhìn xem những n à y đồ vật lâm vô đạo nhữ mày hát ma điện tài nguyên cũng chỉ có ma thạch phải bảo vật đây thiên tài địa bảo đây những n à y sáu cũng không có sao không có thượng quan bạch lắc đầu tội n g h i ệ t c h i địa bị vô tận tội ác cùng yêu ma chi khí ăn mòn căn bản đạn sinh không được bất kỳ t h i ề n tài địa b ả o ngoại trừ ma thạch bên ngoài không có gì cả bởi vì nhưng phạm là bị lưu vong đến tội n g h i ệ t c h i địa người nguyên bản liền không có dự định n h ư ờ n g bọn hắn sống s xa ba thượng quan bạch giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo mặc dù có chút thất vọng nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận t ố t n g ư ơ i đi xuống đi đúng rồi n g ư ơ i đi một chuyến cùng nhân các cùng sát thần nhà trọ thì bọn hắn hai nhà chân chính người cầm quyền tới thuận tiện đem bọn hắn hai nhà tài nguyên cũng toàn bộ mang đến rõ thượng quan bạch trong lòng nghiêm nghị lâm vô đạo cử động lần này hiển nhiên là không chuẩn bị v ư ơ n g tha tội nghiệt c h i đ ị a bất kỳ bên nào thế lực đối với cái này hắn mặc dù cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng không dám n ị c h lại ngay lập tức cung kính thối lui ra khỏi hát ma điện nhanh chóng hướng phía cùng nhân các cùng s á t thần nhà trọ mà đi ba ba tại hắn ly khai về sau lâm vô đạo lập tức đem ánh mắt rơi vào trước mặt ma thạch phía trên những n à y ma thạch phẩm chất cao thấp không để ở trong đó mặc dù tích chứa lực lượng nhưng lại sen lẫn m á n h liệt ma tính căn bản không thể trực tiếp luyện hóa hấp thu hệ thống một k h o ả ma thạch hiến tế về sau giá trị bao nhiêu khí vận giá trị nhất giai ma thạch giá trị một trăm nhị d i a i ma thạch giá trị ba trăm tam d i a i ma thạch giá trị năm trăm h ệ thống cấp gia thu về giá cả b ấ t quá thấy lâm vô đạo nhữ chặt mày lên nhất d i a i ma thạch thế nhưng là thần phủ cảnh yêu ma khả năng d ự n d ụ thế mà chỉ trị giá một trăm khí vận giá trị ma thạch vốn là vô dụng nếu không phải tích chứa trong đó chút ít linh lực liền một trăm khí vận giá trị đều không đáng ba t ba ba hệ thống đáp lại nói ngay vậy lâm vô đạo chân mày mỹu chặt hơn ai toàn bộ hiến tế đi mặc dù cảm thấy phi thường thất vọng nhưng nhiều như vậy ma thạch giữ lại cũng vô dụng có thể hối đoáy một điểm khí vận giá trị luôn luôn tốt thăng thêm lúc trước hắn theo tần tu lan nơi đó thắng được hết thể mười lăm vạn ma thạch đinh người hiến tế một trăm bốn mươi tám năm trăm ba mươi sáu quả nhất giai ma thạch hai ba trăm bốn mươi tám quả nhị giai ma thạch tổng cộng thu hoạch được một năm t năm năm tám không không không khí vận giá trị thính danh lâm vô đạo tu h vi nghết thiên cảnh trung kỳ tuổi thọ bốn hai trăm m ư ơ i bốn khí vận giá trị bốn tám không không mới tin tức hiện ra ra sau khi xem xong lâm vô đạo thực là lắc đầu ba chương hai trăm ba mươi bảy tuyệt thế hùng binh diện thần chi kiếm cái này khi vận giá trị kiếm lời cũng quá khó khăn ba ba ba thở dài lâm vô đạo trầm mặc mấy phần lập tức bắt đầu k i ế m kê tại tội n g h i ệ t c h i địa thu hoạch xôn xao cái gặp hắn vung tay lên một thanh tản da kinh khủng cực đạo khí tức màu đen cổ kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trùng nguyên g ô n g quần q u ậ n lực lượng quét sạch thập phương dẫn tới hư không vì thế mà chấn động v ậ t này chính là tiêu tiên h ý bội kiếm đồng thời cũng là một cái thượng đẳng nhất cực đạo cổ linh binh tên diện thần tri kiếm đẳng cấp cực đạo cổ linh binh phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn tắt một ngày xưa đồng lai thần tộc luyện binh sư thu thập tiên tiên canh kim làm chủ tài nhu hợp tận thế n g y ờ n kim cùng tám mươi mốt loại tiên thiên cực đạo vật liệu cuối cùng trăm năm luyện chế mà thành hai trên đó gia trì năm đạo chân thần thần uy có thể chạm bán thần ba tiên tiên canh kim k i ế m khí chân thần phía dưới không có gì không phá bốn phong mang cái thế bá đạo tuyệt luân không phải n ụ c thân cường đại người không thể không chế không phải lực lượng hùng hậu người không thể sử dụng kỹ năng diệt thần giới thiệu một lấy phàm nhân thân thể không chế diệt thần chi kiếm một khi thi triển ra diệt thần có thể dẫn động cường đại tiên thiên canh kim kiềm khí b i ế ghi chú bản đây n dụng, là một thanh thi chủ tuyệt thế hùng kiếm dễ dàng phản vệ người nắm giữ thỉnh cẩn thận sử dụng rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt d i ệ t thần chi kiếm nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo cũng là có chút chấn động hắn không nghĩ tới chuôi kiếm này c ư nhiên như thế kinh khủng lấy p h à m nhân chi thân không chế có thể chạm chân thần hắn bày ra sức chiến đấu đáng sợ đủ để cho thần linh cũng vì đó kinh hai sáu bất quá diệt thần chi kiếm mặc dù chiến lược n g ư tiền nhưng cũng không phải người bình thường có thể không chế cùng sử dụng một khi mở ra diệt thần kỹ năng liền không cách nào dừng lại đến thời điểm hoặc là đem địch nhân giết chết hoặc là tự thân bị diệt thần chi kiếm rút khô nếu là không có đầy đủ linh lực trôi này diệt thần chi kiếm ai đụng ai chết khả năng còn chưa đem địch nhân giết chết tự mình liền đã bị nó hút khô ba ba hông kiếm chi danh danh phủ kỳ thực lâm vô đạo cảm thán t r ô i này d i ệ t thần chi kiếm cùng trong tay hắn đại h o a n g đ ỉ n h đồng dạng đều là thượng đẳng nhất phẩm chất cực đạo cổ linh minh nhưng là t r i ể n hiện ra cường đại uy năng lại là càng thêm cường đại phải biết hắn đại h o a n g đ ỉ n h trên đó thế nhưng là gia trị năm đạo thần vương thần uy cho dù là dạng này vẫn như cũ không thể chấn sát chân thần sáu nhưng mà d i ệ t thần chi kiếm lại là có thể lấy phạm nhân thân thể giết chân thần ở trong đó t r a l ệ thế nhưng là quá lớn căn cứ thần linh chi nhãn phản hồi diệt thần chi kiếm dễ dàng vệ chủ trước diệt mình sau diệt thần bất quá ta có được lực lượng chi thạch tự thân lực lượng vĩnh viễn không khô cạn bởi vậy ta căn bản không cần lo lắng lọt vào diệt thần chi kiếm p h ả n vệ cứ như vậy ta nắm giữ nó chẳng phải là có thể lấy phàm nhân thân thể giết chân thần nghĩ tới đây lâm vô đạo đáy mắt bắn ra sáng chói t h ầ n quang đối với loại kia cảnh tượng hắn dâng lên vô biên chờ mong ba ba hệ thống có thể hay không luyện hóa diệt thần chi kiếm một tỷ khí vận giá trị cái gì một tỷ nghe được cái này giá cả lâm vô đạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi chỉ là luyện hóa một cái cực đạo cổ linh minh vậy mà cần một tỷ khí vận giá trị người tại sao không đi đoạt túc chủ chú ý diệt thần chi kiếm cũng không phải là đơn thuần cực đạo cổ linh minh nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói nó đã được xưng tụng thần binh ba t ba ba n g a y xưa đồng lai thần tộc luyện binh sư thu thập tiên thiên canh kim lại nhu hợp tận thế huyền kim cùng tám mươi mốt loại cực đạo vật liệu từ đó luyện chế ra diệt thần chi kiếm tại hắn đản sinh mới bắt đầu ấn khắc chính là hủy diệt công chế bởi vậy giới cơ duyên xảo hợp diễn sinh ra được diệt thần thuộc tính chính là cái này một đạo diệt thần khiến cho diệt thần chi kiếm có được giết chân thần lực lượng nó lâm vô đạo mặc dù rõ ràng biết rõ diệt thần chi kiếm kinh khủng nhưng là một tỷ khí vận giá trị với hắn mà nói vẫn là nhiều lắm căn bản không phải trước mắt hắn có thể tiếp nhận lúc này hắn chỉ có hơn bốn vạn khí vận giá trị cự ly một tỷ còn có không gì sánh được xa xôi cự ly sáu bất quá nhưng hắn cứ như vậy từ bỏ cũng không cam chịu tâm trần m ặ t một lát lâm vô đạo đem trước thu t ậ p được chư nhiều bảo vật toàn bộ đem ra toàn này đại h o a n g tù thiên tháp hiến tế về sau giá trị bao nhiêu năm ngàn vạn vậy cái này miệng tận thế chi kiếm đây năm ngàn vạn thái ớt phân thủy châu đây y hai lâm vô đạo đem trong tay bảo vật giá trị hết thể hỏi thăm một lần kết quả kém chút n h ư ờ n g hắn tức chết đại h o a n g tù thiên tháp cùng tận thế chi kiếm đó cũng đều là thượng đẳng nhất phẩm chất hoàng đạo cổ linh minh a hiến tế về sau vậy mà chỉ trị giá năm ngàn vạn khí vận giá trị nghĩ trước đây vì đem tận thế chi kiếm phẩm chất tăng lên tới thượng đẳng nhất hắn thế nhưng là trọn vẹn tiêu hao tám ngàn vạn khí vận giá trị hắn giá trị thực sự sớm đã siêu việt một trăm i triệu nhưng là hiện tại hiến t ế giá trị lại là trực tiếp chém ngang lưng một chữ hố nguyên bản lâm vô đạo còn dự định đem trong tay chư nhiều bảo vật hiến t ế sau đó h ô i đoái đầy đủ khí vận giá trị đem diệt thần chi kiếm triệt để luyện hóa t r ư ờ n g khống nhưng là hiện tại xem ra lại là hắn suy nghĩ nhiều cho dù đem bảo vật trong tay toàn bộ như t ế cự ly một tỷ số lượng vẫn như c ũ còn có xa xôi cự ly sáu cái này khiến lâm vô đạo triệt để hết hy vọng、Hiu. hưu hưu đang lúc hắn lòng tràn đầy bồn u dầu thời khắc cái gặp hư không x ẹ t qua ba đạo sáng trói lưu quang ngay sau đó ba đạo cường đại thân ảnh chính là đi tới hát ma đại điện đi tại rất phía trước rõ ràng là thượng quân bạch lúc này ở phía sau hắn còn đi theo một cái áo xám lao giả cùng một cái huyền ý trung niên nam tử Thính danh, du Cửu Minh. Thân phận, sát thần Thu thần Thính Tư. Thân phận, cùng nhân các người cầm quyền. Thu vi, thần danh, Minh. phận, khách cảnh danh, Hàng phận, nhân sạn người quyền. luân cùng người quyền. Du Cửu cầm các cầm Vi, Vi, sơ kỷ. ừ làm không tệ không biết hai vị có thể nguyện vì bản tọa làm việc đem túi chữ vật bắt được trong tay lâm vô đạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi ngay vậy du cựu minh hàn tư hai người hai mắt nhìn nhau một cái không hẹn mà cùng té quỵ trên đất rất hiển nhiên trước khi tới thượng quan bạch liền đã, đã nói với bọn hắn lâm vô đạo trố đáng sợ ba ba bởi vậy đã đến nơi này bọn hắn cũng đã làm xong thần phục chuẩn bị du cựu minh b á i kiến chủ nhân hàn tư b á i kiến chủ nhân đông đông đông hai người lấy cung kính tư thái lớn bãi nói không có biện pháp tội n h i ệ t c h i địa cường giả vi tôn thực lực tối cao thượng quan bạch tu vi cùng thực lực cũng không yếu tại bọn hắn nhưng là kém chút bị lâm vô đạo cạo chết mặc dù bọn hắn đều là người tâm cao khí ngạo không muốn thần phục người khác nhưng là tại tuyệt đối thực lực cường đại trước mặt tôn nghiêm của bọn hắn cùng mặt mũi căn bản không đáng giá n h ắ c tới cuối cùng vì mạng sống bọn hắn đành phải lựa chọn t h â n phục lâm vô đạo cũng hết sức hài lòng cái này không thể nghi ngờ đã giảm b ấ t đi hắn tự mình động thủ sáu người thức thời là tuấn kiệt đã các ngươi nguyện ý là bản tọa làm việc bản tọa cũng chắc chắn sẽ không bạc đãi các ngươi lúc này bản tọa đã tìm được ly khai tội n g h i ệ t chi địa phương pháp sau đó có thể mang các ngươi cùng một chỗ ly khai chắc hẳn các ngươi đối tội nghiệp chi địa thế giới bên ngoài cũng cực kỳ hướng tới a lâm vô đạo thản như nói, nói hắn ánh mắt chính là đảo qua thượng quan bạch ba người muốn xem đến bọn hắn hưng phấn cùng kích động bộ dáng nhưng mà làm cho lâm vô đạo thất vọng là ba người không chỉ có không có bất kỳ hưng phấn cùng kích động ngược lại thần sắc tràn đầy đám chát thậm chí là tuyệt vọng thấy tình cảnh này lâm vô đạo không khỏi nhớ mày vì sao các ngươi không cao hứng chẳng lẽ ly khai tội n g h i ệ t chi địa không phải là các ngươi một mực chỗ hướng tới sự tình sao hắn kinh nghi nói thượng quan bạch ba người biểu hiện cùng lục trầm thiên hoàn toàn không đồng dạng cái này khiến lâm vô đạo cảm thấy vô cùng nghi hoặc xấu chương ủ n hai n g h là, là, là, là, là, là trăm ba mươi tám thần thăng thần phủ cấm kỵ con đường các ngươi biết rõ ly khai tội nghiệp tri địa phương pháp hắn thăm dò tính hỏi theo thượng quan bạch ba người phản ứng đến xem bọn hắn tựa hồ là biết rõ ly khai tội n g h i ệ t c h i địa phương pháp bất quá lâm vô đạo cũng không rõ ràng phương pháp của bọn hắn cùng mình biết được phải trăng đồng dạng sáu nếu như không đồng dạng hắn còn có thể lý giải nhưng nếu như đồng dạng vậy chuyện này cũng có chút phiền thoái hiển nhiên thượng quan bạch bọn hắn biết rõ tội n g h i ệ t c h i địa càng nhiều bí mật chủ nhân nhóm chúng ta tại tội n g h i ệ t c h i địa đã chờ đợi hơn một năm đối với cụ thể ly khai phương pháp đã từng nghe nơi này tiền bối nhắc qua nghe nói tại ma ngục tầng thứ m ư ơ i đằng sau có một phương khổ hải khổ hải nối liền sơn lăng giới bị ngạn chỉ cần cưỡi con thuyền bị ngạn vượt qua khổ hải liền có thể ly khai tội n g h i ệ t chi địa ba t ba ba thượng quan bạch cung kinh đáp hả thế mà đồng dạng nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng cảm giác nặng nề nói tiếp đã có thể lấy con thuyền bị ngạn vượt qua khổ hải vì cái gì còn không thể đi ra tội n g h i ệ t chi địa hắn cảm giác sự tình không đơn giản chủ nhân đây là bởi vì tội n g h i ệ t chi địa bị không cách nào tưởng tượng cường đại tồn tại người liền rửa nhưng phạm là bị lưu vong đến tội nhật chi địa sinh linh sinh mệnh cùng linh hồn đều sẽ bị đánh lên thần bí ân ký chỉ cần ly khai tội nhật chi địa p h ạ vi liền sẽ xa rời kỳ tử vong ba tại cổ lao thuế nguyệt trước đó cũng có thần thông quảng đại tu sĩ đi đến ma ngục tầng thứ mười sau đó dự định cưới con thuyền bị ngạn vượt qua khổ hải bất quá cuối cùng bọn hắn đều đã chết nghe nói tại khổ hải bị ngạn có một cái kinh khủng cấm kỵ con đường ba t ba ba thượng quan bạch nơm nớp lo sợ đáp đáp án này làm cho lâm vô đạo lông mày cao chặt nguyên bản hắn coi là tìm được lì khai tội n g h i ệ t chi địa biện pháp đây biết rõ con đường này so với hắn trong tưởng tượng tựa hồ càng thêm gian nan nói cách khác tội nghiệp chi địa chỉ có thể vào không thể ra là sao đúng thế thượng quan bạch kiên trì hắn cũng nghĩ ly khai có thể tội n g h i ệ t chi địa quy tắc căn bản không cho phép đồng dạng đang nghe thượng quan bạch về sau lâm vô đạo trong lòng cũng đối ly khai tội n g h i ệ t chi địa sinh ra một tia hoài nghi ba ba ba ba các ngươi cũng ra ngoài đi thật lâu hắn phất phất tay đem thượng quan bạch ba người đổi u ra khỏi hát ma điện chỉ để lại một mình hắn ngồi tại nguyên chỗ trầm tư ba ba ba bất kể như thế nào đều phải đi xem một cái mới được cuối cùng lâm vô đạo vẫn là có ý định tự mình nếm thử một cái người khác không thể ly khai không có nghĩa là hắn cũng không thể ly khai nghĩ tới đây hắn lúc này đem trong túi chữ vật hai mươi năm vạn ma thạch toàn bộ hiến tế đinh người hiến tế hai mươi năm vạn khỏa nhất d a i ma thạch tổng cộng thu hoạch được hai năm không khí vận giá trị ba ba thính danh lâm vô đạo thu vi nghiết thiên cảnh trung kỳ tuổi thọ bốn nghìn hai trăm m ư ơ i bốn khí vận giá trị sáu mươi năm tám cái này tội nghiệp chi địa tài nguyên quá mức càn cối chỉ dựa vào những này giá rẻ ma thạch căn bản không thể thỏa mãn ta đối khí vận giá trị đại lượng nhu cầu nhất định phải nghĩ biện pháp ly khai đi đến ngoại giới mới được lâm vô đạo ngưng lông mày thở dài nói đi hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ không bao lâu liền tới đến ma ngục đang cùng tiêu kinh luân bọn người giao phó vài câu về sau hắn chính là mang theo âm tim ệ n h lý tán g thiên lục trầm thiên tội ác chi quyển trực tiếp đi tới ma ngục tầng thứ mười đồng thời bước lên con thuyền bị ngạn hưu tại cất đặt tốt đầy đủ thần thạch về sau con thuyền bị ngạn lập tức phá vỡ m ê n ngông khổ hải như tên rời cùng theo gió vượt sóng hướng phía khổ hải bị ngạn mà đi khổ hải m ê n ngông thiên đ i ệ một mảnh ngàn đạo tại trải qua nửa tháng chạy về sau vẫn không có nhìn thấy khổ hải phần cối thế là lâm vô đạo đem kia một giọt chân thần chi huyết đem ra một phen tưởng tận xem xét về sau hắn đem trong tay chân thần chi huyết nuốt xuống vê anh vê anh vê anh chân thần chi huyết ẩn chứa chân thần hào hùng tinh hoa mà lại có chân thần thần uy là lâm vô đạo đem chân thần chi huyết nuốt vào lúc trong lúc đó một cô đáng sợ thần uy như tuyên cổ hồng hoang thiên hà điên cuồng đánh sâu vào bắt đầu nếu như đổi lại là cái khác người tu luyện thân thể nhất định phải bị cái này kinh khủng thần uy ma diện bất quá lâm vô đạo có khởi nguyên chi thạch trấn áp l ự thần trên thế gian không có bất luận cái gì vật chất cùng lực lượng có thể đem hắn thân thể ma không có sợ hãi lâm vô đạo lúc này vận chuyển hoang cổ đế kinh bắt đầu dung luyện sáu thời gian dần trôi qua tại chân thần chi huyết kia hào hùng tinh hoa thôi thúc giới lâm vô đạo tu vi cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên bắt đầu tu luyện không thuế n g u y ệ t rất nhanh liền đi qua ba tháng đông cái này một ngày coi là thật thần chi máu cuối cùng một luồng tinh hoa bị rút lấy luyện hóa về sau lâm vô đạo tu vi cũng theo trước đó niết thiên cảnh trung kỳ tăng lên tới thần phủ cảnh cùng lúc đó h ã n cũng làm ư ợ n nhờ bị nạn thần hoa công hiệu n g h tiên đem tự thân thần phủ làm lớn ra gấp mười thần phủ đại biểu cho dung nạp lực lượng bao、nhiêu? thân p h ủ càng lớn tự thân dung thân nạp lực lượng cũng càng nhiều ba ba bây giờ lâm vô đạo được sự giúp đỡ của bị ngạn thần hoa thân p h ủ đạt đến một vạn tám ngàn trượng đủ để cùng thần hoang đại thế giới thiên tiêu tương đ ề t ị n h luận rốt cục tu tới thần p h ủ cảnh cảm thụ được thể nội kia mãnh liệt bàng bạc lực lượng lâm vô đạo khoe miệng không khỏi lộ ra nụ cười đoạn đường này đi tới có thể nói là vô cùng không dễ dàng giờ phút này hắn rốt cục bước lên thập phương tiểu thần cảnh cự ly tu thành chân chính thần linh bày thoát phàm người gông cùng x i ề n xích lại càng gần một bước phanh phanh đang lúc lâm vô đạo cảm thụ được tự thân to lớn biến hóa lúc đột nhiên gian phòng cửa lớn bị gõ thanh chủ đến khổ hải bị ngạn ấm tim ệ n h thanh âm truyền bảo cuối cùng đã tới a nói lâm vô đạo lúc này đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài khi hắn đi ra con thuyền bị ngã lúc đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa to lớn hòn đảo liếc nhìn lại giống như một cái thần quy trở đi một phương lục địa trên đó liên tiếp lấy một cái thông tin h ê chi lộ thẳng vào trời cao bên trên ba ba ba ba trừ cái đó ra xuyên t h ấ u qua kia mênh ngông sương ngủ lâm vô đạo còn có thể trông thấy tại đầu kia thông tin chi lộ thấp nhất còn có không ít đã mục nát thi cốt thanh chủ tòa hòn đảo này không đơn giản a con đường kia càng là một cái cấm kỵ con đường phía trên tích c h ứ a sức mạnh cực kỳ đáng sợ mà lại tòa hòn đảo này tựa hồ còn cùng toàn bộ tội nghiệp chi địa thậm chí là toàn bộ sơn l ă n g giới liên kết trên đó sức mạnh cấm kỵ có thể nói là vô cùng vô tận cái này địa phương tựa hồ đã bị người cưỡng ép xoán cải thiên địa quy tắc ba ba lúc này âm tin mệnh kiêng ngưng trọng thanh âm vang lên bị người xoán cải thiên địa quy tắc nghe nói như thế lâm vô đạo lúc này lấy thần linh chi nhãn đạo qua thập phương hư không một lát sau hắn cũng phát hiện không giống bình thường địa phương cái này địa phương quy tắc có cố ý vết tích mà lại con ẩn chứa vô cùng kinh khủng thần uy nói cách khác cái này địa phương có cường đại thần linh ba ba thành chủ nơi đây có thần ta cảm giác tựa hồ là một tôn hương hỏa thần chi mặc dù có vẻ như đã vất lạc nhưng là hắn thần uy đã bị người cưỡng ép cùng tội n g h i ệ t c h i địa dung hợp cuối cùng tạo thành một phương cấm kỵ c h i địa thành chủ ngươi xem đầu kia thông tin c h i lộ phía trên tràn ngập mênh mông quần quận không thôi thần uy chỉ cần một khi đặt lên chắc chắn bị chém rụng tất cả tuổi thọ toàn bộ tội nghiệp tri địa cũng tương đương với một tòa thần n ự c tại trên con đường kia một cấp bậc thang có thể chạm rơi một ngàn năm tuổi thọ mà thấp nhất đã mục nát thi h ả i khẳng định đều là muốn ly khai tội nghiệt chi địa người chỉ bất quá bọn hắn cũng bị thần uy ma diệt ba t ba ba âm tin mệnh ngữ khí ngưng trọng có chúng sinh chi nhăn hắn nhìn thấy tin tức không kém tại lâm vô đạo mà lại bởi vì thân mang mệnh thư hắn chỗ biết do cùng nhìn thấy so với lâm vô đạo lại có khác biệt rất lớn ba t ba ba đối với âm tin mệnh lâm vô đạo cũng biểu thị đồng ý con đường kia s á c thực đáng sợ khó trách đến nay không ai có thể ly khai tội n h i ệ t chi địa nguyên lai、like、là cái này cầm kỵ con đường nguyên nhân cái này phía trên mỗi một cấp bậc thang đều có thể chém dụng một ngàn năm tuổi thọ không nói p h à m nhân dù là là chân thần tới cũng phải chết đến tột cùng là dạng gì tồn tại có như thế thông thiên triệt địa vĩ lực cưỡng ép xoán cải tội nghiệt chi địa thiên địa quy tắc làm như vậy lại là vì cái gì chẳng lẽ là bởi vì tiêu huyền kỳ lâm vô đạo nhữ mạnh trầm tư lúc này trước mắt cái này cấm kỵ con đường chặt đứt đường đi của hắn chương hai trăm ba mươi chín thanh sơn đại ma thần cấm kỵ con đường tổng cộng có tám mươi một cấp bậc thang trên đó tích chứa đại khủng bố thông qua thần linh chi nhãn phản hồi lâm vô đạo hiệu do đến muốn vượt qua tất cả bậc thang đi đến cấm kỵ con đường phần cuối nhất định phải nỗ lực tám vạn một ngàn năm tuổi thọ đừng nói là p h à m nhân cho dù là đại đế cũng kinh không chịu nổi ba thanh chủ cái này cấm kỵ con đường phần cuối tựa hồ còn có một tôn thần bí tựa thần nếu như ta đoán không sai tòa kia tượng thần hẳn là một tôn thần linh lai lịch tất nhiên bất phàm lúc này ấm tim ệ n h t h à n h âm vang lên ngay vậy lâm vô đạo cũng là d ư ơ n g mắt hướng phía cấm kỵ con đường phần cuối nhìn qua quả nhiên là gặp được một tòa cổ lão lại thần bí t ự thần tản ra ngập trời thần uy các ngươi tại nơi này chờ bản tọa đi qua nhìn một chút ba ba nói lâm vô đạo liền dự định tiến về cấm kỵ con đường thanh chủ kia cấm kỵ con đường phía trên thế nhưng là chất chứa có đại khủng bố một cấp bậc thang có thể trả một ngàn năm tuổi thọ ngài không cần lo lắng bản t ọ a tự có ứng đối chi pháp b ạ c h thoại âm rơi xuống lâm vô đạo lúc này lấy khởi nguyên c h i thạch diễn hóa ra một đạo phân thân ngay sau đó tại âm ti mệnh kia kinh ngạc trong ánh mắt bước lên cấm kỵ con đường phân thân không có bất kỳ sinh mệnh lực cho dù là cấm kỵ trên đường có đại khủng bố một cấp bậc thang có thể trả ngàn năm tuổi thọ nhưng cũng không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ uy hết gì ba ba ba. bước ra một bước không có bất kỳ khác thường gì tình huống xuất hiện thấy thế lâm vô đạo trong lòng đại định sau đó hắn chính là nện bước bước chân trầm ổ n từng bước một hướng phía cấm kỵ con đường phần cối u xài bước đi đi qua ba ba rất nhanh liền vượt qua tám mươi một cấp bậc thang đã tới loại kia cổ lão tượng thần trước mặt ẩm ẩm khoảng cách gần tiếp xúc tượng thần lâm vô đạo mới là bản thân cảm nhận được kia minh mông quần quần thần uy cùng thuộc về thần linh vô thượng uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng phạm nhân cùng thần linh có nghiêm khắc sinh mệnh cấp độ không thành thần linh căn bản không cách nào tưởng tượng nó uy nghiêm cùng lực lượng vậy căn bản không phải chỉ là phạm nhân có thể tưởng tượng ba cũng may lâm vô đạo linh hồn mười điểm cường đại nhục thân cẳng là bất tử bất d i ệ t đối mặt tượng thần kia m ê n h mông quần quần thần uy hắn cũng không nhận được ảnh hưởng quá lớn chỉ là cảm giác linh hồn có chút rung động thôi ba ba ba cùng lúc đó thông qua thần linh chi nhãn quan sát lâm vô đạo cũng hiểu biết trước mắt cái này tôn thần tượng thân phận cùng lai lịch h ắ n rõ ràng là một tôn hương hòa thần chi la ngoại giới sinh linh trải qua vô tận thuế nguyện hương hòa cung phụng từ đó diễn sinh xuất thần linh ba ba hơn nữa còn là một tôn ma thần tên thanh sơn đại ma thần đẳng cấp chân thần thành đạo phương thức hương hỏa thành đạo giới thiệu văn t ắ t sơn lăng giới mở mới bắt đầu nhận đồ sơn thị vô tận thuế nguyện hương hòa c u n g phụng từ đó diễn sinh ra một đạo tiên tiên thần linh cuối cùng lấy hương hòa thành đạo tu thành chân thần thần vực đại thanh sơn thần quyền một thần c h i cảm giác một ý niệm có thể cảm giác trong thần vực hết thể sự vật hai tế tự tín đồ thông qua tế tự hoạt động có thể sinh ra hương hỏa từ đó lớn mạnh tự thân ba chiến tranh đối bên ngoài phát động chiến tranh lúc tín đồ chiến lược đem tăng lên một cái tiểu cảnh giới vật phẩm thanh sơn thần điện thần miếu thanh sơn thần miếu trạng thái đã vất lạc thân vị s ơ n thần rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là kinh dị hắn không nghĩ tới trước mắt tòa này tượng thần lại là đồ sơn thị châu cung phụng cùng tín ngưỡng thần linh mà lại trải qua vô tận thuế nguyệt hương h ỏ a cung phụng cuối cùng còn tu thành chân thần bởi vậy có thể thấy được ngày xưa thanh sơn đại ma thần hương h ỏ a đến cỡ nào cường thịnh ba chỉ bất quá lại là cường đại thần linh cũng cuối cùng đánh không lại thuế nguyệt tan m g ọ n nhất là giống thanh sơn đại ma thần loại này lấy hương hòa thành đạo các loại thần linh có thể nói thành cũng hương hòa bại cũng hương hòa hưng ơ hỏa chính là bọn hắn căn bản một khi tín đồ hưng ơ hỏa đ o ạ n tuyệt bọn hắn lực lượng bản thân cũng đem chỉ trệ không tiến thậm chí còn có vẫn l ạ c nguy hiểm trước mắt tôn này thanh sơn đại ma thần ngày xưa mượn nhờ đồ sơn thị cường thịnh hưng ơ hỏa cùng c u n g phụng cuối cùng khắc loại thành đạo tu thành chân thần nhưng là cuối cùng cũng bởi vì đồ sơn thị suy tàn triệt để rất xuống thần đàn sáu đối với cái này lâm vô đạo cũng có chút thổ thức e m đẹp một tôn thần linh cứ như vậy vẫn là thực tế có chút đáng tiếc đinh phát hiện một tôn đã vẫn là thần vị tồn tại ở thế gian t ú c c h ủ phải thân r n g lựa c ọ n thần bị, trở thành mới Thanh Sơn đại ma Thần.、Đột、nhiên, một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở kế thừa trở Đột một hệ Ma vị, mới Đại đạo m đ g trong nhiên đầu vị n lên. xứng sở ngay thần g Làm Lâm cho trực chỗ. Ách, Đạo, Vô v tại tiếp sở còn có thể kế thừa nghe được đến từ hệ thống nhắc nhở lâm vô đạo cảm thấy ngạc nhiên hệ thống ngươi nói là ta cũng có thể trở thành thanh sơn đại ma thần trở thành một tôn chân chính thần linh không tệ lúc này thanh sơn đại ma thần đã v ỡ lạc nhưng là thần vị còn hoàn hảo bảo tồn tại thế túc chủ có thể tiêu hao nhất định khí vận giá trị tạm thời kế thừa thần vị trở thành mới thanh sơn đại ma thần một khi trở thành thần linh sẽ có được thanh sơn đại ma thần toàn bộ thần quyền cùng thần vật đồng thời kế thừa thanh sơn đại ma thần tại nhân gian tín đồ hưởng thụ bọn hắn tế tự cùng cung p h ụ thời gian thấp nhất một tháng thế mà còn có thể d ạ n g này lâm vô đạo là thật bị kinh đến hắn bây giờ chỉ là một giới thần phụ cảnh phạm nhân cự ly tu thành chân thần còn có xa xôi đường muốn đi nhưng mà lại có thể thông qua kế thừa thần vị trở thành một tôn thần linh trên đời này lại còn có chuyện tốt bực này hắn có chút không dám tin hệ thống ta lấy phạm nhân thân thể cũng có thể kế thừa thần vị trở thành chân thần có thể bất quá chỉ là tính tạm thời túc chủ có thể tiêu hao nhất định khí vận giá trị thưởng thụ thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng hương hỏa cung phụng đến lúc đó chỉ cần có tín đồ liền có thể thu hoạch tế phẩm thanh sơn đại ma thần chính là một tôn ma thần hắn khi còn sống tế phẩm chủ yếu bao quát sinh linh thi thể linh hồn tuổi thọ sáu túc chủ nếu là kế thừa hắn thần vị trở thành mới thanh sơn đại ma thần cũng có thể yêu cầu tín đồ lấy thi thể làm tế phẩm tiếp tục tiến hành nhặt xác đại nghiệp ngoài ra còn có thể thu hoạch tín đồ tuổi thọ cùng linh hồn thậm chí tín đồ cung phụng sinh ra hương hỏa còn có thể hối bái trở thành khí vận giá trị tóm lại chỗ tốt nhiều hơn chỉ cần túc chủ hào hào kinh doanh tất nhiên có thể nắm vào tay chỗ tốt to lớn cùng lợi ích sáu trong đầu không ngừng có hệ thống thanh âm nhắc nhở chuyên r a ngay vậy lâm vô đạo rơi vào trầm tư nếu như hết thể thật như hệ thống nói như vậy đúng là một cái bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt bất quá hắn cũng sợ trong đó có chuyện ẩn ở bên trong bị hệ thống cho hố ba ba hệ thống vậy ta muốn kế thừa thần vị trở thành mới thanh sơn đại ma thần cần nỗ lực bao nhiêu khí vận giá trị không nhiều ba ức là một ngày thần linh cần nỗ lực một ngàn vạn khí vận giá trị thấp nhất kỳ hạn g một tháng bởi vậy túc chủ nếu như muốn kế thừa thần vị cần thanh toán ba trăm triệu khí vận giá trị mà lại đây là hệ thống cho giá ưu đãi cơ hội khó được thỉnh túc chủ c h â n quý qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này sáu ếch ngươi thế mà cũng làm lên trào hàng nghiệp vụ ngay cả ta trên thân sau cùng một điểm khí vận giá trị đều muốn echo lâm vô đạo trong lòng không ngừng bán thẩm hắn biết rõ hệ thống chính là muốn hắn khí vận giá trị sáu bất quá thanh sơn đại ma thần thần vị cũng đúng là cái đồ tốt nếu là kế thừa hắn thần vị trở thành mới thanh sơn đại ma thần đến thời điểm không chỉ có thể tiếp tục n h ặ t xác còn có thể hưởng thụ rất nhiều tế phẩm ngoài ra tín đồ cung phụng hưng ơ hỏa cũng có thể sinh ra khí vận giá trị thấy thế nào đều là có thể có lợi mấu chốt nhất một điểm nếu như hắn trở thành thanh sơn đại ma thần liền có thể thu hoạch tín đồ trên người tuổi thọ đến thời điểm hắn liền có thể lấy bản tôn đi ra tội nghiệt chi điểm nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi trầm tư sau đó hắn đem ánh mắt nhìn phía tự mình còn thừa khí vận giá trị chỉ có sáu n g h n năm trăm vạn cự ly ba ức còn có tranh lệch rất lớn xem ra đến hiến tế một chút bảo vật mới được lâm vô đạo thở dài nói hắn quyết tâm l i ề u mạng đem đ ạ i hoang tù thiên tháp tận thế chi kiếm thái ớt phân thủy châu các loại bảo vật toàn bộ hiến tế cuối cùng đem có thể hiến tế toàn bộ hiến tế hắn mới là gom góp ba trăm triệu khí vận giá trị đinh phải trang tiêu hao ba trăm triệu khí vận giá trị kế thừa thanh sơn đại ma thần thần vị là có chút trầm mặc lâm vô đạo gật đầu xôn xao tại thanh â m hắn rơi xuống một máy mắt trong chương mục khí vận giá trị trực tiếp bị vẽ rơi mất ba trăm triệu thính danh lâm vô đạo tu vi thần phụ cảnh sơ kỳ khí vận giá trị tám chỉ còn sau cùng tám ngàn khí vận đáng giá h y vọng cái này thanh sơn đại ma thần thần b ị đừng để ta thất vọng a ba t ba ba lâm vô đạo âm thầm nhìn non ông cũng l i ề n tại lúc này hắn cảm giác một cố lực lượng thần bí rơi vào trên thân đem hắn ý thức cưỡng ép rút lấy ra trước mắt qua đi là lâm vô đạo một lần nữa lấy lại tinh thần lúc đã là thân ở tại một tòa tàn phá cổ xưa thần miếu bên trong lại tự thân ý thức cùng thanh sơn đại ma thần t ự thần hòa thành một thể ngoài ra tự thân cũng tăng thêm thanh sơn đại ma thần bản sáu chương hai trăm bốn mươi đồ sơ thị duy nhất tín đồ thần p h ụ cảnh sơ kỳ tư chất c h ắ c tuyệt thiên phú thần linh chi nhãn thể chất thiên đạo trí tôn thể nhất giai công pháp hoang cổ đế kinh độ ách cổ kinh phạm nhân quyền kỹ năng chư thiên tỉnh thổ nhập môn thiên long đại thủ lớn tiểu thành định thiên pháp chú đại thành nhếp thần đại pháp đại thành siêu hồn đại pháp đại thành đại ngụy trang thuật đại thành vật phẩm táng thiên đồng quan khởi nguyên c h i thạch tảng thi đồ đại h o a n g đình đại tịch diện kiếm phủ thị thiên đấu đồng chư thiên giả diện lực lượng tri thạch thiên đạo thần phủ nguyên rủa trấn thiên tiêu diện thần chi kiếm tuổi thọ 4214. khí vận giá trị 8000. g h i chú ngươi dung hợp một phần mười bổ thiên thần thủy thành công đúc thành nhất giai thiên đạo trí t ô n thể ngươi thi triển bị pháp thần thông vi năng cường đại gấp mười thần chức thanh sơn đại ma thần thần vị sơn thần thần vực đại thanh sơn thần quyền một thần chi cảm giác một ý niệm có thể cảm giác trong thần vực hết thể sự vật hai tế tự tín đồ thông qua tế tự hoạt động có thể sinh ra hư ơ n g hỏa từ đó lớn mạnh tự thân ba chiến tranh đối bên ngoài phát động chiến tranh lúc tín đồ chiến lực đem tăng lên một cái tiểu cảnh giới vật phẩm thanh sơn thần đ i ệ n thần miếu thanh sơn thần miếu thần thuật thần c h i tẩy lễ thuấn di khởi tử hồi sinh đại lực thần quyền thần thuật đánh gãy thi triển này thần thuật có một phần mười tỷ lệ có thể cưỡng ép đánh gãy người khác thần thông hoặc giả b ị pháp tín đồ một hưng ơ hỏa không đại lượng tin tức lấy bảng phương thức hiện ra tại trước mặt sau khi xem xong lâm vô đạo đầu tiên là cảm thấy có chút kinh dị cùng thần kỳ hắn lấy một kẻ phạm nhân thân thể cùng thực lực cưỡng ép kế thừa thần vị trở thành một vị hàng thật giá thật thần linh đây tuyệt đối là từ xưa tới nay đệ nhất nhân nhìn xem bảng trên những cái kêu hoa lệ thần chức thần quyền thần thuật lâm vô đạo cảm thấy một trận thỏa mãn cùng lúc đó hắn khỏe miệng cũng nhấc lên một tia đủ cười giờ phút này tại kế thừa thanh sơn đại ma thần s á t na hắn có thể cảm nhận được trước mắt thế giới phát sinh biến hoa cực lớn so với p h à m nhân giống như thiên địa khác biệt bất quá hắn rất nhanh liền không cười được sáu bởi vì căn cứ bảng trên chỗ bậy biện ra tới tin tức hắn mặc dù kế thừa thần vị trở thành mới thanh sơn đại ma thần nhưng là chỉ có đáng thương một cái tín đồ về phấn hư hỏa càng làm một chút cũng không có trừ cái đó ra xuyên đấu qua tượng thần hai mắt hắn thế cũng quan sát được thế giới sát bởi ê thê nhiên n ngoài. Hiện nay, hắn chỗ địa phương, chính là một tòa cũ kỹ lại tàn phá không chịu nổi thần miếu, chu vi đổ nát thê lương, hiện nhiên là trải qua vô số nguyệt cùng mưa gió ăn mọn. gió là là lại miếu, vi trải chỗ phá chịu chu địa tòa qua mưa cũ đổ một tuế kỹ vô số b vậy có thể thấy được thanh sơn đại ma thần tín ngưỡng sớm đã suy tàn hắn thừa kế bất quá là một cái cái thùng r ô n g thôi ba ba ba ba là minh bạch những n à y về sau lâm vô đạo sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn cảm giác bị hệ thống hố hệ thống vì cái gì thanh sơn đại ma thần một chút xíu hương hỏa cũng không có bởi vì không ai cùng phụng cùng tế tự tự nhiên là không có hương hỏa vậy ngươi trước đó vì cái gì không nói rõ ràng ngươi cũng không có hỏi a ba ba ba thảo nghe được hệ thống đáp lại lâm vô đạo tức g i ậ n tới mức chửi mẹ quả nhiên trên trời không có rất đĩa bánh chuyện tốt túc chủ không cần cảm thấy bị hố ba trăm triệu khí vận giá trị đổi lấy một tháng thanh sơn đại ma thần thần vị tuyệt đối là vật siêu chô giá trị cái này thế nhưng là hương hỏa thành đạo thần linh nắm giữ lấy cường đại thần quyền cùng thần thuật những này thế nhưng là cái k h á c chân thần không cách nào so sánh ưu thế ba ba ba hương hỏa thành đạo ảo diệu vô tận chỉ cần có đầy đủ nhiều tín đồ liền có thể thu hoạch đại lượng hương hỏa cùng tế phẩm đến thời điểm ngươi triển hiện ra chiến lược tuyệt đối n h ư ờ n g cái khác chân thần theo không kịp chỉ cần có tín đồ tại hương hỏa chân thần chính là bất tử bất diện hiện nay ngươi có tầm một tháng thời gian sử dụng thanh sơn đại ma thần thần quyền cùng thần thuật về phần như thế nào vận dụng trong tay tài nguyên cấp lấy phù hợp tự thân lợi ích liền xem túc chủ thao tác cùng tạo hóa tóm lại một câu sự do người làm mà lại kế thừa thanh sơn đại ma thần thần vị về sau ngươi mặc dù tạm thời không có hương hỏa cùng tế phẩm nhưng lại có được một vị không gì sánh được thành kính tín đồ cái này đem là ngươi mở ra cục diện hy vọng chi hòa sáu tựa hồ cảm nhận được lâm vô đạo hòa khí hệ thống lên tiếng giải thích nói nghe nói như thế lâm vô đạo h ơ một tiếng sắc mặt vẫn như cũ khó coi một cái thành kính tín đồ có thể làm gì hắn chỉ có một tháng thời gian muốn như thế nào dựa vào một cái tín đồ cướp lấy ích lợi thật lớn càng nghĩ lâm vô đạo càng là bất đắc dĩ hắn cảm giác muốn nhanh chóng mở ra cục diện cũng không rất dễ dàng sáu Đang lòng lâm đạo tràn thời đầy khổ dập mà lúc này một cái hoặc phấn điêu ngọc trác đầy người linh tuệ khí tức tiểu nữ hải vội vã đi tới trong thần miếu đồng thời trực tiếp quỳ xuống trước hán tượng thần trước đó thanh sơn đại thần ở trên van cầu ngài hiện linh mau cứu ta đại ca ta nghe trong tộc tiền bồi nói ngài là mục thủ đại thanh sơn thần linh không chỉ có rộng rãi thần thông hơn có khởi tử hồi sinh chi năng xin ngài nể tình nhược nhược quét dọn thần miếu m ư ờ i năm phần bên trên hiện hiện linh đi nếu như đại thần cứu ta đại ca nhược nhược nguyện trung thân phụng dưỡng đại thần ba ba tiểu nữ hải một bên dập đầu một bên thần cầu đồ sơn nhược, nhược. nhìn xem trong đại điện quỳ xuống đất dập đầu tiểu nữ hải Lâm sự xuất hiện của nàng nhường lâm vô đạo tinh thần đại chấn nghĩ không ra đại thanh sơn còn có như vậy kiên định tín ngưỡng người thật đúng là một cái niềm vui ngoài ý muốn a bản thần phá cục liền dựa vào ngươi hai <cười> mươi sáu lâm vô đạo khoe miệng lộ ra nụ cười đón lấy hắn có chút trầm ngâm mấy phần liền có chủ ý ông tại lâm vô đạo ý trí giới nguyên bản yên lặng tượng thần rung động nhẹ nhẹ một cái lập tức một đạo thần quang từ hư không hạ xuống trong chốc lát cũ nát thần miếu trở nên sáng rỡ bắt đầu chu vi bên trong có nhàn nhạt thần uy tràn ngập sáu đồ sơn ngược ngược đột nhiên một đạo ẩn chứa vô thượng n g u y n g h i ê m hư vô mở mị thanh âm tại đồ sơn ngược bên thai vang lên a thanh sơn đại thần hiển linh cảm thụ được trong thần miếu biến hóa đồ sơn ngược ngược một cái giật mình trong nháy mắt đem ánh mắt nhìn chăm chăm chú tại trước mặt tượng thần phía trên. một đôi linh tuệ trong con người nhấp nô kinh hoàng cùng bất t h n ba lớn sáu đại thần là ngài a trầm mặc hồi lâu đồ sơn nhược nhược r ố t cục lấy rút khí mở miệng hỏi ta chính là đại thanh sơn tri thần vừa mới trong ngủ say thức tỉnh là người đang kêu gọi ta a uy nghiêm thần thánh thanh âm tại trong thần miếu q u e n quần đại thần thật hiển linh mắt thấy kia cổ hủ tượng thần đột nhiên trở nên chiếu sáng r ạ n g rỡ còn có phiêu miệng thanh âm chuyển ra đồ sơn nhược nhược trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện đầy kinh hỷ vãi kiến thanh sơn đại thần cậu đại thần mau cứu ta đại k ba ba ba đông đồ sơn nhược, nhược lại một lần nữa dập đầu nói. Mắc câu rồi. lâm vô đạo lộ ra cao minh xính nụ cười n g ư ơ i đại ca hắn thế nào hồi bẩm đại thần ta đại ca đồ sơn mang ngày trước tiến vào đại thanh sơn đi săn gặp bất hạnh hung t h ú tập kích bây giờ đã nguy cơ sớm tối cầu đại thần mau cứu hắn chỉ cần đại thần chịu cứu ta đại ca nhược nhược nguyện trung thân phụng dưỡng đại thần ba ba ba đồ sơn nhược nhược khẩn cầu nói ừ m như lời ngươi nói sự tình bản t h ầ n đã hiểu rõ đồ sơn nhược nhược ngươi chính là bản thần kiên định tín ngưỡng người mười năm qua quyết trí thể không đổi quét dọn thanh sơn thần miếu phần này chấp nhất cùng nghị lực làm cho bản thần t h ư ở n g thức bởi vậy ngươi sợ cầu sự tình, bản thần đồng ý. ngươi lập tức về nhà đưa ngươi đại ca đồ sơn mang tiếp đến thần miếu đến lúc đó bản thần tự mình xuất thủ cứu hắn một mạng sáu uy nghiêm vô thượng thanh â m nhẹ nhàng vang lên ngay vậy đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c m ừ n g rỡ đa tạ đại thần đa tạ đại thần ta cái này đi sáu nói nàng hướng về phía tượng thần trung điệp túi đầu quay người bằng nhanh nhất tốc độ xông ra thanh sơn thần miếu thấy thế lâm vô đạo khỏe miệng nở rộ lên nụ cười sán l ạ không có gì bất ngờ xảy ra cái này đợt tín ngưỡng là ồn ba hắn cười ra đây lẩm bẩm nói nói bàn tay lớn lật một cái đem quyển kia thanh sơn thần điện đem ra ba trăm ba mươi ba thanh sơn bộ lạc thế gian này vô thần thanh sơn thần điện chính là thanh sơn đại ma thần mà biện thành soạn đã ở giá sách trong đó ghi chép vô tận tuế nguyện đến nay đồ sơn thị phát sinh các loại sự kiện bao quát mỗi một lần tế tự trừ cái đó ra còn có rất nhiều kỳ văn giật sự bất quá nó chân chính nhường lâm vô đạo cảm thấy hứng thú chính là bên trong chỗ ghi lại các loại thần kỳ thần thuật ba t ba ba xôn s a o l ậ t ra thanh sơn thần điện tờ thứ nhất lập tức có rất nhiều thần thuật ánh vào tầm mắt một thần chi tầy lễ đẳng cấp chân thần thuật giới thiệu v ă n t á t lấy thần lực gột r ử a thế gian chúng sinh đạt tới vạn vật có thể dùng hắn tư chất cùng phẩm chất cường hóa gấp m ộ ư ơ i hai khởi tử hồi sinh đăng cấp chân thần thuật giới thiệu v ă n t á t chỉ cần còn có m ộ t hơi liền có thể tại trong nháy mắt chữa trị ba phá cảnh đăng cấp chân thần thuật giới thiệu v ă n t á t t h i t r i ể n về sau có thể trợ giúp trên thế gian tu hành giả đột phá nguyên bản cảnh giới bốn thuần di đẳng cấp chân thần thuật giới thiệu vắn tắt tại trong n h y mắt vượt qua ngàn vạn dòng địa vực năm đại lực thần quyền đăng cấp chân thần thuật giới thiệu vắn tắt đấm ra một quyền vạn sự đều yên thanh sơn thần điện tờ thứ nhất ghi chép năm loại chân thần cấp độ thần thuật b ạ c h một phen xem về sau lâm vô đạo đem ánh mắt k hóa chặt tại thần thuật khởi tử hồi sinh phía trên đây là h ắ n cứu chữa đồ sơn mang lo lắng chỗ phải t r ă n g tham lộ thần thuật khởi tử hồi sinh rõ đinh chúc mừng tốc chủ đã xem khởi tử hồi sinh tu luyện đến nhập môn ầm ầm nương theo lấy hệ thống nhắc nhở rất nhiều cảm lộ dâng lên trong lòng nhường lâm vô đạo nắm giữ môn này thần thuật khởi tử hồi sinh nhập môn đăng cấp chân thần thuật hiệu quả thị triển về sau có thể trong nháy mắt chữa trị thần mạch cảnh trở xuống sinh linh thật thần c ó n ó tiếp xuống ta liền có thể chữa trị đồ sơn mang cổ huyền trong lòng đại định nói xong hắn tiếp tục nghiên cứu lên còn lại bốn loại thần t h u ậ t mặc dù không có hương hóa trợ giúp bắt đầu tìm hiểu đến không gì sánh được khó khăn nhưng là lâm vô đạo lại thích thú thanh sơn bộ lạc giờ phút này tại bộ lạc trên quảng trường có một đám người làm thành một vòng nam nữ già trẻ đều có chỉ bọn hắn thần s ắ c bi thương nhan thần ở giữa toát ra từng tia từng tia không hiểu thở dài đồng thời tất cả mọi người là đem ánh mắt tụ tập tại phía trước trên đất chấm ba cái gặp tại một khối to lớn trên tảng đá nằm một cái hùng tráng thanh niên nam tử hắn khuôn mặt trắng bệnh khí tức yếu đuối không có lực lượng một tia tinh hồng tiên huyết từ dưới và táo chảy ra đem đá xanh nhuộm đỏ bừng xuyên thấu qua vỡ vụn quần áo mơ hồ có thể trông thấy nam tử lồng ngực có lợi chảo xé rách vết tích ba ba ba ra sao t ộ c lão a mang hắn ba ba ba lúc này một cái khí chất thanh lãnh dung nhan tuyệt thế nữ t ử áo trắng đi tới đám người trước đó đầu tiên là nhìn một chút trên tảng đá nam tử lập tức đem ánh mắt nhìn phía một vị hơi có vẻ lôi thôi áo xám láo giả ánh mắt bên trong có từng tia từng tia chờ mong chi còn sáu nhưng mà đáp lại nàng lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ không cứu nổi a mang hắn bị man hổ lợi trào xuyên thùng lồng ngực thể nội ngũ t ạ n g vỡ vụn xương cốt tất cả đều đứt gãy lại thêm mất máu quá nhiều đã đến đèn cạn dầu tình trạng cho dù là thần chiếu cảnh nhân gian đại tu cũng không hồi thiên chỉ lực ai no áo xám tộc lao lất đầu mặt mũi giàn mua phía trên hiện hiện nồng đậm bị thương không cứu nổi sao theo lão giả thoại ô m rơi xuống nữ tử áo trắng cắn môi một cái thân hình k h ẽ run nguyên bản nàng còn ôm lấy một tia hờ vọng nhưng bây giờ lại là vô tình tan vỡ năm kết quả này nàng không thể nào tiếp thu được thưa n g ư i ta n g ư i cũng không cần quá mức bị thương a long là nhóm chúng ta bộ lạc đệ nhất dũng sĩ niên kỷ nhẹ nhàng liền tu luyện đến thần phụ cảnh đại viên mãn nguyên bản hắn có tốt đẹp tiền đồ nhưng là bây giờ lại ba ba chỉ có thể nói thiên ý t r e o người a áo s á m tộc lao khuyên lơn trong lời nói bao hàm rất nhiều bất đắc di cùng thở dài mà nghe được hắn một bên đồ sơn thương nguyện lại là trầm mặc không nói chỉ là một đôi thanh lãnh con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m trên tảng đá đồ sơn mang tộc lâu đồ sơn thương nguyện quay đầu nhìn phía áo xám lao giả ừng a mang là thanh sơn bộ lạc đệ nhất dũng sĩ hắn đối bộ lạc công tích cùng cống hiến là rõ như ban ngày tự nhiên có tư cách tiến vào tổ địa cung phụng tộc lao cấp ra trả lời khẳng định vậy là tốt rồi đây cũng là t r ò n hắn tâm nguyện cuối cùng a đồ sơn thương nguyện t h ấ p giọng nỉ non nói nàng liên n g ồ i sổn xuống l a o sạch nhẹ nhẹ lấy đồ sơn mang thân thể dạng như vậy tựa hồ chuẩn bị t i ế n hắn cuối cùng đoạn đường đúng rồi n h ư ợ c ngược đây à bình thường nàng thế nhưng là một mực vây quanh ở a mang bên người bây giờ mà làm sao không thấy người cái này không nên a sẽ không phải đi chỗ nào chơi a dù sao tiểu hài tử mà ba không có khả năng ngược ngược sẽ không như vậy không hiểu chuyện nô、no, ta vừa rồi giống như thấy được nàng hướng thần miếu phương hướng đi ba cái gì nàng đi thanh sơn thần miếu mọi người t r u n g quanh đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc nhưng lập tức bọn hắn cũng đều bình thường trở lại toàn bộ thanh sơn bộ lạc bên trong có ai không biết do đồ sơn nhược nhược là kiên định thần linh tín ngưỡng người trong ngày thường nàng có hơn phân nửa thời gian đều là tại trong thần miếu vượt qua mười năm qua nàng quyết trí thể không đổi quét dọn thanh sơn thần miếu cho dù ai thuyết phục đều vô dụng đối với nàng đi đến thần miếu mọi người cũng không ngoài ý muôn sáu nhược, nhược nàng vẫn là quá nhỏ trên đời này nào có cái gì thần linh tồn tại những cái được gọi là truyền thuyết chẳng qua là tổ tiên bịa vẹn ra dùng cho ký thác tinh thần thôi còn không phải sao nếu quả thật có thần thế xì、si、ẩn làm sao đến cực khổ ừ theo ta thấy trước đây nên đập phá kia phá thần miêu đỡ phải lưu lại mẹ hoặc người nhược n h ư ợ c lại đi cầu thanh sơn chỉ thần đều đã mười năm nàng vì cái gì còn không chịu từ bỏ đây dạng này vô vị kiên trì lại để làm gì nếu là thần linh có linh liền để a mang hắn sống tới đi như thế ta liền phục thần các loại thanh âm từ trong đám người truyền ra mà theo đám người nghị luận cách đó không xa đồ sơn thương n g u y ệ t cũng hơi n h í u lên l ô n g mày ta đi mang nàng trở về nói nàng liền chuẩn bị đứng dậy rời đi nhưng mà ngay tại cái này thời điểm nơi xa bỗng nhiên chuyển đến non nót tiếng kêu gào cùng lúc đó tại mọi người nhìn chăm chú một cái tiểu nữ h à i lạo đạo chạy tới thân xác ở giữa tràn đầy kinh h ỉ cùng kích động sáu tỉ tỉ tỉ đại ca được cứu rồi đại ca hắn không cần chết ba ba đồ sơn n h ư ợ c một bên chạy một bên dùng sức la lên cái gì a mang được cứu rồi đột nhiên nghe nói như thế vô luận là đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn là một bên áo xám tộc lão hoặc là vây xem một đám bộ lạc tộc nhân hết t h ể đều lộ ra thần sắc kinh ngạc bọn hắn c h ỉ không minh bạch một cái tiểu nữ hài đến tột u cùng có cái gì biện pháp cứu chữa sắp chết đồ sơn long ba ba ba nhược nhược người mới vừa nói cái gì áo mang hắn không cần chết áo xám tộc lão một mặt không dám tin tử vân tộc lão ta vừa rồi đi đến thanh sơn thần miếu các người đ o á n ta gặp cái gì ta gặp phải thanh sơn đại thần hiền linh hắn đã đáp ứng ta chỉ cần đem đại ca đưa đến thần miếu liền sẽ tự mình xuất thủ cứu hắn một mạng cho nên nói đại ca lúc này không cần chết ha đối mặt đám người kinh nghỉ ánh mắt đồ sơn nhược nhược vẻ mặt tươi cười nói nói xong nàng vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đồ son mang trước mặt tỉ tỉ nhanh lên đem đại ca mang lên thần m i ế u đi nếu không có thể đã m u ộ n à. đồ sơn nhược nhược lo lắng kêu lên nhưng mà đối với nàng lời nói mọi người tại đây lại là hai mặt nhìn nhau mỗi người ánh mắt bên trong cũng lộ ra quá gì. rất hiển nhiên bọn hắn cũng không tin tưởng trên đời thật sự có thần mà lại hiện tại còn hiền linh đồ sơn nhược, nhược khẳng định là choáng mới có thể tin tưởng loại này lời nói vô căn cứ nhược ca trên đời này nào có cái gì thần linh ta cho ngươi biết thần linh đều là gạt người trên đời này căn bản không có thần tồn tại cũng không thể lại hiển linh ngươi về sau không cho phép đi thần miếu loại kia địa phương áo sam tộc lao trở mặt nói đúng vậy ai nhược nhược tộc lao nói không sai thần linh là không thể nào tồn tại ngươi hẳn là thương tâm quá độ lấy về phần cũng xuất hiện ả o gia á ba thương nguyện mang nhược nhược đi nghỉ ngơi thật tốt đi ừ ta cái này đi đập phá kia phá thần miếu đỡ phải nó tiếp tục mê hoặc lòng người ba ba ba đám người nghị luận ở mỹ đang khi nói chuyện thực sự có người cầm lấy công cụ chuẩn bị đi đập phá thanh sơn thần miếu thấy thế, thế đồ sơn nhược nhược lập tức gấp đừng đừng đi không muốn đập phá thần miếu sáu nàng suy nhược thân thể ngăn tại đám người trước người trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy bối rối tộc lão tỉ tỉ các ngươi nhất định phải tin tưởng ta thanh sơn đại thần thật tồn tại lần này hắn thật hiền linh hiện tại chỉ có đại thần có thể cứu đại ca van cầu các ngươi giúp ta đem hắn đưa đến thần miếu đi thôi nếu như đi chậm đại ca hắn liền không cứu nổi a ba bốn đồ sơn nhược nhược mang theo tiếng khóc nước n ở gấp giọng nói nói xong nàng vẫn là đem cầu khẩn ánh mắt nhìn phía một bên áo s á n tộc lão cùng đồ son thương nguyệt nhược, nhược ngươi làm sao lại gian ngoan mất linh áo sam tộc lao muốn nói thêm gì nữa nhưng mà khi thấy tất cả mọi người không tin nàng cũng không có người chịu hỗ trợ đem đồ sơn mang nhấc đi thần miếu về sau đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c lại là lạnh lùng hừ một tiếng đón lấy nàng một mình một người tới đến đồ sơn mang trước mặt đại ca ta nhất định sẽ cứu ngươi bọn hắn không tin nhưng là ta tin tưởng thanh sơn đại thần sẽ không gạt ta ba đang khi nói chuyện đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c hai chân khét quong chuẩn bị dùng nàng kia nhỏ yếu thân thể đem đồ sơn mang lưng đi thần miếu chỉ là nàng một đứa bé lại há có thể lưng động mặc cho nàng dùng lực như thế nào cũng không cách nào kéo động đồ sơn long sáu ồ ồ các ngươi đều là người xấu ta thật gặp được thanh sơn đại thần vì cái gì không tin ta vì cái gì không giúp ta cứu đại ca ba ba ta hận các ngươi ta hận các ngươi ồ ồ ba ba mắt thấy đồ sơn long trên người khí tức càng ngày càng yếu mà tự mình lại không cách nào đem hắn đưa đến thanh son thần miếu đồ son nhược nhược cấp đến độ lớn tiếng khóc ồ lên ai đối mặt nàng tiếng khóc tất cả mọi người không đành lòng đừng khóc lại khóc ngươi đại ca liền thật không cứu nổi đi thôi ta đi theo ngươi thần miếu bỗng nhiên một đạo giọng ôn hỏa bỗng nhiên vang lên nàng đầu nhìn lên đồ sơn nhược, nhược ngây ngẩn cả người bởi vì ở trước mặt nàng chính là đồ sơn thương n g u y ệ t tỷ tỷ ngươi con thất thần làm gì không phải muốn đi thần miếu sao đồ sơn thương n g u y ệ t cười cười nói nàng xoay người đem đồ sơn mang vác tại trên lưng đúng đúng đúng đi thần miếu chậm thêm liền đến đã không kịp đồ sơn nhược nhược không có suy nghĩ nhiều cái khác ngay lập tức đi theo đồ sơn thương n g u y ệ t nhanh chóng hướng phía thanh sơn thần miếu mà đi thấy tình cảnh này kinh nghi bất định đám người cũng là đi theo sau sáu chương hai trăm bốn mươi hai viễn cổ thương long chi x ố n g lưng bang tại đến thanh sơn thần miếu về sau đồ sơn n h ư ợ c ngược không có bất kỳ do dự s ử suất toàn thân lực ý, đẩy ra cổ lão thần miếu cửa lớn sáu ngay sau đó bằng nhanh nhất tốc độ q u ỷ xuống trước tượng thần trước đó chắp tay trước ngực non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy t h a n h kính thanh sơn đại thần ta đã đem đ ạ i ca mang tới t h ỉ n h đ ạ i thần hiện linh mau cứu hắn ba ba ba đồ sơn n h ư ợ c ngược dập đầu nói gặp nàng bộ dáng như vậy đi theo tại s a u lưng đồ sơn thương n g u y ệ t thần sắc bình thản chỉ là mở to hở hứng con mắt lặng lặng nhìn chăm chú trên tòa thần miếu bài cổ lão tượng thần về phần cái khác tộc nhân t ư n g cái thì là mặt mũi tràn đầy hoài nghi sáu trên đời này làm sao có thể có thần đúng vậy à n h ư ợ c n h ư ợ c vẫn là quá ngây thơ nàng đem hết thẻ hy vọng cũng ký thác vào kia hư vô mở mịt thanh sơn chi thần trên thân căn bản sẽ không đạt được bất kỳ đáp lại càng thêm không có bất kỳ kết quả cái này thần miếu xáo hại người rất nặng a rất nhiều si sao bàn tán không ngừng vang lên đối với sau lưng đám người nghị luận đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c lại là mắt điếc ai ngò vô luận người khác nói cái gì nàng đều chỉ là một lần lại một lần dập đầu t h ầ n s á c từ đầu đến cuối thành kính thấy tình cảnh này cho dù là lâm vô đạo cũng không khỏi t h ấ than nhìn trung đại thanh son không còn có so đồ sơn ngược ngược tín ngưỡng càng thêm kiên định sinh linh bốn nói xong hắn bắt đầu dự định biểu diễn xôn xao cái gặp lâm vô đạo ý niệm nhẹ nhàng kẽ h động một luồng thần quang đột nhiên từ tượng thần bên trong nở rộ đồng thời còn nương theo lấy mênh mông vô song uy nghiêm cùng khí thế trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ thần miếu đồ sơn ngược l ư ợ c một đạo phản phất đến từ cựu thiên bên ngoài hùng vị thanh âm đông nhiên vang lên liền ép tới hư không không ngừng nhận diện ông đợi cho thiên khuyết ổn định về sau t ừ n g đạo đỉnh thiên lập địa vĩ nạn thân ảnh bắt đầu dần dần hiện hiện bọn hắn người khoác chiến giáp tay cầm cái thế thần binh khí thế như là huy hoàng mặt trời chiếu dọi thập phương mà tại thiên khuyết vị trí cao nhất lại là chính bản thân ngồi ngay thẳng một đạo hư hào thân ảnh ba ba cái gặp hắn đứng ở cựu thiên trên thần tọa thân hình uy nghiêm mà mênh mông đỉnh đầu thương không có vô tận tinh thần sáng tắt dưới chân có vận mệnh trưởng hà chạy xuôi không thôi sau lưng có ngàn vạn thần chi đứng hầu chung quanh thập phương không gian có chúng sinh cầu nguyễn tạ tụ hắn chỉ là ngồi ở chỗ đó. liền phẳng phất chấn áp toàn bộ tiên h đ ị a thế gian chỉ này hắn một người t đột nhiên nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ có đồ sơn n h ư ợ c n h ư ợ c mở to hai mắt nhìn liền liền gần đây thanh lanh chấn định đồ sơn thương n g u y ệ t đ á y mắt cũng là hiện lên vẻ chấn động về phần phía sau một đám thanh sơn bộ lạc tộc nhân t ừ n g cái lại là trợn tròn con người trong miệng càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh thậm chí rất nhiều thân thể người đều đang run dày lấy ba ba ba trước mắt một màn này lật đổ bọn hắn nhận biết chẳng lẽ cái này trên đời này thật có thần áo sam tộc lao thất thần mỹ non trước đó hắn cũng không tin tưởng thế gian này bên trên có thần chỉ tồn tại nhưng là giờ phút này nhìn thấy trước mắt hình ảnh về sau nội tâm của hắn bắt đầu giao động dù sao quá rung động như thế cảnh tượng nếu như không phải thần chỉ trên thế gian lại có ai có thể làm được ha ha đối với đám người biểu hiện ra chấn kinh cùng hoảng sợ lâm vô đạo tương đương hài lòng không hưởng công hắn một phen cẩn thận chuẩn bị sau đó thì là chứng kiến kỳ tích thời khắc đồ sơn ngược nhược. nhược. bãi kiến thanh sơn đại thần mắt thấy thần lĩnh hiền linh đồ sơn ngược ngược trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy kinh hỷ cùng kích động tiếp lấy lại là một phen thành kính lê bái thấy thế, thế lâm vô đạo thần sắc hở h ữ n g đồ sơn vượt được ngươi mười năm qua làm hết thảy bản t h ầ n đều xem ở trong mắt nhìn chung đại thanh sơn tám nghìn dặm địa vực lại không người tín ngưỡng so ngươi càng thêm kiên định ngươi nên trở thành bản t h ầ n người hầu hạ trước đây bản t h ầ n từng đáp ứng cứu chữa đồ sơn mang hôm nay liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi ba ba hoa đang khi nói chuyện lâm vô đạo thi t r i ể n ra thần thuật khởi tử hồi sinh ẩm ẩm nương theo lấy trận, trận phong lôi thanh âm tại mọi người kia rung động trong ánh mắt cái gặp đồ sơn mang trên người sinh mệnh khí tức càng ngày càng nồng đậm quanh người hắn vỡ vụn xương cốt bắt đầu một lần n mà nguyên bản trên lồng ngực vết thương cũng là tại trong khoảnh khắc khôi phục nguyên n h dạng ừm ừ ước chừng đi qua mười hơi khoảng chừng thời gian theo d ê n lên một tiếng đồ sơn mang dần dần mở mắt ra ba ba ba sống sống a mang hắn thật sống lại trong thần miếu vang lên khiếp sợ không gì sánh nổi thanh â m t h ế ta tích tiên cái này ba ba đây là sự thực sao trên đời thật có thần linh nguyên bản đều nhanh tử vong người hiện nay thế mà tại trong chốc lát sống lại hơn nữa còn hoàn hảo không ban đầu cái này ba ba cái này ba ba ba không thể tưởng tượng nổi trước đây chưa từng gặp a thanh sơn đại thần nguyên lai thật tồn tại ba trong thần miếu hoảng sợ thanh âm liên tiếp nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn tuyệt không có dũng khí tin tưởng hết thẻ trước mắt cái này đã vượt ra khỏi nhân gian phạm chủ có lẽ ba có lẽ thật là thần linh hiển linh ta đại thanh sơn cung phụng đã lâu thanh sơn chỉ thần có lẽ là sáu thật sáu thật áo s a m tộc lao run run rẩy rẩy nói mớ đón lây hắn g i à n mua thân thể liền té quy trên đất trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an b á i kiến thanh sơn đại thần thanh â m run rẩy phá vỡ thần miếu yên tĩnh đông đông đông theo áo s a n tộc lễ bái còn lại tộc nhân cũng dần dần hồi phục thần trí từ sau ngày hôm nay các ngươi muốn thu hoạch được bản thân trợ giúp cần dâng lên tế phẩm tế phẩm phạm vi bao quát sinh linh mạnh mẽ thi thể tuổi thọ linh hồn thiên tài địa b ả o thần vật trí bảo các loại chỉ cần tế phẩm đầy đủ bản t h ầ n có thể thỏa mãn các ngươi hết thẻ nhu cầu trợ giúp các ngươi thực hiện hết thẻ nguyện vọng đồ ô tôn n nhiên văng lên. Tế phẩm. Nghe nói như thế, trong lòng mọi người ru lên.、Quả、nhiên thân g phẩm. thế, mọi là Tế một tôn ma ru Quả A. đ sơn thương nguyệt âm dây thân thầm một lầm mặt. thở tự tới từ trắng như tuyết trên thú trước trên, tiểu nữ tử có chỗ cầu. Đồ sơn Thương Nguyệt hồ nghĩ như chuyển, không sánh kính chỉnh châu cầu. cởi ở dài. Nàng này Nói đi. điều cái Đại xuống xương cung đến nữ Sơn có được đệ đạo Đồ gì, gì lúc cổ vô quý nói nghe vậy lâm vô đạo ánh mắt đảo qua này chỗi xương thú dây chuyền tinh thần không khỏi chấn động tên thương lòng c h i cốt đăng cấp thần cấp phẩm chất thượng đẳng giới thiệu văn tắt nguồn gốc từ tại viễn cổ thương long một khối xương sống lung trải qua vô tận t u ế nguyện tan mòn trong đó chỉ còn lại một luồng thương long thần lực lại là viễn cổ thương long xương sống lung lâm vô đạo nội tâm kinh ngạc h u tâm n i ệ m vừa động đồ sơn thương nguyện trong tay xương thú dây chuyển trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa lúc đã mất nhập lòng bàn tay của h ắ n cái này đồ vật ngươi là từ chỗ nào tìm kiếm được hạ đột nhiên nghe nói như thế đồ sơn đại ma thần thế mà lại như thế để ý cái này một chuỗi xương thú dây chuyển xem ra vật này không giống nàng âm thầm suy nghĩ hồi bẩm thanh thần đại thần khối này x ư ơ n g thú là ta mười năm trước tại linh khư bên ngoài ngoài ý muốn nhận được lúc ấy linh khư bộc phát t r i ề u cường hiện ra rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ vật ta gặp vật này nội vận t h ầ n quang thế là liền đem nó làm trang sức một mực beo ở trên thân đồ sơn thương n g u y ệ t chỉ tiết đáp linh khư nghe được cái tên này lâm vô đạo trong lòng hơi động. căn cứ thanh sơn thần điện phía trên ghi chép linh khư chính là tại xa xôi tuế nguyện trước đó chỗ tồn tại một chỗ thần bí trí địa nó thần chi so với thanh sơn đại ma thần còn muốn càng thêm cổ lão tục truyền chính là một chỗ cổ chiến trường trong đó trải í c chứa h ấ bất t tạo tận tới tìm tìm tòi bí mật t nhiều duyên cũng khủng nay, sơn lăng chúng sinh chọn hàng hóa, Cho chi、địa. Chỉ đại giới đều ưu đầu quá. cơ có được và vô là lựa điệp. bộ bí r qua vô số tuế nguyệt biến thiên linh khư cũng dần dần bị một loại đáng sợ hắc cá vật chất t a n mòn h á n trung diễn sinh ra thực h á n trung diễn sinh ra rất nhiều kinh khủng ma v ậ t dân ra không còn có người có dũng khí bước vào trong đó tầm bào sáu đồ sơn thương nguyệt nhặt được thương long sương x ố n g lưng là theo linh khư bên trong lưu chuyển tới cái này chẳng phải là nói tại thần bí linh khư bên trong còn có một đầu chết đi viễn cổ thương long nghĩ tới đây lâm vô đạo đấy mắt lập tức bắn ra sáng chói thần quang h ắ n cảm thấy việc này có lẽ còn có thể chiều sâu đ à o móc một cái sau nếu là linh khư bên trong thật tồn tại một đầu viễn cổ thương long thi thể vậy tuyệt đối có thể phát một phen phát tải hệ thống cái này một đoạn thương long xương sống lưng giá trị bao nhiêu một ngàn vạn khí vận giá trị nhiều như vậy lâm vô đạo trong lòng giật mình chỉ còn lại cuối cùng một luồng thương long thần lực xương sống lưng thế mà giá trị một ngàn vạn khí vận giá trị bởi vậy có thể thấy được tiêm ộ t đầu viễn cổ thương long tuyệt đối không đơn giản có lẽ đã siêu việt chân thần lâm vô đạo âm thầm chầm tư nghĩ tới đây hắn cũng không có đem khối này thương long x ư ơ n g sống l ư n g h i h n thế mà là tạm thời giữ lại tiếp lấy hắn thâm trầm ánh mắt rơi vào đồ sơn thương nguyệt trên thân ngươi sợ cầu chuyện gì hồi bẩm đại thần ta đệ đồ sơn mang may mắn được đại thần chiếu cố may mắn nhặt về một cái mạng bây giờ thanh sơn bộ lạc chính vào sinh tử tồn vong thời khác cần hắn thủ hộ bởi vậy ta khẩn cầu đê ý thần xuất thủ cho hắn phá cảnh đồ sơn thương nguyệt cung kính nói phá cảnh lâm vô đạo ánh mắt đảo qua trên đất đồ sơn mang đáy lòng đã có đáp án bây giờ sáu nhìn thoáng qua lâm vô đạo lật ra thanh sơn thần điện tấn mở thần thuật phá cảnh phá cảnh nhập môn đẳng cấp chân thần thuật hiệu quả thi triển về sau có thể trợ giúp thần mạch cảnh trở xuống sinh linh đột phá nguyên bản cảnh giới sáu nhìn thoáng qua lâm vô đạo lúc này đối đồ sơn mang thi triển phá cảnh thần thuật chương hai trăm bốn mươi ba thiên sinh đại khí và người là bột ba và năm theo lâm vô đạo tâm niệm vừa động trong chốc lát một luồng sáng trói thần quang từ cổ lão tượng thần bên trong bay ra đem đổ sơn mang cả người bao phủ trong đó vê anh vê anh vê anh cái gặp từng đạo trầm thấp phong lôi thanh â m theo đổ sơn mang thể nội truyền ra ngay sau đó đám người chính là ngạc nhiên phát hiện đổ sơn long khí thế trên người càng ngày càng c ư ờ n g đại cuối cùng ước chừng một khắc đồng hồ qua đi tại phá cảnh thần thuật vĩ lực phía dưới hắn cương ép phá vỡ thần phụ cảnh gông c ù n xiến xích tu vi bước vào thần lực cảnh hoa a mang hắn vậy mà đột phá thanh sơn đại thần thật sự có hóa mục nát thành thần kỳ nịch tiên chỉ năng nhìn trước mắt một màn thần kỳ này thanh sơn bộ lạc đám người mắt lộ rung động từng cái trong đáy lòng đối với thanh sơn đại ma thần kính sợ cùng sùng kính càng phát máy liệt đồng dạng cho dù là đã sớm được chứng kiến thanh sơn đại ma thần thủ đoạn đồ sơn thương nguyệt vẫn như cũ cảm thấy mười điểm rung động một đôi thanh lanh con ngươi chỗ sâu lưu động lên một tia dị dạng q u a n mang tín đồ một tín đồ một tín đồ một từng đạo hệ thống nhắc nhỏ âm liên tiếp không ngừng mà văng lên chỉ là một lát lâm vô đạo chính là phát hiện tín đồ của mình thế mà tăng lên ba mươi ba người thinh linh đến từ trước mắt thanh sơn bộ lạc cái này thanh sơn đại ma thần thần thuật thật đúng là dùng tốt đồng thời cũng vô cùng thần kỳ xem ra hệ thống cũng không có nói sai lấy hương h ỏ a thành đạo chân thần so với bằng vào tự thân lực lượng tu thành chân thần vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều muốn cường đại quá nhiều bất quá hương h ỏ a thành đạo thần c h i cũng có được thiếu sót thật lớn hoàn toàn ỷ lại tại tự thân tín đồ một khi tín ngưỡng suy bại lực lượng liền sẽ lại giảm thậm chí còn có vẫn lạc nguy hiểm sáu lâm vô nên đạo âm thầm t h ổ t h c hương hòa thần đạo xác t h thần diệu vô biên ừ n Coi như lâm vô đạo tại cảm khái hương hòa thần đạo thần kỳ thời khắc giờ này k h ắ c này đã khôi phục nguyên dạng lại đột phá thần lực cảnh đồ sơn mang cũng là triệt để đã tỉnh lại tại hắn trịnh mở mắt mắt sắt na đầu tiên nhìn thấy chính là không gì sánh được ngạc nhiên đồ sơn ngược ngược ngoài ra ở chung quanh còn có rất nhiều thanh sơn bộ lạc tộc nhân ba đại ca người rốt cục tỉnh rồi đồ sơn ngược n h ư ợ c mắt lộ vô hạn mừng rỡ một tâm non nót trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy nụ cười sán lạc đồng thời đồ son thương m i ệ n mây người cũng là như thế thấy tình cảnh này đồ sơn mang cả người không khỏi xưng sở ngay tại chỗ lúc này hắn căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì nhược nhược thương nguyện ta không phải bị man hổ gây thương tích đã ba a trên người ta thương thế ba t a không chết còn có ta tu vi sáu thần lực cảnh đột nhiên đồ sơn mang trận tròn trong mắt không dám tin tới cực điểm hắn rõ ràng nhược kỹ tự mình tiến về đại thanh sơn đi săn bất hạnh bị man hổ gây thương tích dựa theo kia thương thế nghiêm trọng tự mình khẳng định là sống không thành nhưng mà hiện nay tự mình không chỉ có không chết ngược lại tu vi còn đột phá đến thần lực cảnh trước đây sau kinh tiên biến hóa làm cho đồ sơn mang một thời gian chưa kịp phản ứng ba ba đối với cái này một bên đồ sơn nhược nhược lại là ha ha cười không ngừng đại ca ngươi đã không có việc gì a là thanh sơn đại thần cứu được ngươi mà lại đại tỷ còn đem tự mình xương thú dây t r u y ề n hiến tế cuối cùng cầu được thanh sơn đại thần xuất thủ giúp ngươi đột phá gông cùng xiềng xích đây hết thảy đều là thanh sơn đại thần thân ân ta đã nói rồi thanh sơn đại thần cũng không có vấn lạc là chân chính tồn tại ở thế gian ở giữa trên các ngươi hết lần này tới lần khác chính là không tin hiện tại biết rõ ta không có lừa các ngươi đi đồ sơn nhược nhược nhỏ nói cái gì thanh sơn đại thần nghe đồ sơn ngược l ư ợ c đồ sơn mang cả kinh từ dưới đất đứng lên kinh nghĩ bất định nhìn qua chu vi lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai mình thân ở tại thanh son thần miêu ở trong mà lại t r u n g quanh tộc nhân đáy mắt bên trong đều là mang theo trước nay chưa từng có kính sợ cùng sùng kính cái này làm sao có thế thanh sơn đại thần không phải ta đồ sơn thị đám tiền bối bịa đặt thần chỉ a hắn làm sao có thể chân thực tồn tại ở thế gian ở giữa phía trên mà lại cái này cái gọi là thanh sơn đại thần kia thế nhưng là một tôn ma thần a bây giờ nó theo hư vô ở trong s ô n tới biến thành hiện thực đồ sơn mang đáy lòng kinh hai cực điểm lượng tin tức có chút lớn một thời gian hắn có chút không thể nào tiếp thu được thương n g u y ệ t thật là ba ba ba nhược nhược không có lửa cả ngươi đúng là thanh sơn đại thần cứu được ngươi nhóm chúng ta đồ sơn thị một mực cung phụng thanh sơn chi thần đúng là chân thực tồn tại ba đồ sơn thương n g u y ệ t nghiêm nghị vớt cảm nói t đồ sơn mang không khỏi hít một hơi thật sâu nội tâm chấn động không thôi thẳng đến hồi lâu sau hắn mới là dần dần tiếp nhận hiện thực này đại ca tranh thủ thời gian quỳ xuống bái tạ thanh sơn đại thần nhanh lên ba lúc này đồ sơn nhược nhược dắt đồ sơn mang ống tay áo nhỏ giọng nói ngay vậy đồ sơn mang lúc này đẻ xuống nội tâm chấn động cả người trùng điệp té quy trên đất đa tạ thanh sơn đại thần ân cứu mạng đông đông đông tại mọi người nhìn chăm chú đồ sơn mang lấy không gì sánh được cung kính không gì sánh được thành kính tư thái không ngừng lễ bái lâm vô đạo một mực thờ ơ lạnh n h ạ t nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi đột nhiên uy nghiêm hùng vĩ thanh âm tại trong thần miếu vang lên nghe nói như thế đám người không dám l g h ị c h lại rầm rầm một phen thành kính lễ bái về sau liên tiếp tối lui ra khỏi thanh sơn thần miếu sáu nhưng mà nhường lâm vô đạo kinh dị là đồ sơn thương n g u y ệ t thế mà lưu lại đồ sơn thương n g u y ệ t ngươi vì sao không đi thần uy huy hoàng quét sạch toàn bộ thanh sơn thần miếu đông theo lâm vô đạo thanh em vang lên đồ sơn thương n g u y ệ t trần trờ mấy phần lại một lần nữa k é quy trên đất thanh sơn đại thần ở trên tiểu nữ tử còn có đ i ề u cầu nàng thanh tính lê bài nói hả còn có nguyện vọng lâm vô đạo khỏe miệng nở rộ lên một vòng nụ cười có nguyện vọng tốt chỉ cần nàng có nhu cầu lâm vô đạo mới có thể thu được kích lợi ngươi muốn xin giúp đỡ bản thần trợ giúp ngươi cái gì hồi bẩm đại thần ta muốn lấy tự thân tuổi thọ làm đại giá thịnh đại thần trợ giúp ta tiến về đại thanh son lôi trạch lấy được một cái đại thế giới tri ấn ba đồ sơn thương n g u y ệ t kính c ầ n nói lúc này con mắt của nàng chốt sâu nhấp nô trước nay chưa từng có hướng tới cùng chờ mâm ba lôi trạch đại thế giới tri ấn nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng khẽ nhúc đ í c h căn cứ thanh sơn thần điện phía trên ghi chép lôi trạch chính là một chỗ tương đối kỳ lạ địa phương bởi vì thường xuyên gặp thiên lôi tẩy lễ bởi vậy gọi tên lôi trạch trong đó sinh hoạt rất nhiều thực lực cường đại lôi thú ngoài ra đồ sơn thương nguyện trong miệm đại thế giới tri ấn cũng tuyệt đối không phải là phạm vật ba nghĩ tới đây lâm vô đạo lúc này lấy thần linh chỉ nhãn xem xét lên đồ sơn thương nguyện ti n tức thính danh đồ sơn thương nguyện thân phận đồ sơn thị tộc nhân tu h vi hóa thần sơ kỳ tư chất ưu tú thiên phú vận mệnh chỉ nhãn công pháp đại h o a n g kinh kỹ năng b á t thần độ mệnh cách trường sinh vật phẩm b á t thần độ q u y ể n tuổi thọ một mươi ba trăm sáu mươi bốn ghi chú một thiên sinh đại khí v ậ người n hai xuất sinh này bởi vì gặp hắc á m vật chất ăn mòn dẫn đến tự thân tư chất cùng căn cốt nhận lấy ô nhiễm tư chất bị chém rụng chín thành chín biến thành ưu tú sáu rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo cũng là bị kinh diễm đến đồ sơn thương nguyện bảng tin tức thật sự là quá hoa lệ cho dù là so với lúc trước hắn thấy cơ như nguyện diệp trích tiên mọi người cũng là không thua bao nhiêu nhất là kia vận mệnh chỉ nhãn thiên phú thực tế quá nghịch thiên cùng thần kỳ trừ cái đó ra nàng còn có được trường sinh mệnh cách mỗi ngày đều có thể tăng trưởng một năm tuổi thọ về phần đại hoang kinh cùng bắt t h ầ n đ ồ quyền cũng đều là vô số người thèm nhỏ dãi thần vật n h ữ này g n toàn bộ tập trung vào một thân bởi vậy có thể thấy được đồ sơn thương nguyện n g ư ờ tiên không hổ là t i ê n sinh đại khí vật người lúc sinh ra đòi tư chất cùng căn cốt lọt vào hát cám vật chất ăn mòn bị chém d ụ n g chín thành chín nhưng vẫn như c ũ còn duy trì ưu tú trạng thái nếu là không có bị hát cám vật chất ô nhiễm tư chất của nàng lại sẽ yêu nhiệt đến cỡ nào tình trạng lâm vô đạo không cách nào tưởng tượng cái này đồ sơn thương nguyện đơn giản chính là thiên đạo sùng nhi trước đó hắn gặp lý hát thủy cũng là một cái rơi xuống thần đ à n khí vận c h i tử nhưng là cùng đồ sơn thương nguyện so sánh lại là lại muốn kém hơn một chút còn xin đại thần giúp ta đồ sơn thương nguyện thành kính lê bái thấy thế lâm vô đạo lại là trầm tư sáu muốn bản thần giúp ngươi đi lôi chạch lấy được đại thế giới c h i ấn ngươi phải trả ra cái giá tương ứng mới được bản thần không muốn tuổi thọ của ngươi chỉ cần linh hồn của ngươi đột nhiên một đạo băng lanh vô tình thanh âm vang lên cái gì muốn ta linh hồn đông nhiên nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện tâm thần đại chấn thân thể không tự chủ được run dày lên bản thân yêu cầu cũng không cao ngươi muốn bản t h ầ n giúp ngươi lấy được đại thế giới tri ấn chỉ cần hiến thượng linh hồn là buộc ba vạn năm là đủ ba vạn năm về sau bản t h ầ n sẽ trả ngươi tự do uy nghiêm thanh âm đ ạ m m ạ c chầm chậm vang lên là buộc ba vạn năm lời này vừa ra đồ sơn thương nguyện không khỏi siết chặt n ắ m đấm nội tâm tràn đầy dãy rủ bốn chương hai trăm bốn mươi b ố thi thể của ta bị cướp tuất ta đáp ứng câu đại thần trợ giúp ta đi lôi trạch lấy được đại thế giới tri ấn ta nguyện vì buộc ba vạn năm thành kính phụng dưỡng đại thần ba đông mặc mấy phần đồ sơn thương nguyện túi đầu lớn bài nói nàng là một cái người quyết đoán trước mắt thanh sơn đại ma thần chính là nàng duy nhất có thể lấy dựa vào đối tượng chỉ cần có thể nịch thiên c ả i m ệ n h cho dù là là buộc ba vạn năm nàng cũng ở đây không tiếc đối với kết quả này lâm vô đạo cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hết thảy cũng tại d ữ liệu của hắn ở trong Đồ đại đầy đủ đổi đại đối Đã đến Sơn sinh Thương ngươi ngươi Nguyệt, nhưng người vận, vạn năm hắn hoàn thành rất nhiều chuyện, ấn, lớn. như ngày thần bản thân giúp ngươi tiến về chạch, lấy được đại thế trời rất một thế tuyệt ta ti khí chi giới giúp miếu, lấy vậy, kiếm là là là cái mai có bộc ba lâm vô đạo dựa vào thanh sơn đại ma thần tế tự thần quyền ý niệm nhẹ nhàng khéo động đồ sơn thương nguyệt một luồng thần hồn ấn ký chính là tự động bay ra đã rơi vào hắn trong tay nắm giữ cái này một luồng thần hồn ấn ký liền nắm trong tay đồ son thương n g u y ệ t sinh tử đối với thần quyền thần kỳ lâm vô đạo lần thứ nhất có bản thân trải nghiệm sáu đúng là so cái khác chân thần muốn càng thêm cường đại đa tạ đại thần đạt được lâm vô đạo khẳng định trả lời đồ son thương nguyện đáy mắt bên trong cũng dâng lên một vòng trước nay chưa từng có trờ mong sau đó nàng thanh kính lễ bái một phen liền cung kính thối lui ra khỏi thanh sơn thần miễ đồ sơn thương n g u y ệ t vừa mới ly khai lâm vô đạo phân thân chính là xuất hiện ở thần miễu bên trong nhìn xem trên tay đồ sơn thương n g u y ệ t thần hồn đẫn ký hắn khỏe miệng cũng nhấc lên vẻ tươi cười từ hôm nay trở đi hắn cũng có một cái thần buộc mà lại đồ sơn thương n g u y ệ t giá trị cùng tiềm lực xa so với g i ớ i trướng hắn lý hát thủy bọn người cường đại duy nhất có thể cùng nàng so sánh với chỉ sợ cũng chỉ có âm ti mệnh ba trăm triệu khí vận giá trị đổi lấy một tháng thanh sơn đại ma thần sử d ụ n g quyền cuộc mua bán này đúng là kiếm lớn a ba lâm vô đạo nhẹ giọng cảm khái nói đi hắn một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã lúc à về tới k này, này, này bản tọa lúc này, ông trước hướng ngoại giới các ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này chờ thời cơ chín muối bản tọa trở lại đón ngươi nhóm năm lâm vô đạo phân phó nói ngay vậy ông tỉ mệnh gật đầu sau đó lâm vô đạo lại là giao phó một phen chính là lấy phân thân hình thức ly khai tội nghiệp chỉ điện bốn thanh sơn bộ lạc từ thần miếu ly khai về sau áo sam tộc lao đổ núi minh liền đem bộ lạc tất cả tộc nhân toàn bộ triệu tập đến cùng một chỗ sau đó đem thanh sơn thần miếu phát sinh hết thảy cáo chi đám người nghe tới thanh sơn chi thần thật chân thực tồn tại ở thế gian lúc còn lại tộc nhân hết thảy trợn tròn trong mắt lộ ra không dám tin thần sắc ba ba ba tin tức này đối bọn hắn sung kích quá lớn một thời gian rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng sáu bất quá tại tận mắt thấy đồ sơn mang trên thân phát sinh hết thảy lúc bọn hắn lại không thể không tin dù sao kia đã không phải sức người có khả năng làm được cũng chỉ có thần chỉ mới có loại kia cải t ử hồi sinh lịch thiên trị năng lúc này thanh s ơ n đại thần hiền linh cái này đối với ta thanh sơn bộ lạc mà nói không thể nghi ngờ là một cái thiên đại chuyện may mắn từ nay về sau ta thanh sơn bộ lạc cũng có được một tôn cường đại tổ tế h linh thanh sơn đại thần tồn tại chắc chắn là ta thanh sơn bộ lạc mang đến huy hoàng cùng v i n h quang bởi vậy ta quyết định từ nay về sau khôi phục đối thanh sơn đại thần c u n g vụng bộ lạc tất cả tộc nhân đều phải nghiêm ngặt tuân theo thần miêu quý củ không được khinh n h u n thanh sơn đại thần người vi phạm hết thể trục xuất đồ son thị đồ son minh nghiêm khắc nói ngay vậy đông đạo bộ lạc tộc nhân tự nhiên là nhao nhao xác nhận tộc lão đã xác nhận thanh sơn đại thần tồn tại kia chúng ta có phải hay không hắn là cử hành một trận thịnh đại tế tự hoạt động tế tự đại thần lúc này đồ sơn mang mở miệng nói ra nghe nói như thế đồ sơn minh lập tức băng tới tán tưởng h ánh mắt a mang nói không tệ đã muốn khôi phục đối thanh sơn đại thần cung phụng vậy chúng ta tự nhiên muốn tổ chức một trận thịnh đại tế tự khẩn cầu đại thần c h e chở ta thanh sơn bộ lạc vô thai vô k i ế p phồn vinh hương thịnh đồ sơn mang việc này liền giao cho ngươi tiếp xuống từ ngươi dẫn đầu bộ lạc đi săn đội tiến về đại thanh sơn săn bắt yêu thú dùng làm tại tế phẩm lấy tế tự thanh sơn đại thần ba đồ sơn minh vân p h ò nói rõ đối với nhiệm vụ này đồ sơn mang hân nhiên xác nhận trong mắt tràn đầy phân chấn bây giờ hắn đột phá đến thần lực cảnh vừa vặn có thể mở ra thân thủ về phần bộ lạc những người khác thì là chuẩn bị tế tự sử dụng linh cốc cùng súc vật đồng thời dựa theo ta đồ sơn thị đám tiền bối truyền thừa xuống phương pháp dựng tế đản tế thần trang nghiêm lại thần thánh đây là ta thanh sơn bộ lạc đại sự càng thêm liên quan đến ta thanh son bộ lạc sinh tử cùng vinh quang tất cả mọi người cần phải toàn lực ứng phó không được ra nửa điểm sai lầm đồ sơn minh ngưng thanh dặn dò đối với cái này tất cả mọi người lập tức cao giọng xác nhận sau đó đồ s ơ n minh lại là giao phó một chút cái khác chú ý hạng mục mọi người mới là diên phần mình t ố i lui sau bốn báo đại tộc lão bộ lạc bên ngoài tới một cái người thần bí nói là tới lây ba m ư ơ sáu ngàn năm trước gửi ở ta đồ sơn thị đồ vật đột nhiên một cái dáng vóc cao lớn tộc nhân vội vàng mà đến bẩm báo nói hả ba vạn sáu ngàn năm đồ vật đ ô n g nhiên nghe nói như thế đồ sơn minh đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó giống như là tựa như nhớ tới cái gì mặt mũi giả mua bỗng nhiên đại biến rốt cục vẫn là tới a ba hắn trùng điệp thở dài nói thanh âm bên trong chan đầy đắng chắc cùng bất đắc dĩ người kia hiện tại chỗ nào ngay tại bộ lạc bên ngoài tộc lão có muốn hay không ta đi đem hắn mang vào không cần ta tự mình đi thôi ba nói đồ s ơ n minh mang theo nặng nghề lại tâm tình thất thoảng từng bước một đi ra thanh sơn bộ lạc một lát sau khi hắn đi vào bộ lạc bên ngoài lúc quả nhiên là gặp được một vòng thân bao phụ tại đấu đồng màu đen phía dưới người thần bí lại trên mặt còn mang theo cổ lão mặt nạ cả người khó lường cực điểm lão hủ chính là đồ sơn thị thanh sơn bộ lạc đương nhiệm đại tộc lão đồ núi minh nghe nói các hạ là tới lấy đồ vật đồ sơn minh xem trường g i ó hỏi không tệ người thân bí gật đầu đang khi nói chuyện hắn bàn tay lớn l ậ t một cái lấy ra một khối cổ láo lệ n h bài đưa tới đồ sơn minh trước mặt người này thình l i n h chính là lâm vô đạo tại ly khai tội n g h i ệ t c h i địa về sau hắn liền lấy phân thân đi tới thanh sơn bộ lạc muốn đem ba mươi sáu ngàn năm trước tiêu thiên ý cất giữ trong đồ sơn thị cố kia chân thần thi thể lấy đi dù sao cái này thế nhưng là đối phương lưu cho hắn lễ vật một bộ chân thần thi thể đối với lâm vô đạo mà nói tự nhiên là có thể n ộ nhưng không thể cầu sáu không thể bỏ qua cùng lúc đó Tại nhìn thấy lâm vô đạo xuất r a cổ lão lệnh bài lúc đồ sơn minh trong lòng lập tức run lên hắn đầu tiên là đánh giá một phen tiếp lấy chính là móc ra một tâm cổ xưa đ ồ quyền trên đó thình lình cũng ấn khắc lấy một cái đồ án đây là ngày xưa đồ son thị tiền bối thác ấn xuống tới dùng cái này làm lấy đồ vật bằng chứng không sai đối được trải qua một phen cẩn thận so với về sau đồ sơn minh cũng không có phát đương nhiệm gì làm giả vết tích khối này lệnh bài đúng là thật đã như vậy đại tộc lao có thể mang ta đi lấy món kia đồ vật xin các hạ đi theo ta nói đồ sơn minh âm thầm thở dài lập tức liền hướng phía thanh sơn bộ lạc phía sau núi tổ địa đi đến không bao lâu cái gặp một tòa từ cự thạch lũy t h ế m à thành cổ lao thạch điện ánh vào lâm vô đạo tầm mắt chỉ bất quá n h ư n g hắn nhữ chặt mày lên chính là trước mắt tòa này thạch điện rõ ràng bị nghiêm trọng phá hư hiện nay chỉ còn lại một gian đơn sơ thạch úc t h ờ phụng thanh sơn bộ lạc tiền bối lấy thạch úc làm trung tâm đều là đổ nát thê lương ba ba ba ba tộc lão đồ đâu nhìn xem trước mặt phế tích lâm vô đạo đấy lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt quả nhiên tại đối mặt hắn hỏi thăm lúc đồ sơn minh lộ ra đắng chát biểu lộ tôn quý khách nhân t h ự c không dám dầu dếm ba vạn sáu ngàn năm cất giữ tại ta đồ son thị món kia đồ vật sớm tại một vạn năm trước l i ề n đã bị người đ o ạ t đi cái gì ta chân thần thi thể bị cất rồi nghe được kết quả này lâm vô đạo lập tức không cao hứng tán thưởng báo cáo phẩm quét quét qua điện thoại tiếp lấy đọc chương hai trăm bốn mươi lăm thương lan cổ tộc lôi t h ủ vương đồ vật bị người nào cất đi đã ở giá sách trầm mặc mấy phần lâm vô đạo lạnh lùng hỏi kia thế, thế nhưng là một bộ chân thần thi thể hắn còn chưa kịp nhặt xác cứ như vậy bị người đọc đi lúc này lâm vô đạo cảm giác tổn thất thật nhiều cái ước ba Ba ba quý nhân thứ lôi đây là ta đồ sơn thị sai lầm ngay xưa ta đồ sơn thị gặp biến đổi lớn lấy về phần trong tộc cường giả lần lượt bỏ mình cùng v ỡ lạc về sau hơn có rất nhiều cường tộc đối ta đồ sơn thị trong lòng còn có ngấp nghẽ thế là tại vạn năm trước đó lấy thương lan c ủ a tộc cầm đầu thế lực cưỡng ép lột hết ra ta đồ sơn thị tổ t ử cướp đi tất cả tài nguyên cùng bảo vật quý nhân ngài trước đó cất giữ trong ta đồ sơn thị đồ vật cũng bị cướp đi về sau trải qua trong tộc tiền bối nhiều mặt ngay n ó n rốt cục xác nhận món kia đồ vật Cuối cùng đồ ã rơi vào thương lan cổ tộc trong thương vào tộc tay. lan Ba ba. Đồ sơn minh ngập cái này nói. Thương lan cổ đ son minh hồi à đáp quý nhân ta đổ sơn thị vô năng không có bảo vệ tốt quý nhân đồ vật đây hết thẻ chịu tội ta đổ s ơ n thị nguyện ý gánh chịu phạm là quý nhân có bất kỳ yêu cầu gì chúng ta cũng không dị nghị đông đang khi nói chuyện đồ sơn minh trực tiếp ké quỵ trên đất t r u n g điệp x i n tội thấy thế lâm vô đạo liền như thế đứng tại chỗ sau m à y không nói gì ai thằng đến hồi lâu sau hắn mới là thở dài một cái xem ra ta cùng vật này vô duyên a nói đi lâm vô đạo lúc này chuẩn bị quay người l y khai quý nhân chờ một lát ngay tại hắn quay người thời khắc đồ sơn minh thanh âm lại vang lên người còn có việc cái này quý nhân mặc dù cất giữ món kia đồ vật bị nhóm chúng ta làm mất rồi nhưng là đã qua vài năm ta đồ sơn thị một mực không dám từ bỏ truy cha đối với món kia đồ vật vẫn luôn có chú ý căn cứ chúng ta giải ngày xưa cất giữ cỗ kia cổ lao thi thể hiện nay còn tại thương lan trong cổ tộc giống như bị bọn hắn coi là chân tộc chỉ bảo ước chừng tại tám ngàn năm trước thương lan cổ tộc lao tổ tông đưa nó đưa vào mộ tổ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là còn hoàn hảo dữ đồ sơn minh trầm giọng nói hả tại thương lan cổ tộc mộ tổ ở trong nghe được tin tức này lâm vô đạo trong nháy mắt hít mắt lại như thế một cái niềm vui ngoài ý muốn ngươi xác định cỗ thi thể kia còn tại ừng cỗ thi thể kia quá mức cường đại từ khi thương lan cổ tộc người cướp đi về sau liền một mực đem chi coi như chấn tộc chi bảo cung p h ụ n mỗi khi thương lan cổ tộc tao ngộ nguy nan thời khắc bọn hắn liền sẽ đem cỗ thi thể kia theo mộ tổ b ê n trong móc ra ba đồ sơn minh xem t r ư ờ n g giải thích ngay vậy lâm vô đạo gật đầu ta biết rõ hiu nhàn nhạt đáp lại một câu hắn trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ai nhìn qua lâm vô đạo bóng lưng rời đi đồ sơn minh đắng chát thở dài đồng thời trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cục rơi xuống bởi vì đánh rơi cố kia chân thần thi thể đã qua vạn năm bọn hắn đồ sơn thị một mực lo lắng hãi hùng hoảng sợ không chịu nổi một ngày bây giờ việc này rốt c ụ c có kết quả vạn hạnh chính là đối phương cũng không trách tội ba hy vọng vị k i a quý nhân có thể đem đồ vật tìm về đi bằng không ta đổ sơn thị sai lầm nhưng lần lắm ai nếu không phải vạn năm trước đ ạ i kiếp trong tộc tiền bối đều v ấ t lạc ta đổ sơn thị lại làm sao đến mức luân lạc tới hôm nay cục diện như vậy ba ba đ ổ sơn minh trùng điệp thở d à i trong lòng càng thêm đ ắ n g chát đối với hắn bi thương thở d à i lâm vô đạo cũng không rõ ràng、Bệnh. tại ly khai thanh sơn bộ lạc về sau hắn trực tiếp thẳng về tới thanh sơn thần miếu Đã đi, đạo biết bị bảo kia thi người lại hiện cái khiến thời thần thể, thương tộc tồn tạm tâm. do hoàn hảo, cố chân cổ cấp còn lan nay lâm này yên là vô sau này hắn có là thời gian cùng cơ hội tự mình tiến về thương lan cổ tộc cầm lại thuộc về hắn đồ vật về phần hiện tại chuyện quan trọng nhất đương nhiên là lợi dụng thanh sơn đại ma thần thân phận cùng lực lượng cướp lấy lợi ích lớn hơn nữa dù sao hắn chỉ có một tháng thời gian nghĩ tới đây lâm vô đạo liền tại thanh sơn trong thần miếu kiên nhẫn chờ bắt đầu ngày thứ hai sáng sớm đồ sơn thương nguyệt liền tới đến thanh sơn thần miêu thấy thế lâm vô đạo cũng không có giày vò khốn khổ, khổ. t ba ẩm ẩm đang khi nói chuyện lâm vô đạo vung tay lên trực tiếp cuốn lên đồ sơn thương nguyện biến mất tại thần miếu lôi trạch ở vào huyện thanh sơn thần miếu phía tây tám ngàn dặm vừa vặn ở vào thanh sơn đại ma thần thần vực biên giới tuyến bên trên、ba. là lâm vô đạo mang theo đồ sơn thương nguyệt đến lôi trạch lúc d ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp lôi trạch ngay tại chỗ thiên địa một mảnh ảm đạm thập phương trong hư không du đáng từng tia từng tia cuồng bạo lôi đỉnh thỉnh thoảng liền sẽ có thiên lôi từ bầu trời hạ xuống thanh thế cực kỳ d o a người n ngoài ra tại lôi trạch bên trong còn sinh hoạt lấy rất nhiều cường đại lôi thú bọn chúng lấy lôi đỉnh chỉ lực làm thức ăn bởi vì thân thể năm dài tháng dài chịu đựng lôi đỉnh cọ rửa cùng tẩy lễ bởi vậy bọn chúng nụt thân phòng ngự mười điểm cường đại mà lại cường đại lôi thú thậm chí còn có thể điều khiển lôi đỉnh lực lượng cho mình dùng dùng cho công kích Cái này lôi thú ồ có c h t q u vương độ kiếp nghe nói g như thế lâm vô đạo trong lòng hơi đậu căn cứ thanh sơn thần điện ghi chép lôi thú nhất tộc vương giả tại đạt tới thần p h cảnh về sau mỗi ngàn năm độ kiếp một lần mỗi lần thành công vượt qua lôi kiếp tẩy lễ về sau thực tăng lực đều sẽ ẩm ẩm theo giới. lăng giới Chính sơn bên là t thời gian trôi qua bầu trời phía trên trời ưu ám rất nhiều kinh khủng lôi đình chỉ quan tại trong hư không tới lui nguyên ngông thiên uy tịch bao phủ phương viên mười vạn trượng có dũng khí làm cho người cảm giác hít thở không thông bốn xem hôm nay uy tư thế đầu này lôi thú vương thực lực sợ là có chút bất phám a lâm vô đạo âm thầm phỏng đoán vê anh cũng liền tại hắn kinh nghỉ thời khắc trong lúc đó nương theo lấy to lón oanh minh thanh âm cùng hung lệ cồn bạo khí tước cái gặp lôi chạch lờ m ở mục nát mặt nước đống nhiên nổ tung sau đó một đầu cao tới t r ă m trượng đầu có hai sừng mắt như trung đồng quanh thân lôi quang minh ngông quần quận kinh khủng dị thú xuất hiện ở giữa không chúng phía trên tản ra ngập trời hung uy giống giống giống theo lôi thú vương xuất hiện thần n cường g đạo o nhao nhao trong sao à này tràn n vung phóng lên tận nhiều bên tuân vương cái này chen chúc tại chính、giữa. Trong mắt, chàng ngập vô biên kính h khí thế thấy thú chạch xích thú h trời, từ trúc tại mắt, giữa. ác cái cái lôi lôi lôi ra, vô ba. sợ đem chiếu cảnh thần linh chi nhãn đỏ qua lâm vô đạo lộ ra vẻ kinh ngạc trước mắt đầu này lôi thú vương so với hắn trong dự đoán thực lực phải yếu hơn không ít thần chiếu cảnh chính là thập phương t i ể u thần cảnh đệ lục cảnh nói như vậy đầu này lôi thú chi ít đã vượt qua sáu lần lối tiếp như vậy nó sống sót tuyến nguyện tuyệt đối vượt qua vạn năm trở lên ba ba lâm vô đạo âm thầm suy nghĩ nói hắn bắt đầu xem xét này trước mắt lôi thú vương tin tức tên lôi thú vương chủng tộc lôi thú thực lực thần chiếu đại viên mãn chỉ chú một đã thành công độ kiếp sáu lần hai bởi vì gặp hắc cám vật chất tan mòn tự thân lôi thú nhất tộc vương giả huyết mạch bị suy yếu hơn phân nửa tiềm lực kém xa sơn lăng giới mở mới bắt đầu ba tám vạn năm trước sau lăng giới quy tắc bị xuyên tạc giới bên trong toàn bộ sinh linh thực lực không được siêu v i ệ t đệ lục cảnh thần chiếu bốn là độ thần thông tiếp đã thất bại ba lần năm loại trừ h ắ cám vật chất có thể khôi phục tự thân huyết mạch cùng tiềm lực rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt thế mà bị hắc cám vật chất t a n mòn lâm vô đạo n h ư mày trước đó đồ sơn thương nguyện xuất sinh này cũng bị hắc cám vật chất t a n mòn từ đó làm cho tư chất bị chém d ụ n g chín thành chín bây giờ lôi thú nhất tộc cũng luân lạc tới loại này tình trạng chẳng lẽ k i a hắc cám vật chất là có người cố ý hành động đột nhiên một cái đáng sợ ý nghĩ từ não hải hiển hiện năm chương hai trăm bốn mươi sáu đại thế giới tri ấn vê anh vê anh đang lúc lâm vô đạo âm thầm kinh nghi thời điểm trên bầu trời lôi tiếp đã ấp ủ đến cực hạ sau đó hiện nương theo lấy chấn thiên động địa h o n minh từng đ từ ạ bởi vậy đối mặt cái tia đáng sợ lôi kiếp lôi thú vương cũng không có bất kỳ e ngại ngược lại điên cuồng hướng lên trời gầm thét cùng gào thét hung lệ trong con người tràn đầy chiến ý lôi thú vương mỗi ngàn năm độ kiếp một lần mỗi một lần độ kiếp cũng có một trăm lẻ tám đạo dựa theo hiện nay sơn lang giới thiên địa quy tắc nó là không cách nào thành công vượt qua thừa dịp hiện tại chúng ta đi lấy đại thế giới chỉ ấn đi lâm vô đạo hờ hưng nói ngay vậy đồ sơn thương n g u y ệ t tự nhiên làm ừ n g rỡ không gì sánh được tại lôi trạch đang chỗ sâu nhất có một tòa cổ lão đạo trường chính là mười vạn năm một vị đỉnh tiêm bán t h ầ n mở k i a đại thế giới chỉ ấn ngay tại tòa kia đạo trường ở trong nàng nhấc ngón tay cái phương vị thấy thế lâm vô đạo cũng không có giày vò khống khổ vung tay lên lúc này mang theo nàng hướng phía lôi trạch chỗ sâu nhất mà đi lôi trạch rất lớn bất quá lâm vô đạo tốc độ càng nhanh không đến mười cái hô hấp hắn chính là mang theo đồ sơn thương nguyện đã tới lôi chạch chỗ s â u nhất cuối cùng tại nàng chỉ dẫn dưới thần không biết quỷ chưa phát giác đi tới tòa kia ẩn tàng cổ lao đạo trường sáu huyền nguyên đạo trường một tòa cổ lao bia đá ánh vào tầm mắt tòa này đạo trường chính là mười vạn năm trước thái thương cổ quốc một vị tên là huyền nguyên chân nhân bán thần cường giả mở kỳ cụ thể vị trí giấu ở một chỗ tuyệt bích về sau mà lại đạo trường bên ngoài còn có rất nhiều trận pháp thần kỳ cùng cơm chế có thể ngăn cách hết thẻ khí tức nếu không phải có đồ sơn thương n g u y ệ t chỉ dẫn lâm vô đạo cũng không cách nào phát hiện tại kinh khủng lôi trạch bên trong lại còn ẩn giấu đi dạng này một tòa thần bí đạo trường huyền nguyên đạo trường bên trong dấu huyền co nó cũng không giống như trong tưởng tượng như vậy ảm đạm c u ố c quạng ngược lại mười điểm thoải mái lại trong đạo trường tràn đầy sinh cơ có rất nhiều thần dị linh thực ngoài ra trong đạo trường các loại kiến trúc cũng đều duy trì hoàn hảo trạng thái cũng không vì tuế nguyện ăn mòn mà lọt vào mục nát vị này huyền nguyên chân nhân cũng là một cái kỳ nhân a đánh giá vài lần lâm vô đạo âm thầm khen một câu nói hắn chính là cùng đồ sơn thương nguyện tại huyền nguyên trong đạo trường đi dạo một lát sau hai người tới đạo trường chỗ sâu nhất m à t h ấ t ở chỗ này phát hiện một cỗ thi thể mặc dù đã chết đi rất dài một đoạn tuyến nguyện nhưng trong đó mơ hồ còn có thần quang chạy x u ô i đồng thời có từng tia từng tia thần u y phong thích ba t ba ba thính danh kim bất hoán thân phận kẻ hủy diệt tổ chức thành viên thu vi bắt giai ban thần ghi chú một tám vạn năm trước thái thương cổ quốc băng diệt kim bất hoán lẻn vào đến thái thương tổ đ i ệ bên trong trộm lấy thái thương cổ quốc truyền thừa chi bảo đại thế giới tri ấn hai đạo vong trên đường cơ duyên xào hợp tiến vào huyền nguyên đạo trường, cuối cùng chết. thương duyên huyền nguyên tiến trường, nặng xào vào đạo hợp bởi vì bị thương nặng mà、chết. kim bất hoán lại là kẻ hủy diệt tổ chức thành viên nhìn xem thần linh chi nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một k i a nhàn nhạt, nhạt kinh ngạc đây đã là hắn nhìn thấy cái thứ ba kẻ hủy diệt tổ chức thành viên ba cái thứ nhất là phong đạo nhân tay hắn nắm nửa bản tháng thư rất ưa thích đạo mộ đạo mộ cái thứ hai là tần đạo phu chuyên môn cho người chết siêu độ từ đó thu hoạch lực lượng cương đại t r ớ c mắt cái này kim bất hoán cũng mười điểm bất phảm căn cứ lâm vô đạo suy đoán hắn hẳn là một cái thần t h u đồng thời có thể theo thái thương cổ quốc tổ địa bên trong đem truyền thừa chỉ bảo trùng ra hắn thực lực cùng năng lực tuyệt đối không giống bốn chi tiết hắn đã chết nhưng mà cho dù là cuối cùng thân tử đạo tiêu kim bất hoắn hai tay vẫn như cũ gắt gao nắm lấy một cái m à u hỗn độn thần bí c ổ ấn không có nửa điểm vông ra ý tứ hiển nhiên hắn đối với cái này vật không gì sánh được coi trọng đây chính là đồ sơn thương nguyện cần có đại thế giới tri ấn lâm vô đạo mắt lộ thần quang nói đi hắn dỗi bàn tay ước ép đem tiêu mỏ hỗn độn c ủ ấn bắt được trong tay tên đại thế giới tri ấn đẳng cấp thiên thiên thần vật phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn t á c thiên địa sơ khai thời khắc từ thần hoang đại thế giới thế giới bản nguyên chỗ thai ngén diện hóa trí bảo bằng v a o vật này có thể có được chấp trưởng một phương đại thế giới quyền hành trưởng thành là đại thế giới c h i chủ tác dụng một lạc ấn thần hoang ân ký gia trì thiên địa c h i lực tại bản thân hai thế giới c h i chủ quyền lực biểu tượng địa vị biểu tượng thân phận biểu tượng ba chấn áp văn vật nhân quả không tiêm thân bốn chấp trưởng cương vực càng lớn tự thân tu vi càng mạnh ngày khác nếu là trưởng khống toàn bộ thần hoang đại thế giới thu hoạch toàn bộ tiên địa trị lực gia trì có thể thành đại thế giới chỉ chủ năm bên trong dấu tiên tiên phát môn đại thế giới đạo kinh sáu bằng vào vật này có thể khai thần hoang thế giới cánh cửa đả thông cùng thế giới khác thông đạo bảy không phải tiên tiên sinh linh không thể trường khống không thể luyện hóa rất nhiều tin tức thông qua thần linh chỉ nhãn phản hồi trở về sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng không nhịn được sinh lòng chấn động cho dù đã có tâm lý chuẩn bị biết rõ đại thế giới chỉ ấn không giống bình thường nhưng khi hắn thực sự hiểu rõ đến đại thế giới chỉ ấn vĩ lực cùng thần diệu về sau mới là biết rõ nó cường đại quả nhiên là trí bảo mờ mờ trong tay ta chỉ vật ngoại trừ táng thiên đồng quan cùng khởi nguyên trị thạch bên ngoài sợ là không còn có đồ vật có thể thắng qua trước mắt cái này đại thế giới chỉ ấn có được nó thì tương đương với tương lai có được toàn bộ thần hoang đại thế dạo hải chỉ t i ế c cần tiên tiên sinh linh khả năng trưởng không cùng sử dụng lâm vô đạo âm thầm thở dài nói không tâm động kia là giả bất quá hắn cũng không phải là tiên tiên sinh linh bởi vậy mặc dù có đại thế giới chỉ ấn nơi tay cũng không cách nào trưởng không cùng sử dụng về phần đồ sơn thương n g u y sáu hắn cũng là cầm thái độ hoài nghi Cái nói à là y mai muốn lai đại giới giống, thế trị thế lịch nhưng không không trưởng cùng sử dụng ấn, n sử cần ể m nếm thử một khắc kiện, nghiệt thử phải chăng cái, ngươi cùng nó hữu duyên. Nói, điều hữu lâm vô đạo đem trong tay đại thế giới trị ấ n đưa tới đồ sơn thương nguyện trước mặt đa tạ đại thần đồ son thương nguyện quỳ xuống đất l ư ợ b á i sau đó nàng hai tay xem chừng nhận lấy đại thế giới trị ấn nghiêm túc quan sát ông nhưng mà coi như nàng thủ trưởng chạm đến trong n y mắt nguyên bản yên lặng đại thế giới trị ấn đột nhiên nở rộ lên dạng dỡ thần quang ngay sau đó tại lâm vô đạo kêu kinh ngạc trong ánh mắt chui vào đồ sơn thương nguyện thân thể xôn xao cùng lúc đó nương theo lấy một luồng thần quang xe qua cái gặp một đạo thần bí ân ký xuất hiện ở đồ sơn thương nguyện m i tâm thản r a tuyên cổ m ê n h mông khí tức bốn một máy mắt đồ sơn thương nguyện khí chất cũng l à đ b n g nhiên phát sinh biến hóa quanh thân trên giới phóng xuất ra một loại siêu nhiên văn vật, vật bao trùm thế gian chúng sinh phi phạm khí độ cùng nguyên nghiêm ách nàng lại là tiên tiên sinh linh nhìn trước mắt một mặt này lâm vô đạo âm thầm kinh hãi đồ sơn thương nguyện mang cho hắn kinh hỷ cùng chấn động viễn siêu dự liệu của hàn sáu bất quá đây hết thể vẹn vẹn chỉ là bắt đầu vâng. Vâng. Vâng. Vâng. ngay tại lâm vô đạo sinh lòng chân động thời khắc đột nhiên ở giữa cái gặp đồ son thương nguyện cả người ngồi xếp bằng màng ngồi một cố cường đại thiên địa chỉ lực bắt đầu hướng phía nàng đ i ê n c u ồ n g cần mánh liệt tới cuối cùng tạo thành từng đầu minh mông cồn quận h ư ớ n g lưu dung nhập vào trong cơ thể của nàng sau đó tại lâm vô đạo nhìn chăm chú đồ sơn thương nguyện tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên đ i ê n c u ồ n g hóa thân cảnh thông tin cảnh quy chân cảnh độ kết cảnh từng cái đại cảnh giới lần lượt vượt qua mà qua đông cũng không biết đi qua bao lâu đến lúc cuối cùng một luồng tiên h đ ị a chi lực dung nhập vào đồ sơn thương n g u y ệ t thể nội lúc nàng tu vi đã phá vỡ thần thoại cảnh gông cùng xiềng xích bước vào đến động tiên h c h i cảnh lúc này lâm vô đạo lấy thần linh chi nhãn đ ả o qua nàng nhân vật bảng trong đó một cái tin tức lại là đưa tới chú ý của hắn thính danh đồ sơn thương n g u y ệ t tu vi động tiên h cảnh sơ kỳ ghi chú thân mang sơn l ă n g giới đại thanh sơn phương viên tám ngàn dặm địa vực tiên h đ ị a chi lực hả đại thanh sơn phương viên tám ngàn dặm lâm vô đạo trong lòng hơi đậu giờ phút này hắn tự hồ minh bạch cái gì từ h â n hôm nay bắt đầu đồ sơn thương n g u y ệ t xem như triệt để lịch tiên cải mệnh nói hắn nhìn về phía đồ sơn thương nguyện nhãn thần cũng là phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ sau này đồ sơn thương n g u y ệ t có lẽ sẽ trở thành một tôn nữ đê sáu lâm vô đạo thản như nói chuẩn ngay vậy đồ sơn thương nguyện lúc này thu hồi nội tâm vô hạn kinh hỷ cả người không gì sánh được cung kính quỷ trên mặt đất đây hết thảy đều là nguồn gốc từ đại thần ban thân sau đó ba vạn năm thương nguyện nguyện tận tâm phụng dưỡng đại thần ba trăm ba ư ơ i ba nói nàng lại l à quỳ xuống đất lớn b á i thấy thế lâm vô đạo nhẹ nhàng g ậ t đầu mặc dù đồ sơn thương nguyện thu được đại thế giới trị ấn tương lai rất có thể trở thành thần hoang đại thế giới trị chủ nhưng là ở đây sau ba vạn năm tuế nguyệt bên trong nàng vẫn là tự mình người hầu tay cầm linh hồn có thể quyết định nàng sinh tử bởi vậy ba vạn năm trong vòng lâm vô đạo cũng không lo lắng nàng sẽ r u ồ n bỏ chính mình về phần ba vạn năm về sau cái kia thời điểm chỉ sọ hắn đã trở thành vô thượng tồn tại bốn hắn không tin có được hệ thống tự mình còn không sánh bằng một cái đồ sơn thương nguyện nghĩ tới đây lâm vô đạo vung tay lên đem kim bất hoán thi thể tạm thời thu vào hệ thống không gian tiếp lấy hắn chính là mang theo đồ sơn thương n g u y ệ t đi ra huyền nguyên đạo trường sáu và anh và anh và anh là bước ra đạo trường lúc lâm vô đạo phát hiện lôi thú vương lôi k i ế p vẫn còn tiếp tục cự li kết thúc chỉ sợ còn có một đoạn thời gian cái này lôi thú vương một thân thực lực đã đạt tới thần chiếu cảnh đại viên mãn bởi vì sơn lang giới bị xoắn cải thiên địa quy tắc lấy lực lượng của nó có thể sừng sơn lang giới đề phong nếu có cơ hội ngược lại là có thể hào hào lợi dụng một cái đáy lòng của hắn âm thầm tính toán nói lâm vô đạo không có tại lôi trạch dừng lại lúc này dựa vào thân phận lực lượng trực tiếp vượt qua trùng điệp hư không cùng địa vực chỉ là chóp mắt liền về tới thanh sơn thần miếu người đi về trước đi hiện nay bởi vì đại thế giới chỉ ấn quan hệ người thân mang đại thanh sơn tám nghìn dặm địa vực thiên địa chỉ lực tu vi cũng đạt tới động thiên chỉ cảnh sau này tiền đồ tất nhiên vô khả hạt lượng đợi ngươi quen thuộc tự thân lực lượng về sau bản thân còn có cái khác cả ăn b à i năm lâm vô đạo hờ hưng nói cần tuân đại thần phát chỉ đồ sơn thương nguyện cung kính giờ đầu sau đó lâm vô đạo lại là giao phó vài câu liền nhường nàng ly khai thần miếu là đồ cả sơn thương n g u y ệ t sau khi đi lâm vô đạo trầm ngâm mấy phần sau đó liền lấy ra táng thiên đồng quan đem kim bất hoán thi thể trực tiếp liệm đi vào đinh n g ư ơ i liệm kim bất hoán thi thể thu được một bình tịnh thế nước trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau n g ư ơ i thu được một bình tịnh thiên thần thủy đột nhiên một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở từ não hải truyền ra t ị n h thiên thần thủy nghe được cái tên này lâm vô đạo trong lòng hơi động lập tức hắn thông qua thần linh chỉ nhãn nhìn rõ hiệu lực tịnh thiên thần thủy thần kỳ hiệu dụng tên t ị n h thiên thần thủy đẳng cấp thần cấp phẩm chất thượng đẳng nhất giới thiệu văn t á t từ tịnh thế nước cường hóa gấp m ộ mươi mà đến sử dụng về sau chỉ cần một giọt liền có thể tịnh hóa hết thẻ thần cấp cấp độ vật chất loại trừ hắc cám cùng tạ ác làm cho bình thường trở lại trạng thái chi chú cái đ ố i thần cảnh trở xuống cấp độ sinh linh hoặc là vật phẩm hữu hiệu đây cũng là đồ tốt ta nhìn liên quan tới tịnh thiên thần thủy liên quan sau khi giới thiệu lâm vô đạo n h ị n không được khen một câu nếu là trước đó hắn có cái này tịnh thiên thần thủy trên người nguyền rủa đã sớm có thể loại trừ bất quá bây giờ được dạng này đồ vật cũng có rất lớn công dụng lúc này lâm vô đạo nghĩ đến đồ sơn thương nguyện cùng lôi trạch lôi thu vương bọn hắn đều là bị quỷ dị hát cá m vật chất ăn m ò n từ đó ô nhiễm tự thân tư chất cùng huyết mạch nếu là có cái này tỉnh thiên thần thủy tất nhiên có thể loại trừ hát cá m vật chất trở về đến bình thường trạng thái nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi tinh tế châm tư ở trong đó có rất lớn thao tác không gian sáu bây giờ ta kế thừa thần vị trở thành mới thanh sơn đại ma thần mặc dù chỉ có một tháng thời gian nhưng nhất định phải hào hào lợi dụng lúc này nhiệm vụ chủ yếu chính là đem ta bản tôn theo tội n h i ệ p chi địa m a ra mà muốn đi ra tội n h i ệ p chi địa liền cần tám vạn một ngàn năm tuổi thọ như thế chỉ có thể trước theo thanh sơn bộ lạc tộc nhân trên thân thu hoạch được những này đều là thượng hạng giao hệ a ba lâm vô đạo nhấn thần z z u n hắn cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ chỉ cần có thể đạt tới mục đích không dùng được thủ đoạn gì cùng phương pháp vậy cũng là có thể tại hơi trầm tư về sau lâm vô đạo trong lòng lập tức có đại khái kế hoạch xem ra còn phải đi một chuyện lôi c h ạ c h mới được lôi thú vương cũng là một khoản giao hẹ nhất định phải hảo hảo thu hoạch một phen năm vậy đang khi nói chuyện hắn một cái lắc mình biến mất tại thần miếu khi lại một lần nữa xuất hiện lúc đã là về tới lôi t r ạ c lúc này lôi kiếp vẫn còn tiếp tục vâng vâng vâng đứng ở đằng xa lâm vô đạo yên lặng chú ý đây hết thảy thần s á c hở h ữ n g bởi vì sơn lăng giới quy tắc bị xuyên tạc g i ớ i bên trong hết thẻ sinh linh thực lực cũng không thể siêu việt thần chiếu cảnh bởi vậy cho dù lôi thú vương như thế nào cố gắng cùng liều mạng nó cũng không đạt được thần thông cảnh sáu sự thật cũng đúng là như thế đông lôi thú vương nương tựa theo thiên phú dị bẩm cùng c ư ờ n g đại nhục thân cứ thế mà vượt qua một trăm l i tám đạo lôi tiếp nhưng mà để nó tuyệt vọng là nó cũng không có đánh vỡ gông cùng xiến xích đột phá tới thần thông cảnh vẫn như c ũ dừng lại tại thần chiếu cảnh đại viên mãn giống ghê tóm vì cái gì cuối cùng là vì cái gì vì cái gì ta rõ ràng vượt qua một trăm l i tám đạo l ô i k i ế p lại không cách nào đột phá thần chiếu cảnh gông cùng xiềng xích bước vào thần thông cảnh lao thiên gia ngươi nói cho ta đây là vì cái gì đây đã là lần thứ tư ta đợi t r ư ờ n g bốn n g h n năm a lôi thú vương ngửa mặt lên trời bảo giống hung lệ thanh âm chấn thiên động điện thanh âm bên trong tràn đầy vô tận biệt khuất cùng p h ấ n hận nhưng càng nhiều vẫn là tuyệt vọng sáu vì đột phá thần thông cảnh nó trải qua bốn lần lôi k i ế p tẩy lễ mặc dù mỗi một lần lôi k i ế p qua đi nhục thân đều lột xác trở nên càng thêm cường đại nhưng là nhưng thủy trung không cách nào đột phá thần thông cảnh loại tình huống này kéo dài bốn ngàn năm nó không biết rõ đến tột cùng là tự thân xảy ra vấn đề vẫn là cái này sơn lang giới xảy ra vấn đề sáu một thời gian lôi thú vương thân ở tại lôi trạch ngơ ngác nhìn qua hư không nhãn thần bất đắc dĩ lại tuyệt vọng n g ư ờ i nghĩ biết rõ vì cái gì n g ư ờ i không cách nào đột phá thần chiếu cảnh á đột nhiên một đạo đạm mạc vô tình thanh âm truyền vào lôi thú vương trong hai ai đ ô n g nhiên nghe được bất thình lình thanh âm đang chìm nâm ở vô tận biệt khuất cùng phẫn hận bên trong lôi t h u vương lập tức bị đánh thức một đôi hung lệ con ngươi trong nháy mắt quét ngang thập phương cuối cùng nó ánh mắt như ngừng lại phía trước cách đó không xa bá cái gặp một luồng thần quan g huyền hóa lâm vô đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt cả n g ư ơ i bao phủ tại đấu đ b n g màu đen phía dưới ngươi là ai còn có ngươi mới vừa nói lại là cái gì ý tứ lôi t h u vương nhìn chằm chằm lâm vô đạo lúc này nó cảm nhận được một cỗ to lớn uy hiếp kia là đến từ linh hồn chỗ sâu rung động cùng sinh mệnh cấp độ uy áp ba người trước mắt này nó nhìn không thấu đối với lôi thú vương phản ứng lâm vô đạo cũng không để ý tới ta là ai cũng không trọng yếu trọng yếu là ta biết rõ ngươi vì sao không cách nào đột phá thần chiếu cảnh nếu như ngươi chịu vì ta làm ba chuyện ta liền nói cho ngươi cất giấu trong đó bí mật ba lâm vô đạo hướng dẫn từng bước ngay vậy lôi thú vương mở to hai mắt nhìn thần s ắ c tràn đầy hoài nghi bản tọa làm sao biết rõ ngươi nói thật hay giả. ngươi có thể lựa chọn không tin bất quá kết quả như vậy chính là người mãi mãi cũng không cách nào bước vào thần thông cảnh cả một đời chỉ có thể vây chết tại thần chiếu cảnh Mà một khi do do sáu lâm vô đạo nghiêm trọng nói ba chuyện nghe nói như thế lôi thú vương rơi vào trờ mặc một đôi hung lệ con người nhìn chằm chặp lâm vô đạo、Tốt. nếu như ngươi nói cho ta trong đó bí ẩn ta có thể giúp ngươi làm bà kiện đủ khả năng sự tỉnh cuối cùng trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau lôi thú vương vẫn là lựa chọn thỏa hiệp bây giờ nó cũng không có lựa chọn tốt hơn ừng ngươi có thể nghĩ như vậy bản t ọ a thật cao hứng kỳ thật ngươi sở d ĩ trải qua bốn lần lôi k i ế p tẩy lễ từ đầu đến cuối không cách nào đột phá thần chiếu cảnh hắn chân chính nguyên nhân là ngươi tự thân huyết mạch bị hắc cám vật chất ô nhiễm lúc này huyết mạch của ngươi lực lượng bị chém rụng hơn phân nửa bởi vậy nó hoàn toàn không đủ để, để ngươi đột phá tới thần thông cảnh sáu lâm vô đạo lừa rồi nói mặc dù hắn nói là sự thật nhưng cái này cũng không hề là căn bản nguyên nhân huống hồ hắn cũng không thể để lôi thú vương biết rõ chân thực tình huống bởi như vậy liền không cách nào cắt nó giao hẹn cái gì ta không cách nào đ ộ t phá là bởi vì huyết mạch bị h ắ cám vật chất ô nhiễm rồi nghe được duyên cớ này lôi thú vương kinh hãi nó không cách nào tưởng tượng đưa nó vây ở thần chiếu cảnh bốn ngàn năm nguyên nhân lại là cái này trên thực tế nó xác thực cảm giác tự thân huyết mạch chi lực ngày càng lộn bại sáu xin hỏi các h ạ nhưng có biện pháp giải cứu lôi thú vương gấp giọng nói đương nhiên là có bản tọa trong tay Thần thần c trong chốc lát một cỗ thấm vào ruột gan dị hương phiêu tán ra làm cho lôi thú vương trong nháy mắt tinh thần đại trấn một đôi to lớn trong con ngươi tràn đầy khát vọng cùng hướng tới ngươi nói đều là thật tuất ta đáp ứng ngươi ngươi nói đi để cho ta làm chuyện gì lôi thú vương cũng đã làm giòn tại xác định tỉnh thiên thần thủy chân thực tính về sau nó lúc này hỏi thăm về chuyện cụ thể hạ hạ thấy nó mắc câu lâm vô đạo khỏe miệng cũng nhấc lên một vòng nụ cười như ý rất đơn giản ta muốn ngươi làm chuyện thứ nhất chính là chế tạo một trận thú triều đi tiên đánh thanh sơn bộ lạc hắn thản như nói sau đó hắn muốn thông qua lôi thú nhất tộc đến các thanh sơn bộ lạc giao hẹn chương hai trăm bốn mươi tám lôi sơn bộ lạc vu hoàn tạo thú triều đã ở giá sách đi tiến đánh thanh sơn bộ lạc nghe được nhiệm vụ này lôi thú vương to lớn trong con ngươi dâng lên một tia kinh nghi thanh sơn bộ lạc nó biết rõ Đó bất quá là mặc ộ bộ một bộ t trăm thực thế tiền cái lạc lực cực căn chịu kích, cứ như vậy bộ lạc, thế mà còn chi? đáng giá người giản đối nổi đi không không nhỏ, hắn hạ, như đánh. Húng đến đơn đến bản nó yếu mà m vậy dù nó nhìn không thấu lâm vô đạo thân phận cùng thực lực nhưng nghĩ đến khẳng định không yếu nếu quả như thật muốn nhằm vào thanh sơn bộ lạc đưa tay liền có thể khiến cho hôi phi lên diện cần phải dạng này tốn công tốn sức lôi thú vương trong lòng tràn đầy sự khó hiểu sáu bản tọa làm như vậy tự nhiên hữu dụng ý cái khác khác còn nhiều ngươi chỉ cần dựa theo bản tọa giao phó đi làm chính là đương nhiên lần này ngươi chế tạo thú chiều quy mô cũng không cần quá lớn chỉ cần hù dọa một cái thanh son bộ lạc là được rồi nhường bọn hắn cảm giác được sinh tử tồn vòng to ló n u y hiếp chết mấy người cũng có thể bốn bốn lâm vô đạo nhàn nhạt dàn dò ngay vậy lôi thú vương gật đầu mặc dù nó cũng không rõ ràng lâm vô đạo làm như vậy ý đồ nhưng cũng không dám hỏi nhiều các hạ yên tâm ta cam đoan giúp ngươi làm tốt việc này đợi chút nữa ta liền phân phó dưới tay đám nhóc con đi triệu tập yêu thú t i ê n đánh thanh sơn bộ là năm kỳ thật cũng không cần quá mau ba ngày sau đó thanh sơn bộ lạc sẽ có một trận tế tự hoạt động đến thời điểm ngươi liền chế tạo một trận tiểu quy mô thứ triều đi nói xong lâm vô đạo không có tại lôi chạch quá nhiều dừng lại một cái lắc mình liền biến mất ngay tại chỗ không bao lâu liền về tới thanh sơn thần miếu giờ này k h ắ c này thanh sơn bộ lạc bên trong từng cái tộc nhân chia ra hành động đổ sơn mang dẫn theo bộ lạc đi săn đội tiến về đại thanh sơn săn giết dị t r ù n g y ê u thú dùng cho tế tự sử dụng tế phẩm mà cái khác tộc nhân có bề bộn nhiều việc xây dựng tế đàn có bề bộn nhiều việc chuẩn bị các loại tế tự sử dụng vật phẩm sáu liếc nhìn lại một phái bận rộn cảnh tượng thanh sơn bộ lạc vẫn là quá nhỏ muốn thông qua thanh sơn đại ma thần cấp lấy đến càng nhiều lợi ích còn phải tiếp tục phát triển lớn mạnh mới được chờ cái này một đợt giao hẹ cắt song sau liền có thể cân nhắc đối bên ngoài phát động chiến tranh rồi dù sao đại thanh sơn phương viên tám nghìn dặm địa vực cũng không chỉ có một thanh sơn bộ lạc tại càng xa địa phương còn có càng thêm cường đại bộ lạc chỉ có đưa chúng nó c h í n h phục mới có thể thu hoạch được đại lượng hương hỏa cùng tế phẩm ba lâm vô đạo trong lòng âm thầm tính toán nghĩ tới đây hắn lại là chú ý một phen thanh sơn bộ lạc tình huống tiếp lây liền lật ra thanh sơn thần điện tinh tế xem bắt đầu năm thời gian thoáng một cái đã qua đảo mắt chính là ba ngày tại cái này ba ngày bên trong trải qua thanh sơn bộ lạc đông đảo tộc nhân không ngừng cố gắng tại bộ lạc chính giữa trên quảng trường sớm đã dựng tốt một cái cao mười t r ư ợ n g tế đàn đồng thời đồ son mang mấy người cũng là chứa đầy trở về mang về rất nhiều dị t r ù n g y ê u thú như là như ngọn núi nhỏ trồng chất tại tế đàn đ ỉ n h tản ra nồng đấm hết u y tinh khí tức ô là hết thể chuẩn bị sẵn sàng đ ỗ n g nhiên một trận cổ lao trang nghiêm tiếng kẻn chuyển khắp thanh sơn bộ lạc trong ngoài ngay sau đó thanh sơn bộ lạc tất cả tộc nhân nghe tiếng mà động từng cái hội tụ đến trên quảng trường lúc này bọn hắn ánh mắt cũng xích sao nhìn chăm chú vào tế đàn đỉnh đứng sừng sững một cái tựa thần ánh mắt bên trong tràn đầy trước nay chưa từng có sùng kính cùng k í n h sợ ở trong đó đặc biệt đồ sơn nhược nhược thành tín nhất quá tốt rồi sau này có thanh sơn đại thần che chở nhóm chúng ta bộ lạc rốt cuộc không cần lo lắng thụ sợ tương lai nhất định có thể chấn hưng ơ đồ sơn thị thậm chí một ngày kia tái tạo ta đồ sơn thị huy hoàng cùng binh q u a n ba đồ sơn nhược nhược chắp tay trước ngực đôi mắt bên trong tràn đầy ước mơ nghe được nàng một bên đồ sơn thương nguyện cùng đồ sơn mang cũng là toát ra từng tia từng tia hướng tới đối với thanh sơn đại thần bọ bất quá trong đó lại có một người mặt lộ vẻ kinh nghỉ đô xuân linh tòa kia tượng thần năm là các người thanh son bộ lạc thủ hộ tế linh sao một cái thanh niên mặc áo lam hiếu kỳ dò hỏi thân hình hắn con gầy khuôn mặt giống như lao tức góc cảnh rõ ràng quanh thân trên giới tản ra một cỗ cao chót v ó t chỉ khí chỉ cần đứng ở trong đám người tựa như hạc giữa b ầ y gà để cho người ta không cách nào coi nhẹ chỉ bất quá lúc này sắc mặt của hắn lại là có chút tái nhuận mà lại thỉnh thoảng còn khó khăn dạng như vậy tựa hồ thân thể bị một loại nào đó trọng thương sáu hắn gọi vu hoàn là ba ngày trước đó đồ sơn mang ra ngoài đi săn thời điểm trùng hợp gặp phải gặp hắn bản thân bị trọng thương tần lâm tử vong đồ sơn mang liền đem mang về thanh sơn bộ lạc cuối cùng có lẽ là vua hoàn mệnh không có đến tuyệt lộ hắn vậy mà như kỳ tích sống tiếp được mà lại vẹn vẹn không đến ba ngày thương thế trên người liền khôi phục ba thành loại này nịch tiên h tốc độ khôi phục không chỉ là đồ sơn mang cảm thấy chân kinh liền liền đồ sơn minh b ọ n người cũng là liền hô yêu nghiệt vua hoàn huynh đệ ngươi nói không tệ đó chính là nhóm chúng ta thanh sơn bộ lạc thủ hộ tế linh là nhóm chúng ta đồ sơn thị từ cổ lao tuế nguyện trước đó liền một mực thờ phụng thanh sơn tri thần đại thần thống ngự đại thanh sơn phương viên tám n g h n dặm ba ba đồ sơn mang nhiệt tình giới thiệu nói sau đó hắn nói với vu hoàn lên thanh sơn đại thần lai lịch cùng đồ sơn thị chỗ tiếp tục kéo dài các loại kỳ văn dân sự nghe được vu hoàn tấm tắc lấy làm kỳ lạ thanh sơn chỉ thần đồ sơn thị cái này thế nhưng là một cái không gì sánh được cổ lao thị t ộ ca tại sao xôi tuế nguyện trước đó từng có qua cực hạn huy hoàng chỉ bất quá về sau suy tàn bọn hắn cung phụng thanh s ơ n chỉ thần không phải liền là thanh son đại ma thần sao nghe đồ sơn mang u tứ cái này cái gọi là thanh son chỉ thần là chân thật tồn tại ở thế gian ở giữa đây không thể nào thanh sơn chỉ thần không phải đồ sơn thị bịa đặt ra sao vu hoàn đầy mắt kinh nghỉ đối với thanh sơn bộ lạc hắn mười điểm rõ ràng nếu như kia cái gọi là thanh s ơ n chỉ thần thật tồn tại tại thế bên trên như vậy có no che chở đồ sơn thị cũng không có khả năng suy tàn lấy về phần luân lạc tới bây giờ như vậy thê lương hoàn cảnh cái gọi là thần chỉ đều là gật người h i ệ n nhiên đồ sơn thị cung phụng thanh sơn chỉ thần chỉ là bọn hắn để mà tìm kiếm tình thần an ủi một loại ký thác thôi vu hoàn âm thầm suy nghĩ nghĩ tới đây hắn không tiếp tục tiếp tục hỏi nhiều mà l ạ an tĩnh quan sát bắt đầu、633. từ h ờ i gian t n g c hôm ú chút t từng t r i qua. du Nương dương theo lấy Thanh sơn Đại Thần ở trên, hôm nay h m ô trở i tại ế n kẹn, g đi bộ lạc vô thai vô kiếp người người như dòng ba trăm ba mươi ba đồ sơn minh dùng không gì sánh được trang nghiêm túc mục nước khí cất giọng nói nói đi Hắn liền bắt đầu dựa theo đồ sơn thị từ xưa liền sâu d xa thăm thẳm phía dưới ngay tại quan sát vô hoàn mọi người mơ hồ ở giữa gặp được một đạo vĩ nạn thân ảnh người kia cao ở trên chín tầng trời quanh thân thần quang mê ngông quật quận chân thiên ép điệu phóng thích ra vô hạn uy nghiêm cùng khí độ để cho người ta không dám sinh lòng kinh nhọn thanh sơn đại thần ta nhìn thấy thanh sơn đại thần thanh sơn đại thần quả nhiên là chân thực tồn tại từ nay về sau ta thanh sơn bộ lạc cũng có thủ hộ tế linh ba bãi kiến thanh sơn đại thần đám người phúc trí tâm linh đông đông đông sau đó tại đ ồ sơn minh dẫn dắt d ư ớ i thanh sơn bộ lạc tất cả tộc nhân nhao nhao quỳ dạm xuống đất lấy không gì sánh được cung k í n h không gì sánh được thành kính tư thái lê bái nhìn xem một màn này vu hoàn tâm thần đại trấn không thể nào kia cái gọi là thanh sơn tri thần thật tồn tại cái này ba ba làm sao có thể hắn không dám tin một đôi mắt xích sao nhìn chăm chú vào tế đàn trên tự thần muốn xem ra một chút mánh khỏe chỉ bất quá mặc cho hắn như thế nào quan sát cũng không có phát giác bất kỳ k h á c thường gì ngược lại hắn càng là đưa mắt nhìn tự thần nội tâm thì càng khủng hoảng sáu dạng như vậy hắn tựa hồ đang bị thần chỉ đưa mắt nhìn phúc thần uy ra thân vội vàng không kịp chuẩn bị vô hoàn lúc này bỗng nhiên một miệng lón tiên huyết p h u tới sắc mặt càng thêm tái nhọn thấy thế một bên đồ sơn mang lập tức kinh hãi vu hoàng i n h tranh thủ thời gian quỳ xuống không thể khinh nhỏn thanh sơn đại thần ba ba nói hắn căn bản không cho vu hoàn phản kháng cước ép đem hắn ép đến trên mặt đất sau đó đi theo tế đàn trên đồ sơn minh tiết tấu bắt đầu thành kính lê bái lôi sơn bộ lạc vu hoàn thanh sơn thần miếu lâm vô đạo lấy thanh sơn đại ma thần góc nhìn đem thanh sơn bộ lạc bên trong tế tự cảnh tượng thu hết vào mắt khi hắn ánh mắt đ ả o qua vu hoàn thời điểm lại là h í p mắt lại bởi vì vu hoàn đến từ đại thanh sơn bên biến ngoài lôi sơn bộ lạc là một cái có năm ngàn tộc nhân trung đảng bộ lạc thực lực cùng đệ t h n đều vô cùng cường đại tới thật đúng là thời điểm a ba ba ba dùng thần linh chi nhãn nhìn rõ vu hoàn toàn bộ tin tức về sau lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên một vòng thần bí nụ cười giảm như vậy tựa hồ lại thấy được một đầu dê béo lớn chương hai trăm bốn mươi chín dâng lên tuổi thọ có thể bảo vệ bình an đối với vu hoàn lâm vô đạo cũng không có quá nhiều chú ý lúc này chính vào thanh sơn bộ lạc tế tự hắn cũng lần thứ nhất thể nghiệm được bị người cung phụng tư vị cùng thu hoạch ba ba ba hương hỏa một hương hỏa một hương h ỏ a một theo thời gian trôi qua tường đạo hệ thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng mà văng lên rất nhanh hắn liền thu được đến từ thanh sơn bộ lạc toàn bộ hương hỏa thân phận tội ác t h à n h chủ thanh sơn đại ma thần tín đồ tám mươi sáu hưng hỏa tám mươi sáu hạ một cái tín đồ chỉ có thể sinh ra một điểm hưng ơ h ỏ a nhìn xem hệ thống bảng bên trên phơi bày ra tin tức lâm vô đạo âm thầm nhữ mày cái này thế nhưng là quá ít hệ thống cái này hưng ơ hỏa là dựa theo tín đồ nhân số tính toán phải một cái thành kính tín đồ mỗi người mỗi ngày có thể sinh ra một điểm hưng ơ hỏa cái gọi là thành kính tín đồ là chỉ nhất định phải thành tâm thực lòng thờ phụng thần chi sau đó thông qua tế tự cung p ụ n g cầu nguyện các loại một loạt phương thức mới có thể sinh ra hưng hỏa không thành kính ngụy tín đồ đem sẽ không sinh ra hưng hỏa ba ba ba hệ thống cấp ra giải thích ngay vậy lâm vô đạo không khỏi t h ở d à i đây cũng quá khó khăn làm cái thần chi muốn thu hoạch một điểm hương hỏa cũng không dễ dàng a ba ba hắn âm thầm lắc đầu lúc này thanh sơn bộ lạc chỉ có tám mươi sáu cái tộc nhân mặc dù mỗi người bởi vì đồ sơn thị truyền thừa quan hệ cũng thành tính thờ phụng với hắn nhưng nhân số vẫn là quá ít lấy được hương hỏa căn bản không đáng chú ý cho dù là bọn hắn mỗi ngày cử hành tế tự hoặc là cúng phụng sinh ra hương hỏa cũng là ít đến thương cảm đối với hắn thực lực tăng trưởng cùng tự thân nhu cầu trên lệnh quá lớn xem ra còn phải phát triển mạnh lớn mạnh mới được lâm vô đạo âm thầm c h ầ m tư đối hệ thống hưng ơ hỏa có thể chuyển hóa trở thành khí vận giá trị có thể một điểm hưng ơ hỏa có thể chuyển hóa làm một điểm khí vận giá trị một s o một cái này hối đoái dẫn đầu tại d ữ liệu của hắn ở trong hệ thống trước đây thanh sơn đại ma thần tại đ ỉ n h phong nhất thời điểm có được bao nhiêu đồ son thị tín đồ mỗi một lần tế tự lại có thể thu hoạch được bao nhiêu hưng ơ hỏa cùng tế phẩm đột nhiên lâm vô đạo hiếu kỳ hỏi thanh sơn đại ma thần đ ỉ n h phong thời kỳ cũng là đồ sơn thị thời đại huy hoàng ngày xưa đồ sơn thị có được ngàn vạn tộc người ngàn vạn hư hỏa. hỏa nghe được đáp án này lâm vô đạo trong lòng đại trấn lúc này đáy mắt của hắn không tự chủ được lộ ra mãnh liệt hướng tới sáu ngàn vạn hư hỏa đại biểu thế nhưng là ngàn vạn khí vận giá trị mấu chốt là hư hỏa mỗi ngày đều có thể sinh ra nói cách khác tại đỉnh phong nhất thời đại thanh sơn đại ma thần mỗi ngày đều có thể thu hoạch được một ngàn vạn trọ lên khí vận giá trị nếu là ta cũng có thể hưởng thụ đãi nộ như vậy thật là tốt bao nhiêu lâm vô đạo sinh lòng ước mơ mỗi ngày một ngàn vạn trở lên khí vận giá trị đầy đủ nhường thực lực của hắn cùng để vận tăng lên mấy cái cấp độ chi tiết đỉnh phong thủy chung là lưu không được lại là cường đại đồ sơn thị cũng cuối cùng có suy tàn một ngày mà không có đồ sơn thị hương h ỏ a cung phụng thanh sơn đại ma thần cũng rót xuống thần đàn cuối cùng thậm chí trực tiếp vẫn lạc lâm vô đạo cảm giác sâu sắc thổn thức tiếp tục như vậy không được à nếu như chỉ dựa vào tín đồ cung cấp hương hòa căn bản không thỏa mãn được nhu cầu của ta cùng chi phí hiện tại khí vận giá trị tiêu hao động một tý đều là ngàn vạn khởi bước chỉ dựa vào tín đồ hương hòa dù sao hắn chỉ có một tháng thời gian căn bản trông cậy vào không lên đồ sơn thị điểm này hương hỏa nghĩ tới đây lâm vô đạo cảm giác sâu sắc tự mình anh minh quyết định chỉ có không ngừng cắt giao hẹn mới là hắn chính đồ cái khác đều là hai môn tà đạo tính toán thời gian lôi thú vương chế tạo thú triều hẳn là tới a tiếp xuống liền có thể yên tâm lón mật cắt giao hẹn ó i hắn lúc này lấy thanh son đại ma thần thần chỉ cảm giác thần quyền xem xét lên đại thanh sơn vương viên tám ngàn dặm phạm vi bên trong hết thẻ độc t ĩ n h quả nhiên lúc này một đầu thần mạch cảnh đại viên mãn lôi thú đang xua đổi lấy rất nhiều yêu thú điên cùng hướng phía thanh sơn bộ lạc rào rạt mà tới ước chừng còn có tám trăm dặm cự l y bốn tám trăm dặm đối với thần phủ cảnh trở lên yêu thú mà nói không đáng kể chút nào v a n v a n v a n sau một lát nương theo lấy chấn thiên động địa bạo giống phô thiên cái địa yêu thú cuốn theo lấy cực đoan quần bảo khí thế từ đại thanh sơn c h â sâu s x n g ra trực tiếp hướng phía thanh sơn bộ lạc mà tới chuyện gì xảy ra xảy ra chuyện gì ta làm sao nghe được yêu thú gào thét đại thanh sơn yêu thú bạo động rồi thú triều sinh ra động tinh to lớn lập tức đưa tới thanh sơn bộ lạc chú ý rất nhiều ngay tại tế tự tộc nhân nhao nhao ngừng lại sau đó từng cái không hẹn mà cùng hướng phía thanh e m nơi phát ra địa phương nhìn lại thần s á c nghiêm trọng a mang lập tức đi thăm dò xem một cái là chuyện gì xảy ra tế đàn bên trên đồ son minh lớn tiếng nói e giờ sáu nhận được mệnh lệnh đồ sơn mang không dám chần chờ lúc này khống chế lấy thanh sơn bộ lạc duy nhất một chiếc linh chu vạch phá hư không mà đi hiu rất nhanh hắn liền vội vội vàng trở về đến thanh sơn bộ lạc mặt lộ vẻ sợ hãi tộc lão là đại thanh sơn bên trong yêu thú bạo động ta vừa mới đi thăm dò xem phát hiện có một cỗ cỡ nhỏ thú t r i ề u đang điên cùng hướng phía ta thanh sơn bộ lạc mà đến yêu thú số lượng chí ít vượt qua một ngàn đầu mà lại đều là thần phủ cảnh trở lên trong đó thậm chí còn có không ít thần lực cảnh cường đại yêu thú ba ba đồ sơn mang lo lắng báo cáo cái gì đại thanh sơn yêu thú bạo động rồi đông nhiên nghe được tin tức này thanh sơn bộ lạc các tộc nhân nhao nhao kinh hãi liên liên đ ồ sơn minh cũng là hít vào một ngụm khí lạnh thần s ắ c kinh hãi vượt qua một ngàn đầu thần phủ cảnh yêu thú lấy bọn hắn thanh sơn bộ lạc thực lực đơn giản chính là hủy diệt tính h a i nạn một khi thú t r i ề u đến thanh sơn bộ lạc chắc chắn bỏ mình tộc d i ệ t đáng chết vì cái gì đại thanh sơn bộ lạc chắc chắn bỏ mình c d i n đáng chết cái gì bằng ta thanh sơn bộ lạc lực lượng căn bản chính là lấy chứng chọi đá a tộc lão tranh thủ thời gian dẫn đầu tộc nhân ly khai đi đúng đúng, đúng nhất định phải ly khai nghe được thú chiều sắp tới đám người nhao nhao lộ ra vẻ hoang sợ lập tức đám người chính là chuẩn bị dẫn đầu người nhà bằng nhanh nhất tốc độ ly khai bộ lạc tạm thời đi đến địa phương khác tránh né một cái các loại thú chiều qua đi trở lại chỉ bất quá đồ son mang l ờ i kế tiếp lại là hoàn toàn đoạn hủy bọn hắn cuối cùng hy vọng vô dụng những cái tia yêu thú đem nhóm chúng ta toàn bộ thanh sơn bộ lạc cũng bao vây lại nhóm chúng ta căn bản chạy không thoát mà lại căn cứ quan sát của ta đại khái nửa khắc đồng hồ về sau thú chiều liền sẽ đến ba ba a vậy phải làm sao bây giờ Nghe được thanh sơn được bộ lúc ạ c bị yêu t h vây q u hung hung, này h một mực trầm mặc đồ sơn thương nguyện đột nhiên mở miệng nói hiện nay thanh s ơ n đại thần là bọn hắn duy nhất cây có cứu mạng đúng a nhóm chúng ta còn có thanh sơn đại thần thanh sơn đại thần trước đó hiền linh lần này khẳng định cũng có thể trợ giúp chúng ta vượt qua thú triều nguy cơ bảy câu đại thần cứu ta thanh sơn bộ lạc câu đại thần cứu ta thanh sơn bộ lạc bốn theo đồ sơn thương n g u y ệ t thanh em rơi xuống đông đảo sợ hai tộc nhân lúc này quỳ xuống đất lễ bái khẩn cầu liên liên đồ sơn minh cũng không ngoại lệ phạm nhân ngũ m g ộ i thân chỉ là bọn hắn hiện tại duy nhất hy vọng ba thương n g u y ệ t trước ngươi cùng thanh son đại thần từng có đối thoại không biết rõ bây giờ còn có thể không thể liên hệ đến đại thần đồ sơn minh lo lắng hỏi、Soạn. hắn vừa dứt lời ở đây rất nhiều tộc nhân không hẹn mà cùng đem chờ đợi ánh mắt rơi vào nàng trên thân cái này ta cũng không ba ba đồ sơn thương nguyện mới vừa chuẩn bị nói chuyện nhưng mà ngay tại cái này thời điểm cũng sớm đã chờ đợi đã lâu lâm vô đạo trực tiếp lấy thần nghiệm phương thức đem thanh âm v i nghiêm h n chuyển vào linh hồn của nàng nói cho bọn hắn muốn có được bản thần trợ giúp thanh sơn bộ lạc nhất định phải dâng lên hai vạn năm tuổi thọ ba ba ba cái gì hai vạn tuổi thọ mệnh nghe nói như thế đồ sơn thương nguyện tâm thần đại trấn chương hai trăm năm mươi tăng thọ hai vạn năm chân thần chi uy cần tuân thần dụ mặc dù đối với lâm vô đạo yêu cầu cảm thấy kinh hãi nhưng đồ sơn thương nguyện cũng không dám làm trái lúc này ạ ô thần thần hỏi là cái gì chỉ cần có thể giúp ta thanh son bộ lạc vượt qua kiếp nạn này nhóm chúng ta nguyện ý không tiếc bất cứ giá nào cùng phụng đại thần đồ sơn minh nắm tay nói ra nuôi đôi mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng thành kính những người khác cũng lời à như thế. này vừa ra đồ sơn minh bọn người quá sợ hãi ta tích thiên đại thần lại muốn lấy tuổi thọ làm tế phẩm mà lại mới mở miệng chính là hai vạn năm đây cũng quá có thêm a có người la thất thanh tất cả mọi người cũng mắt lộ ra kinh hãi từ trăm vạn năm trước thái thương cổ quốc bang diệt về sau sơn lang giới tao nộ tuyên cổ không thấy đại biến nhóm chúng ta đồ sơn thị nhất tộc tuổi thọ chưa từng có vượt qua một năm thanh sơn đại thần muốn hai vạn tuổi thọ mệnh làm tế phẩm nhóm chúng ta chỗ nào cầm ra được có người bi thương nói thanh sơn bộ lạc làm đồ sơn thị dòng chính tộc nhân hiện nay vẹn vẹn chỉ còn lại tám mươi sáu cái tộc nhân trong đó lao nhân cùng tiểu hải cũng chiếm hơn phân nửa trong tộc tuổi trẻ người tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn ba mươi người nếu là dựa theo thanh sơn đại thần yêu cầu ba mươi tộc nhân đến phân gánh hai vạn tuổi thọ mệnh mỗi người ít nhất phải dân ra gần bảy trăm năm tuổi thọ ba ba ba đây không thể nghĩ ngờ là muốn mạng của bọn hắn căn bản không có khả năng cầm ra được nghĩ tới đây bộ lạc tộc nhân đáy mắt tuyệt vọng càng thêm nồng nặc một điểm ai vốn cho rằng thanh son đại thần h i ể n linh về sau có thể giúp ta đồ sơn thị tái tạo huy hoàng của ngày xưa cùng vinh quang đây biết rõ ba ba đồ sơn minh mặt lộ vẻ b i thương cùng tuyệt vọng lúc này hắn cũng không biết rõ thờ phụng thanh sơn đại thần đến cùng là đúng hay sai tộc lão kỳ thật sự tình cũng không có các người tưởng tượng như vậy h o n g bét thanh sơn đại thần là cần cung phụng cùng tế phẩm mới có thể duy trì tự thân thần vị cùng lực lượng hai vạn tuổi thọ mệnh mặc dù có chút nhiều nhưng cũng không phải không bỏ ra nổi tới tộc lão đông nhiên nghe nói như thế bất luận là đồ sơn minh vẫn là thanh sơn bộ lạc tộc nhân hoặc là vây xem đồ sơn mang cùng vô hoản đều làm mở to hai mắt nhìn thương nguyện người sáu người làm sao có thể có một vạn năm trở lên tuổi thọ từ tám vạn năm trước thiên địa đại biến về sau nhóm chúng ta đồ sơn thị tộc nhân chưa từng có tuổi thọ vượt qua một ngàn năm ngươi làm sao ba ba ba đồ sơn minh không dám tin hỏi ngay vậy đồ sơn thương nguyệt mỉm cười có lẽ là bởi vì ta mệnh cách đặc thù đi tóm lại dâng lên một vạn năm tuổi thọ cũng sẽ không đối ta s i n h s i n h s i n h mệnh uy hiếp tộc lao các ngươi cứ yên tâm đi cái này nghe nói như thế đồ sơn minh siết chặt n ắ m đ ấ m cuối cùng hắn vẫn là bất đắc dĩ gật đầu tô tạ việc này không nên chậm trễ chúng ta liền theo thương nguyệt nói xử lý đi còn lại một vạn năm tuổi thọ từ bộ lạc còn thừa tộc nhân cộng đồng chia sẻ nói đồ sơn minh bắt đầu t r u n g cầu đám người ý kiến cũng không có người phản đối ngược lại tại thoại âm rơi xuống về sau từng cái tộc nhân nao nhao đứng dậy b à ta mới sống tám mươi năm ta nguyện hiến mệnh ngũ trăm năm ta nguyện hiến mệnh ba trăm năm ta cũng hiến ba trăm năm còn có ta c h ì n h đám người nao nhao hưởng ứng sau đó tại điểm đủ nhân số đồ sơn minh chính là mang theo bọn hắn hủy xuống t r ư ớ c tế đàn tượng thần phía dưới thú triều sắp đến chúng ta nguyện lấy hai vạn tuổi thọ mệnh làm tế phẩm khẩn cầu đại thần xuất thủ cứu ta thanh son bộ lạc tại nguyên nam đông đông đông tại đồ sơn minh dẫn đầu dưới đám người bắt đầu thành kính lễ bái thanh sơn thần miếu lâm vô đạo đem hết thẻ cảnh tượng thu hết vào mắt nhìn xem tượng thần phía dưới thành kính lễ bái đồ sơn thị t ộ c nhân hắn khỏe miệng nhấc lên nụ cười như ý hết thảy cũng trong lòng bàn tay của hắn Đinh. Nhận được đến từ Đồ được đến Đồ được đến Đồ Ngươi tuổi Ngươi Việt tuổi Ngươi tuổi nhận Sơn Thương Nguyệt Tế Phẩm, tuổi thọ năm. nhận Sơn năm. nhận Sơn Phong Tế Phẩm, tuổi thọ 500 năm. Nhận được đến từ đồ sơn Thừa Tế Phẩm, tuổi thọ Phẩm, thọ Phẩm, thọ Tế Tế Tế từ từ từ theo đám người như t ế từng đạo băng lên hệ h thống nhắc nhở âm liên tiếp không ngừng mà tại lâm vô đạo trong đầu vang lên rất nhanh tuổi thọ của hắn liền tăng lên hai mươi năm thính danh lâm vô đạo thu vi thần p h ụ cảnh sơ kỳ tuổi thọ hai mươi bốn nghìn hai trăm m ư ơ i bốn mới tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo rất là hài lòng vẫn là cắt giao hẹ đến nhanh quả thực là một đợt mật a bất quá lần này cắt tới hơi có chút hung á c lúc này thanh sơn bộ lạc đã tiếp nhận không được lên ta tiếp tục thu hoạch được tiếp xuống nhất định phải tìm kiếm mục tiêu mới năm đ ấ y lòng của hắn âm thầm tính toán một phen tìm kiếm về sau hắn ánh mắt rơi vào lôi sơn bộ lạc vu hoàn trên thân người này có lẽ là cái thích hợp mục tiêu hắn chỗ lôi sơn bộ lạc tộc nhân vượt qua năm ngàn vô luận là để ẩn hay là thực lực đều không phải là thanh sơn bộ lạc có thể đánh đồng nếu là tiếp xuống thu hoạch lôi sơn bộ lạc giao h ẹ tuyệt đối có thể cướp lấy đến lợi ích lớn hơn n ữ a sáu đến thời điểm hắn bản tôn liền có thể tách rời tội nghiệp chi điện g h ĩ tới đây lâm vô đạo lúc này bắt đầu kế hoạch bắt đầu ba đối với hắn ý nghĩ thanh sơn bộ lạc cùng vu hoàn cũng không rõ ràng giờ phút này trên h e o bộ lạc đ g ư ờ i hiến thực ắ tế không chỉ là bọn hắn liền liền thân tại trong thần miếu lâm vô đạo cũng là cảm thấy kinh ngạc hắn thế nhưng là rõ ràng biết rõ đồ son thương nguyện còn lại bao nhiêu tuổi thọ tổn thất một vạn năm tuổi thọ bản thân thế mà không có bất kỳ biên hóa nào đây chính là tiên thiên sinh linh cùng trường sinh mệnh cách thần kỳ a hắn nhẹ g i ọ n g tự nói ẩm ẩm vừa dứt lời lâm vô đạo ánh mắt chính là hướng phía xa xa hư không nhìn qua lúc này nương theo lấy c h â n thiên động địa khí thế hung ác cùng gầm thét cái thấy nhiều y ê u thú giống như thủy c h i ề u theo đại thanh sơn bên trong s u n g ra thẳng đến thanh sơn bộ lạc mà tới đại thanh sơn yêu thú quả nhiên bạo động thanh sơn đại thần thật sẽ phù hộ nhóm chúng ta sao mọi người đừng sợ nhóm chúng ta đã dâng lên đầy đủ tế phẩm thanh sơn đại thần khẳng định sẽ che chở chúng ta ba đồ sơn minh cất giọng giống to mặc dù hắn nhìn như chấn định nhưng nội tâm cũng là tràn đầy vô biên sợ hãi đối mặt kia phô thiên cái địa thú triều hắn cảm giác vô cùng nhỏ bé căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực hy vọng đại thần nói lời giữ lời đi không phải vậy thanh sơn bộ lạc chắc chắn thai kiếp khó thoát bốn đồ sơn minh e m t h ầ m cầu nguyện do khắc này hắn cùng tất cả bộ lạc tộc nhân tâm cũng nâng lên cổ họng đồng dạng tại cự ly thanh sơn bộ lạc không xa rừng rậm bên trong lôi thú vương cũng nhòm ngó trong bóng tối lấy đây hết t h ả sáu thanh sơn chỉ thần Đây trong chốc lát một đạo sáng trói thần quang tư tế đàn trên tượng thần bên trong nợ rộ phạm bản thần tử dân người chết đột nhiên uy nghiêm hùng vĩ thanh â m vang lên rung khắp tất cả mọi người tâm thần ngay sau đó tại mọi người rung động nhìn chăm chú tia đạo thần quang đạo qua thập phương hư không cuốn theo lây cái thế thần uy rơi vào những cái tia y ê u thú t r ê n thân vê a n g vê a n g vê a n g thần quang những nơi đi qua hết thể xông tới y ê u thú hết thể bị vô tình mã diệt thân thể trong nháy m ắ t hóa thành bột b i ề n ă m chương hai trăm năm mươi mốt thanh sơn đại tế thi đây là sáu thần uy đã ở giá sách trong rừng rậm nhìn xem k i a m ộ t luồng thần quang tạo thành kinh khủng cảnh tượng một mực tại bí mật quan sát lôi thú vương một đôi to lớn con ngươi trong nháy mắt chừng tròn xoe nội tâm c à n g là nhấc lên sóng biển ngập trời hết thể trước mắt trực tiếp lật đổ hắn nhận biết ba ba ba cái này ba ba làm sao có thể vừa rồi kia là thần uy đồ sơn thị chỗ cung phụng thanh sơn đại ma thần không phải sớm tại vô số tuế nguyện trước đó liền đã vẫn là sao hắn làm sao có thể còn có thể tồn tại trên thế gian lôi thú vương là thất thanh lúc này lại tiêm ộ t đạo thần uy triển hiện ra vĩ lực kém chút đưa nó dọa đến hồn phi phát tán kia thế nhưng là chân thần a bởi vì sống được lâu lại lôi thú nhất tộc có được truyền thừa ký ức bởi vậy lôi thú vương đối với đồ son thị xa so với những người khác hiểu rõ càng nhiều cũng càng là kỹ càng đồ son thị cung phụng thanh son chỉ thần hắn là biết đến kia là một tôn ma thần bất quá căn cứ lôi thú nhất tộc ký ức truyền thừa đồ sơn thị thanh sơn đại ma thần cũng sớm đã vất lạc dựa theo đạo lý tới nói là căn bản không có khả năng tái hiện thế gian bởi vì đồ son thị đã triệt để suy tàn bây giờ vẹn vẹn chỉ còn lại tầm mười sáu cái tộc nhân mặc dù muốn một lần nữa khôi phục thanh sơn đại ma thần kia bé nhỏ hương hỏa cùng tế phẩm cũng căn bản không thể nào làm được nhưng mà càng là chuyện không thể nào hết lần này tới lần k h á c liền xuất hiện vừa rồi kia một luồng thần quang tuyệt đối là chân thần thần uy điểm này kiến thức lôi thú vương vẫn phải có cái này hắn a đến tột cùng là thế nào một chuyện vì cái gì đã vẫn là thanh sơn đại ma thần lại tái hiện thế gian còn có người kia để cho ta chế tạo thú triều tiến đánh thanh sơn bộ lạc lại là muốn làm gì nếu như đồ sơn thị thanh sơn đại ma thần thật khôi phục một khi hắn đi vào lôi c h ạ c h hương sư vẫn tội đến thời điểm ta chỉ sợ có một vạn cái mạng cũng không đủ chết thảo lão tử bị hố ba lôi thú vương hùng hùng h ổ h ổ càng nghĩ nó càng là cảm thấy hoảng sợ cùng bất an b á tại kiến thức kiêu đạo thần uy đáng sợ vĩ lực về sau nó nơi nào còn dám tiếp tục tại nguyên châu lưu lại lúc này bằng nhanh nhất tốc độ bỏ chạy đồng thời trong nội tâm cũng đối lâm vô đạo hận gần chết kém một chút hắn liền ợ ra dám vui vẻ kỳ thật không chỉ là lôi thú vương giờ này khắc này thanh sơn bộ lạc đông đảo t ộ c nhân tại kiến thức đến thần uy kinh thế vĩ lực về sau từng cái cũng là càng không ngừng hít vào lấy hơi lạnh ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận kinh hãi ẩm ẩm tại kia đạo thần uy trùng kích vào không riêng tất cả yêu thú triệt để hôi phi ê ê n diệt liền liền thanh sơn bộ lạc trùng quanh rừng rậm nham thạch ngọn núi cũng hết thể bị ma diệt biến thành một mảnh bột mịt sau đó theo gió mà qua ba cuối cùng lấy thanh sơn bộ lạc làm trung tâm phương viên mấy vạn trượng phạm vi bên trong một mảnh đường bằng thẳng tất cả vật chất đều bị ma diệt l m ẩm đây chính là đại thần lực lượng a thật là đáng sợ đ trong, Đông. Đông. Đông. trong nội g hăng nuốt m t tâm đối với thanh sơn đại thần kính sợ cùng sùng kính đặt đến tột đỉnh tình trạng liên liền vây xem vô hoàn cũng là dọa đến khuôn mặt thất sắc quanh thân không ngừng run dày vừa rồi kia là sáu thần đồ sơn thị cung phụng thanh sơn đại thần thật hiền linh trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi mặc dù tận mắt thấy loại kia kinh khủng cảnh tượng nhưng là hắn hay là không thể nào tiếp thu được hiện thực dù sao chuyện này quá đáng sợ từ xưa tới nay hắn chỉ nghe nói qua trên đời có nhân tu thành chân thần lại là chưa từng nghe nói còn có thần chi tồn tại mà lại liền xuất hiện ở trước mặt của hắn đồ sơn thị thần chi khôi phục chẳng lẽ lại muốn tái hiện huy hoàng của ngày xưa cùng vĩnh quang đột nhiên vu hoàn não hải lõe lên một cái đáng sợ ý、niệm. nếu là thần chỉ khôi phục sẽ đối với đồ sơn thị mang đến dạng gì ảnh hưởng lại sẽ đối với lôi chạch xung quanh thậm chí toàn bộ sơn lan giới mang đến biến số ý nghĩ tới đây vu hoàn không tự chủ được đem ánh mắt rơi vào thanh sơn đại ma thần tượng thần phía trên thời gian đ ẩ n trôi qua hắn siết chặt n ắ m đấm đ á y mắt lướt qua một vòng trước nay chưa từng có cùng việt nam đối với ngoại giới chấn kinh cùng sợ hãi lâm vô đạo cũng không để ý tới lúc này hắn đang chìm ngâm ở thần uy mang đến to lớn kinh hỷ ở trong cái này là chân thần thần uy a quả nhiên kinh khủng như vậy vẹn vẹn một đạo thần uy liền khiến cho phương viên mấy vạn trượng bên trong vật chất toàn bộ hôi phi yên d i ệ t bực này lực lượng đúng là phạm nhân không gì sánh được có được cùng so sánh khó trách phạm nhân cùng chân thần có sinh mệnh cấp độ khác nhau trên lệch này xác thực quá lớn lâm vô đạo cảm thán lần thứ nhất sử dụng thần uy hắn cũng là bị kinh đến cái này uy năng so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn ba ba ba ba mà lại hắn hiện tại sử dụng chỉ là yếu nhất nhất d a i chân thần thần uy nếu là đến t ầ n g thứ cao hơn kia thần uy lại nên kinh khủng cỡ nào hắn tạm thời không cách nào tưởng tượng bất quá nắm giữ chân thần thần uy tại thần v ư ợ bên trong hắn cũng có thể tốt hơn sử dụng thanh sơn đại ma thần rất nhiều quyền lực tiếp xuống làm việc cũng đem càng thêm thuận tiện ngoài ra trải qua chuyện này thanh sơn bộ lạc đối với hắn kính sọ cũng sẽ càng thêm mánh liệt sáu đây đều là đối với hắn hữu í c h cái này một đợt giao hẹ cắt thanh sơn bộ lạc hai vạn năm tuổi thọ thời gian ngắn bên trong bọn hắn đã không thể lại c ắ t t h á t ao bắt cá cũng không phải là kế lâu dài tiếp xuống nên chọn lựa mục tiêu khác hạ thủ lâm vô đạo âm thầm chầm tư nói hắn ánh mắt đạo qua thanh sơn bộ lạc cùng kinh ngạc xuất thần vô hoàn trong đầu lại hiện ra rất nhiều ý niệm cùng ý nghĩ、so tâm niệm vừa động thanh sơn thần điện tự động lật ra trong chốc lát lại có hai đạo thần kỳ thần thuật ánh vào tầm mắt sáu thần thuật thần chi tẩy lễ đẳng cấp chân thần thuật cảnh giới nhập môn giới thiệu văn t á t đối có được thành kính tín ngưỡng tín đồ thi triển này thần thuật có thể tăng lên cùng cải thiện tư chất của bọn hắn cùng căn cốt ghi chú nhập môn cảnh giới có thể tăng lên thần mạch cảnh trở xuống sinh linh gấp một ư ơ i b ố c h ấ t thần thuật quán đỉnh đại pháp đẳng cấp chân thần thuật cảnh giới nhập môn giới thiệu văn t á t đối có được thành kính tín ngưỡng tín đồ thi triển này thần thuật có thể dẫn động trong thần vực thiên địa linh lực cưỡng ép tăng lên tín đồ tu vi cùng thực lực chỉ chú nhập môn cảnh giới thi triển về sau nhưng vì thần mạch cảnh giới phía dưới tín đồ cưỡng ép quán đỉnh một trăm n ă m tu vi t ố t cường đại thần thuật nhìn xem liên quan tới hai đạo thần thuật giới thiệu cho dù là lâm vô đạo cũng không nhịn được vì đó sợ h ã i thần phục hương h ỏ a thần đạo s á t thực thần diệu khó l ư ợ n g trong đó rất nhiều thần thuật cùng thần quyền căn bản không phải cái khác tự học thành thần thần linh có thể đánh đồng hương hòa thần chỉ mượn nhờ chính là toàn bộ thiên địa lực lượng là đối thiên địa quy tắc vận dụng Mà t ự học thành thần, thì là h o à n toàn dựa vào tự t vào dựa h â g chốc a lát c nhau. Đồng h minh g riêng mông h quần khuyết. quận hai đạo thần t h uy t n lại một lần nữa quét sạch thanh sơn bộ là ba. ba thấy tình cảnh này Tất cả mọi ngoài ra sắc phong đồ sơn thương nguyệt là thanh sơn thần miêu đại tế thi làm bản thần tại nhân dân người phát ngôn để mà truyền lại bản thần thần dụ khai thác phát triển tín đồ quản lý nhân dân mọi việc sắc phong đồ sơn ngược n ư ợ c là thanh sơn thần miếu thần nữ cuối cùng bản thần tướng tại bảy ngày sau đó phúc phận thanh sơn bộ lạc lấy thần lực là các người g ộ t rửa tư chất căn cốt đồng thời ban thưởng cơ duyên tạo hóa tăng lên các người tù vì cùng thực lực đến lúc đó k ế t xuất nhất m ộ ư ơ i hai người nhưng vì bản thần thần thị thu hoạch được tu hành thần pháp cơ hội uy nghiêm hùng vĩ thanh âm vang vọng thập phương ngay vậy thanh sơn bộ lạc đám người lập tức vui mừng quá đỗi cho dù là vô hoản cũng là t o á t ra trước nay chưa từng có hướng tới sáu chương hai trăm năm mươi hai thần chi tẩy lễ đô sơn minh ta có thể thờ phụng các ngươi thanh sơn đại thần a trầm mặc hồi lâu vu hoàn g rốt cục nhịn không được trong lòng rung động hướng về phía bên cạnh đồ sơn mang tràn ngập mong đợi dò hỏi một đôi mắt không nháy mắt nhìn qua hắn cái này ba đối mặt vu hoàn g kia nóng bỏng lại chờ đợi nhãn thần đồ sơn mang sắc mặt hơi chậm lại kỳ thật hắn cũng không rõ ràng vu hoàn huynh ngươi nói vấn đề này ta cũng không quá rõ ràng bởi vì từ xưa đến nay thanh sơn đại thần chính là ta đồ sơn thị thờ phụng thần chi trong lúc đó tựa hồ cũng không có những người khác tín ngưỡng không biết do đối với thị tộc bên ngoài sinh linh có hay không hạn chế không bằng ta giút ngươi hỏi một cái thương nguyện nàng hiện tại là thanh sơn thần miêu đại tế ti có thể trực tiếp cùng thanh sơn đại thần đối thoại nếu như đại thần đồng ý vậy ngươi liền vẫn có thể trở thành hắn con nông dân nếu là đại thần không đồng ý không thể cưỡng cầu sáu đồ sơn mang trầm ngâm nói ngay vậy vu hoàn lập tức m ừ ố n rõ đa tạ đồ sơn minh đại ân đại đức của ngươi vu hoàn nhất định cả một đời ghi khắc tương lai tất có hậu báo hắn đẩy mắt cảm kích đối với cái này đồ sơn long chỉ là phóng khoáng cười một tiếng cũng không đem để ở trong lòng đợi cho lâm vô đạo tuyên bố xong thần dụ về sau hắn chính là đi tới đồ sơn t ư ơ n g nguyện trước mặt đem vu hoàn chỗ hỏi tham sự tỉnh nói ra vô hoàn muốn thợ phụng đại thần đồ sơn thương nguyệt mắt lộ kinh ngạc phải thương nguyệt mặc dù vô hoàn là ngoại tộc người nhưng là thanh sơn đại thần đối với con dân cùng tín đồ tựa hồ cũng không có minh xác yêu cầu bởi vậy ta nghĩ ngoại tộc người cũng hẳn là có thể chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ thanh kính liền có thể tính là đại thần tín đồ sáu đồ sơn mang nghĩ nghĩ nói đối với tín đồ đại thần xác thực không có minh xác yêu cầu hoặc là hạn chế bất quá ngươi có thể xác định vô hoàn thật là chân tâm thật ý tín ngưỡng đại thần sao đây cũng không phải là ngoài miệm nói một chút mà là phải bỏ ra hành động nếu như của hắn tín ngưỡng không đủ kiên định tương lai thế nhưng là xảy ra đại vấn đề đ ế n thời điểm đại thần trách tội xuống chắc chắn gặp thần phạt rơi vào hôi phi yên d i ệ t hạ tràng ngoài ra nếu là lựa chọn tín ngưỡng thanh sơn đại thần đ ờ i này thế này liền không thể lại có cái khác tín ngưỡng một khi phát hiện hết thể coi là nghịch thần giả đến thời điểm không cần đại thần xuất thủ thanh sơn thần miêu liền sẽ không bông tha h ắ n ba đồ sơn thương nguyện ngữ khí thanh lãnh từ khi thu hoạch được đại thế giới trị ấn tính cách của nàng liền tại trong lúc vô hình nhận lấy ảnh hưởng dần dần trở nên uy nghiêm cùng lạnh lùng bắt đầu giờ phút này nàng cho đồ sơn mang cảm giác tựa như là một tôn cao cao tại thượng thần linh để cho người ta nhịn không được sinh lòng tính sợ mà lại đồ sơn thương nguyện nhân tính cùng tình cảm cũng tại trong lúc vô hình theo thời gian mà đã m ạ c sáu cái này khiến đồ sơn mang đều có chút giam cầm người hỏi trước một cái hắn là có hay không quyết định phải tin phụng thanh sơn đại thần nếu như hắn thật sự có thể làm được kiên định cùng thành kính tín ngưỡng kia tự nhiên có thể trở thành đại thần con n ô n dân nhận đại thần phúc phận cùng che chở nếu là làm không được vẫn là sớm làm chết cái này tâm a ba nói xong đồ sơn thương nguyện trực tiếp thẳng lý khai chỉ để lại đồ sơn mang một người đứng tại chỗ nhìn qua nàng rời đi thân ảnh tiếng buồn bã thở dài đồ sơn minh thế nào lúc này vu hoàn g đi tới xem chứng hỏi nhìn thấy đồ sơn mang thở dài trong lòng của hắn lập tức hiện ra không hiểu sọ、so、hai cùng bất an vu hoàn g minh ta giúp ngươi hỏi qua ngoại tộc người là có thể tín ngưỡng thanh sơn đại thần bất quá ngươi nhất định phải có đầy đủ kiên định cùng thành kính tín ngưỡng mới được mà lại một khi tín ngưỡng thanh s ơ n đại thần liền không thể lại có cái khác tín ngưỡng lại vĩnh viên không thể có vứt bỏ thanh son đại thần nếu là ngươi có thể làm được những này liền có thể trở thành đại thần con dân hưởng thụ đại thần phúc phận cùng che chở một khi tương lai tín ngưỡng của ngươi xảy ra vấn đề nhưng là muốn gặp t h ậ n phạt đến thời điểm nhất định hôi phi yên d i ệ t ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng đồ son mang đem đồ sơn thương nguyện thuật lại một lần ngay vậy vu hoàn trong lòng nghiêm nghị sau một lúc lâu hắn trùng điệp gật đầu ta nguyện ý thờ phụng thanh sơn đại thần vĩnh viễn tuyệt không dồn bỏ tín ngưỡng hắn kiên định đáp thấy thế đồ sơn mang nhẹ nhàng gật đầu cái này thế nhưng là liên quan đến vận mệnh ngươi đại sự chứ không cần vội vã hạ quyết định vừa vặn bảy ngày sau đó đại thần sẽ giáng lâm nhân, nhân gian bố thi ân trạch nếu như ngươi thật quyết định tốt đến thời điểm tự nhiên có thể trở thành đại thần tín đồ 333. thoại âm rơi xuống đồ sơn mang vô vô bờ vai của hắn quay người l y khai bây giờ ta thử nhiên một thân chân chính không có vương hữu lại có cái gì đáng sợ đây vu hoàn siết chặt thủ trưởng hắn nhìn qua nơi xa tế đàn trên tượng thần thật lâu bất ngữ cũng không biết rõ suy nghĩ cái gì thời gian như nước chạy bảy ngày sau thanh sơn bộ lạc còn trường tại đại tế tê đồ sơn thương nguyện xuất lĩnh giới thanh sơn bộ lạc tất cả tộc nhân toàn bộ hội tụ ở đây từng cái thần sắc trang nghiêm đứng tại dưới tế đàn sau đó bọn hắn đi theo đồ sơn thương nguyện bắt đầu một trận thịnh đại tế tự hoạt động ông đợi cho tế tự kết thúc cái gặp viên lạng tượng thần đột nhiên nở rộ lên dạng dỡ thần uy ngay sau đó nương theo lấy một cỗ uy nghiêm hạo biến lớn thần uy một đạo cổ lão lại vĩ đại h ư ảnh c h ậ m rãi tại tượng thần trên không hiển hóa ra ngoài đ ạ n mạc con ngươi nhìn xuống nhân gian cung nên đại thần g á n g lâm nhân gian cung nên đại thần giáng lâm nhân gian cung nên đại thần g á n g lâm nhân gian đại thần giáng lâm nhân gian đ ư ờ i quy xuống đất thành kính lê bái t h ấ thế thân ở tại thần miếu ở trong lâm vô đạo hờ h ư n g gật đầu trải qua đoạn này thời gian quen thuộc hắn đã thành thói quen thanh sơn đại ma thần thân phận sáu đ ồ xuất thị chính là bản t h ầ n thành tính tín ngưỡng người hôm nay bản t h ầ n hàng lâm nhân gian chủ yếu là thực hiện bảy ngày trước hứa hẹn ban thưởng phúc lợi cùng ngân trạch là các người g ộ t dựa tự thân tư chất cùng căn cốt đồng thời tăng lên tu vi cùng thực lực về phần có thể tăng lên bao nhiêu hết thể liền xem mọi người tạo hóa Thanh nghiêm, chậm chuyên hướng về phía phía gia. Nói này âm Lâm vi vô về dãi đi. dưới lúc đạo l sau đó đem thanh sơn bộ lạc đám người bao phủ trong đó rầm rầm theo thần huy tiên vào thân thể tất cả mọi người có một loại ảo giác thể nội giống như là có dòng nước đồng dạng đồ vật đang chảy một lát sau đợi cho thần huy hao hết bọn hắn đều là cảm giác được tự thân phát sinh biến hóa cực lớn sáu ta cảm giác tư chất tựa hồ tăng lên rất nhiều có người kinh hô trong ngôn ngữ c h à n đây không thể tưởng tượng nổi ta cũng vậy tư chất của ta đem so với trước chí ít tăng lên gấp m ộ ư ơ i cảm giác hiện tại tu luyện càng thêm dễ dàng ba ba ba thể chất của ta thuế biến trở thành linh thể ba ba quá thần kỳ đám người vui mừng không thôi giờ phút này nhưng p h à m là thanh sơn bộ lạc con dân trên mặt mỗi người cũng lộ ra kích động nụ cười trận này thần chỉ t ẩ y lễ bọn hắn thu được biên hóa cực lớn tư chất cùng căn cốt tăng lên gấp m ộ ư ơ i đa tạ đại thần đa tạ đại thần sau khi tính h g n lại đám người nhao nhao thành kính lễ bái hương h ỏ a một hương h ỏ a một hương h ỏ a một bốn lâm vô đạo bên hai càng không ngừng vang lên hệ thống thanh em nhắc nhở hương hỏa sáu trăm chín mươi năm trải qua bảy ngày thời gian tích lũy hắn hương hỏa tăng lên không ít nhưng đối với hắn nhu cầu vẫn như cũng là hạt cắt trong sa mạc Đối đạo với cái nhiều đời. vô vọng cũng không có quá này, không hy lâm theo ạ i kết t ú c chi sau, khắc cường thần tẩy thi triển một thần thuật, t hắn đỉnh、đại、pháp. h liền quán Vâng, vâng, vâng. đại đại lễ về sau, ra đạo lâm vô đạo thi triển thần thuật cái gặp một cỗ cực kỳ huyền diệu lực lượng động đến đại thanh sơn phụ cận thiên địa quy tắc sau đó một cỗ minh mông linh lực giống như thủy triều điên cùng tụ đến thời gian dần trôi qua tại thanh son bộ lạc trên không tạo thành từng đầu minh mông quần quận linh lực trường hạ dầm dầm quan định đại pháp lấy lâm vô đạo hiện nay nhập môn cảnh giới thi triển một lần có thể cưỡng ép quán đỉnh một trăm năm tu vi tại hắn thần thuật không c h ế giới lượng lón linh lực quán chú đến đám người thể nội thế là bọn hắn tu vi cùng thực lực bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên bắt đầu tư chất cùng căn cốt càng là kết xuất hiệu quả liền càng là rõ rệt ở trong đó đặc biệt đồ sơn nhược nhược cùng đồ sơn mang tiến bộ nhanh nhất ẩm ẩm là thần thuật lực lượng tiêu tán về sau đồ sơn nhược nhược tu vi theo nguyên bản đệ thất cảnh bị n g ạ trực tiếp tăng lên thần phủ cảnh đại viên mãn cự ly thần lực cảnh cũng chỉ có cách xa một bước b ư c này to lớn vượt qua kinh khủng như vậy cái này tương đương với nàng tu luyện một trăm năm thời gian ba về phần đồ sơn mang tiến bộ cũng không nhỏ hán nguyên bản chính là thần lực cảnh sơ kỳ bây giờ trải qua một trăm n ă m quán đỉnh về sau tu vi lại có tiến bộ cực lớn đạt đến thần mạch cảnh đ ỉ n h phong trừ cái đó ra còn lại thanh sơn bộ lạc tộc nhân cũng đều thu được to lớn tạo hóa bây giờ cơ hồ mỗi cái tộc nhân tu vi cũng đạt đến thần p h ụ cảnh trở lên cấp độ trong đó thần lực cảnh cũng không ít năm cái này quán đỉnh đại pháp đơn giản mỹ t i ê n trong thần miễu nhìn xem đám người bởi vì quán đỉnh đại pháp to lớn biên hóa cho dù là lâm vô đạo cũng không nhịn được phát ra sợ hai thang phục hương hỏa thần đạo lực lượng xác thực cường đại đồ sơn thương n g u y ệ t mệnh n g ư y i lựa chọn ra thanh sơn bộ lạc cường đại nhất m ộ ư ơ i hai người đem mang đến thanh sơn thần miếu đến lúc đó bản thần tự sẽ có thần pháp chuyển xuống người được tuyển chọn đem trở thành bản thần thần thị E phen đem giờ Thương Nguyệt, nàng trong cường đại nhất 12 người, tính cả vu cùng một chỗ, dẫn tới thanh sơn thần miếu. Trưng trải đại tới miếu. chiến, chi Khởi đại Đồ đó, đấu, đ Sơn Sau sơn sơn thành kính nhận. thanh tranh bên nhất tính hoàn dẫn thanh thần thần chân thần chi pháp. Khởi bầm đại thần, 12 thần một một thị chỗ, pháp. qua vu xác lạc cả ra bộ bầm mở đồ sơn thương nguyệt mang theo lấy đồ sơn mang cầm đầu m ộ ư ơ i hai vị thần thị lấy không gì sánh được thành kính tư thái quỳ xuống đất lê b à i nói xôn s a o theo thanh âm của nàng rơi xuống đột nhiên ở giữa cổ lão uy nghiêm tượng thần bỗng nhiên nở rộ lên một luồng sáng trói thần huy chiếu rọi toàn bộ thần miếu ngay sau đó một đạo vĩ đại hư ảnh chính là dần dần hiện hóa ra ngoài phóng xuất ra ngập trời thần vi sáu ép tới mọi người tại đây không t h ở nổi làm không tệ các ngươi đã là thanh sơn bộ lạc người mạnh nhất m ư ơ i hai người như vậy từ từ nay trở đi chính là bản thần người hầu hạng đồng thời cũng là thần miếu người thủ vệ đồ sơn thương nguyệt sau đó đem bọn hắn trèo lên tên tạo sách ghi vào thần tịch từ nay về sau nhưng phạm là ta thanh sơn thần miếu người khi lấy được thừa nhận về sau nhất định phải ghi vào thần tịch đồng thời dâng lên một luồng linh hồn chuẩn bị nó dùng uy nghiêm thanh âm đạo m ạ c g chầm c h ầ m vang lên cần tuân thần dụ đồ sơn thương nguyện thành kính xác nhận cùng lúc đó nghe tới nhóm người mình trở thành thanh son đại thần người hầu hạ lúc đồ sơn mang m ộ ư ơ i hai người đ á y mắt bên trong đều là toát ra trước nay chưa từng có phân chấn cùng kích động đông đông đông từng cái lúc này không ngừng dập đầu dùng cái này để diễn tả nội tâm kinh hỷ cùng sùng kính lâm vô đạo cũng xem ở trong mắt t h ầ n dụ sắc phong đồ sơn mang là thần miếu đại thống lĩnh phụ trách thống ngự tất cả thần thị đối nội ước thúc thần c h i từ dân phối hợp đại tế ti quản lý nhân gian mọi việc đối bên ngoài phụ trách thần c h i chiến tranh như bản t h ầ n ngủ say hết thệ thì lại lấy đại tế ti vi lệnh quyết đoán của nàng cùng mệnh lệnh chính là bản t h ầ n ý chí các ngươi cần phải tuân thủ lại phục tùng lâm vô đạo tiếp tục nói làm cao cao tại thượng thần tri hắn không có khả năng sự tình gì cũng tự mình hỏi đến bởi vậy nhất định phải hiện lộ rõ ràng đồ sơn thương nguyện đại tế ti quyền lực cùng địa vị sau này nàng chính là mình tay cùng mắt ngay h ĩ tới đ Lâm vậy đạo trầm t phần, đưa tay một chỉ đồ i điện, rơi m một ra, trong chốc lát, một bản cổ láo thần bí thanh lát, thần thần láo vào bản sơn chính chốc cổ là bí đã sơn thương n g u y ệ t trong đôi mắt đẹp cũng dâng lên trầm tĩnh thần quang đa tạ đại thần nàng thanh tính lễ bái thanh sơn thần điện đối với nàng mà nói đơn giản chính là thần tri cấm kỵ Có t hiện ể đọc đ cùng thăng lộ, ố với nàng mà nói là lớn lao vinh với vậy, lớn lớn. nói Đối nổi giúp Bởi nàng hạnh cùng tạo hóa. Đối với tăng thực lực lên, cũng không sánh Sơn thương n mà là gì g hóa. có lao lực tạo thực trợ Đồ y u h nay h phản không vật. với Vô tới. Đối Đạo để Đồ nàng ứng, cũng Sơn mức Lâm m quá ý n Hiện n g có thuộc hạ. a đồ sơn thị chia rẽ vì tái tạo bản thân tín ngưỡng đồng thời thu hồi ngày xưa mất đất bản thân mệnh lệ người xuất lĩnh thần miếu thần thị mở ra đối bên ngoài chiến tranh lấy bản thân danh nghĩa chinh phạt phụ cận cái khác bộ lạc cho ngươi bảy ngày thời gian cần phải đem đại thanh sơn phương viên tám nghìn dặm bộ lạc dọn sạch làm bản thần tín ngưỡng một lần nữa quý nhất thần chiến trong lúc đó các ngươi đem thu hoạch được bản thần thần quyền gia trì tại đ ố i bên ngoài chiến tranh thời điểm tự thân chiến lực sẽ tăng lên một cái tiểu cảnh giới thần vượt phạm vi bên trong thì là sẽ bởi vì thần quyền gia trì chiến lực tăng lên ba cái tiểu cảnh giới những này đều là bản thần ban cho các ngươi làm việc lực lượng nhìn các ngươi chớ có cô phụ bản thần chỉ kỳ vọng hiu hiu hiu đang khi nói chuyện cái gặp mười hai đạo sáng trói thần quan tử lâm vô đạo trong tay huy sái mà ra hóa thành một đạo thần bí ân khí n khắc tại đồ sơn mang đám người mỹ tâm ẩm ẩm theo chiến tranh thần quyền gia trì một máy mắt đồ sơn mang bọn người cảm nhận được một cỗ lực lượng mạnh mẽ chạy xuôi tại quanh thân trên b i n giới tựa hồ có thể p h á n ú i đoạn nhạc đa tạ đại thần thuộc hạ nhất định không phụ kỳ vọng đồ sơn mang thành kính l ớ n b á i nếu không có chuyện khác các ngươi liền lui ra đi đúng rồi vu hoàn lưu lại nghe nói như thế những người khác không dám chần chờ tại cung kính lớn bái về sau liền thối lui ra khỏi thần miếu chỉ để lại vu hoàn một người nơp nớp lo sợ quỳ trên mặt đất vu hoàn nghe nói ngươi muốn trở thành bạn thần tín đồ là sao đúng thế vu hoàn sợ hãi đáp ưng lại n g ư ơ i có thể biết rõ cũng không phải là người nào đều có thể trở thành bản thần con dân muốn có được bản thần tán thành nhất định phải dâng lên tế phẩm mới được đến lúc đó bản thần tướng giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện bây giờ ngươi nhưng có tế phẩm dâng lên lâm vô đạo trực tiếp đi thắng vào vấn đề hán thế nhưng là ma thần vì cấp lây ích lợi thật lớn có thể không quản được nhiều như vậy có ba có đang nghe lâm vô đạo về sau cái gặp vu hoàn run run dày dơ ùy theo linh giới bên trong lấy ra đồng dạng đồ vật kia là một tôn cao ba trượng cổ lao tự thần khởi bẩm đại thần vật này chính là ta từ lôi chạch một chỗ cổ lao bí cảnh bên trong đọc được, được. nó vốn là tâm vạn năm trước thái thương cổ quốc chúng thần chỉ điện chỗ cung phụ n g một tôn chân thần tự thần trong đó ân khắc có chân thần pháp môn truyền thừa không biết rõ dùng cái này vật làm tế phẩm phải chăng có thế vu hoàn cẩn thận nghiêm túc nói hắn biết rõ cái gọi là thanh son chỉ thần chính là một tôn ma thần bởi vậy đang quyết định tín ngưỡng thanh sơn đại ma thần về sau hắn liền chuẩn bị xong tương ứng tế phẩm rõ ràng là tòa này tự thần cùng một thời gian tại nhìn thấy vu hoàn vậy mà xuất ra một cái tượng thần về sau lâm vô đạo cũng là đem ánh mắt rơi vào phía trên đây là một vị nữ thần tên hàn băng tự thần hàn băng chân thần thiệu nhìn á i t h ư xem thần linh chỉ nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo rất là kinh ngạc đây là hắn lần thứ nhất thực sự tiếp xúc đến chân thần vây anh sau đó hắn lấy thần niệm quan tưởng hàn băng chân thần mượn nhờ thành sơn đại ma thần thần vị lực lượng bốn có, có liên quan tới băng phong vạn lý tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong lâm vô đạo cũng không nhịn được sinh lòng chấn động băng phong vạn lý chân thần lực lượng xác thực kinh khủng tuyệt lớn ba hắn cảm thắn nói đây mới là lực lượng của thần hoàn toàn không phải phạm nhân có khả năng chạm đến lĩnh vực hệ thống đem thần pháp băng phong vạn lý tu tới nhập môn cảnh giới cần bao nhiêu khí vận giá trị một n g à n vạn nhiều như vậy nghe được cái số này lâm vô đạo cũng không có cảm thấy chấn kinh chỉ là thoáng có chút kinh ngạc thôi dù sao cái này thế nhưng là chân thần c h i pháp cùng phạm nhân c h i pháp hoàn toàn là hai cái cấp độ cùng khái niệm sáu một n g à n vạn nhập môn cũng không nhiều hệ thống nếu như ta tu luyện chân thần c h i pháp có thể lấy phạm nhân thân thể đem thi triển đi ra a có thể thông qua tự thân tu hành theo m à thành nói chân thần hắn sử dụng thần pháp phàm người thăng ngộ về sau chỉ cần có thể chịu đựng lấy thần uy sung kích liền có thể sử dụng hương hỏa thành đạo chân thần hắn sử dụng thần pháp cùng thần thuật p h à m nhân cùng cái khác thần linh cũng không thể sử dụng nói như vậy một khi ta tách rời thanh sơn đại ma thần thân phận cùng thần vị trước đó những cái tia thần thuật cùng thần pháp cũng không thể tiếp tục sử dụng phải hương hỏa thần đạo tự thành hệ thống chỉ có hương hỏa thành đạo thần trị khả năng khống chế cùng sử dụng đây là hương hỏa thần đạo tính đặc thù cùng độc lập tính năm hệ thống cấp gia đáp lại lời này vừa ra triệt để đoạn tuyệt lâm vô đạo sau cùng một điểm lòng cầu cặp may hắn muốn mạch chơi thanh sơn đại ma thần thần thuật cùng thần pháp là không thể nào thành công ba, ba, ba. Trước thần giúp ta bảo thủ.、Đại、thần, cái này tế phẩm xấu nhưng đi. Mắt thấy không có trả nhưng cầu cái có sáu đại Đại đi. giúp lời. phẩm không này bảo vật ũ Hoàng khí, h này dũng lúc lấy cẩn t n nghiêm ú c dò hỏi. này g không y vậy.、Lâm、vô Vật Lâm cằm. đạo khẽ bước ừ, thể. bước Ừm, còn n hẳn là trên người ngươi có giá trị nhất bảo vật mà lại giá trị cực lớn ngươi có thể đưa nó lấy ra làm làm tế phẩm khiến cho bản t h ầ n có thể thấy được ngươi thành kính c h i tâm nếu như thế bản t h ầ n là thu nạp ngươi là con dân sau đó đi tìm đại tế ti ghi vào thần tịch từ nay về sau ngươi đem cùng thanh sơn bộ lạc tộc nhân hưởng thụ bản thân ân trạch cùng che chở lâm vô đạo thản n h â nói n nghe xong lời này vu hoàn lập tức vui mừng quá đỗi đa tại đại thần thanh t o à n vu hoàn nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng đại thần quảng trường tuyệt không phản bội đông đông đông đang khi nói chuyện vu hoàn tràn ngập kinh hy cùng kích động gõ bắt đầu lâm vô đạo thần sát h ỏ a h ứ n g đúng rồi bản t h ầ n làm việc gần đây ân đoán rõ ràng ngươi đã thành kính kính hiến vật quý vật dựa theo thần miếu quý cụ bản t h ầ n tự nhiên thỏa mãn ngươi một cái tâm nguyện nghệ tinh ngươi một mảnh thành kính trị tâm ngươi nhưng có nguyện vọng gì hoặc là khó khăn sự tình cần bản thần trợ giút giải quyết thanh em uy nghiêm lại một lần nữa vang lên Nghe、nói h n là ba ba. nghe h thế. h ư Vũ o à n một chút đi hồi bẩm đại thần ta đến từ tại đại thanh sơn bên ngoài lôi sơn bộ lạc trước đó bởi vì bộ lạc thủ lĩnh t h i tử vu chiến truy sát trọng thương sắp chết may mắn được thanh sơn bộ lạc đồ sơn mang cứu chữa mới lấy nhặt về một cái mạng vu chiến bởi vì ngấp nghẽ trong nhà của ta bảo vật lấy âm ngưu quỷ kế giết cha ta huynh diệt cả nhà của ta hơn trăm cái người thù này hận này không đội trời chung ta thường thể kiếp này nhất định phải làm cho vu chiến phụ tử nợ máu trả bằng máu bởi vậy ta khẩn cầu đại thần giúp ta báo thù ba vu hoàn trùng điệp lễ bài nói đang nói đến vu h i ê n thời điểm đ á y mắt của hắn toát ra không gì sánh được cừu hận mãnh liệt cùng ngập trời sắc cơ vu chiên nghe được cái tên này lâm vô đạo nhẹ nhàng thì t h ầ một m câu lúc này làm thanh sơn đại ma thần h ắ n trưởng không đại thanh sơn p ư ơ n g viên tám nghìn dặm hết thẻ sự vật thông qua thần chỉ cảm giác hắn rõ ràng trông thấy đang có một đám người điều khiển linh chu hướng phía thanh sơn bộ lạc mà tới trong đó liền có một cái tên là vu chiến hùng tráng nam tử kẻ thù tìm tới cửa lâm vô đạo đáy mắt lướt qua một vòng t r e o tức nhà các ngươi bảo vật có phải là tòa này hàn băng chân thần t ư ợ n g thần phải đại thần tòa này hàn băng chân thần t ư ợ n g thần chính là trong nhà của ta tiền bối truyền thừa xuống vu chiến ngấp nghẽ vật này đã lâu vì đạt được tòa này t ư ợ n g thần truyền thừa hắn sát hại cả nhà hiện nay ta cũng muốn nhường hắn nếm thử cửa nát nhà tan tư vị ba ba vu hoàn hung t ậ gầm nhẹ nói hắn trong mắt tràn đầy cự hận thấy thế lâm vô đạo cười suy nghĩ gì liền đến cái gì đúng dịp căn cứ bản thân cảm giác ngươi kẻ thù hiện nay đã tìm tới cửa ước chừng lại có một khắc đồng hồ khoảng chừng thời gian bọn hắn liền sẽ đến thanh sơn bộ lạc đến lúc đó bản thân sẽ vì ngươi làm chủ ngươi muốn vu chiến chết như thế nào cái gì vu chiến sắp đến thanh s ơ n bộ lạc đ ô n g nhiên nghe được tin tức này vu hoàn đầu tiên là cảm thấy một trận sợ h ã i cùng sầu lo nhưng ngay sau đó đáy lòng của hắn chính là hiện ra một cô trước nay chưa từng có lo lắng khoe miệng lộ ra g ữ tờ ba có thanh sơn đại thần chỗ dựa hắn lúc này căn bản không e ngại vu chiến đại thần vua trên kẻ này giết cha ta huynh cùng tộc nhân lướt ta bảo vật ta cũng muốn nhường hắn tận mắt thấy cửa nát nhà tan kết cục sau đó nhận hết khuất nhục mà chết có thể người có ý nghĩ gì sao lâm vô đạo mắt lộ hiếu kỳ căn cứ thần linh chi nhãn phản hồi v u hoàn cũng không phải một cái loại lương thiện càng không phải là một người tốt hã tâm nhưng thật ra là đen ba ba ba liên c u n g trước đó bàn long thế gia triệu tử thần không sai bị lắm bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa chỉ bất quá cùng táng tận thiên lương việc ác bất tận triệu tử thần so sánh v u hoàn lại là muốn tốt quá nhiều bởi vì hắn còn có nhân tính mà triệu tử thần là vì tự thân lợi ích hoàn toàn mẫn diệt lương c h i cùng n h â n tính chỉ cần có thể tăng trưởng tu vi cùng thực lực chuyện gì xấu hắn cũng làm ra được hai người vẫn là có t r ê n lệch sáu bởi vậy lâm vô đạo rất y ế u kỳ tiếp xuống vu hoàn sẽ dùng dạng gì phương pháp cùng thủ đoạn tới đối phó vu chiến đại thần có thể hay không có biện pháp để cho ta ngụy trang thành vu chiến bộ dáng hả ngụy trang trở thành vũ chiến nghe nói như thế lâm vô đạo trong lòng hơi đậu lúc này hắn đã biết rõ vu hoàn đang có ý đồ gì có thể bản thân chấp trưởng một môn đại ngụy trang thuật có thể đem một người thân hình dung mạo khí chết thanh âm các loại toàn bộ ngụy trang trở thành một người khác chỉ có vượt qua tự thân ba cái đại cảnh giới người khả năng phát giác đến thời điểm bản thân khả thi pháp giúp ngươi ngụy trang trở thành vu chiến ba lâm vô đạo thản nhiên nói đa tạ đại thần đại thần ta ý nghĩ chính là lấy kỳ nhân c h i đạo còn trị kỳ nhân c h i thân tiếp xuống ta chuẩn bị lấy vu chiến thân phận trở về đến lôi sơn bộ lạc đi tiếp thu cùng hưởng thụ hắn hết thảy sau đó tùy thời triển khai trả thù tiếp qua mấy ngày chính là vu chiến ngày đại hôn chỉ cần ta lấy thân phận của hắn trở lại lôi sơn bộ lạc hắn hết thảy liền hết thẻ thuộc về ta sau đó lại để cho vu chiến trở về đến thời điểm hắn nếu là nhìn thấy ta tiếp thu hắn hết thảy tất nhiên sẽ tươi sống tức chết không thể vu hoàn trong mắt tràn đầy ta ác ách bực này âm hiểm chiêu số ngươi cũng nghĩ ra được ngươi mẹ nó thật đúng là một nhân t à i a lâm vô đạo âm thầm cảm khái biết người biết mặt không biết tâm đừng nhìn vu hoàn bề ngoài một bộ nhẹ nhàng công tử ôn tồn lễ độ bộ dáng nhưng là hỏng bắt đầu đơn giản không phải người a giờ phút này đang nghe kế hoạch của hắn về sau lâm vô đạo cũng không khỏi bắt đầu thông cảm vũ chiên nếu là hết thảy thật như hắn nói như vậy tiến hành đến thời điểm vu chiến tuyệt đối phải nhận hết khuất nhục mà chết thậm chí liền liền toàn bộ lôi sơn bộ lạc cũng muốn đi theo gặp nạn nghĩ tới đây lâm vô đạo không khỏi có chút chờ mong vu hoàn g tiếp xuống biểu diễn đồ sơn mang ở đâu hắn đeo một tiếng ngay vậy một mực tại thần miếu bên ngoài xin đợi đồ sơn mang lúc này bằng nhanh nhất tốc độ đi tới trước mặt đồ sơn mang bãi kiến đại thần lại có không sai biệt lắm một khắp đồng hồ thời gian sẽ có một chiếc lôi sơn bộ lạc linh chu xuống tới thanh sơn bộ lạc phía trên chứa được người chính là vu hoàn kẻ thủ chờ những người kia sau khi đến ngươi đem bọn hắn toàn bộ chấn áp mang đến thần miếu gặp ta sáu lâm vô đạo phân phó nói lôi sơn bộ lạc nghe được cái tên này đồ sơn mang trong lòng có chút run lên theo hắn biết kia thế nhưng là đại thanh sơn bên ngoài có được năm ngàn tộc nhân cỡ chung bộ lạc vô luận là thực lực hay là để vẩn hoàn toàn không phải thanh sơn bộ lạc có thể so sánh bất quá hiện nay tại thanh sơn đại thần thần chỉ tẩy lễ cùng tạo hòa giới bọn hắn thanh sơn bộ lạc thực lực đã tăng lên mấy cái cấp độ cho dù là lôi sơn bộ lạc bọn hắn cũng không sợ đã tới vậy liền hết thẻ trấn áp nghĩ tới đây đồ sơn mang lúc này thành tính túi đầu sau đó lĩnh mệnh đi ra thanh son thần miếu tới đồng hành còn có vu hoàn bốn một lát sau là bọn hắn trở lại bộ lạc quảng trường lúc chỉ là chờ đợi mấy phần chính là nhìn thấy có một chiếc to lớn linh chu cuốn theo lấy uy thế cường đại rào rạt phá không mà tới chỉ là c h ó p mắt liền đến trước mặt trên đó đứng đây mấy chục đạo cường đại thân ảnh mỗi một cái thực lực cũng đạt đến thần lực cảnh trở lên nhất là đứng tại linh chu rất phía trước một cái thanh niên nam tử càng là đạt đến thần lực cảnh đại viên mãn ở phía sau hắn còn có một cái ánh mắt u n g h c nham hiểm áo xám láo giả rõ ràng là một vị thần mạch cảnh đại cao thủ đây chính là lôi sơn bộ người. Đồ sơn mang ánh mắt lạnh lẽo nguyên bản hắn còn tưởng rằng làm năm ngàn người cường đại bộ lạc lôi sơn bộ lạc thực lực còn có nhiều kinh khủng đây hiện tại xem ra cũng bất quá như thế một phen tương đối giới đồ sơn mang gáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt khinh m i ệ t sáu nhưng mà đối với hắn mỹ tị linh thuyền trên vu chiến cũng không để ý tới b v ậ h tại đến thanh sơn bộ lạc một n g á y mắt hắn c o n ngươi băng lãnh chính là đ ả o qua toàn trường cuối cùng vững vàng như ngừng lại vu hoàn g trên thân một thời gian trong mắt sát cơ đại thịnh chương hai trăm năm mươi lăm ta sẽ tiếp thu ngươi hết thảy vu hoàn ngươi quả nhiên không chết đã ở giá sách kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt khi thấy vu hoàn sát na vu chiến đáy mắt trong nháy mắt bạo phát ra mánh liệt h u n g quang hắn đã giết vu hoàn cả nhà đối với cái này còn sót lại cá lọc lưới vẫn luôn muốn chạm thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn vì thế hắn thật vất vả tìm được hạ thủ cơ hội thừa dịp vu hoàn tại lôi c h ạ c h tìm u tìm tòi bí mật thời khắc đối với hắn hung ác hạ sát thủ chỉ bất quá t r ờ i không toại lòng người cuối cùng vẫn là bị vu hoàn đạo thoát sáu vì thế vu chiến những ngày này đã hao hết tâm tư cùng thủ đoạn rốt cục đạt được vu hoàn tại thanh sơn bộ lạc tin tức thế là hắn lập tức dẫn người chạy tới vì chính là đem vu hoàn triệt để chấn sát chấm dứt hậu hoạn bây giờ quả thật là gặp được bản thân hắn người tới vu hoàn dồn bỏ lôi son bộ lạc cấu kết ngoại tộc bộ lạc ý đồ khiến cho ta lôi sơn v o n g tộc diệt chủng đây là đại nịch bất đạo phát rổ tiên hành người người có thể chu diện hiện tại ta mệnh lệnh lập tức đem vu hoàn c h ấ n sát lấy chính pháp kỷ vu chiến lệnh dọ quát lúc này hắn dơ cao bộ lạc chính nghĩa lại kỳ cho vu hoàn cài lên một đỉnh phản nghịch cầu vĩnh ngũ muốn công khai đem chu sát vu chiến chính là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh tri tử đồng thời cũng là lôi sơn bộ lạc đệ nhất thiên tiêu hiu hiu hiu không theo vu chiến ra lệnh một tiếng rất nhiều hung thần á c sát lôi sơn tộc nhân từng cái tay cầm hàn quang l ệ n h thấu xương chiến âu lúc này liền hướng phía vu hoàn g trắng trận chấn s á t tới thấy thế, thế vu hoàn g nghiêm nghị không sợ ngược lại trong mắt tràn đầy c h à o phú n g ba ba ba vũ chiến ngươi muốn giết ta ta lại làm sao không muốn giết ngươi hôm nay đã ngươi tự mình đưa tới cửa ngược lại bóp đi ta đi tìm ngươi băng lánh lại oán hận thanh nhầm chậm văng chậm lên hả nghe nói như thế linh thuyền trên vu chiến núi mày một đôi lạnh leo con ngươi thẳng vào nhìn chăm chú vào vu hoàn giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được vu hoàn tựa hồ có cường đại lo lắng căn bản không e ngại tự mình chẳng lẽ trong tay hắn còn có cái gì cái k h á c gát chủ bài vu chiến âm thầm t r ậ m tư ẩm ẩm cũng liền tại hắn kinh nghi thời khắc lôi sơn bộ lạc những thị vệ kia đã khí thế hung hăng giết tới vu hoàn trước mặt chỉ bất quá coi như bọn hắn chuẩn bị đối vu hoàn đau n h ấ t hạ sát thủ lúc trong lúc đó một đạo hùng tráng như man hoang bạo l o n g hung lệ thân ảnh đ ỗ n g nhiên ngăn tại trước mặt không có bất kỳ nói nhảm đưa tay chính là đấm ra một quần sáu a a a bây giờ đồ sơn mang cũng không so trước đó Lấy một thời n m gian lôi sơn bộ lạc thị vệ hết thể bị một quyền đánh nổi không chỉ có như thế đồ sơn mang cường đại quyền cương còn dư thế không giảm đèm xa xa vu chiến bọn người bao phủ trực tiếp đem dưới chân bọn hắn linh chu đánh trò vò nát thần mạch cảnh cái này làm sao có thể thanh sơn bộ lạc bất quá là một cái không đến trăm người bé nhỏ bộ lạc mà thôi làm sao có thể tồn tại thần mạch cảnh cường giả nhìn thấy một màn này vu chiến quá sợ、so、hãi liên liền phía sau hắn áo s á m lao giả cũng là con ngươi thích chặt nội tâm kinh hãi cực điểm hoa kẻ này trẻ tuổi như vậy thế mà tu tới thần mạch cảnh đ ỉ n h phong cái này thật là thanh sơn bộ lạc áo s á m lao giả hít vào một ngụm khí lạnh tâm thần đại trấn công tử đi mau đang khi nói chuyện hắn chính là muốn dẫn lấy vu chiến rời đi nhưng mà đồ sơn mang há lại sẽ nhường hắn tận nguyện người tới cho ta hết thẻ cầm x u ố ba và anh theo đồ sơn mang ra lệnh một tiếng trong chốc lát cái gặp rừng rậm bên trong đột nhiên thoát ra hơn mười đạo hùng tráng lại cường đại thân ảnh như giống như cột điện ngăn cản bọn hắn đường đi mỗi người cũng đặt đến thần mạch cảnh cái này e bọn hắn muốn nói cái gì bất quá một đám thần thị cũng không có cho bọn hắn cái kia cơ hội ai ai theo hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương v ă n g lên hai cái hùng tráng như d ò n g thần thị xuất hiện ở vũ chiến cùng áo xám lao giả trước người bàn tay lón trực tiếp đẻ xuống làm vỡ nát bọn hắn gân cốt huyết mạch năm đem bọn hắn toàn bộ mang đến thần miêu chờ đại thần xử lý đồ sơn mang mặt lạnh lấy nói dố sau đó hai cái thần thị tiến lên như là sách i á t r ư ỡ i đem vu chiến cùng áo xám lao giả nhấc lên khỏi mặt đất sau đó cùng đồ sơn mang nhanh chân hướng phía thanh sơn thần miếu mà đi thanh sơn thần miếu làm mục thủ đại thanh sơn thần chi lâm vô đạo cảm giác hết thể sự vật đồ sơn mang đám người cử động hắn tự nhiên cũng là xem ở trong mắt ba tiếp xuống có trò hay để nhìn hắn khẽ cười nói đồ sơn mang đám người tốc độ rất nhanh bất quá một lát liền mang theo vu chiến hai người tới thần miếu vành vành hai cái thần thị dối bàn tay đem bọn hắn trùng điệp ném xuống đất tiếp đái bọn hắn là đại tế tê đồ sơn thương nguyện hai người này chính là lôi sơn bộ lạc phải người này là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh chỉ tử tên là vu chiên một cái khác là h ắ n thủ hộ giả vu hành vân đồ s ơ n mang đáp những người còn lại đây những người phản kháng kia đã bị nhóm chúng ta toàn bộ chân sát n ằ m làm chuyện của các ngươi đi thôi đồ sơn thương n g u y ệ t nhàn nhạt mở miệng ngay vậy đồ sơn mang hướng phía tượng thần cung kính túi đầu sau đó liền dẫn một đám thần thị ly khai thanh sơn thần miếu tiến về t r i n h phạt đại thanh sơn cái khác bộ lạc đi vu hoàn ngươi nhất định phải lấy trước ngươi nói tới phương thức trả thù vu chiến phải vu hoàn nắm tay gật đầu nhìn về phía vu chiến nhãn thần tràn đầy hung quan g cùng t i ự u hận đã như vậy vậy liền như ngươi mong muốn ba ba ba đang khi nói chuyện cái gặp đồ sơn thương nguyệt đưa tay nhẹ nhàng vung lên một c ỗ lực lượng vô hình đ ỗ n g nhiên theo lâm vô đạo trong tay nở rộ rơi vào vu hoàn g trên thân ngay sau đó tại vu chiến cùng vu hành vân hai người kia không dám tin ánh mắt bên trong vu hoàn g cả người thân hình dung mạo khí chất các loại tất cả đều phát sinh kinh tiên biến hóa cuối cùng biến thành vu chiến bộ dáng cho dù là quen thuộc nhất vu hành vân cũng nhìn không ra giữa hai người có bất kỳ phân biệt ba ba cái này đây là thủ đoạn gì vu hoàn ngươi tại sao muốn biên thành ta bộ dáng ngươi đến tột cùng muốn làm gì tựa hồ đã nhận ra cái gì vu chiên nghiêm nghị chất vấn nhãn thần hung lệ nhưng mà đối mặt hắn cầm thét vu hoàn lại là cười nhạt một tiếng không có gì ta chỉ là đơn thuần muốn trả thù ngươi thôi ngươi n g ố c nghẽ tộc ta bên trong bảo vật không tiếc giết cha ta huynh cùng với tộc nhân thù này hận này không đội t r ờ i c h u n g cho nên ta cũng muốn để ngươi nếm thử c ử a nát nhà tan tư vị nói thật cho ngươi mới đi tiếp xuống ta sẽ lấy thân phận của ngươi trở lại lôi sơn bộ lạc đi tiếp thu ngươi hết thạy bao quát n g ư ơ i t r a mẫu thân người còn có n g ư ơ i vị kia sắp thành hôn thê t ử ba ba đến thời điểm ta sẽ thay thế ngươi sử dụng hết thẻ quyền lợi đồng dạng ta cũng sẽ điên cuồng trả thù ngươi phụ thân vu thiên tuyển ta sẽ để cho nhà các ngươi phá người vòng chết không yên lành chỉ có dạng này khả năng giải mối hận trong lòng ta ba ba vu hoàn trắng trợn cười như yến nói lúc này trên mặt của hắn hiện đây ta ác cùng dữ tợn cái gì ngươi muốn ngụy trăng ta tiếp thu ta hết thảy nghe nói như thế vu chiến trong nháy mắt tròn tròn trong mắt dùng không gì sánh được cừu hận á n mắt nhìn chằm chặp vu hoàn cậu tặc ngươi có dũng khí ừ ta đều như vậy làm còn có cái gì không dám vu hoàn lạnh lùng cười nhạo vũ chiến ngươi yên tâm đi ta là sẽ không giết ngươi ta muốn ngươi trơ mắt mắt thấy đây hết thảy mà ngươi lại hết lần này tới lần khác không cách nào cải b i ế n ta muốn để ngươi liếm thử đau mất hết thảy tư vị ta biết rõ ngươi bây giờ nhất định đối ta hận thầu xương bất quá không quan hệ chờ ta trở lại lôi sơn bộ lạc về sau ta sẽ thường xuyên sang đây xem ngươi hướng ngươi thông báo ta gần nhất hành động có bản lĩnh ngươi liền đến vạch chờ ta sau đó tìm ta báo thù đi ha ha ba ba ba <cười> ba vu hoàn cản rỡ cười to nói đi hắn không nhìn vu chiến kia điên cuồng gầm t h é t cùng cửu hận lúc này nhanh chân đi ra thần miếu đây hết thảy lâm vô đạo cũng toàn bộ xem ở trong mắt hắn cũng không có ra mặt bởi vì vu chiến còn có giá trị lợi dụng hắn thanh sơn đại ma thần thân phận tạm thời còn không thể nhường hắn biết được bởi vậy trước đó hắn thông qua đồ sơn thương nguyện chỉ thủ hoàn thành đối vu hoàn n g ụ y trang tiếp xuống không biết rõ vu hoàn sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự t ì n h đến lâm vô đạo mắt lộ chờ mong nói đi hắn đem ánh mắt thu hồi ngược lại đem hàn băng chân thần tự thần trực tiếp như thế chương hai trăm năm mươi sáu nhất thống đại thanh sơn đinh ngươi hiến tế hàn băng chân thần truyền thừa tự thần khí vận giá trị một trăm triệu trang sách hệ thống thanh âm từ náo hải v ă n g lên một trăm triệu nghe được kết quả này lâm vô đạo lập tức vui vẻ ra mặt không hổ là một tôn chân thần truyền thừa tự thần hàn giá trị chính là không đồng dạng có cái này một trăm triệu thu nhập ta mua sắm thanh sơn đại ma thần tiêu xài liền kiếm lời quay về một phần ba lúc này mới trôi qua bảy ngày cuộc mua bán này hẳn là sẽ không thua lỗ nói lâm vô đạo tâm niệm vừa động mở ra hệ thống bảng thính danh lâm vô đạo thân phận tội ác thanh chủ thanh sơn đại ma thần tu vi thần phụ cảnh sơ kỳ khí vận giá trị một mươi tám sáu xem ra chỉ có thể trước các loại hệ thống cho ta tăng lên thiên long đại thủ tấn một phen trầm ngâm sau lâm vô đạo quyết định đem thực lực bản thân h ả o h ả o tăng lên một cái liên hiện nay mà nói hắn cần dùng đến khí vận giá trị địa phương có rất nhiều m ộ ư ơ i hai vị đưa tăng người nguyên thần trị t r ù n g bảo vật học thành công pháp và kỹ năng tăng lên ba những này cũng cần đại lượng khí vận giá trị mặc dù trước mắt hắn vừa mới nhập trướng một trăm i triệu nhưng là đối với rất nhiều nuốt vàng đại thú cũng căn bản không đủ dùng bởi vậy lâm vô đạo cuối cùng lựa chọn thiên long đại thủ ấ n đinh nương g i á theo r ị t à n công h đ m Thiên l n g Đại Thủ lấy n Tư tới Đại băng lanh thanh âm nhắc nhở tại hệ thống trợ giúp phía dưới rất nhiều liên quan tới thiên long đại thủ hấn cảm nộ cùng hào rượu như như hồng thủy tràn vào lầm vô đạo náo hải cuối cùng ấn khắc tại hắn thần hồn phía trên một thời gian nhường hắn đối với thiên long đại thủ ấn cảm nộ cùng lý giải đặt lên một cái vang r ộ i cổ kim tình trạng ý niệm cùng một chỗ phán phất liền có mấy ngàn đầu thượng cổ thiên long tại ngửa mặt lên trời gào thét cùng gào thét hắn vĩ lực t h i ế p thiên động điện hệ thống bằng vào ta hiện tại tu vi thi triển cảnh giới đại viên mãn thiên long đại thủ ấn chiến l ự c có thể hay không quét ngang thần phủ cảnh có thể tốc chủ ngươi có được nhất giai thiên đạo trí tôn thể thi triển công pháp bí thuật thần thông các loại uy năng đem cường đại gấp、10. Bởi vậy, lấy bây ngươi giờ cảnh giới đại viên vậy, lấy cảnh mãn trừ i đại ê n long hấn, thủ đấn, một t ư ở n g c phi chí ra hai vạn đầu túc h ư ợ n tiên long chủ lực, lực hắn vĩ đ ngài n thần cảnh. g thống phủ đem thiên long đại thủ ấn tu luyện tới trí cao cực đạo t r i cảnh đến lúc đó mượn nhờ thiên đạo trí tôn thể gia trì có thể một trường đánh ra năm vạn đầu thượng cổ thiên long c h i lực cái kia thời điểm có thể nhẹ nhõm chấn sát thần lực cảnh sơ kỳ tu sĩ sáu cực đạo c h i cảnh một trường đánh ra năm vạn đầu thượng cổ thiên long lâm vô đạo nhãn thần xuất ruột vậy sẽ thiên long đại thủ ấn tu tới cực đạo chỉ cảnh cần bao nhiêu khí vận giá trị tám ngàn vạn ách có vẻ như không đủ a lâm vô đạo nhìn thoáng qua tự mình hiện nay còn thừa khí vận giá trị còn thừa lại bốn ngàn vạn k h ả n g trừng căn bản không đủ để đem thiên long đại thủ ấn tu tới cực đạo chỉ cảnh hắn thở dài sau đó h á người c tiêu hao n bốn trăm i n t linh vạn khí vận giá trị nguyên thần chi t r ù n g thành công ngưng tụ đầu thứ tư tiên thiên đạo văn thân nhiệm có thể lật đóng phương viên bảy n dặm địa vực người tiêu hao năm trăm vạn khí vận giá trị nguyên thần chi t r ù n g thành công ngưng tụ đầu thứ năm tiên thiên đạo văn thân nhiệm có thể lật đóng phương viên một vạn dặm địa vực người tiêu hao sáu trăm vạn khí vận giá trị ba mươi ba hệ thống thanh nhóm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên Cuối cùng, lâm vô, đạo tiêu hao lâm vô đạo bất đắc dĩ thở dài mới vừa vào sổ sách một trăm triệu thời gian một cái nháy mắt lại không xài t i ề n như nước hắn xem như bản thân cảm nhận được câu nói này h à n nghĩa bây giờ thanh sơn bộ lạc giao hệ tạm thời là cắt không được tiếp xuống chỉ có thể đem mục tiêu nhắm ngay lôi sơn bộ lạc hy vọng vụ hoàn lần này trở về có thể là ta mang đến tin tức tốt á lâm vô đạo âm thầm trầm tư nói đi hắn lúc này tập trung ý chí, chìm í c h vào tu luyện ở trong cùng lúc đó lâm vô đạo đem thực lực bản thân cùng đệ t h u n hảo hảo tăng lên một phen một bên khác ra ngoài chinh phạt đại thanh sơn cái khác bộ lạc mười hai thần thị cũng không có nhàn rỗi sáu nương tựa theo thực lực cường đại bọn hắn thế như trẻ tre bảy ngày sau đại thanh sơn tất cả bộ lạc toàn bộ bị chinh phục sau đó tại đồ sơn thương nguyện mệnh lệnh dưới tất cả bộ lạc tộc nhân toàn bộ di chuyển đến thanh sơn bộ lạc t r u n g quanh cuối cùng vô điều kiện dung nhập vào thanh sơn bộ lạc trở thành một phần tử hiện nay thanh sơn bộ lạc đã trở thành một cái có được ba ngàn tộc nhân cơ trung tiểu bộ lạc e c ơ thanh sơn thần miếu lâm vô đạo cũng đang hưởng thụ lấy đến từ thanh sơn bộ lạc thành quả thắng lợi người thần thị chinh phục đại phong bộ lạc khí vận giá trị ba trăm linh người thần thị chinh phục đại viên bộ lạc khí vận giá trị hai trăm l i n người thần thị chinh phục hắc hổ bộ lạc khí vận giá trị ba trăm linh người thần thị chinh phục liên tiếp hệ thống nhắc n h ỏ âm liên tiếp không ngừng mà tại não hải vang lên làm cho lâm vô đạo vui vẻ ra mặt hắn không nghĩ tới mở ra thần chiến điều động đồ sơn mang bọn người t r i n h phạt đại thanh sơn cái khác bộ lạc thế mà còn có thể thu hoạch được khí vận giá trị như thế một cái niềm vui ngoài ý m u ố n đinh chúc mừng túc chủ người thần thị cường thế chinh phục đại thanh sơn tất cả bộ lạc khiến cho đại thanh sơn tại vô tận tuế nguyện về sau một lần nữa nhất thống khí vận giá trị năm trăm linh 1036-500-333. ngày vận lần nữa giá sau đó, khí vận giá trị lại trị b ư ớ c vào n g à n vạn cửa h ả i l ớ n Không dễ dàng à. Nhìn dàng bảng dễ xem tại r trị, ê n vận khí vô giá lâm đ o âm thầm cảm h k á Muốn kiếm c hắn ú t trị, thế tại khí khó khăn. nhưng Bạch. h vận Cũng liền giá quá là kiểm kê thu hoạch thời khắc đồ sơn thương nguyệt đi tới thần m i ế u bốn khởi bẩm đại thần tại n g à i thần uy chiêu dọi phía dưới đồ sơn mang m ộ ư ơ i hai vị thần thị tuân theo ngài uy nghiêm cùng ý chí chinh phục đại thanh sơn hơn ba mươi cái bộ lạc bây giờ đã toàn bộ du nhập vào thanh sơn bộ lạc tộc nhân tổng cộng là ba hai trăm năm mươi sáu người xin hỏi đại thần phải chăng lần nữa cân nhắc tiến hành một lần thần t r ị tẩy lễ dùng cho ngưng tụ mới gia nhập người tín ngưỡng đồ sơn thương n g u y ệ t thành kính bẩm bạo nói đối với cái này lâm vô đạo cũng không dị nghị có thể lấy thanh sơn thần miếu danh nghĩa phát xuống thần dụ bản thần tướng tại ngày mai mặt trời mới lên thời điểm cử hành một lần thần tri tẩy lễ trợ giúp mới con dân tăng cường từ chức tăng thực lực lên ngoài ra thần tri tẩy lễ qua đi đem theo bộ lạc con dân bên trong lần nữa chọn lựa người k ế xuất trở thành bản thần thần thị thành lập thanh sơn thần vệ quân nhân số tạm định vì một trăm điều kiện tiên quyết là chương t h hai trăm năm mươi bảy thần hồn chi nhãn lôi đình tri thần bãi kiến đại thần tiến vào thần miếu về sau vu hoàn lúc này quỳ g ạ ả m xuống đất lấy không gì sánh được cung kính không gì sánh được thành kính tư thái lê bái nói bây giờ thanh sơn đại thần chính là núi rửa lớn nhất của hắn vũ hoàn gần nhất bảy ngày ngươi tại lôi sơn bộ lạc như thế nào có thể từng có người hoài nghi thân phận của ngươi lâm vô đạo giò hỏi giá nghe vậy vũ hoàn lắc đầu hồi b ầ m đại thần hết thẻ cũng tại dự liệu của ta bên trong cũng bất luận kẻ nào phát giác thân phận ta dị dạng hiện nay ta đã hoàn toàn lấy được lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh vũ thiên tuyệt tín nhiệm hắn không có chút nào hoài nghi ta thân phận ngược lại cho ta đồng dạng hiếm thấy thân phận đúng thế một khoả khải linh thần quả đưa nó sau khi dùng có nhất định tỷ lệ diễn sinh ra cái thế thiên phú tại khải linh thần quả thần kỳ lực lượng dưới thuộc hạ thành công diễn sinh ra được một đạo thiên phú tên là thần hồn c h ị nhãn loại này thiên phú có một loại quỷ dị lại thần kỳ năng lực đó chính là có thể đọc những người khác trong linh hồn ký ức e nói đến đây vua hoàn đấy mắt lập t ứ c toát ra vẻ kích động cùng lúc đó đang nghe vua hoàn về sau lâm vô đạo cũng là cảm thấy ngạc nhiên ngay lập tức hắn lấy thần linh chỉ nhãn tra xét vua hoàn cụ thể tin tức thính danh vua hoàn thân phận lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh tri tử ngụy trang thu vi thần lực cảnh đình phong thiên phú thần hồn tri nhãn giới thiệu văn tắc đây là một đôi tràn ngập thần kỳ pháp nhãn có được nó ngươi liền có thể đọc thế gian chúng sinh ký ức thấy rõ bọn hắn hết thẻ bí mật ghi chú đối phương tu vi không cao hơn tự thân một cái đại cảnh giới lại không có phòng bị tình hôn giới khả duyệt đọc đối phương linh hồn ký ức rất nhiều tin tức hiện ra tại trước mắt sau khi xem xong cho dù là lâm vô đạo cũng không khỏi rất là tán thưởng cái này đúng là một loại cái thế thiên phú không tệ nghĩ không ra ngươi trở về một chuyên lôi sơn bộ lạc thế mà còn có thể thu hoạch được như thế đại tạo hóa có này thần hồn chỉ nhãn trợ rút tương lai ngươi tiền đồ bất khả hà lượng lâm vô đạo tán dương nghe nói như thế vu hoàng trên mặt lập tức lộ ra mãnh liệt kinh hy cùng nụ cười sán lặn hắn đạt được thanh son đại thần tán thành cái này đối với hắn mà nói s o thu hoạch được thần hồn chỉ nhãn cái thế thiên phú còn muốn càng thêm vân vân đây đều là đại thần thân ân không có đại thần n i cũng sẽ không có thuộc hạ như vậy tạo hóa ba ba vu hoàn g thành kính l ê bài nói đối với hắn thái độ lâm vô đạo rất hài lòng đúng rồi đại thần lần này ta trở về lôi sơn bộ lạc thông qua thần hồn chi nhãn may mắn đọc đến thủ lĩnh vu thiên tuyệt linh hồn ký ức kết quả phát hiện một cái cực kỳ chuyện trọng đại thuộc hạ cảm thấy có cần phải cáo chi đại thần ba b à đột nhiên vu hoàn thần sắc trở nên trịnh trọng lại nghiêm túc hả thấy thế lâm vô đạo cũng khơi gợi lên lòng hiếu kỳ là cái gì chuyện trọng đại hồi bẩm đại thần căn cứ ta đọc v u thiên việt nhớ được biết gần nhất lôi sơn bộ lạc ngay tại chủ bị một kiện đại sự đó chính là bọn hắn thế hệ thờ phụng lôi đình c h i thần tựa hồ có khôi phục dấu hiệu vu hoàn cung kính bẩm b ả o nói lôi đình c h i thần đột nhiên nghe nói như thế lâm vô đạo không khỏi nhữ mày theo hắn biết lôi đình chỉ thần chính là lôi sơn bộ lạc đời đợi tiếp thờ phụng hương hòa thần cái cổ lao tuế nguyện đến nay tựa hồ chưa hề d chẳng lẽ lại trải qua vô tận t u ế nguyện cung phụng lôi đình chỉ thần cũng muốn khôi phục rồi hắn ngưng lông mày trầm tư nếu như lôi sơn bộ lạc thần chỉ thật khôi phục k i ê n đối với hắn mà nói cũng không phải một tin tức tốt dù sao có thần chỉ tồn tại địa phương liền sẽ có cạnh tranh thậm chí bạo phát thần c h i ế n năm một khi lôi sơn bộ lạc lôi đình chỉ thần thật thành công khôi phục vậy hắn muốn thu phục lôi sơn bộ lạc tất nhiên phải bị nghiêm trọng trở ngại nghĩ tới đây lâm vô đạo lông mày càng thêm gấp một điểm hiện nay cái kia lôi đình chi thần đã đến cái gì trình độ hồi bẩm đại thần căn cứ vô tiên việt ký ức lôi sơn bộ lạc thờ phụng lôi đình c h i thần cũng không phải là thuần túy hương hòa thần cái mà là giữa đường xuất ra tựa như là tại xa xôi tuế nguyện trước đó lôi sơn bộ lạc một vị cường đại bán thần t i ê n tổ lấy bí pháp đem tự thân chân linh ký thác đến lôi đình c h i thần tượng thần ở trong về sau một mực nhận lôi sơn bộ lạc hương hòa cung p h ụ n tại trải qua lâu dài tuế nguyện tích lũy về sau vị kia ngày xưa t i ê n tổ h ắ n chân linh rốt cục muốn thuế biến trở thành hương hòa thần cái đồng thời đã dần dần thất tỉnh gần đây lôi sơn bộ lạc ngay tại cử hành một hệ liệt thịnh đại đế lễ dùng cái này đến tế tự lôi đình tri thần trừ cái đó ra bọn hắn còn tới chỗ tìm kiếm cùng cướp đoạt bảo vật muốn tăng tốc lôi đ ỉ n h chi thần thuế biến trước đó ta chỗ nước khải linh thần quả chính là thông qua lôi đ ỉ n h chi thần chỉ dẫn tìm tới vu hoàn cung kính bẩm bạo nói ngay vậy lâm vô đạo như có điều suy nghĩ như thế nói đến vị tia lôi đ ỉ n h c h i thần còn thật sự có mấy phần bản sự cùng khả năng đúng vậy đại thần vị tia lôi sơn bộ lạc ngày xưa tiên tổ thân phận cùng lai lịch tựa hồ cực kỳ không tầm thường ta cảm giác hắn giống như biết được rất nhiều bí cảnh cùng bảo vật ti t ứ c gần nhất lôi sơn bộ lạc tầm bạo hoạt động càng ngày càng thường xuyên mà lại mỗi một lần ra ngoài trở về đều sẽ có cực lớn thu hoạch vu hoàn tiếp tục nói nghe nói như thế lâm vô đạo đáy mắt trong nháy mắt lướt qua một vòng tinh mang tin tức này đối với hắn cực kỳ trọng yếu nếu là như vậy vị này lôi đ ỉ n h chỉ thần ngược lại là một khỏa tốt nhất giao hệ à có thể càng không ngừng tâm đệm l ô n g dê đến lúc đó khẳng định sẽ có đại thu hoạch càng nghĩ lâm vô đạo càng là tâm động sau đó nếu như có thể nói hắn chuẩn bị đến một trận đen ăn đen hành động sáu vu hoàn ngươi làm rất không tệ lần này ngươi cung cấp tin tức đối bản thân vô cùng trọng yếu bởi vậy bản thân quyết định cho ngươi ban thưởng ba, ba. đang khi nói chuyện lâm vô đạo lúc này đ ố i v u hoàn thi triển thần chi tầy lễ đem hắn tư chất cùng t ă n g cốt tăng lên gấp mười sau đó hắn lại là đơn độc là v u hoàn thi triển thần thuật quán đỉnh đại pháp cưỡng ép vì hắn quán t r ú một trăm năm tu vi vê a n g vê a n g vê a n g tại thần thuật quán đỉnh đại pháp thần kỳ lực lượng phía dưới v u hoàn tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên bắt đầu thần lực cảnh đại viên mãn thần mạch cảnh sơ kỳ thần mạch cảnh trung kỳ từng cái cảnh giới không ngừng vượt qua mà qua đông một lát sau đến lúc cuối cùng một luồng lực lượng bị hao hết lúc vũ hoàn tu vi đạt đến thần mạch cảnh đ ỉ n h phong trực tiếp tăng lên một cái đại cảnh giới đạt đến cùng đồ sơn long đồng dạng cấp độ đa tạ đại thần cảm thụ được tự thân to lớn biến hóa vũ hoàn đáy mắt lưu động lên trước nay chưa từng có kinh hỷ cùng kích động cái gì là đại tạo hóa đây chính là giờ k h ắ c này hắn đối thanh sơn đại thần cảm kích cùng sùng kính đạt đến tột đỉnh tình trạng ba ba ba quả nhiên là chân chính thần c h i cũng chỉ có thần c h i khả năng có được như vậy thủ đoạn ủy tiên ba vu hoàn trong lòng tràn đầy tính sợ đối với cái này hắn đã mong đợi hồi lâu hôm nay rốt cục đạt được ước muốn Vũ về Hoàng, ngươi trở l dù, dù sao n lạc về s tại nếm đến đích lợi về sau hắn lại thế nào chịu bông tha lâm vô đạo tòa này núi rửa lớn đối với hắn tâm tư lâm vô đạo cũng không để ý tới hưu chấm ngâm mấy phần về sau hắn một chỉ điểm ra trong chốc lát một t r o n g h o á n thần chỉ chính là xuất hiện ở vu hoàng trước mặt vận này tên là h o á n thần chỉ sau này ngươi có thể thông qua nó hướng bản thần kịp thời truyền lại tin tức ba rõ vu hoàn g xem t r ư ờ n g đem h o á n thần chỉ cất kỹ ngươi còn có việc a cái thứ ba ba đại thần tiếp qua ba ngày chính là vu chiến thành h ô m này đến thời điểm hắn tương nên cưới liệt dương bộ lạc thủ lĩnh c h i nữ ta muốn nhân cơ hội trước thu chút lợi tức hắn cẩn thận nghiêm túc nói ngươi muốn làm thế nào hồi bẩm đại thần thuộc hạ ý nghĩ là đem vu chiến ngụy trang thành ta nguyên bản bộ dáng sau đó đem hắn thả lại lôi sơn bộ lạc đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ gây sự tình bởi như vậy lôi sơn bộ lạc cùng vu thiên tuyệt là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn nếu là vu thiên tuyệt d ư ớ i con thịnh nộ chính giết chết như tử kết quả kia ha hạ ba nói đến đây vu hoàn khỏe miệng lộ ra tà ác nụ cười ừ m việc này bản thân đến thao tác đa tạ đại thần đạt được lâm vô đạo ủng hộ vu hoàn tự nhiên là vui mừng quá đỗi ngay lập tức hắn lại là thành kính lễ bái một phen mới là cung kính lui xuất thần miếu điều khiển linh chu ly khai thanh sơn bộ lạc ngày thứ hai là đồ sơn thương n g u y ệ t đem thanh sơn bộ lạc toàn bộ người tụ tập về sau lâm vô đạo cũng bắt đầu hắn làm thanh sơn đại ma thần cố định biểu diễn sáu chương hai trăm năm mươi tám đám người hiến tế tăng thọ mười v à n ă m thanh sơn bộ lạc quảng trường tại nhất thống đại thanh sơn thu nạp tất cả bộ lạc về sau thanh sơn bộ lạc nhân số đạt đến ba nghìn hai trăm năm mươi sáu người đồ sơn minh thuận thế trở thành bộ lạc thủ lĩnh đồ sơn thương n g u y ệ t vẫn như cũng là địa vị cao thượng đại tế ti h lúc này tại lớn như vậy bộ lạc trên quảng trường sớm đã đứng sừng sững lên một tòa cao hơn càng lớn tờ thần lấy tượng thần làm trung tâm đất chống chung quanh bên trên đứng đầy đại lượng bộ lạc t ộ c nhân từng cái đôi mắt bên trong cũng lộ ra không h i ể u khẩn trương sợ hãi đồng thời nhìn về phía tế đàn trên tòa kia thanh sơn chi thần tượng thần lúc lại là tràn ngập tò mò ba ba ba liên quan tới thanh sơn đại thần h i ể n linh sự t ì n h bọn hắn đều đã nghe nói chỉ là đối với bực này hoang đường sự t ì n h bọn hắn cũng cảm thấy là thiên phương giả đàm mặc dù đại thanh sơn từng cái bộ lạc từ xưa đến nay đều tin phụng thần chi nhưng cũng chưa từng chân chính gặp qua thần chi hiền linh những này cũng chỉ là tổ tiên b i ệ đặt ra ký thác tinh thần thôi ba ba ba nhưng mà bốn đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo tự nhiên là xem ở trong mắt bất quá hắn cũng không có bất kỳ để ý tới mà là lắng lặng chú ý đột nhiên nương theo lấy một trận du dương hùng tráng tiếng trung tại lấy đồ sơn long cầm đầu mười hai vị thần thị bảo vệ phía dưới đại tế tỷ đồ sơn tương nguyện chậm rãi leo lên tế đàn、Soạn. theo nàng đến nguyên bản ồn ào ồn ào quảng trường tại trong nháy mắt yên tính trở lại tất cả mọi người cũng đem con mắt chăm chú xuống trên người đồ sơn thương Nguyệt ba ba trong đó thanh sơn bộ lạc nguyên bản t ộ c nhân t ừ n g cái đáy mắt cũng lộ ra mãnh liệt kính sợ cùng sùng kính trừ cái đó ra còn có mãnh liệt t i ê u ngạo cùng tự hào bọn hắn đồ Sơn t h ị rốt cục lại ra một vị phụng dưỡng thần c h i đại tế ti h tương lai chắc chắn dẫn đầu đồ Sơn t h ị tái tạo huy hoàng của ngày xưa cùng vĩnh quang chỉ cần nghĩ đến đây đám người liền cùng có vĩnh q u n đối với đồ sơn thương nguyện càng là lòng tràn đầy kính sợ ba ba ba lúc trước đại thần hạ xuống thần dụ và hôm nay lại cử hành một lần thần c h i tẩy lễ tăng lên bộ lạc con dân tư chất cùng căn cốt tăng trưởng tu vi cùng thực lực chỉ có đối đại thần có được thành kính tín ngưỡng người mới có thể thu hoạch được đại tạo hóa ta biết rõ các ngươi không tin nhưng là ta thanh sơn bộ lạc một đám tộc nhân chính là tốt nhất ví dụ trước đó nhóm chúng ta giống như các ngươi yếu đuối nhưng là từ khi trải qua thanh sơn đại thần tẩy lễ cùng tạo hóa về sau nhóm chúng ta bộ lạc tất cả tộc nhân cũng thu được trước nay chưa từng có to lớn cải biến hiện nay ta thanh sơn bộ lạc tất cả mọi người tu vi cũng đạt đến thần phủ cảnh trở lên rất cường đại m ộ ư ơ i hai vị thần mạnh cảnh tộc nhân càng là trở thành đại thần người hầu hạ bởi vậy chỉ cần các ngươi thành kính tín ngưỡng thanh son đại thần đại thần liền có thể bàn cho các ngươi lực lượng cường đại cải biên các ngươi nhân sinh cùng vận mệnh đồ sơn thương n g u y ệ t thanh lãnh trang nghiêm thanh â m vang vọng thập phương nghe nói như thế mới gia nhập tộc nhân nhao nhao đem ánh mắt nhìn phía thanh sơn bộ lạc con dân bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng những người kia cường đại nhất là đứng sừng sững ở trên tế đản hùng tráng như man hoang bạo long đồng dạng m ư ơ i hai vị thần thị càng là tản ra chấn nhân tâm phách cường đại khí tức ép tới bọn hắn không thờ nổi chẳ ba thanh sơn đại thần thật chân thực tồn tại có mắt người lộ kinh hãi hai ăn l à thật bằng không thanh son bộ là người tại ngắn như vậy thời gian bên trong không có khả năng có được như thế kinh tiên biên hóa nếu có thể cải biến vận mệnh vậy ta thờ phụng lại có làm sao ta nguyện thành kính thờ phụng đại thần c ầ u đại thần ban cho ta cường đại lực lượng ba đông sáu đông đông đông đ ả o tộc nhân bắt đầu quỳ giảm xuống đất lễ bái thấy thế mặc dù có số ít người tại cầm thái độ hoài nghi nhưng cũng không dám tại cái này thời điểm công nhiên đ i n ị c h đành phải tạm thời quỳ trên mặt đất dựa theo nhóm chúng ta thanh sơn bộ lạc truyền thống thanh niên trai tráng người nhất định phải hiến tế trăm năm trở lên tuổi thọ tuổi già sức yếu người chí ít hiến tế mười năm trở lên tuổi thọ hiến tế càng nhiều đại thần ban cho tạo hóa cũng liền càng đón cái gì lây tuổi thọ làm tế phẩm bỗng nhiên nghe nói như thế đám người lập tức lộ ra vẻ kinh hãi thanh son bộ lạc c á i ý thời điểm có dạng n à y truyền thống có người phát ra nghi ngờ ngay vậy bên cạnh thanh sơn bộ lạc tộc nhân lập tức giận dữ h ừ tế tự thanh sơn đại thần chính là ta đổ sơn thị từ xưa tới nay truyền thống nhóm chúng ta bộ lạc tất cả mọi người toàn bộ đều là đại thần kiên định tín ngưỡng người cho dù là chúng ta đại tế ti cũng là hiến tế một vạn năm tuổi thọ mới thu được đại thần tán thành nhóm chúng ta mỗi người cũng có hiến tế tuổi thọ thế nào chỉ là hơn một trăm mười năm tuổi thọ các ngươi cũng không nỡ như thế các ngươi sao xứng thu hoạch được đại thần thân ân có người tức giận chất vấn hoa lời này vừa ra lập tức đưa tới thanh sơn bộ lạc đám người nhìn h ằ m h ẳ m k i n h nhuần thần chi chính là đại bất kính tại thanh sơn bộ lạc đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tỉnh ba trăm ba ba vê anh vê anh vê anh thanh sơn bộ lạc mặc dù chỉ có mấy chục người nhưng là bọn hắn tu vi cùng thực lực cũng xa so với đám người càng thêm cường đại vậy vậy chỗ bạo phát đi ra k h í thế tự nhiên cũng làm cho đám người kinh hãi một thời gian trong đám người nghi ngờ thanh â m lập tức bị chấn áp x u ố dưới các ngươi đã trở thành thanh son bộ lạc một phân tử vậy liền muốn t â n theo bộ lạc truyền thống cùng quy củ tại ta thanh sơn bộ lạc đại thần chi cao vũ thượng bất luận cái gì khinh nhuần đại thần hành vi đều muốn lọt vào nghiêm khắc nhất trừng trị đương nhiên có được thành kính lại kiên định tín ngưỡng cũng đem thu hoạch được đại tạo hóa đồ sơn thương nguyện thanh âm tiếp tục vang lên nói đi nàng liên bắt đầu dẫn dắt đám người bắt đầu tế tự hoạt động ta nguyện hiến mệnh một trăm n ă m phụ dưỡng đại thần ta nguyện hiến mệnh năm mươi năm phụ dưỡng đại thần ta nguyện hiến mệnh hai trăm năm ta hiến tám mươi năm ba tại thanh sơn bộ lạc đám người uy áp phía dưới trong đám người bắt đầu chuyển ra từng đạo hô to thần miếu nhìn xem đây hết thảy lâm vô đạo lộ ra nụ cười vui mừng ta quả nhiên không thấy nhìn lẩm suất Đồ s một h n nguyện, g lát sau đám người hiến tế kết thúc lâm vô đạo mở ra hệ thống bảng xem xét phát hiện lần này thế mà thu hoạch tiếp cận một mươi vạn năm tuổi thọ thính danh lâm vô đạo lần này cắt g a o h ẹ có thể nói là một đường hợp đối với kết quả này lâm vô đạo vừa lòng phi thường ba t ba ba có nhiều như vậy tuổi thọ tiếp xuống hắn liền có thể nhường bản tôn đi ra tội nghiệt chi địa bất quá lần này mặc dù tăng lên gần mười vạn năm tuổi thọ nhưng là đối với hơn ba ngàn người bộ lạc tới nói vẫn là không có khai phát đến thực h ạ n trong đó vẫn như cũ có rất lớn một bộ phận người không có hiến tế tuổi thọ đối với những n à y ngoan cố phân tử lâm vô đạo đương nhiên sẽ không ngông c h i ệ u bọn h ắ n sáu thương nguyện lập tức truyền bản thần thần dụ không phải thành kính tín ngưỡng người không thể thu được đến bản thần thân cùng tạo hóa bản t h ầ n sẽ cho ngươi một phần danh sách nhưng phạm là trên danh sách không có danh tự người toàn bộ trục xuất quảng trường bởi vì bọn hắn không phải bản t h ầ n tín ngưỡng người ba ba ba lâm vô đạo lấy thần n i ệ m truyền âm n ó i rõ đồ sơn thương n g u y ệ t cung kính xác nhận ầm ầm thoại âm rơi xuống một phần danh sách lạc nhiên vô tức xuất hiện tại nàng linh hồn thấy thế đồ sơn thương n g u y ệ t hờ hững nhìn lướt qua trong lòng không khỏi chân động nàng biết rõ cái này cái gọi là thành kính tín ngưỡng người chính là dâng lên tuổi thọ người ta vừa mới nhận được thần dụ đại thần sắp giáng lâm nhân gian tiếp xuống ta đọc đến danh từ người. l i ê n đại biểu đối đại thần có kiên định lại thành kính tín ngưỡng có thể lưu tại quảng trường tiếp nhận đại thần tẩy lễ cùng tạo hóa không có đọc đến danh từ người hết thể khu trục băng lanh thanh âm vang vọng quảng trường cái gì không có kính hiến tuổi thọ người liền bị khu trục lời này vừa ra đám người tâm thần đại trấn lúc này trong đám người rất nhiều người đã đang âm thầm hối hận ba ba ba nhưng mà đồ sơn thương nguyện cũng mặc kệ nhiều như vậy lúc này dựa theo lâm vô đạo đưa cho danh sách bắt đầu từng cái từng cái điệp danh rất nhanh trên bảng vô danh người hết thể bị đồ sơn mang bọn người đổi ra ngoài lưu tại tại chỗ người chỉ có một phần ba lâm vô đạo nhìn lướt qua ước chừng còn thừa lại hơn một ngàn người à n n g cơ hội mãi mãi cũng là lưu cho có chuẩn bị người ba ba nói đi hắn lúc này lấy thanh sơn đại ma thần thân phận giáng lâm đến nhân gian vê a n g vê a n g vê a n g nương theo lấy từng đạo sáng trói t h ầ n quang một tôn uy nghiêm h ả o lớn h ư ảnh tại tượng thần phía trên ngưng tụ ra ngồi ngay ngắn cựu trọng tiên nhìn xuống nhân gian phạm trần cùng nên thanh sơn đại thần cùng nên thanh sơn đại thần nhìn thấy lâm vô đạo giáng lâm đồ sơn thương nguyện trong h thị, thanh nhân, không sánh thành kính tư thái, xuống đất lê bái. Thấy tình cảnh ầ n cùng sơn này xuống này, quảng tộc tư đất t lạc lúc được gì bộ bái. lấy lê quỳ ư người ờ n những còn g lại, mỗi một cái đều làm một t đều ở to hai mắt h h ì n n k ô d á mắt tin tới cực điểm. Trong điểm. cực m hiện đầy sợ hãi thanh sơn chỉ thần vậy mà thật hiển linh trên đời này thật sự có t h ầ n chỉ tất nhiên cũng phải bị khu trục may mắn ta lựa chọn t i n tưởng bằng không tất nhiên cũng phải bị khu trục ba đám người đã là sợ hãi lại là phân chấn đối với phản ứng của bọn hắn lâm vô đạo cũng không có quá nhiều để ý tới、Soạn. tại lạnh lùng nhìn lướt qua về sau hắn chính là bắt đầu dựa theo quá trình theo lâm vô đạo thi triển thần chi t ẩ y lễ cùng quán đỉnh đại pháp tiếp xuống tại mọi người kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt bọn hắn tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên điên cuồng cái này sáu ta vậy mà đột phá thần mạch cảnh rồi có người la thất thanh nguyên bản hắn chỉ là thần lực cảnh trung kỳ mà thôi đã là bộ lạc bên trong đỉnh cấp cường giả nhưng là trải qua thanh son đại thần tẩy lễ cùng quán đỉnh về sau tu vi vậy mà đột phá đến thần mạch cảnh đây quả thực là không dám tưởng tượng sự tình đa tạ thanh sơn đại thần đại thần ở trên ta nguyện cả đời phụng dưỡng đại thần vĩnh viễn không dùng bỏ đông đông đông đang khi nói chuyện người kia bắt đầu hướng phía t ư ợ n g thần t r u n g điệp lễ bái nhãn thần không gì sánh được cầu nhiệt nam t ta tu vi cũng tăng lên trực tiếp theo ngự thiên cảnh tăng lên tới thần phụ cảnh cái này cái này thật bất khả tư nghị Thanh Sơn đại Thần quả nhiên là chân thực tồn tại.、Đại、thần ở trên, xin nhận ta nhiên chân nhận Sơn xin Đại Đại đầu túi quả là ở ba Ta nguyện vĩnh viễn phụng dưỡng đại thần. Ba. dầm ư ỡ n g Đại t h n Ba. ầ dầm theo thời gian chuyển rời nhưng phạm l á lưu tại trên quảng trường bộ lạc tộc nhân tại chịu đựng thần chi tẩy lễ cùng quán đỉnh về sau hết thẻ thu được đại tạo hóa hán tư chất căn cốt tu vi đều chiếm được to lớn tăng lên sau đó bọn hắn ngao ngao lấy thành kính tư thái quỳ dạm xuống đất hướng phía tế đàn trên tờ thần chủ nghiệp lễ bái ba ba ba tất cả mọi người trong mắt cũng nhấp nô trước nay chưa từng có phân chấn cùng kích động may mắn bọn hắn lựa chọn thờ phụng thanh sơn đại thần bây giờ quả nhiên là thu được thiên đại tạo hóa tư chất cùng thực lực to lớn tăng lên làm cho tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn nhưng mà so với trên quảng trường những người này những cái kia bị khu trục đi ra tộc nhân tại nhìn thấy lần này kinh thiên động địa biến hóa sau khi mỗi một cái đều là rủ xuống chân đ ố n g như ngực hối hận đến cực hạn a ta thật hối hận a nguyên lai thanh s ơ n đại thần là ba ba là thật sớm biết như thế ta nên dâng lên tế phẩm bởi như vậy ta cũng có thể thu hoạch được đại thần thân ân ai cải biến vận mệnh cơ hội ngay tại trước mắt ta ta lại tự tay bỏ qua đáng hận a nếu như hết thể có thể làm lại cái k i a còn tốt bao nhiêu rất nhiều thở dài cùng hối hận thanh âm bên thai không dứt lúc này bọn hắn đối trên quảng trường đám người hâm mộ đến cực hạn c h ỉ t i ế c trên đòi không có thuốc hối hận đã bỏ qua vậy liền vĩnh viễn bỏ qua đối với những người này lâm vô đạo cũng không có chút nào thông cảm cùng thương hại hắn cũng không chuẩn bị đối bọn hắn tiến hành thần trị tẩy lễ cùng quán đ ỉ n h đồ sơn mang mệnh ngươi tại thần mạch cảnh tộc nhân bên trong chọn lựa một trăm người trở thành thần thị sau đó thành lập thanh sơn thần vệ quân cần tuân thần dụ đồ sơn mang thành kính xác nhận đồ sơn thương n g u y ệ t ngươi đến thần miếu một chuyến bản thần có chuyện muốn giao phó ngươi nói đi lâm vô đạo lúc này đem tâm thần kéo ra tựa thần trở về đến thần miếu một lát sau đồ sơn thương n g u y ệ t cũng tới đến nơi này b à i kiến đại thần nàng thanh kính l ê bài nói ừng đứng lên đi đồ sơn thương n g u y ệ t ngươi lần này làm được rất tốt bản thần muốn thưởng ngươi h i u thoại âm rơi xuống lâm vô đạo c o n g ngón đúng ra ba g i ọ t tịnh thiên thần thủy trong nháy mắt bay ra rơi vào nàng trước mặt đại thần đây là ba đây là tịnh thiên thần thủy ngươi mặc dù là tiên tiên sinh linh nhưng là tại đạn sinh thời k h á c bị hắc cám vật chất ă n mòn tư chất cùng căn cốt cũng bị ô nhiễm cũng chính vì vậy ngươi những năm này cho dù lại là cố gắng cũng mới tu tới hóa thần chỉ cảnh bây giờ bản thân ban thưởng ngươi t ị n h thiên thần thủy vật này có thể tắm địch ngươi quanh thân hắc cám cùng tạ ác làm cho trở về đến bình thường trạng thái Thanh Tư chất ta cốt, vật chất thế nghiêm, chậm chậm hác chất nhiễm Nghe như của văng lên. cùng căn nói âm cám vi Cái rồi. gì? bị ô trải qua thời gian dài khúc mắc tại lúc này rốt cục mở ra đa tạ đại thần nàng kích động lễ bái t ư n g trong đây đều là ngươi nên được ban thưởng nhưng phàm là trung thành vì bản t h ầ n làm việc người bản t h ầ n đều không sẽ b ạ c đ á i hiện nay thanh sơn thần điện liền trên tay ngươi ngươi có thể tu luyện tham nội trong đó thần thuật cùng thần pháp đợi cho ngươi có đủ thực lực cùng cơ sở về sau để cho ngươi đến là con dân tiến hành thần c h i t ẩ y lễ làm thần miếu đại tế ti trách nhiệm của ngươi to lớn ngoài ra bản thần đã đem hàn băng chân thần thần pháp cũng khác vào thanh sơn thần điện ngươi có thể tự hành tham n g ậ cùng tu luyện Về vệ phần thanh sơn thần sơn q đây n chính ể lựa c h n pháp, đại là c hắn lo lắng cho dù khẩu trừ tám vạn một nghìn năm còn có bốn vạn năm tuổi thọ căn bản không hoảng hốt âm ti mệnh bản tọa đã tìm tới ly khai tội n g h i ệ t c h i địa phương pháp các loại qua nhiều thời gian thời cơ chín muồi bản tọa liền mang các ngươi ly khai nơi đây cái gì tìm tới ly khai phương pháp nghe nói như thế âm ti mệnh thần sắc bình tĩnh nhưng là một bên lục trầm tiên lại là vui mừng không thôi có thể ly khai tội n g h i ệ t c h i địa chính là hắn nguyện vọng lớn nhất lâm vô đạo nhìn thoáng qua cũng không nói thêm cái gì sau đó hắn giao phó một phen liền tại âm ti mệnh đám người nhìn chăm chú từng bước một bước lên cấm kỵ con đường mỗi bước qua một cấp cầu thang tự thân tuổi thọ liền sẽ bị chém dụng một năm năm mặc dù mười điểm kinh khủng nhưng lâm vô đạo căn bản không hoảng hốt đông đông đông một lát sau tại chém dụng tám vạn một n g à n năm tuổi thọ hắn rốt cục đi tới cấm kỳ con đường phần c u ố i ngay sau đó tâm niệm của hắn k h ẽ động trực tiếp lấy thanh sơn đại ma thần lực lượng xuất hiện ở tượng thần không gian ở trong nơi này liên tiếp lấy tội n g h i ệ t t r ỉ đ ị a tiếp xuống vẫn là đi cắt lôi sơn bộ lạc giao hẹ lâm vô đạo trầm ngâm nói nói hắn lây tự thân vĩ lực đem vu chiến na di đến trước mặt lúc này vu chiến cũng không biết nhận lấy cái gì tra tấn tinh thần có chút hoảng hốt sáu thấy thế lâm vô đạo nhữ mày lâm vô đạo lúc này đối với vu chiến thi triển soán thần chi thuật đem một đoạn chưa hề xuất hiện qua ký ức sắp xếp hắn linh hồn bên trong khiến cho trở thành bản năng bất quá cái này chỉ là ngắn ngủi một phen nếm thử về sau lâm vô đạo phát hiện cho dù là lấy hắn thanh sơn đại ma thần thân phận thi triển soán thần chi thuật tối đa cũng chỉ có thể xuyên tạc vu chiến nửa ngày ký ức thiên qua đi hắn hết thẻ ký ức đem đạt được triệt để khôi phục ba ba mặc dù thời gian có chút ngắn nhưng cũng đủ có kết quả lâm vô đạo liền không còn xoắn suýt việc này tại đem vu chiến tạm thời an trí về sau liền chìm vào trong tu luyện rất nhanh hai ngày đi qua đến cùng vụ hoàn ước định thời gian hiu một phen chuẩn bị về sau lâm vô đạo lúc này mang theo vu chiến hướng phía lôi sơn bộ lạc mà đi ba chương hai trăm sáu mươi nam cương t r ộ n mộ thế ra lôi sơn bộ lạc tiếp giáp lôi trạch bởi vì tiên tổ định cư tại nguy nga hùng tráng lôi minh sân dưới lại thêm bộ lạc t ờ phụng chính là chấp trưởng lôi đ ỉ n h c h i lực thần c h i bởi vậy gọi tên lôi sơn bộ lạc nó cự ly thanh sơn bộ lạc c ước chừng mười hai vạn dặm hugh là lâm vô đạo mang theo vu chiến đến lôi sơn bộ lạc lúc phát hiện cuộc sống ở nơi này trạng thái cũng không giống như hắn trong tưởng tượng dã man cùng rứt nát ngược lại có thành trì khí tượng mặc dù lôi sơn bộ lạc đại bộ phận phong đúc đều là lấy có cây cùng cự thạch làm cơ sở tạo dựng nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ quan mà là cho người ta một loại mới lạ cảm giác ngoài ra tại lôi sơn bộ lạc bên trong cùng lúc đó lôi sơn bộ lạc còn có được minh sắc trục trung tâm kia là một cái dài ước trừng vạn trượng cổ lão đường đi tại hắn cuối địa phương đứng sừng sững lấy lôi sơn bộ lạc tổ tử mặc dù vẹn vẹn chỉ là một cái cỡ trung tiệu bộ lạc nhưng là so với thanh sơn bộ lạc vô luận là thực lực vẫn là để bẩn hoặc là bố cục cùng quy mô thanh sơn bộ lạc cũng không cách nào tới đánh đồng tại thấy được lôi sơn bộ lạc sinh hoạt cảnh tượng về sau lâm vô đạo đối với những n à y cổ lao truyền thừa thị tộc lại có nhận thức mới không hổ là cầm giữ năm ngàn tộc nhân bộ lạc khí tượng chính là không đồng dạng thanh sơn bộ lạc kém nhiều l ắ m năm lâm vô đạo nhẹ nhàng cảm khái nói đi hắn đem vu chiến an trí tại một cái bí ẩn địa phương sau đó liền lấy khởi nguyên tri thạch diễn hóa ra một đạo phân thân đem thân thể giấu tại vô tận giữa hư không sau đó thần không biết quỷ chưa phát giác đi vào lôi sơn bộ lạc ba bởi vì hôm nay chính là thủ lĩnh tri tử ngày đại hôn bởi vậy toàn bộ lôi sơn bộ lạc trương đèn tắc màu Bộ lúc ạ c chẳng khách, trên thanh tiếu tới tân khách, càng là nối liền không dứt. hoàn ngữ. càng nối giới Lui đều đầy là hoàn được này hắn đang lấy vu chiến thân phận nhiệt tình kêu gọi đến đây chúc mừng đông đảo tân khách tại bên cạnh hắn còn có một cái mặt chữ quốc trung niên nam từ sáu thinh linh chính là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh vu thiên t u y ệ t một thân tu vi đặt đên thần mạch cảnh đ ỉ n h phong cùng trải qua thần chỉ tẩy lễ cùng quán đỉnh sau vu hoàn thực lực ở vào cùng một cấp độ đương nhiên làm năm người bộ lạc có được truyền thừa cổ xưa lôi sơn bộ lạc cũng có cường đại tồn tại toa trấn tại k i đôi lôi o rộng r t sơn bộ lạc có một cái bước đầu hiểu rõ về sau lâm vô đạo cảm giác muốn cải biến tín ngưỡng của bọn họ cũng không phải là một chuyện dễ dàng dù sao bọn hắn từ xưa đến nay thơ phụ chính là lôi đình tri thần vừa nghĩ tới kia cái gọi là lôi đình tri thần lâm vô đạo trong lòng lập tức dâng lên hứng thú nông hậu lúc này cự ly lễ huấn điện hẳn là còn có một đoạn thời gian thừa này cơ hội không bằng đi trước kiến thức một cái vị kia trong truyền thuyết lôi đ ỉ n h c h i thần nghĩ đến liền làm h ư u bước ra một bước lâm vô đạo trực tiếp ly khai lôi sơn bộ lạc hướng phía phía sau đứng sừng s ứ n g lôi minh sơn mà đi lôi minh sơn cao tám ngàn trượng quanh năm lôi vân l ư ợ n lờ đợi cho tới gần thời điểm càng là cảm giác thiên lôi thanh â m quần quận mà đến chấn nhân tâm phép sáu một lát sau là lâm vô đạo đi vào lôi minh c h i đ ỉ n h là đầu tiên đập vào mi mắt chính là một tòa cổ lão rộng rãi to lớn thần miếu chu vi lôi vân lựa lờ từ điện minh ông liếc nhìn lại đem chọn tòa thần miếu tôn lên không gì sánh được uy nghiêm lôi đình thần miếu vô luận là kiến trúc quy mô vẫn là phương diện khác cũng viễn siêu thanh sơn thần miêu ba bốn h ạ n tại không có kinh động người thủ vệ tình hồ dưới l ạ g yên vô tức tiến vào thần miêu ánh mắt rơi vào tòa kia cao mười trượng to lớn tượng thần phía trên giờ phút này lâm vô đạo có thể rõ ràng phát giác được trước mắt tòa này lôi đình c h i thần tượng thần đã sơ bộ có một tia hương hỏa thần c h i khí tượng cùng uy nghiêm trong đó mơ hồ có yếu đất thần quang nở rộ tên lôi đình c h i thần thần vị sơn thần trạng thái đơn giản t h ầ n vận vừa mới diễn sinh thần trí thần uy không thần lực yếu đất thần vực lôi minh sơn thần thuật không đoàn thần pháp không chỉ chú một tám vạn năm trước thái thương cổ quốc băng diện đồ sơn thị sụp đổ lôi sơn bộ lạc tiên tổ vũ khung từ đồ sơn thị tách rời tự xưng lôi sơn thị bỏ mình về sau lấy bi pháp đem tự thân chân linh ký thác tại tượng thần phía trên n mưu toan lấy thế hệ hương hỏa cung phụng chứng đạo thành t i ể u vô thượng chân thần hai trải qua tám vạn năm hương hỏa cung phụng vũ khung một luồng chân linh thành công cùng tượng thần dung hợp diễn sinh ra được một luồng thần tính ba lấy thần vật t r í bảo hiến tế có thể gia tốc trưởng thành bốn một vị gào khóc đòi ăn hương hỏa thần trị thần tính không gì sánh được yếu hơi không chú ý liền sẽ hôi phi yên diệt năm lúc này lôi đình chỉ thần ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế sáu uy hiếp cực thấp bốn thần linh trị nhãn đ ả o qua có liên quan tới lôi đình chỉ thần tin tức lập tức phản hồi trở về vô khung hắn vậy mà xuất từ đồ xuất thị nhìn trước mắt tin tức lâm vô đạo mắt lộ kinh ngạc hắn lấy thần linh chi nhãn nhìn thấy cùng trước đó vu hoàn chỗ bờ báo không kém nhiều sáu vị này lôi đình chi thần đích thật là giữa đường xuất ra b ấ t quá lôi sơn bộ lạc tiên tổ cũng là một vị có đại khí phách cùng đại nghị lực kiệt xuất sinh linh lại dám đem tự thân chân linh ký thác vào tượng thần phía trên đồng thời cuối cùng còn thành công vực này năng lực cho dù là lâm vô đạo cũng sinh lòng khâm phục sáu như thế xem ra vị này lôi đỉnh chi thần cùng đại thanh sơn thanh sơn đại ma thần so sánh hoàn toàn không phải cấp độ tồn tại hiện nay chỉ là chỉ có b ề ngoài thôi cho dù lại cho nó tám và năm cũng không nhất định có thể tu thành chính quả lâm vô đạo trầm ngâm nói muốn tu thành hương hỏa thần chỉ, quá khó khăn lúc này lôi đỉnh chỉ thần căn bản đối với hắn không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì nhìn thấy loại này tình huống lâm vô đạo cũng yên lòng nói hắn lại là xét lại một phen chính là chuẩn bị ly khai lôi đỉnh thần miêu nhưng mà ngay tại cái này thời điểm Hán thần nghiệm qua ngoại giới, lại là phát hiện một chút thù tình huống. khắc minh ngoại người, đi vào lôi sơn. Không sơn một giới, lại đi lôi phải lôi đảo đặc vào qua là Có bốn ộ tộc lạc nhân, xem ra, g i g như là từ giới bên ngoài người tu luyện. lâm à ngoài đen son lăng bên người luyện. từ tu l giới vô đạo sinh lòng kinh ngạc bảy tâm niệm vừa động hắn lúc này đi ra thần miếu đem thân thể giấu kín tại vô tận hư không chỗ sâu nhất ngay sau đó chính là hướng phía xa xa b ê n mông biển mây tới gần mấy phần sau một đám quái dị người tu luyện ánh vào tầm mắt ba cái gặp những người này hết thể có m ư ơ i hai người trong bọn họ có tay cầm la bàn phân sơn định vị có vai khiên quốc cùng cổ quái thanh đồng xúc còn có người mặc áo choàng trong miệng nói l ầ m b ầ m sáu nhìn xem lần này kỳ quái trang phục lâm vô đạo trong nháy mắt đoán được thân phận của b ọ n hắn kẻ trộm mộ nghĩ tới đây hắn lúc này lấy thần linh chỉ nhãn quét tới rất nhanh những người kia tin tức chính là hiện ra tại trước mắt thính danh trần trường khanh thân phận nam cương trộm mộ thế gia thiên tiêu thu vi thần thông cảnh sơ kỳ tư chất c h ắ c tuyệt thiên phú mộ mắt công pháp thầm long cổ kinh địa mạch kinh sơn kinh kỹ năng nhất bộ thiên a i thiên tử vọng kỹ thuật tầm long thần trị Thọ, quả nhiên là kẻ trộm mộ nhìn xem người cầm đầu chỗ bậy biện ra tới thân phận tin tức lâm vô đạo không khỏi hít mắt lại hán đoán không lầm những người này đúng là một đ ả n kẻ trộm mộ hơn nữa còn là có lai lịch lớn nam cương trộm mộ thế ra hình đây cũng là thanh thiên vực bên ngoài đại thế lực cùng phong đạo nhân chỗ trung châu trộm mộ thế ra hẳn là không sai bật nhiều xem ra cái thế giới này kẻ trộm mộ cũng là có phe phái phân chia chính là không biết rõ phong đạo nhân chỗ trung châu trộm mộ thế g i a cùng trước mắt cái này nàm cương trộm mộ thế g i a ai thực lực càng thêm lớn mạnh một chút còn có những người này nếu là kẻ trộm mộ nói như vậy tại cái này lôi minh sơn trên vẫn tồn tại mộ lớn nghĩ tới đây lâm vô đạo lập tức tinh thần đại c h ấ n chỉ cần có mộ lớn vậy liền có thi thể hắn n h ặ t xác nghiệp vụ tự hồ lại tới ba chương hai trăm sáu mươi mốt hai trăm sáu mươi mốt mê thần hương khai sơn bị pháp nghe nghĩ đến lôi minh sơn trên khả năng có dấu mộ lớn lâm vô đạo một bên âm thầm chú ý đến trần trường khanh đám người cử động một bên lặng lẽ đem phong đạo nhân cho thư mời đem ra hắn cảm thấy có cần phải hiểu rõ một chút liên quan tới nam cương trộm mộ thế g i a tình huống sáu nghĩ đến liền làm xôn xao lâm vô đạo bắt đầu lấy linh lực tại thư mời bên trên viết chữ nghĩa phong đạo nhân người bây giờ chỗ nào ta tại lôi trạch lôi sơn bộ lạc gặp nam khe trộm mộ thế ra người cầm đầu chính là trần thị nhất tộc tiên tiêu tên là trần trường khanh người biết rõ cái này nam cương trộm mộ thế ra là cái gì tình huống sao một phen viết về sau lâm vô đạo liền kiên nhẫn chờ bắt đầu ông o n g rất nhanh thư mời trên liền hiển hóa ra phong đạo nhân đáp lại nhóm hinh đệ ngươi xác định gặp nam cương trộm mộ thế ra những cái k i a đồ chó hoang tạp t á i ta hiện tại sơn lăng giới lưỡng giới sơn đang cùng tần đạo phu đảo mộ siêu độ đây chờ nhóm chúng ta bên này xong việc liền đi qua tìm ngươi đúng ta cho ngươi biết nam cương trộm mộ thế ra cũng không phải cái gì đồ tốt cũng mẹ nó là một đám bên ngoài tô vàng nặng ngọc trong thối giữa ngụy tử lao đạo cùng bọn hắn có thủ ngươi nếu là thật sự gặp phải bọn hắn nếu như có thể nói nhất định phải cho ta hung hăng thu d ọ n bọn hắn tốt nhất là cạo chết bọn hắn thay ta xuất ngụ hắc khí trước đó lão đạo ta mới xuất đạo kia một lát thế nhưng là bị nam cương trộm mộ thế ra bọn này chó đồ vật cho lửa thẳng rồi nam cương một phái rất ưa thích đem phần mộ cho đạo sau đó vụng trộm đem bên trong bảo vật đáng tiền đồ vật toàn bộ lấy đi liền một q u ọ n g lông cũng sẽ không còn lại sau đó bọn hắn liền sẽ lưu lại một tòa không mộ chờ ngươi đi đạo hai thậm chí càng thêm lê tỏm chính là những này chó đồ vật trộm xong mộ về sau còn ưa thích tại trong mộ bố trí các loại cơ quan cùng cạm b ấ chờ đợi người phía sau đi gặp nạn đơn giản không làm nhân sự Phong đạo nhân đạo thông ạ i t ư mời liễu bên trên, liễu lo k h ngừng mắng. Thông qua chữ nam g h ĩ l â vô đạo đều cương ó thể rõ cảm trộm h phong nhân đến, kia t o n nôn g mộ thế gia là hắn xem như biết rõ phong đạo nhân một chút đen liệu sáu ân đã lao giả điên ngươi cùng nam cương trộm mộ thế gia có thù như vậy lần này gặp ta liền thuận tiện giúp ngươi xuất ngụ m ác khí đi hung hăng sửa trị một cái bọn hắn đa tạ nhậm huynh đệ nhậm huynh đệ chúng ta tới đến sơn lang giới đã đào một chút cổ lão mộ lớn đồng thời cũng thu được một chút cường đại thi thể liền chờ ngươi đến n h ạ t s á c nhà à đúng mặc dù nam cương trộm mộ thế ra những cái k i a tạm toái tất cả đều là ngụy quân tử nhưng bọn hắn nhãn quan cùng thủ đoạn vẫn là phi thường lợi hại trên cơ bản chỉ cần là bọn hắn xuất hiện địa phương đều sẽ có mộ lớn mà lại tại trong mộ lón tuyệt đối có đồ tốt nhậm h u n h đệ ngươi đến lưu ý một cái có thể ngàn vạn không thể để cho những cái tia đồ chó ho khen phong đạo nhân em đạo trong giản đám i Hắn liền chặt đức liên hệ. Thế, thế liền người Sau một cái ư tặc mi thử nhãn nam tự hào đen thấp giọng nói đang khi nói chuyện hắn còn không ngừng quét mắt chung quanh tựa hồ muốn tìm ra tòa k i a m ộ lớn vị trí、3. ba ba ba trần cựu hằng lâm vô đạo nhìn người kia một cái người này cũng là nam cương trộm mộ thế gia tộc nhân đồng thời còn có phong phú trộm mộ kinh lực cùng cường đại thủ đoạn được cho trộm mộ giới lao nhân hắn động thủ năng lực cực mạnh rất a m h i ể u tại đào mộ đào mộ cựu thúc cái này lôi minh sơn chính là lôi sơn bộ lạc thánh địa căn cứ trong tộc tiền bối lưu truyền xuống tin tức cái này lôi sơn bộ lạc nguồn gốc từ tại cổ lão đồ sơn thị tại ước chừng tám vạn năm trước một vị gọi là vu khung người thoát ly đồ sơn thị tự lập môn hộ là vì lôi sơn thị tại hắn bỏ mình về sau h ắ n hậu duệ đem an táng tại lôi minh chỉ đ ỉ n h đồng thời kiên tạo lôi đ ỉ n h thần miêu tiên hành c u n g phụng vì chính là kỳ vọng một ngày kia vu khung có thể vũ hóa chân thần ngoại nhân chỉ biết lôi sơn bộ lạc tổ tử lại không biết rõ vu khung chân chính nơi tán g thân nhưng thật ra là tại cái này lôi minh chỉ đ ỉ n h mà lại thông qua mộ mắt nhìn rõ ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng tại vu khung trong phần mộ tồn tại có hy thế trí bảo chỉ cần đem đem tới tay nhất định là một trận đại tạo hóa trần trương khanh trầm giọng nói hô nghe xong lời này mọi người tại đây nhãn thần lập tức trở nên nóng bỏng trương khanh kia mê thần u n g p h m hương thông qua thần linh chi nhãn lâm vô đạo biết rõ kia đen hương lai lịch cùng công dụng cái này mê thần hương chính là nam cương trộm mộ thế ra lấy cổ pháp chế làm ra tới kỳ hương đem thiêu đốt về sau nó mùi thơm có thể làm cho sinh linh tạm thời mê thất thần trí sau đó quên hết mọi thứ ký ức m ư ờ i điểm thần kỳ ta nam cương trộn mộ thế gia tổ hấn trộn mộ đ à o mộ cái cầm hữu dụng chỉ vật không thương tổn mộ chủ thân tộc tính mạng người vi phạm ác gặp thiết khiển tháng thân tại trong mộ lớn chờ một cái chúng ta động tác nhỏ một chút tốt nhất chớ kinh động lôi sơn bộ là người để tránh tạo thành phiền thoái không cần thiết trần trường khanh nghiêm túc nhắc nhỏ nói trần thị nhất tộc tổ hấn bọn hắn nhất định phải tuân thủ đây là tổ tông truyền thừa quy củ sáu đối với cái này tất cả mọi người gật đầu xác nhận ai cũng không dám chống lại động thủ đi Ta tới t r lúc này hắn thi triển thiên tử vọng kỹ thuật lấy mộ mắt làm phụ trợ bắt đầu đi qua đi lại dựa theo một loại nào đó thần bí quỷ dị quy tích cẩn thận tìm kiếm lấy mộ lớn vị trí tìm được ước chừng mười cái hô hấp về sau trần trường khanh ngừng thân hình bí pháp khai sơn hắn hít một hơi thật sâu đ ỗ n g nhiên đem xuôi hai tay mà ra. sau đó thủ trưởng chậm dai h ư ớ n g phía hai bên đ â y ra vê a n g vê a n g vê a n g trong chốc lát nương theo lấy từng đọt nhỏ xíu chấn động tại lâm vô đạo k i a n g ạ c nhiên trong ánh mắt cái gặp trần trường khanh hai tay ở giữa tựa hồ có được một cỗ thần bí ma lực tại hắn kích thích phía dưới mặt đất vậy mà đột một đã nút ra một cái khe hở ngay sau đó một cái h ắ cám thông đạo hiện lộ ra ba Cái này trong ầ n trường khanh còn thế mà còn có l ạ i thủ đoạn này. n n Xem ra h ữ này truyền trộn đúng là không thể khinh thường、à. Luận là à. đào mộ đào cổ láo thừa thế thật thể ra, mộ mộ mộ, đến bóng ọ n hắn truyền nghiệp Trong mới là b tối lâm vô đạo thầm khen cùng lúc đó ngoại trừ lâm vô đạo bên ngoài tại cái này lôi minh c h i đỉnh phía trên còn có một người đem trần trường khanh đám người cử động thu hết vào mắt đó chính là lôi đ ỉ n h c h i thần vũ khung khi thấy lại có người đến đ à o tự mình phân mỗi lúc ẩn thân tại tượng thần bên trong vũ khung lập tức hận đến nghiến răng nghiến lợi sáu chương hai trăm sáu mươi hai trần gia tổ h ấ n mở quan tài trước đó trước đốt đèn ghê tởm đã ở giá sách đáng chết sâu m ọ i thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới dám đến đảo phần mộ của ta quả thực là chẳng sống nếu không phải bản tọa chân linh ký thác tại hương h ỏ a thần chi nếu không nhất định phải tự tay đem các ngươi chu sát sau đó áp chế cốt d ư ờ n g hôi ba ba tượng thần không gian chuyên gia vu khung kia điên cùng g ầ m thét c h ơ mắt nhìn xem có người đến đảo phần mộ của mình cái này khiến vu k h u n g cảm nhận được vô biên khuất đủ. nhưng mà hắn hiện tại chân linh ký thác tại lôi đình t ư thần căn bản không cách nào tự mình động thủ chấn sắt trần trường khanh bọn người vất quá vu khung ra làm tám vạn năm trước tách rời đồ x u thị Tự lập đối Sơn Thị o với đây hết thảy trần trường khanh đám người cũng không rõ ràng giờ phút này tại trần trường khanh khai sơn bí pháp phía dưới một cái thông hướng thần miếu mộ l ớ n hắc cám thông đạo Đã trần trường khanh đưa mắt nhìn mấy phần hướng về phía bên cạnh trần cửu hằng nói nói từ n đi trần cửu hằng lúc này một cái lắm mình lấy linh xảo thân thể cùng bộ pháp như là một cái con chuột chui vào lòng đất thông đạo ở trong rất nhanh bên trong liền truyền hành án, lại giàu có tiết tấu thanh âm 6. Ngay vậy, Trần Trương một tiết tấu ra giàu lại dài âm có vậy, không ư ờ i tinh đại đều là tinh thần t riêng Vừa t r bọn hắn nam cương trộm mộ thế gia bắc huyện vực trộm mộ thế gia trung ương thiên vực tề gia đều có riêng phần mình phương thức liên lạc cùng trộm thủ đối o ạ n m với trọng điểm điểm không đồng dạng. Bất điểm cái c này g l vì t mọi mộ. Đi, phía dưới mộ. m Đi, dưới phía Tất cả người tại đây đều gật đầu xác nhận từng cái xoa tay mắt lộ hưng phấn Hiển nhiên, b ọ trong, trong, từ từ trong chốc n lát mộ thất bên trong cảnh tượng ánh vào tất cả mọi người tầm mắt cái gặp toàn bộ mộ thất cực kỳ rộng rãi phương viên có chừng trên trang trượng trên mặt đất khai khẩn lấy từng khối chỉnh tế linh điện mơ hồ trong đó còn có thể nhìn ra có chồng vết tích Bất quá, bởi ấ t quá, b vì trải qua tuế y nguyệt a n mòn trong linh điện linh lực đều đã toàn bộ trôi mất liên đói l ấ y trong linh điện các loại linh dược cũng đều toàn bộ mục nát h ả o h ả o linh điện thế mà hoang phế ba bảy chân c ử u hàng mắt lộ tiếp hận xem cái này linh dược mục nát dấu hiệu tựa hồ là bị một loại nào đó t à ác vật chất ăn mòn hoặc l à ô nhiễm tất cả mọi người cẩn thận một chút ta cảm giác toàn này mộ cũng không đơn giản ba c h â n trương khanh ngưng thanh nhắc nhở nói bọn hắn lây tinh thạch mở đường tại đi qua những cái kia linh điện đẩy ra một cái cổ lao thanh đồng cánh cửa về sau đi tới mộ lớn tầng thứ hai không gian nơi này trưng bày rất nhiều thạch giá thạch giá phía trên có các loại cổ lão điện tịch ba t ba ba bởi vì nhận trận pháp bảo hộ mặc dù trải qua hơn tám vạn năm nhưng là cũng không có mục nát vết tích y nguyên bảo tổn tương đương hoàn hảo một phen đọc qua về sau lại là làm cho đám người cực kỳ hưng phấn trước mắt những này thạch giá trên điện tịch mặc dù phần lớn đều là ghi chép đồ sân thị thậm chí ngày xưa sơn lang giới kỳ văn giật sự nhưng vẫn như cũ có rất nhiều cường đại bí pháp cùng tấn thông thậm chí trong đó rất nhiều tri thức cùng pháp môn cho dù là trần trường khanh cũng thụ rung động lớn cảm giác nhận biết bị phá vỡ ba đây đều là bảo vật ta nếu là đem những này đồ vật toàn bộ mang đi ra ngoài đến lúc đó ta trần ra để vận cùng thực lực lại đem tăng trưởng một điểm có bọn chúng lần này phía dưới mộ liền sẽ không thua lỗ trần trương khanh mắt lộ tinh quang đang khi nói chuyện hắn ra lệnh một tiếng cẩn thận nghiêm túc đem thạch giá trên rất nhiều đ i ệ n tịch thu sạch vào linh giới ở trong trương khanh bên kia còn có một đạo thanh đồng cánh cửa ta xem một cái không gian bên trong cũng không phải là rất lón mà lại cái c ấ t đặt lấy một ngụm to lón t h ạ c h quan hắn là cái này mộ lớn tầng cuối cùng lúc này trần cựu hằng đi tới trước mặt nói đi đi xem một chút ngôi mộ lớn này chính là tám vạn năm trước đồ sơn thị vũ không tất cả trải qua g i a tộc suy tính vu khung khi còn sống tu vi trí ít đạt đến đệ thập cảnh thần cực cảnh thậm chí bán thần cũng có khả năng h á n quan tài bên trong vật bồi táng hẳn không phải là phàm vật ba trần trường khanh nắm tay nói sau đó một đoàn người đi theo trần cựu hằng đi tới mộ lớn tầng thứ ba nơi này không gian chỉ có mười trượng lớn nhỏ d ư ơ n g mắt nhìn lên cái gặp tại mộ thất chính giữa vị trí cất đặt lấy một mụn cổ lão lại to lớn màu đen thạch quan cũng không biết rõ là từ loại nào chất liệu chế thành cho người ta một loại cường đại uy nghiêm khí tức tại đi vào về này tầng thứ ba về sau, Trần Trường Khanh ba sau, lúc này lấy mọi ộ một mắt mắt quét phát bất Trần cửu vòng, cũng không phát hiện có bất kỳ dị dạng cùng hàng có lúc kỳ đó. ba ba b dị n n g ư ờ c ũ người cũng đều làm xong mở quan tài chuẩn Quy làm tài mở xong t củ cũ, bị. r ớ c điểm t r ư n mệnh đèn. n g ó Tại mọi người nhìn g ư ờ i n chăm chú trần trường khanh lây ra một chiếc cao t r ư ờ n g ba thước tạo hình cổ lão màu đen trường mệnh đèn trên đó có bảy viên tinh thần t ố điểm nhìn như cực kỳ bất p h m Ta t r ầ n g đốt đèn, tài. không quan mở một khi trường mệnh đen tắt tất cả mọi người nhất định phải trước tiên rút lui trần trường khanh nghiêm nghị nói thoại âm rơi xuống hắn lấy bi pháp đem thất tỉnh trường mệnh đăng tiêu h đốt sau đó giao cho bên cạnh một cái gậy gò nam tử mệnh hắn đứng tại quan tài trước một t r ư i n g vị trí chờ đợi chỉ chốc lát phát hiện thất tinh trường mệnh đăng cũng không bất kỳ khác thường gì cái này khiến trần trường khanh bọn người lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra sáu cựu thúc mở quan tài t ố c chân cựu hàng hưng phấn lên tiếng tiếp lấy hắn cùng còn lại ba người lấy ra công cụ đi tới chiếc kia to lớn thạch quan trước mặt tại hai mắt nhìn nhau một cái về sau bốn người lúc này sử dụng công cụ bắt đầu cưỡng ép cậy mở thạch quan ầm ầm tại bọn hắn man lực phía dưới thạch quan nắp quá tải bắt đầu từng chút từng chút di động thấy thế trần trường khanh một bên dùng mộ nhãn quan xem xét lấy thạch quan một bên lại dùng ánh mắt xéo qua chú ý thất tỉnh trường m ệ n h đang động tĩnh nhìn thấy cũng không có bất kỳ dị dạng về sau tâm tình của hắn vung lòng không ít nhưng mà hắn không biết đến là đây hết thệ cũng bị vu khung chân linh xem ở trong mắt mắt thấy trần cựu hàng đám người đã chuẩn bị c ậ mở tự mình quá tải vu khung nhãn thần lập tức lạnh lẽo tới cực điểm thiếu mâu tặc tiếp xuống liền đưa các ngươi đi chết đi vừa anh vừa dứt l Tại vũ nhưng điều h mà ngay tại đ thanh khủng bố, đột nhiên theo trong thạch quan cái này thời điểm một cái kinh khủng bàn tay lớn màu đen bỗng nhiên theo trong thạch quan đưa ra ngoài trực tiếp đem bên trong hai cái tộc nhân thân thể một quyền đánh nổ âm ẩm ngay sau đó thạch quan nắp quan tài bị cự lực tung bay một đầu thân cao gần trượng quái vật đáng sợ điên cuồng bỏ ra chương hai trăm sáu mươi ba hàn băng thần p h á c h thần pháp đại thành thi ma hơn nữa còn là thần cực cảnh ba ba nhìn xem tia theo trong thạch quan lao ra quái vật kinh khủng vô luận là trần trường khanh hay là trần cửu hằng đều là lộ ra mãnh liệt c h ấ n kinh cùng sợ hãi thi ma chính là nhiễm tả ác vật chất ma vật trời sinh liền không gì sánh được h ư n g lệ húng chi trước mắt đầu này thi ma triển hiện ra khi thế đã đạt đến thần cực cảnh liền xem như t r ộ n mộ kinh nghiệm dài nhất đến trần cửu hằng cũng là hít vào một ngụm khí lạnh mắt lộ kinh hãi hiện nay hắn thu vi chỉ là khó khăn lắm đạt tới đệ cựu cảnh thần huyền cảnh cùng đệ thập cảnh thi ma so sánh căn bản không phải một cái đẳng cấp sáu những người khác mau tránh ra đây là thần cực cảnh thi ma một khi bị nó gây thương tích chắc chắn chết không có chỗ trôn mà lại tại sao khi chết cũng sẽ gặp ăn mòn biến thành thi ma trần trương khanh giống to ẩm ẩm mắt thấy trần cựu hằng bọn người sắp bị thi ma chân sát thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cái gặp hắn vung tay lên một ngụm cổ lão màu xanh đồng quan đột nhiên xuất hiện mang theo thật ló như thế trung điệp c h â n áp trên mặt đất chân đ ị a đồng quan nhìn xem kia đột nhiên xuất hiện thần bí đồng quan trần c ử u h à n g lập tức vui mừng quá đỗi cái này miệng chân đ ị a đồng quan thế nhưng là bọn hắn trần thị nhất tộc tổ tiên truyền thừa xuống trí bảo có thể bằng vào tự thân vĩ lực chấn áp một phương đ ị a mạch ba năm nhưng phạm là chấn áp phạm vi bên trong sinh linh hắn hành vi cùng cử động cũng đem nhận to lớn ảnh hưởng từ đó trở nên chậm chạp bắt đầu quả nhiên là trần trường khanh đem chấn đ i ệ đồng quan mang lấy ra trong chốc lát đầu kia kinh khủng t i ma hắn hành động giống như là bị cái gì trói bục lại trở nên chậm trễ thấy tình cảnh này trần k i ự u hằng quyết định thật nhanh bằng nhanh nhất tốc độ mang theo một vị khác may mắn còn sống sót tộc nhân thoát khỏi thi ma uy hiếp trường khanh nơi đây có đại khủng bố nếu không chúng ta vẫn là thôi đi bảo mệnh quan trọng ba trần k i ự u hằng ngưng lông mày nói n g h e vậy trần trường khanh lại là có chút không c a m tâm không vào tới bảo sơn há có thể tay không mà về k i ự u thúc ngươi trước hết nghĩ biện pháp kéo lấy đầu này thi ma có chấn địa đồng quan tại thực lực của nó đem đánh lớn chiếc khấu ta đi xem một chút vu không quan tài bên trong đến cùng có bảo vật gì、Tốt. ta t r ư ớ hết nghĩ biện pháp cản trở ngươi đi nhanh về nhanh trần cựu hằng cắn r ă n g đáp nói đi hắn lật tay lấy ra một thanh cổ lão cự kiếm khí thế hung hăng cùng thi ma quân q u y ế t lấy nhau vê anh vê anh vê anh bởi vì có chân địa đồng quan tồn tại t h ma hành động nhận lấy cực lón ảnh hưởng lực công kích đánh l ó n chiết khấu chỗ bạo phát đi ra chiến lược chỉ có thần huyền cảnh trung kỳ bộ dạng mặc dù nhìn như kinh khủng nhưng trần cựu hằng tạm thời còn có thể ngăn cản một bên khác có trần cựu hằng cực lực trì hoãn trần trường k h a cũng là tìm đúng cơ hội bằng nhanh nhất tốc độ đi tới vu không quan tài trước mặt một đôi sắc bén bộ mắt trong nháy mắt đảo qua nhưng mà n h ư n g hắn thất vọng là trong thạch quan không có vật gì không có cái gì không có khả năng làm sao lại sáu không có cái gì trần trường khanh phát ra không cam lòng gầm nhẹ chưa từ bỏ ý định hắn vừa cẩn thận tìm một lần xác thực không có cái gì nhìn xem một màn này đem chân linh ký thác vào tượng thần phía trên vu k h u n g không khỏi âm thầm cười lạnh hừ chỉ bằng ngươi cái này tiểu m u tặc cũng nghĩ đến cấp đoạt bản tọa bảo vật quả thực là si tâm vào tưởng hôm nay dù là ngươi đem toàn bộ phân mộ cũng lật qua cũng tuyệt đối không có khả năng tìm được ba vu không mắt lộ không mỉm cười hắn cũng sớm đã đem thi thể giấu ở một cái an toàn địa phương cho dù là trộm mộ tới cũng tuyệt đối tìm không thấy đối với cái này vu khung hết sức tự tin chỉ b ấ t quá hắn không biết đến là tại cái phần mộ này bên trong ngoại trừ trần trường khanh các loại một đám trộm mộ bên ngoài còn có một cái chuyên môn nhặt sắc lâm vô đạo đối với thi thể lại không có người so với hắn càng thêm mất cảm Bạch. chỉ một cái liếc mắt đ à o qua lâm vô đạo liền nhìn rõ đến phần mộ h u y ề n cơ hắn ánh mắt rơi vào chiếc quan tài đá kia phía trên vu khung thi thể xác thực núp ở bên trong chỉ là trần trường khanh năng lực có hạn tìm không thấy mà thôi nhưng là cái này nhưng không lừa gạt được có được thần linh chi nhãn lâm vô đạo trải qua thần linh chi nhãn nhìn rõ lâm vô đạo phát hiện trước mắt chiếc quan tài đá này kỳ thật cũng không phải là chỉ có một tầng mà là có hai tầng thạch quan tầng thứ nhất trôn giấu lấy đầu kia t h ì ma dùng cho man thiên quá hải thạch quan tầng thứ hai mới là vu k h u n g thi thể ngày xưa vũ k h u n g lấy bí pháp đem thạch quan tầng thứ hai che giấu bởi vậy trần trương khanh mới tìm không đến bất quá tại lâm vô đạo thần linh c h ỉ nhãn nhìn rõ dưới hết thệ vẫn là không chỗ che thần bốn trần trương khanh nói không tệ đã nhập bảo son lại há có thể tay không mà vế vô khung ngươi thi thể bản tỏa mười bảy b á hiện nay lâm vô đạo chính là phân thân trạng thái tâm niệm vừa động hắn trực tiếp xuyên qua thạch quan trướng nhãn pháp lạng yên vô tức tiến vào tầng thứ hai không gian ở chỗ này quả nhiên là gặp được một cô thi thể rầm rầm tiến vào thạch quan tầng thứ hai lâm vô đạo cảm giác đầu tiên chính là lạnh n ư ơ n g thần xem xét cái gặp vu khung là một cái thể trạng hùng tráng nam tử mặc dù thân hình đã mười điểm giản mua nhưng vẫn như c ũ tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng kinh khủng mà lại cho dù là trải qua tám vạn năm t u y u y ệ n hắn thi thể cũng không có bất luận cái gì mục nát dấu hiệu cả người như là vừa mới chết cho dù là b á n thần tại trải qua tám vạn năm tuế nguyệt về sau thi thể cũng không có khả năng không mục nát ba ba ba lâm vô đạo mắt lộ tinh quang nói hắn lấy thần linh chi nhãn đ ả o qua v u k h u n g thi thể rất nhanh liền phát hiện m á n h qua chỗ b à n h cái gặp hắn đưa tay một t r ư ờ n g đánh vào v u k h u n g ngực trong chốc lát một cái trứng gà lớn nhỏ màu xanh thẳm lang hình tinh thạch bắt đầu từ trong miệng bay ra hàn băng thần phách lâm vô đạo đáy mắt thần quang đại thịnh cái này đồ vật chính là tiên thiên mà thành hiếm thầy thần vật cực kỳ chất quý thông qua thần linh chỉ nhãn phản hồi về tới tin tức lâm vô đạo biết được trước mắt khỏa này hàn băng thần phách là ngày xưa thái thương cổ quốc hàn băng chân thần tất cả chính là hắn chứng đạo chân thần trí bảo về sau hàn băng chân thần càng là bằng vào khỏa này hàn băng thần phách tại rất ngắn thời gian bên trong đem thần pháp băng phong vật lý tu luyện đến cảnh giới đại thành từ đó tại thái thương cổ quốc bên trong thanh danh vang dội đặt vương hắn hàn băng chân thần cao thượng địa vị chỉ bất quá nhờ lâm vô đạo cảm giác không gì sánh được tiếp nối là khỏa này hàn băng thần phách chỉ là một mảnh v ụ ước chừng chỉ có nguyên bản một phần ba bộ dạng ai thật sự là đáng tiếc. hắn âm thầm cảm khái hệ thống khối này hàn băng thần phách m ạ n h vỡ giá trị bao nhiêu khí vận giá trị ba trăm triệu phải t r ă n g hiến tế ân hiến tế sau đó cho ta đem thần pháp băng phong vật lý tu luyện đến cảnh giới đại thành lâm vô đạo trầm giọng nói lúc này hắn đã nghĩ đến một cái sửa trị trần trường khanh đám người biện pháp đinh người hiến tế hàn băng thần phách một m ạ n h vụ thu được ba trăm triệu khí vận giá trị chúc mừng túc chủ người tiêu hao một ngàn vạn khí vận giá trị thành công đem thần pháp băng phong vật lý tu tới nhập môn cảnh giới thi triển về sau có thể băng phong nhất bên trong địa vực chúc mừng túc chủ người tiêu hao năm ngàn vạn khí vận giá trị thành công đem thần pháp băng phong v ạ n lý tu tới tiểu thành cảnh giới thi triển về sau có thể băng phong thập lý địa vực chúc mừng túc chủ người tiêu hao một trăm triệu khí vận giá trị thành công đem thần pháp băng phong v ạ n lý tu tới đại thành cảnh giới thi triển về sau có thể đóng băng trăm dặm địa vực Vâng! Vâng! Vâng! vang vạn Nương thống nhắc nhỏ âm vang lên, một cỗ liên quan tới thần băng phong vạn lý rất nhiều rượu cùng càng ngộ, trong rượu theo một tới rất hệ pháp, hào lấy lý cỗ âm phản phất tu luyện vô số năm giống như cánh tay làm h i u đem băng phong vạn lý tu tới đại thành lâm vô đạo lúc này thử nghiệm một chỉ điểm ra trong chốc lát một cỗ kinh khủng hàn bằng trị lực trong nháy mắt mánh liệt mà ra muốn đem toàn bộ thạch quan băng phong thấy tình cảnh này lâm vô đạo nhanh lên đem thần pháp đánh gãy đây là trước mắt hắn nắm giữ rất nhiều p h á p môn bên trong ngoại trừ đại đế pháp chư thiên t ị n h thổ bên ngoài cường đại nhất p h á p môn uy lực của nó xác thực kinh khủng tiếp xuống nên giúp phong đạo nhân hạ giận ba ba bên lâm vô đạo khỏe miệng nhấc lên tả ác nụ cười nói đi hắn vung tay lên đem v u k h u n g thi thể thu nhập đến hệ thống không gian sau đó liền thần không biết quỷ chưa phát giác đi ra thạch quan tại hắn sau khi đi v u k h u n g lập tức lâm vào điên cuồng gầm thét cùng gào thét bởi vì thi thể của hắn không thấy là ai là ai trộm thi thể của ta bản tọa nguyền r ù a ngươi chết không yên lành lê t ẩ m a ba tượng thần bên trong v u k h u n g nghiêm nghị giống to thần sắc giữ tọn đến cực hạn bốn đối với hắn điên cuồng cùng phẫn nộ lâm vô đạo cũng không để ý tới lúc này hắn đã đem ánh mắt rơi vào trần trường khanh bọn người trên thân sáu chương hai trăm sáu mươi bốn đen ăn đen lê tởm ở bên ngoài thời điểm ta mộ mắt rõ ràng cảm giác được tại vu khung phần mộ ở trong tồn tại hiếm thấy trí bảo làm sao lại tìm không thấy vu khung cái này l ã o giả đến tột cùng đem thi thể giấu đi nơi nào không thu hoạch được gì trần trường khanh sắp mặt âm trầm tới cực điểm lúc này hắn tìm khắp cả toàn bộ thạch quan lại là liền một cọng lông cũng không có phát hiện sáu kết quả này làm cho hắn không gì sánh được thất vọng trường khanh tìm được chưa ta đã sắp không chịu nổi cách đó không xa chuyến đến trần cựu hàng thanh em lo lắng nghe vậy trần trường khanh siết chặt nằm đấm cuối cùng đầy ngập lửa giận hóa thành một tiên không cam lòng thở dài hữu thúc không có cái gì tìm tới mặc dù ta cảm giác vụ không thi thể liền giấu ở ngôi mộ lớn này bên trong nhưng lại làm sao cũng tìm không thấy đã như vậy vậy chúng ta trước ly khai cũng chỉ có thể như thế trần trường khanh bất đắc dĩ thở dài nói đi hắn không có bất kỳ trần trờ cùng do dự lúc này theo trong thạch quan chu ra sau đó liền muốn mang theo trần cựu hằng các loại một đám trần gia đệ tử ly khai mộ thất nhưng mà ý nghĩ của hắn tuy tốt nhưng là lâm vô đạo lại không chuẩn bị cứ như vậy vương thả hắn muốn đi trước hỏi qua ta rồi nói sau、vâng、anh nương theo lấy một đạo băng lánh mỉm cười lâm vô đạo lạng yên vô tức đi tới chấn địa đồng quan trước mặt tại trần trường khanh bọn người còn chưa kịp phản ứng thời khắc trực tiếp đem đồng quan cướp đi người nào ai dám cướp ta chấn địa đồng quan không tốt hết t hệ cũng phát sinh ở trong n g a y mắt nhìn xem bất thình lình một màn vô luận là trần trường khanh vẫn là đang liệu mạng đối kháng th ma trần cựu hằng đều là sắc mặt đại biến đáy mắt toát ra manh liệt phẫn hận cùng kinh hoàng phải biết trần cựu hằng sở dĩ có thể lấy thần huyền cảnh sơ kỳ tu vi ngăn cản thần cực cảnh thi ma công kích dựa vào là chính là chấn địa đồng quan trấn áp khiến cho động tác trầm chạp nếu là không có chân địa đồng quan chân áp thì ma liền sẽ khôi phục lại thần cực cảnh đáng sợ trạng thái đến thời điểm lấy hắn thần huyền cảnh tu vi căn bản không có khả năng ngăn cản được quả nhiên coi như chân địa đồng quan biến mất trong nháy mắt nguyên bản bị áp chế thi ma trong nháy mắt khôi phục được đỉnh phong trạng thái kinh khủng tới cực điểm khí thế ép tới trần cựu hàng ngạt thở không thôi rồng cái nào chó nói hại ta t r ầ n cựu hàng chửi g ầm lên lao tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành lúc này nội tâm của hắn tràn đầy vô biên phẫn nộ cùng cựu hận nhưng càng nhiều vẫn là kinh hoàng cùng sợ hai sáu trường khanh đi mau t r ầ n cựu h ằ n g dùng hết tất cả lực lượng điên cùng giống to kỳ thật căn bản không cần hắn nói khi nhìn thấy chấn địa đồng quan bị cướp đi sát na trần trường khanh cũng đã nghĩ đến cách đối phó từ mẫu truyền tống trận xôn s a o theo hắn vung tay lên bỗng nhiên một tòa cổ lao cỡ nhỏ truyền tống trận trong nháy mắt xuất hiện ở trong mộ thất chán phóng sáng trói hào quang chỉ là trong nháy mắt liền tại hư không trên ngưng tụ ra một cái thần bí không gian thông đạo năm cựu thúc đi mau trần trương khanh ố n g lớn một câu nói đi hắn lúc này bằng nhanh nhất tốc độ muốn mượn nhờ truyền tống trận thần kỳ lực lượng ly khai mộ lón chỉ bất quá thấy do hết thể lâm mộ đạo cũng sớm đã đang chờ hắn thần pháp băng phong vật lý ẩm ẩm coi như trần trường khanh tế ra tử mẫu truyền tống trận s á t na lâm vô đạo không chút do dự đem hàn băng thần pháp phát huy ra trong chốc lát ngập trời hàn băng chi lực từ hư không hội tụ trực tiếp đem truyền tống trận băng phong sáu đông ngay sau đó tại trần trường khanh kia không gì sánh được oán hận cùng tuyệt vọng trong ánh mắt một cái thần bí bàn tay lớn bỗng nhiên theo trong hư không rơi xuống trực tiếp đem truyền tống trận tạo dựng thông đạo cứ thế mà đánh nổ、không、ba nhìn xem truyền tống trận bị phá hủy trần trường khanh kèm nén không được nữa nội tâm oán hận cả người lúc này khản cả giọng bạo giống lên sắc mặt của hắn không gì sánh được dữ tợn lâm vô đạo một trường này trực tiếp hủy bọn hắn sau cùng chạy trốn hy vọng sáu là ai đến tột cùng là ai có bản lĩnh đứng ra trốn ở vụ trộm trị những này h è n hạ hạ lưu thủ đoạn tính là gì anh hùng hảo hán chơi đánh t ặ p trùng lão tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành x u ấ t sinh Xuất sinh a cái này nhóm chúng ta xong bốn c h u y ê n tổng trận bị phá hư trần ra một đám tộc nhân trong mắt lập tức toát ra m á n h liệt tuyệt vọng vờ vờ cũng liền tại cái này thời điểm mộ thất bên trong đột nhiên vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn đám người theo danh vọng đi Cái gặp trong chốc lát một cỗ lực lượng thần bí minh ngông quần quật ra cứ thế mà đem thi ma tu vi chấn áp một cái đại cảnh giới theo nguyên bản thần cực cảnh sơ kỳ rơi xuống đến thần huyền cảnh sơ kỳ sáu sau đó một tôn cổ lao chiếc đỉnh lớn màu đen theo trong hư không hiển hóa cuốn theo lấy minh ngông quần quận cực đạo huy năng t h u n g hăng rơi vào thi ma trên thân rõ ràng là đại h o a n g đ ỉ n h ầm ầm tại cương đại thần uy ra chỉ dưới thi ma đầu lâu trực tiếp bị đại h o a n g đ ỉ n h đánh nổ cái này ba ba đột nhiên nhìn thấy một màn này tới gần tuyệt cảnh trần cửu hằng lập tức trợn tròn trong mắt xứng sở ngay tại chỗ kỳ thật không chỉ có là hắn liên liền cách đó không xa trần trường khanh c ũ n g rất nhiều trần thị tộc nhân từng cái cũng đều lộ ra không dám tin thần sắc bọn hắn không minh bạch lâm vô đạo đã đoạn tuyệt bọn hắn chạy trốn hi vọng hiện tại vì sao lại muốn xuất thủ cứu bọn hắn vừa rồi nếu không phải lâm vô đạo tế ra đại hoàng đình đem thi ma đầu lâu đánh nổ chỉ sợ hiện tại bọn hắn tất cả mọi người đều đã chết không có chỗ trô t r ô n may mắn đầu này thi ma không có linh trí chỉ là bằng vào tự thân giết chóc ý thức tại công kích bằng không đổi lại là một cái chân chính thần cực cảnh cừng giả ta cho dù có được đại h o a n g đ ỉ n h cũng tuyệt đối không cách nào chấn sát trong bóng tối lâm vô đạo âm thầm n ỉ non thi ma chỉ có giết chóc bản năng không có linh trí cùng ý thức bởi vậy lâm vô đạo khả năng một k í c h đạt được đổi lại là chân chính sinh linh hắn không thể lại đắc thủ、3. ba ba m i b u tại đem thi ma chấn sát về sau lâm vô đạo phất ống tay á o một cái trên mặt đất thi mà thi thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tiếp lấy hắn liền đem băng lanh ánh mắt rơi vào trần trường khanh bọn người trên thân bạo một đạo mơ hồ hư ảnh đ ó n g dưng hiển hóa tại trước mặt mọi người q u ỷ dị lại thần bí đem trên thân tất cả bảo vật toàn bộ cũng giao ra băng lanh thanh âm chầm chầm văng lên cái gì đen ăn đen nghe nói như thế trần trường khanh bọn người siết chặt nằm nấm đáy mắt lộ ra m á n h liệt p h ẫ n hận quanh năm đánh n ạ cuối cùng cũng bị nhặt mổ cho tới nay bọn hắn dựa vào nam cương trộm mộ thế gia huy danh hành tẩu ở thiên nam địa bắc dấu chân trải rộng toàn bộ đại hoang mười hai vực cho dù a đều phải cho mấy phần mặt mũi đây biết rõ hôm nay tại cái này sơn lăng d ư ớ i bên trong thế mà bị đại kiếp một thời gian trần trường khanh bọn người cảm thấy không gì sánh được khớp đ ủ c á c hạ vì sao muốn dùng như thế ti tiện thủ đoạn chẳng lẽ lại chính là muốn chúng ta trên người bảo vật trần trường khanh chất hỏi đối với cái này lâm vô đạo hừ một tiếng ta đến ba tiếng nếu như không đem trên thân tất cả bảo vật tất cả đều giao ra vậy ta cũng chỉ phải tự mình đ ộ n thủ chỉ bất quá bởi như vậy các người đều phải chết ta người này chỉ là vì cầu tài cùng các người nam cương trộm mộ thế gia không sợ tính mạng người bình thản thanh âm tiếp tục vang lên ngay vậy đám người thần sắp biến đổi ngôi lai、like, đối phương là biết rõ thân phận của bọn hắn sáu đã biết rõ thân phận còn dám đ ố i bọn hắn đen ăn đen, đen hoặc là không sợ chết văn nhân hoặc là trần gia kẻ t h ủ nghĩ tới đây trần trường khanh cùng trần cựu h ằ n g liếc nhau một cái đều là bất đắc di thờ giải lần này bọn hắn xem như cắm cuối cùng vì bản mệnh bọn hắn không thể không đem trên thân tất cả đáng tiền bảo vật toàn bộ đem ra sáu chương hai trăm sáu mươi năm mời người đi tìm cái chết hiện tại có thể phóng nhóm chúng ta ly khai đi tại đem rất nhiều bảo vật mang lấy ra trần trường khanh đẩy mang phẫn hận nói lúc này hắn đã ở trong lòng suy tư các loại sau khi ra ngoài nên như thế nào trả t h ù lâm vô đạo sáu nhưng mà đối với hắn tâm tư lâm vô đạo cũng không có hứng thú đại nhật chi kiếm đây đột nhiên b ă n g lên thanh â m đạo mạc nhẹ nhàng văng lên hả hắn thế mà còn biết đại nhật c h i kiếm trần trường khanh trong lòng nghiêm nghị lâm vô đạo lời này n h ư n g hắn cảm thấy mình trên người bí mật tựa hộ bị đối phương hoàn toàn thấy rõ bao quát có thứ gì đồ vật cũng biết được rõ rõ rằng ràng ừ rơi vào đường cùng trần trường khanh không dám mẩn tảng lúc này đem một thanh đen như mực cổ kiếm đem ra kia là một cái cực đạo cổ linh minh trên đó gia trì mặt trời c ấ m chế có thể dẫn động đại nhật chỉ lực hóa thành cường đại công kích nhất là đối với yêu ma cùng tạ vật có cường đại lực tổn thương đối với cái này miệng đại nhật chỉ kiếm lâm vô đạo vẫn là rất hài lòng cũng đừng nghĩ lấy tàng tư các người trên người đồ vật bản tọa biết được rõ rõ rằng, rằng ai nếu là có dũng khí tàng tư bản tọa chính là nhường hắn đi chết hắn hung tọn uy nói nghe vậy nguyên bản còn trong lòng còn có may mắn đám người cũng không dám lâm ạ i ẩn tàng. Dầm dầm. Ngay lập tức, bọn hắn đem trên tức, t Dầm dầm. đem lập h n toàn cũng vật, bảo bộ đ e ra qua sáu. Ừm. Lấy thần linh thần chi nhãn đảo vô ề sau, xác nhận h k n luận g gì có cái bất bảo vật, lâm vô đạo mới là gật đầu các hạ lần này có thể phóng nhóm chúng ta ly khai đi trần trường khanh cực lực áp chế trong lòng l ử a giận nói không thể lâm vô đạo lắc đầu cái gì n g h e xong lời này trần trường khanh lập tức nổi giận các hạ đây là ý gì ngươi vừa rồi rõ ràng nói qua cái yêu cầu trên người chúng ta bảo vật không sợ nhóm chúng ta t í mạng vì sao bây giờ lại lại lật lọng hắn lon tiếng chất vân đối với cái này lâm vô đạo cười lạnh bản tọa là nói qua chỉ cần các ngươi trên người bảo vật không sợ tính mạng các ngươi nhưng là cũng không có nói qua sẽ thả các ngươi ly khai không giết nhóm chúng ta nhưng lại không cho phép ly khai trong lòng mọi người đã là phẫn nộ lại là mê hoặc giờ phút này bọn hắn cũng không biết rõ lâm vô đạo đến tội cùng muốn làm gì x ấ u xin hỏi các hạng ư ơ i đến cùng muốn làm gì trên người chúng ta bảo vật toàn bộ đều đã cho ngươi vì sao còn không cho phép nhóm chúng ta ly khai bởi vì các ngươi còn có giá trị lợi dụng lâm vô đạo thản như nói giá trị lợi dụng lời này vừa ra trần trường khanh bọn người biến sắc các hạ ý gì các người nam cương trộm mộ thế ra tiến vào sơn lang giới bên trong không phải chỉ các ngươi những người này à. nhưng còn có cái khác tộc nhân hoặc là trong tộc trưởng bối tại sơn lang giới cái khác địa phương người ncm là lâm vô đạo nói ra lời này lúc trần trường khanh lập tức minh bạch lý đồ của hắn nguyên lai、like、là muốn tiếp tục dọa dẫm bắt trẹn ừ lần này tiến vào sơn lang giới chỉ có chúng ta những người này lại không cái khác tộc nhân trần trường k h a lạnh l ù n đáp lại thật sao đã các ngươi không có giá trị lợi dụng vậy ta đành phải đưa các ngươi chết đi ba ba nói đi lâm vô đạo chính là chuẩn bị đậu thủ thấy thế, thế doa đến trần trường khanh quá sợ hãi ngươi đã nói không sợ nhóm chúng ta tính mạng ba không tệ ta mới vừa rồi là nói qua nhưng là bản tọa hiện tại đổi chủ ý đã các ngươi không chịu phối hợp kia tiếp tục giữ lại các ngươi cũng không hề có tác dụng cho nên bản tọa dự định đem các ngươi toàn bộ giết chấm dứt hậu hoạn lâm vô đạo lạnh giọng nói g ê thởm trời đánh t ặ p trùng ngươi sao không đi chết đi trần t r ư ờ n g khanh đáy lỏng càng không ngừng mắng lúc này nội tâm của hắn đối lâm vô đạo cừu hận đến cực hạng s u tô tạ nếu như ta nói cho ngươi sơn lăng giới bên trong những người khác tin tức ngươi dám lấy thần h o à n g đại thế giới thiên đạo danh nghĩa thể p h o n g nhóm chúng ta ly khai sao vùng vẫy hồi lâu cuối cùng c h â n trương khanh vẫn là thỏa hiệp không có biện pháp tại tử vong uy hiếp g i ớ i hắn không có lựa chọn khác chỗ chấm ba đối với hắn phối hợp lâm vô đạo thật cao hứng nếu như ngươi cung cấp tin tức có giá cực kỳ cao giá trị lời nói sau khi chuyển thành công ta có thể đạo tâm thể tuyệt không hại tính mạng các ngươi lại thả các ngươi ly khai hắn bắt đầu thể hôm nay ta nhậm ngã hành lấy thiên đạo danh nghĩa phát thệ nếu là trần trường khanh bọn người phối hợp ta lại cáo chi ta sơn lang giới bên trong cái khác tộc nhân tin tức sau khi chuyện thành công ta tuyệt không hại tính mạng bọn họ lại nhất định phóng bọn hắn ly khai như làm trái này thể ta nhất định thiên lôi đánh xuống chết không yên lành ba ba ba lâm vô đạo lấy không gì sánh được nghiêm túc tư thái khí phép nói Vâng. theo hắn thoại âm rơi xuống bầu trời phía trên lập tức vang lên hùng vĩ lôi âm giống như là tại đối với hắn lợi thể hưởng ứng cùng lúc đó một luồng huyền quang cũng từ hư không trôi ra dung nhập hắn mi tâm lợi thể không thể tóc dối bởi đây là muốn nhận thiên đạo chế ước hô nhìn xem một màn này trần trường khanh cũng rốt c ụ ộ c yên tâm nhấm ngã hành nghe nói như thế đáy lòng của hắn âm t h ầ m nhớ kỹ cái tên này các loại thoát thân về sau hắn liền bắt đầu trả thù ta đã lấy đạo tâm thể hiện tại có thể nói a hừ kỳ thật ngươi nói không tệ lần này đến đây sơn lăng giới ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài còn có ta trần thị nhất tộc trường bối dẫn đầu tên là trần mở núi là ta một vị tộc thúc tu vi đã đạt đến thần cực cảnh đình phong dựa theo kế hoạch của chúng ta bọn hắn tiến về sơn lang giới cái khác địa phương đảo móc b ộ lớn hiện nay hẳn là tại lượng giới sơn phạm vi nhân số có chừng hơn ba mươi người ba ba b ư ớ c bách tại tử vong áp lực trần trường khanh đem tự mình chỗ biết đến tin tức toàn bộ nói ra t r ầ n m ỡ núi thần cực cảnh đ ỉ n h phong lâm vô đạo nhớ kỹ cái tên này rất tốt b ả n tọa liền thưởng thức như ngươi loại này thức thời vụ người kia chúng ta bây giờ có thể lý khai rồi còn không được vì cái gì các ngươi còn phải trên nơi này chờ một đoạn thời gian các loại trần mở núi biết được tin tức của các ngươi đến đây cứu các ngươi các ngươi mới có thể lý khai đương nhiên nếu như trần mở núi thấy chết không cứu đợi cho sơn l ă n g giới thời gian kết thúc bản tọa cũng tự nhiên sẽ thả các ngươi rời đi lâm vô đạo thản như nói n kỳ một nghe nói như thế trần trường khanh hận đến cơ hồ đem hàm răng đều muốn cắn nát hắn lại bị buồng địch yên tâm bản tọa nói chuyện nhất nôn cựu đ ỉ n h đã nói qua sẽ không hại tính mạng các ngươi vậy liền tuyệt đối sẽ làm được tiếp xuống chỉ hủy khuất các ngươi tạm thời trên nơi này chờ một đoạn thời gian a lâm vô đạo mỉm cười nói nói hắn vung tay lên đem kia tôn thần đài cảnh vong linh kỵ sĩ đem ra ẩm ẩm tiêu hao ba ngàn năm tuổi thọ đ tổng cộng h i hao tổn bốn vạn tuổi thọ mệnh thính danh lâm vô đạo thu vi thần phủ cảnh sơ kỳ tuổi thọ một nghìn hai trăm ba mươi sáu tuổi thọ không nhiều lắm xem ra lại phải tìm cơ hội cắt một đợt giao hẹ mới được lâm vô đạo tính toán nói lần này hắn đem mục tiêu nhắm ngay lôi sơn bộ lạc khuyên các ngươi một câu tốt nhất khác ly khai tòa này mộ thất v à n g không mà nói bản tọa vong linh kỳ sĩ thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình nếu như các ngươi bị nó giết chết bản tọa cũng lực bất thỏng tâm năm nói đi lâm vô đạo bỏ mặc trần trường khanh đám người phản ứng trực tiếp một cái lắc mình ly khai mộ thất ngay sau đó hắn đem phong đạo nhân tấm k i a t h ư m ờ i đem ra lao già điên ta đã thay ngươi xả được cân giận đem nam cương trộn mộ thế ra người đến một cái đen ăn đen đồng thời đem bọn hắn vây ở lôi sơn bộ lạc trong mộ lớn liền chờ ngươi cùng tần đạo phu tới cắt giao hẹ ngoài ra ta theo những người này trong miệng biết được một tin tức nam cương trộm mộ thế ra có một cái tên là trần mở núi người ngay tại lượng giới sơn phạm vi bên trong hoạt động các ngươi chú ý h ạ có thời gian đem trần trường khanh bọn người bị nhốt tin tức lan rộng ra ngoài hấp dẫn nam cương trộm mộ thế ra người đến đây nghị cách cứu viện đến thời điểm lại có thể cắt g a o hẹn cuối cùng nhanh chóng tìm một chuyến lôi chạch lôi sơn bộ lạc ta cảm thấy chúng ta có thể ở chỗ này kéo dài trước đó táng long bí cảnh ngoài ra ta còn tìm đến một cái cả lón tuyệt đối chỗ tốt nhiều hơn lâm vô đạo không ngừng tại thư mời bên trên biên tập lây tin tức rất nhanh phong đạo nhân liền có đáp lại nhấm huynh đệ làm tốt lắm chậm nhất nửa tháng nhóm chúng ta liền đến đến thời điểm làm một trận một m ò lớn ha ha ha năm đúng gần nhất nhóm chúng ta phát hiện một cái chuyện quỷ dị tựa hồ có người đang mạo danh chúng ta thất đức tổ ba người tên tuổi khắp nơi làm sảng làm b ậ y t ậ n làm nhiều táng tận thiên lương sự tình ta hoài nghi hắn là triệu tử thần tên kia làm không chỉ có như thế tên kia còn tại giả mạo tội ác thành chủ lâm vô đạo thân phận khắp nơi giả danh l ừ a bịp cũng không biết rõ vị kia tội ác thành chủ tới son lang giới không có nếu như bị hắn biết do việc này triệu tử thần sợ là tính mạng đáng lo a hh ba hả triệu tử thần đang mạo danh ta làm chuyện xấu biết được tin tức này lâm vô đạo đầu tiên là khẽ giật mình nhưng ngay sau đó sắc mặt liền trầm x u ố ba chương hai trăm sáu mươi sáu bộ lạc đại hôn báo thủ tiến hành lúc ngươi xác định giả mạo ta người chính là triệu tử thần t r â n mặc mấy phần lâm vô đạo tao mày hướng về phía phong đạo nhân hỏi cái này sao sáu mặc dù không phải chân chính xác định nhưng trên cơ bản chính là kia tiểu tử trước đó ta cùng tần đạo phu tại l ư ơ n g giới sơn gặp được một lần nguyên bản nhóm chúng ta là muốn đem tại chỗ trấn áp đây biết rõ nhiều ngày không thấy kia tiểu tử vậy mà cùng chính nghĩa người, người trong liên minh ừ ta cùng tần đạo phu cũng là nghĩ như vậy chúng ta thanh danh tốt cũng không thể nhường tên kia cho bại phôi nhất định phải nghĩ biện pháp bắt lấy hắn sau đó giết chết phong đạo nhân cũng là cực kỳ tức giận nói bất kể lúc nào chỗ nào hán lâm vô đạo còn có tần đạo phu, đều là đứng tại ầ n đ o p h đem u là đ ý thức trở về bản tôn về sau hắn lúc này xuất ra táng thiên đồng quan đem vu khung cùng thi ma thi thể liệm đi vào đinh người liệm vu khung thi thể thu được một ngàn năm tuổi thọ trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu được một vạn năm tuổi thọ ngươi liệm một đầu thi ma thi thể thu hoạch được một gốc tám năm linh dược trải qua hệ thống cường hóa gấp m ộ ư ơ i về sau ngươi thu hoạch được một gốc sinh trưởng tám vạn năm linh dược băng lánh hệ thống nhắc nhở âm tại não hải văng lên xôn s a o tâm niệm vừa động liên quan tới gốc t i a u tám vạn năm linh dược cụ thể tin tức chính là hiện ra ra tên thử dương long sâm đẳng cấp linh dược phẩm chất thượng đắng giới thiệu văn tắt cổ lao tương truyền bởi vì tắm rửa long huyết sau đó trải qua vạn năm thuế nguyện diện hóa cùng sinh trưởng mà đến nuốt về sau có c thể lâm vô đạo khỏe miệng lướt qua một vòng nụ cười nhàn nhạt, nhạt thính danh lâm vô đạo tu vi thần phụ cảnh sơ kỳ tuổi thọ một mươi một nghìn hai trăm ba mươi sáu khí vận giá trị năm nghìn ba trăm sáu mươi năm nghìn nhìn xem bảng trên hiện ra tuổi thọ cùng số mệnh giá trị lâm vô đạo vẫn là rất hài lòng lần này lôi minh sơn chuyến đi thu hoạch to lớn hệ thống giúp ta luyện hóa cái này gốc tử dương long sâm cần khí vận giá trị một ngàn vạn ân luyện hóa a mặc dù một ngàn vạn khí vận giá trị theo lâm vô đạo hơi đắt nhưng là hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian cho nên lâm vô đạo tình nguyện tiêu hao một ngàn vạn khí vận giá trị đến coi lại thời gian ngắn vê anh vê anh vê anh nương theo lấy chương mục bị khấu trừ một ngàn vạn khí vận giá trị trong chốc lát tại hệ thống vi lực dưới một cỗ mánh liệt bảng bạc linh lực như đại giang sông lớn chạy xuôi tại lâm vô đạo q u a n thân không ngừng thôi động hắn tu vi ba thần phủ cảnh sơ kỳ thần phủ cảnh trung kỳ đông ước chừng mười hơi qua đi đến lúc cuối cùng một luồng tử dương lòng xâm linh lực bị hao hết lúc lâm vô đạo tu vi ổn định tại thần phủ cảnh hậu kỳ cự l y thần phủ đình phong cũng là không xa đối với kết quả này hắn vẫn tương đối hài lòng tiếp xuống nên đi trọ giúp vu hoàn thỏa mãn tâm nguyện của hắn thoại âm rơi xuống lâm vô đạo lúc này lấy phân thân mang theo vũ chiến bước vào lôi sơn bộ lạc rất nhanh liền tới đến bộ lạc thủ lĩnh chỗ trang viên d ư ơ n g mắt nhìn lên trong trang viên bên ngoài răng đèn biến kết hoa tiếng cổ nhạc vang động trời lên hiện trường tràn đầy vui mừng cùng hài hòa bầu không khí rất nhiều tộc nhân cùng tân khách trên mặt cũng đều tràn đầy đủ cười vũ chiến đợi lát nữa ngươi nghe bản thân mệnh lệnh làm việc để ngươi làm cái gì thì làm cái đó nhớ kỹ thân phận của ngươi bây giờ là vô hoàn đợi cho đại hôn điện lễ kết thúc thời khắc ngươi liền lao ra tìm trong hành lang vu chiến báo thủ hắn vì n g ố c nghẽ trong nhà người trí bảo hại chết ngươi tất cả người nhà giữa các ngươi có thủ không đội trời chung ngươi cứ yên tâm đi báo thủ bản thân sẽ ở âm t h ầ m trợ giúp ngươi ba ba lâm vô đạo lấy thần n i ệ m phân phò nói rõ vu chiến cung kính xác nhận trước khi tới lâm vô đạo lấy x o á n thần chỉ pháp cưỡng ép x o á n cải vũ chiến ký ức tại trong linh hồn của hắn cắm vào một đoạn thuộc về vô hoàn bản nhân ký ức lại thêm lâm vô đạo hoàn mỹ nguy trang bởi vậy hắn hiện tại chính là hàng thật giá thật vô hoàn cho dù là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh vu thiên tuyệt cũng tuyệt đối không phát hiện được dị dạng một khi vu chiến tiến về đại náo lê hôn đ i ệ n đến thời điểm thủ mới hận cũ phía dưới vu thiên tuyệt sẽ làm ra cả á ỷ điên cùng sự tính đến lâm vô đạo cũng không cách nào dự báo bất quá có một chút hắn biết rõ hôm nay qua đi trên đời này không còn có vu chiên có câu nói rất hay có nhân tất có quả hôm nay người bào ứng chính là vu hoàn lâm vô đạo âm thầm nói nhỏ nói đi hắn liền đem thân thể giấu tại hư không chỗ sâu lẳng lặng chú ý tới sự t ì n h phát triển 633. lúc này tại lớn như vậy trong trang viên s ớ m đã khách quý trở nhà khách đông một phái hoan thanh t i ế u ngữ tại đại điện đầu tiên phía trên chính bản thân ngồi ngay thẳng hai đạo hùng tráng thân ảnh q u a n thân tản ra thượng vị giả khí độ bên trái chính là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh vu thiên tuyệt bên phải chính là liệt dương bộ lạc thủ lĩnh trúc hoàng hai người đều là thần mạch cảnh đỉnh phong t u vi thiên t u y ệ t huynh từ từ nay trở đi chúng ta hai nhà chính là nhi nữ thân gia từ nay về sau nhóm chúng ta hẳn là lẫn nhau cùng có lợi hỗ trợ cộng đồng tiến thối tần này thông gia chắc chắn vẫn là giai thoại nói không chừng trăm ngàn năm về sau sau thế tử tôn cùng t ộ c nhân còn có thể bởi vậy tán tụng đây dù sao hai chúng ta cũng coi là mở bộ lạc k hơi r ỏ n g ha ha ha t r ú c hoàng cười t o nói hai nhà thông gia không chỉ đối với lẫn nhau thực lực cùng địa vị làm ra củng cố tác dụng càng làm cho hai phe bộ lạc ở giữa c á c thành đồng minh từ nay về sau lôi sơn bộ lạc cùng liệt dương bộ lạc xem như cùng một cái chiến tuyên đồng bạn sau đó lẫn nhau đem vui buồn liên quan vinh nhục cùng hưởng cái này đối với hai phe bộ lạc thực lực cũng có được to lớn tăng lên bởi vậy lần này thông ra chính là hai bộ lạc lớn vui thấy kỳ thành sáu thủ lĩnh ngày tốt giờ lành đã đến lúc này một cái hồng ý láo giả đi tới v u thiên tuyệt trước mặt không người nói ừng đã ngày tốt giờ lành đã đến vậy liền bắt đầu đi rõ hồng ý láo giả lên tiếng sau đó hắn chính là quay người mặt hướng ở đây rất nhiều tân khách sáu n g à y tốt giờ lành đã đến lễ hôn điện bắt đầu có lời mời tân lang tân lương ô ô nương theo lấy hồng y láo giả thanh n m cao vút rơi xuống trang viên t r ư vi lập tức vang lên cổ lao m ê n h m ô n g tiếng cổ nhạc đồng thời nguyên bản huyên náo trang diện cũng là vào lúc này yên tĩnh trở lại tất cả mọi người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn phía đại điện bên ngoài m i ba ba ba một lát sau tại một đám thị nữ trên trúc giới cái gặp một cái thể trạng hung tráng uy vũ bất phàm tuổi trẻ nam tử cùng một cái tuyệt thế tịnh lệ cô gái trẻ tuổi dắt tay bước vào đại điện hai người này rõ ràng là hôm nay nhân vật chính a chiến rốt cuộc kết hôn cái này thủ lĩnh cũng coi là một cọp tâm sự chỉ sợ không bao lâu đợi cho thời cơ chín mồi về sau thủ lĩnh liền sẽ chuyển vị cho a chiến đúng vậy a dù sao hắn thế nhưng là chúng ta lôi sơn bộ lạc đệ nhất thiên t i ể u bốn a chiến thật sự là có p h ú c lớn liệt dương bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi thế nhưng là cái này lôi chạch số một số hai mỹ nhân nhi đây không biết có bao nhiêu thanh niên tài tuấn vì đó khuyên nào bọn hắn thật đúng là trai tài gái sắc trời sinh một đôi ha ha ba ba trong đám người chuyển ra các loại ca ngợi tri tử sau đó bọn hắn liền đem ánh mắt tụ tập tại vũ chiến trên thân hai người ba nhất bái thiên địa tạ thai n g é n tri ân mắt thấy sẵn sàng hồng y lão giả thanh âm đúng lúc vang lên ngay vậy vu hoàn lúc này n ắ m chúc thanh nguyệt mọc thủ hai người cộng đồng hướng lên trời quỳ xuống bái tầm lại bái lên liên tiếp ba lần lễ bái về sau hai người mới là đứng dậy nhị bái cao đường tạ sinh dưỡng tri ân bái đi theo hồng y lão giả tiết tấu vu hoàn cùng chúc thanh nguyệt hai người thành kính quỳ xuống đất lễ bái bốn phu thê g a bái thanh âm cao ú t tiếp tục vang lên thấy thế, thế vu hoàn lúc này quay người đột e m mắt mắt m ánh đáy diện、trúc、Thanh Nguyệt trên thân, Trúc lướt rơi đối vào qua v ò nhiên g dạng dị cảm xúc. Trúc t a nay n Nguyệt, h hôm từ trở đ ngươi chính h là ta t t â một ta trách sẽ sáu. đối đ với ngươi phụ trách sáu. Đột nhiên, một đạo tràn ngập tâm tình rất phức tạp thanh â m truyền vào trúc thanh nguyệt trong hai ạch đối ta phụ trách nghe nói như thế trúc thanh nguyệt không khỏi khẽ giật mình lúc này nàng cũng không minh bạch vụ hoàn trong lời nói ý tứ nhưng mà nàng rất nhanh liền minh bạch vâng bởi vì ngay tại bọn hắn lễ hôn điện kết thúc thời khắc Đột nhiên, một đạo cực đoan cực hung lệ thời â n gian g tất h h o h ế n g cả mọi người đem ánh mắt nhìn phía bên ngoài cửa chính sáo ẩm ẩm đợi cho bụi mù tan hết về sau cái gặp một cái đầy người sát khí tuổi trẻ nắm tử tay cầm một cây cổ lao chiến mâu khi thế hung hăng vào vào dọc theo đường đem tất cả ngăn cản thị vệ hết thể bánh sát vu hoàn khi nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia trong n y mắt lôi sơn bộ lạc tộc nhân lập tức khẽ giật mình cùng một thời gian thủ lĩnh vu thiên tuyệt n á n h mắt cũng là bạo khởi ngập trời h u n g quang cái này vu hoàn đám người thực sự kinh ngạc bọn hắn đều là không nghĩ tới đến đây kẻ n h á o sự lại là vu hoàn ta nghe nói vu hoàn cùng ngoại tộc cấu kết muốn hại ta lôi sơn bộ lạc ừ n đây là a chiến điều tra đến tin tức cũng không biết rõ là thật là giả theo lý thuyết vô hoàn là nhóm chúng ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên hắn hẳn không phải là người tài giỏi như thế đúng h ơ biết người biết mặt không biết tâm không có lựa thì sao có khói chưa hắn vô nhân ba vô hoàn đây là muốn làm gì ai một mực nghe nói hắn cùng a trên ở giữa có mâu thuẫn hiện tại xem ra hai nhân gian đ ân đoán tựa hồ còn không nhỏ à. trong đám người chuyển ra các loại nghị luận lúc này ở đây tất cả mọi người đều là đem con mắt chăm chú rơi vào vô hoàn trên thân nhìn xem hắn tay mang theo chiến mâu từng bước một đi vào trước đại điện ngay sau đó một đôi hung lệ con người g ắ t gao chừng mắt nhìn trong đại điện vụ chiến trong mắt lộ ra cựu hận mánh liệt ba ba ba rốt cuộc đã đến đã vụ chiến đã xuất hiện như vậy thanh sơn đại thần cũng tất nhiên ở chỗ này chỉ là bằng vào ta năng lực căn bản không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại vu hoàn tinh thần đại trấn thanh sơn đại thần chính là hắn lớn nhất lo lắng cũng là hắn cứng rắn nhất chỗ dựa có đại thần chỗ dựa hắn không sợ hết thảy hôm nay ta liền có đ oán báo oán có cựu báo cựu hắn quay miệng nhấc lên nụ cười lạnh như băng nói vu h o à n bước ra một bước đi tới trước đại điện từ trên cao nhìn xuống nhìn qua vụ chiến lớn mật vu hoàn ngươi cấu kết ngoại tộc muốn hại ta lôi sơn bộ lạc lúc trước tại thanh sơn bộ lạc để ngươi cho chạy trốn nghị không ra hôm nay ngươi dám xuất hiện trước mặt ta đi chết kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt vê anh là thoại âm rơi xuống thời khắc vu hoàn lúc này đưa tay h u n g hăng một trưởng hướng phía vu chiến chấn áp đi qua lúc này vì không đồng ý vu thiên tuyệt bọn người phát giác được gì thường hắn chỉ là s ử x u ấ t thần lực cảnh đại viên mãn tu vì cùng lực lượng bằng không lấy hắn thần mạch cảnh đình phong thực lực một trưởng này rơi xuống vu chiến tất nhiên muốn bị đánh chết đó cũng không phải là kết quả hắn muốn. Đồng dạng, bởi vì bị lâm vô đạo lấy thần thuật xoan cải ký ức giờ này khắc này tại vu chiến nhận biết bên trong hắn chính là vu hoàn hắn người nhà là bị vu chiến giết chết bởi vậy hắn muốn báo thủ vu hoàn người giết cả nhà của ta hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu ba ba ba điên cồn g bạo giống vang động t r ờ i lên v â n anh đang khi nói chuyện vu chiến trong tay chiến mâu hung hăng trọc ra cường đại vô song lực lượng hóa thành sắc bén mô quang trực tiếp đem vu hoàn công kích cứ thế mà c r ầ n hứng diện ứng hử thần lực cảnh đại viên mãn vu hoàn làm bộ lộ ra không dám tin thân sắc vâng tại vu chiến kia hung ác một mâu phía dưới hắn trong cổ họng chuyển ra một đạo thống khổ kêu r e n ngay sau đó thân thể bắt đầu nhanh lùi lại không thôi mãi cho đến mười bước về sau mới là ổn định lại năm li hề đ ề vu hoàn g cái gì thời điểm trở nên như thế cường đại rồi nhìn thấy một màn này chung quanh tộc nhân nao h nhao mỏ to hai mắt nhìn lộ ra nồng đậm c h ấ n kinh trí sắc vu hoàn g tư chất mặc dù cũng mười điểm kiệt xuất nhưng là so với lôi sơn bộ lạc đệ nhất thiên kiêu vu chiến vẫn còn có chút tranh lệch nhưng mà một đoạn thời gian không thấy hắn vậy mà một kích lực á p vu chiến cho thấy thực nhường bọn hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sáu xem ra vu hoàn đoạn này thời gian là đạt được một loại nào đó tạo hóa a hay hắn không nên trở về đến thực lực vượt qua vu chiến lại có thể như thế nào tại lôi sơn bộ lạc thế nhưng là còn có thủ lĩnh cùng càng thêm cường đại tộc lao a vu hoàn đến đây n á o sự đơn giản chính là tự tìm đường chết thật không biết rõ hắn nghĩ như thế nào ba ba đám người thở dài liên tục tại bọn hắn trong tiềm thức cũng không tin tưởng vu hoàn sẽ cấu kết ngoại tộc phản bội lôi sơn bộ lạc ở trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm chỉ là bọn hắn cũng không biết rõ đây hết thảy kỳ thật đều là vu hoàn đặt ra bẫy vì cái gì c h í v h luận à n h g c h i là vua thiên tan. h tuyệt h h Hắc hắc, này, này à n vẫn c h i là liệt dương thủ lĩnh trúc hoàng đều là không có phát giác vu chiến trên người dị dạng nghệ trướng muốn chết Coi như vu chiến tay cầm chiến ngô điên cồn u g phóng tới vu hoàn lúc trong lúc đó trong đại điện vang lên vu thiên tuyệt kia phẫn nộ giống to đối với vu hoàn hắn đồng dạng là ôm lấy ý quyết giết bây giờ có thể danh chính ngôn thuận giết chết hắn vu thiên tuyệt tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này ngàn năm một thờ cơ hội tốt và n g cái gặp cả người hắn bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi bạo khởi căn bản không cho vu chiến có bất kỳ phản kháng đưa tay liền hung hăng một trường chân áp đi qua một trường này dốc hết hắn toàn bộ lực lượng ve chỉ có thần lực cảnh đại viên mãn vũ chiến như thế nào là vu thiên tuyệt đối thủ và n h một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đón qua đi tại mọi người nhìn chăm chú vu trên thân thể trực tiếp bị một trưởng đánh xuyên qua hắn trên lồng ngực lưu lại một cái to lón lỗ thủng nghiên trướng thụ t a một trường này xem ngươi còn bất tử vu thiên t u y ệ t đầy mắt b ă n g lãnh lúc này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng vu hoàn thể nội sinh cơ ngay tại điên cùng trôi qua cả ngươi đã chỉ còn cuối cùng một hơi sáu đối với kết quả này vu thiên t u y ệ t hết sức hài lòng thời gian dần trôi qua hắn k h o miệng lộ ra đủ cười chỉ bất quá hắn rất nhanh liền không cười được bởi vì cái này thời điểm lâm vô đạo thực hiện trên người vu chiến xoán thần chi thuật đã đã mất đi vốn có hiệu quả vu chiến bị xuyên tạc ký ức lại trở về như thường sáu ách nhìn xem trên lồng ngực l ỗ thùng khổng lồ cùng trên thân kia điên cuồng trôi qua sinh cơ vu chiến một đôi mắt trùng tròn xoe đáy mắt toát ra trước nay chưa từng có kinh hoàng cùng sợ hãi nhưng càng nhiều vẫn là c ă m hận cha sáu phụ thân ngươi ngươi vì sao muốn vui vẻ g i ế t ta c hai hắn nhấc tay chỉ trong đại điện vu thiên tuyệt dùng hết sau cùng lực k nói hả phụ thân đông nhiên nghe nói như thế lại là nhìn xem vu h o à n kia quen thuộc n h ã thần chẳng biết tại sao v u thiên tuyệt đột nhiên cảm thấy một trận đáng sợ ngạt thở một cố không cách nào ức chế bi thống trong nháy mắt từ đáy lòng nhẹ lên hắn vừa rồi gọi ta phụ thân v u thiên tuyệt đem nghỉ ngờ ánh mắt nhìn phía chung quanh tộc nhân cái gặp bọn hắn nhao nhao gật đầu thủ lĩnh v u hoàn mới vừa nói đúng là phụ thân ta nghe được rõ ràng có người hồi đáp không tệ ta cũng nghe thấy kỳ quái v u hoàn làm sao lại gọi thủ lĩnh phụ thân đó căn bản tám gậy tre cũng đánh không đến a chẳng lẽ lại v u hoàn là thủ lĩnh con riêng đám người lòng tràn đầy kinh nghi nghe bọn hắn v u thiên tuyệt sắc mặt càng ngày càng ầm trầm ha ha cũng l i ề n tại lúc này cái gặp một bên vũ chiến đi ra các ngươi nghe không sai hắn mới vừa nói đích thật là phụ thân hai chữ cũng không phải là bởi vì là v u thiên tuyệt con riêng nguyên nhân mà là bởi vì hắn vốn chính là v u thiên tuyệt thân sinh nhị tử v u hoàn một mặt bình tĩnh nói giờ khác này hắn quay miệng nở rộ lên t à ác nụ cười chương hai trăm sáu mươi tám ngươi càng thống khổ ta càng cao hứng v u hoàn là v u thiên tuyệt thân sinh nhị tử đột nhiên nghe nói như thế ở đây tất cả mọi người lập tức trợn tròn trong mắt dùng cực độ bất khả tư nghị nhã thần nhìn qua v u hoàn hiển nhiên bọn hắn cũng không minh mạch lời này ý tứ liên liên v u thiên tuyệt cũng là ngơ ngác nhìn qua v u hoàn ba ba ba thấy tình cảnh này v u hoàn cười nhạt một tiếng lập tức đi ra đại điện đi tới vu chiến bên cạnh thi thể có phải hay không cũng không minh bạch ta ý tứ kỳ thật rất đơn giản ta căn bản cũng không phải là v u thiên tuyệt nhi tử càng thêm không phải vu chiến bản thân nằm dưới đất cỗ thi thể này mới thật sự là vu chiến ba ba v u thiên tuyệt rất không may nói cho ngươi ngươi tự tay giết chết con của mình v u hoàn mang theo tà ác nụ cười nói v â n lời này vừa ra v u thiên tuyệt lập tức cảm thấy một trận xét đánh trời nắng n g n xuống trong đầu một mảnh trống không một đôi mắt g ắ t gao chừng mắt v u hoàn dạng như vậy tựa hồ không dám nhận thụ sự thật này n ằ m làm sao không tin đã các ngươi không tin kia không ngại nhìn xem c ô thi thể này chân chính thân p h ậ n đi kỳ thật sớm tại v u chiến tiến về thanh son bộ lắm lúc liền đã bị chấn áp đây hết h ả y đều là ta đặt ra bẫy vì chính là tìm v u thiên tuyệt báo thủ hai người phụ tử bọn hắn vì ngóc n g h à n băng chân thần tự thần lấy hèn hạ vô xỉ thủ đoạn giết chết cả nhà của ta thù này hận này không đội trời chung hôm nay ta cũng muốn nhường v u thiên tuyệt phụ tử cửa nát nhà tan ha ha ha ba vu hoàn tùy tiện phá lên cười càng nói trên mặt hắn cựu hận cùng dữ thợn liền càng thêm nồng đậm t cùng lúc đó nghe vu hoàn tự thuật đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh lập tức không hẹn mà cùng đem ánh mắt hướng phía thi thể trên đất nhìn qua ầm ầm là bọn hắn ánh mắt tiếp xúc đến thi thể sắt na tất cả mọi người đều là tâm thần đại trấn bởi vì lúc này cỗ thi thể kia đã thay đổi bộ dáng theo nguyên bản vu hoàn biến thành hiện tại vu chiến ba ba cái này mới thật sự là vũ chiên có người la thất thanh không dám tin tới cực điểm ba chiến hắn sáu hắn bị thủ lĩnh tự tay đánh chết cái này nghiệp trướng nghiệp trướng a vì sao lại dạng này hảo hảo một cọc về vui vậy mà biên thành dạng này ai đám người thở dài liên tục lúc này bọn hắn cũng không thể nào tiếp thu được cái này sự thật tàn khốc ai một ý mà so với ở đây một đám tộc nhân cùng tân khách khi nhìn thấy vu chiến thi thể một k h ắ c này vu thiên tuyệt cả người lúc này phát ra điên cuồng m à cuồng h ố n g trên mặt t h ầ n sắc b i thống tới cực điểm cũng vẫn hận tới cực điểm sáu hắn tự tay giết mình như tử cái này sáu ta sáu tại sao có thể như vậy vì sao lại dạng này đây là vì cái gì vu thiên tuyệt ngửa mặt lên trời bảo giống hắn duy nhất dòng dõi đồng thời ký thác kỳ vọng cao nhưng lại cứ như vậy chết rồi mà lại vẫn là chết tại hắn trong tay kết quả này làm cho vu thiên tuyệt cực kỳ bi thương sáu hiện trường bên trong duy nhất cao hứng hắn là cũng chỉ có vu hoàn lúc này nhìn xem kia ô m vu chiến thi thể khóc giống không thôi vu thiên tuyệt vu hoàn g trên mặt lại là nở rộ lên đại thù đến báo nụ cười cả người càng là phát ra thoải mái đầm địa cười to ha ha ha vu thiên t u ệ nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay ngày xưa người giết cả nhà của ta có thể từng nghĩ tới hôm nay sẽ tự tay chính giết chết nhi tử bởi vì cái gọi là thiên lý rõ ràng nhân quả tuần hoàn đây chính là ngươi báo ứng ta đã từng thể đòi này nếu là còn sống liền nhất định phải làm cho ngươi nợ máu trả bằng máu bây giờ ta rốt cục thu một điểm lợi tức ngươi càng là bi thống cùng cựu hận ta thì càng cao hứng ha ha ha vu hoàn g i ữ t o à n cười to giờ phút này hắn cảm giác trong lòng mình đọng lại thật lâu cựu hận rốt cục đạt được phát thiết mà nghe được hắn ngay tại trong bi thống vu thiên tuyệt lập tức hận đến muốn rách cả mí mắt ba ba cậu tặc ngươi hại chết nhi tử ta ta muốn ngươi chết ầm ầm nương theo lấy giống giận dung trời cùng gào thét tại mất con thống khổ to lớn kích thích dưới v u thiên tuyệt kèm nén không được nữa trong lòng ngập trời p h ẫ n hận lúc này lấy ra một thanh cổ lão cử kiếm điên cồn g hướng phía v u hoàn chém g i ế t đi qua giờ khắc này thân mạch cảnh đỉnh phong khi thế hiện lộ không bỏ sót chỉ bất quá đối mặt điên cồn g v u thiên tuyệt v u hoàn cũng không có bất kỳ e ngại hừ ta đã dám đến há lại sẽ sợ ngươi h ơ anh đang khi nói chuyện v u hoàn cũng là đem chính mình toàn bộ tu vi phong thích ra ngoài cái gì v u hoàn hắn sáu hắn vậy mà cũng là thần mạch cảnh đỉnh phong đám người tâm thần đại chân từng cái trọn t r ọ n trong mắt không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm vu hoàn trước đây sau biến hóa lật đổ bọn hắn nhận biết nhưng mà cùng mọi người so sánh vu thiên tuyệt lại là không có để ý nhiều như vậy hiện tại trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là giết vu hoàn không tiếc bất cứ giá nào cùng thủ đoạn giết chết vu hoàn vì hắn nhi tử báo thủ vê anh vê anh vê anh hai người đều là thần mạch cảnh đ ỉ n h phong tu vi theo đại chiến bộ pháp vu hoàn cùng vu thiên tuyệt ngươi tới ta đi hai người đều là lòng mang vô hạn p ẫ n nộ cùng tự hận bởi vậy chém giết cũng dốc hết toàn bộ lực lượng một thời gian nguyên bản uy nghiêm hùng tráng thủ lĩnh trang viên lập tức diễn biến trở thành chiến trường tại cường đại lực lượng trùng kích vào bắt đầu biến thành mạng lớn phế tích sáu thất sát đại pháp mắt thấy vu hoàn vậy mà cùng mình lực lượng tương đương tại vô tận cựu hận kích tích h giới vu thiên tuyệt là sử xuất lôi sơn bộ lạc chuyển thừa cấm kỳ chỉ thuật thất sát đại pháp âm ẩm theo thanh â m hắn rơi xuống đ ồ n g nhiên một cố cực đoan khí thế cường đại đông nhiên mánh liệt mà ra và n h vu thiên tuyệt đấm ra một quyền trực tiếp đem vu hoàn trấn áp đánh ra mười triệu bên ngoài giữa không trung trước i đó tại bao tác. t h Sơn lạc nhật ế chiến trường bên trong hắn đã từng tận mắt chứng kiến qua đại hạ ngự thiên ti một thiên phong tại cùng phong đạo nhân chém giết bên trong đã từng thi triển một lần thất sát đại pháp cuối cùng lực áp phong đạo nhân hiện nay lâm vô đạo tại cái này sơn lang giới lôi sơn bộ lạc lại là gặp được thất sát đại pháp cái này khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi mà lại v u thiên việt thi t r i ể n thất sát đại pháp rõ ràng chiến lược càng mạnh vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước liền tăng lên sức chiến đấu gấp mười lần ba đây là một thiên phong không cách nào làm được cái này thất sát đại pháp mặc dù là cấm thuật nhưng là đối với chiến lược tăng lên nhưng lại có rõ rệt hiệu quả dùng để liều mạng đến cũng là không tệ lâm vô đạo nhẹ dọn n h ỉ non ẩm ẩm cũng liền tại hắn kinh nghỉ thời khắc v u thiên việt đã cuốn theo lấy ngập trời khí thế hung áp cùng sắc cơ đi tới vu h o à n trước mặt căn bản không có bất kỳ do dự nâng lên trong tay c ự kiếm chính là hung hăng chém xuống năm giống mắt thấy nguy cơ đánh tới vu hoàn con n g ư ô i đ ỗ n g nhiên thích chặt sau đó cổ họng của hắn bên trong phát ra như dã thu g à o k h é t sắc mặt cũng biến thành dữ tợn di hình hoán ảnh đại pháp h ư u theo hắn một tiếng gầm nhẹ trong chốc lát thân hình từ biến mất tại chỗ không thấy khi lại một lần nữa hiện thân lúc đã là xuất hiện ở trúc thanh nguyệt trước mặt sáu theo ta đi nói hắn không đợi trúc thanh nguyệt lấy lại tinh thần trực tiếp bắt lấy thân thể của nàng bước ra một bước xuất hiện ở mấy trăm triệu bên ngoài thấy thế, thế. t đại hận phía dưới vua thiên tuyệt cũng là chuẩn bị đuổi theo giết chết vua hoàn dừng lại ngươi không thể ly khai lôi sơn bộ lạc coi như hắn mới vừa đi ra đại điện lúc một đạo thanh em trầm thấp bỗng nhiên truyền vào trong hai dùng khắp linh hồn của hắn đại tộc lão vua thiên tuyệt tâm thần nghiêm nghị cả ngươi tại đạo thanh â m này trùng tích vào bỗng nhiên đánh thức hưu cũng liền tại hắn phẫn nộ cùng không cam lòng thời khắc một cái gần đất xa trời áo xám lao giả từ xa xa tổ từ bên trong đi ra đi tới trước mặt hắn một đôi mắt bên trong hiện đầy thuế n g u y ệ t tăng thương khí tức người này chính là lôi sơn bộ lạc nhất là đức cao vọng trọng đại tộc lão vũ huyễn chương hai trăm sáu mươi chín ta nguyện vì bộ lạc chịu chết đại tộc lão ngươi tại sao muốn ngăn cả ta vu hoàng kia trời đánh cậu tặc thiết lập ván cục hại chết con ta a chiến h ủ y ta lôi sơn bộ lạc hy vọng thù này hận này không đội trời chung ta nhất định phải đem hắn chém thành muốn mảnh sau đó lại áp chế cốt dương hôi khả năng giải mối hận trong lòng ta ba vu thiên việt mặt mũi tràn cặp đầy dữ tợn Trong m vì cái gì n vua thiên tuyệt gắt c gao xiết quả đâm phấn n h ậ n nói bởi vì người nếu là đi thanh sơn bộ lạc nhất định phải chết không nơi tán thân vua huyễn thản nhiên nói cái gì đi thanh sơn bộ lạc sẽ chết nghe nói như thế vua thiên tuyệt â m thần nghiêm nghị n cả người không khỏi xưng sở ngay tại chỗ lúc này trong lòng của hắn phần nộ cùng cựu hận bị chấn áp xuống dưới đại tộc lão đây là vì sao thanh sơn bộ lạc vẹn vẹn chỉ là một cái không đến trăm người bộ lạc nhỏ thôi muốn thực lực không có thực lực muốn để vận không có để vận làm sao có thể uy hiếp được ta vu tiên tuyệt nhữ mày ngay vậy vu huyễn thở dài lắc đầu ngươi nói lúc trước thanh sơn bộ lạc hiện nay thanh sơn bộ lạc đã không giống ngày xưa ta tại tổ từ bên trong thu được lôi đ ỉ n h c h i thần chuẩn s á t tin tức thanh sơn bộ lạc cùng phụng thanh sơn tri thần đã triệt để khôi phục đồng thời thanh sơn bộ lạc đã sớm nhất thống đại thanh sơn tám n g h n dặm địa vực trong bộ lạc chỉ là thần mạch cảnh tao thủ liền có mấy trăm nhân chi nhiều mà lại thanh sơn bộ lạc còn có thanh sơn chi thần thủ hộ ngươi nếu là đi nơi đó chỉ sợ có mệnh đi mất mạng quay về sáu vua n u y ễ n trầm giọng nói t thanh sơn chỉ thần cũng khôi phục rồi đột nhiên nghe được tin tức này v u thiên t u y ệ t tâm thần đại c h ấ n đáy mắt phân nộ cùng cựu hận trong nháy mắt tan thành mây khói thay vào đó là mạch liệt kinh hái cùng không thể tưởng tượng nổi nguyên bản hắn coi là chính chỉ là bộ lạc lôi đình chỉ thần khôi phục đây biết rõ thanh sơn bộ lạc thanh sơn chỉ thần vậy mà cũng tại cái này thời điểm khôi phục mà lại theo vua tiên o n nói, rất tuyệt kinh nghị nói đối với cái này vua huyễn cũng không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ở trong đó hẳn là có chúng ta không biết đến huệ cơ bất quá bỏ mặc kia thanh sơn chi thần là như thế nào khôi phục chỉ cần nó khôi phục vậy liền có được to lớn gì uy hiếp cũng may thanh sơn chi thần vừa mới khôi phục thực lực hẳn là còn không phải rất mạnh bằng không chỉ sợ sớm đã đã đối ta lôi sơn bộ lạc phát động chiến tranh rồi cũng chính vì vậy ta mới ngăn cả ngươi tiến về thanh sơn bộ lạc hiện tại nơi đó là một vùng đất chết người nào tới người đó chết v u h u y ễ n ngưng thanh nói nghe nói như thế v u thiên t u y ệ t một trận trầm mặc đại tộc lão nếu là như vậy theo thanh sơn chi thần không ngừng khôi phục sớm muộn có một ngày sẽ uy hiếp được ta lôi sơn bộ lạc chúng ta nên ứng phó như thế nào ta cũng không biết rõ vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến đi trước thần m i ế u hỏi thăm một cái lôi đ ỉ n h chỉ thần đi có lẽ hắn có biện pháp lôi đ ỉ n h chỉ thần v u t h i ê n tuyệt mừng rõ đây là bọn hắn sau cùng hy vọng ngay lập tức hai người liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía lôi minh sơn lôi đ ỉ n h thần m i ế u mà đi thấy thế ẩn tàng tại hư không chỗ sâu lâm vô đạo tại trầm ngâm mấy phần cũng l ề i đờ n ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký về lôi đ ỉ n h thần m i ế u đông là đến nơi này lúc vua u y ễ n cùng vua tiên tuyệt hai người lúc này lấy không gì sánh được cung tính không gì sánh được thành tính tự thái vì xuống trước tượng thần trước đó bãi kiến lôi đình chỉ thần b á i kiến lôi đình chi thần hai người quỳ xuống đất lễ bái ông mấy phần về sau cái gặp một vòng yếu đ ấ t thần quang đột nhiên tử tượng thần trên n ở rộ ngay sau đó nương theo lấy một cỗ cổ láo lại uy nghiêm khí t ứ c một đạo hư hào thân ảnh c h ậ m rãi hiển hóa ra ngoài rõ ràng là cái gọi là lôi đình chi thần vô c u n g các ngươi tới chuyện gì hư vô m ở mịt thanh âm tại trong thần miễu vang lên ngay vậy hai người tâm thần nghiêm nghị thần chỉ cùng phạm nhân có sinh mệnh cấp độ bản chất khác nhau mặc dù lúc này lôi đình chỉ thần vẹn vẹn chỉ là đản sinh ra một luồng thần tính nhưng mang cho bọn hắn u y áp cũng là phi thường đáng sợ làm cho hai người linh hồn cũng đang r u n sợ hồi bầm đại thần hôm nay vốn là con ta vu chiến ngày đại hôn đây biết rõ lại bị kẻ phản lịch vu hoàn thiết lập ván cục hại chết ngoài ra thanh sơn bộ lạc ngày càng lớn mạnh dựa theo này phát triển tiếp sợ sẽ đối với ta lôi son bộ lạc cấu thành sinh tử t ổ n vòng chỉ huy uy hiếp bởi vậy nhóm chúng ta cả gan đến đây hướng đại thần xin chỉ thị cầu đại thần chỉ điểm lôi sơn bộ lạc tiếp xuống nên đi nơi nào vu thiên t u ệ t run g i ọ bầm bảo nói nghe nói như thế tượng thần bên trong vũ khùng không khỏi nhữ mày trên thực tế hắn cũng cảm nhận được đến từ thanh sơn bộ lạc to lớn uy hiếp vị tia thanh sơn c h i thần tại sao sôi tuế n g u y ệ t trước đó thế nhưng là đã chứng đạo chân thần tồn tại đáng sợ một khi hắn khôi phục không bao lâu tự mình tất nhiên muốn bị ma diện đến lúc đó tự mình vài vạn năm tâm huyết cùng cố gắng cũng liền thay đổi đông lưu ba ba ba bởi vậy vì cứu vớt bộ lạc đồng thời cứu vớt tự mình vua cũng đã nghĩ đến một cái ứng đối biện pháp liên quan tới việc này bản thân đã có cách đối phó vũ thiên tuyệt ngươi làm lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh hiện nay nên ngươi là bộ lạc nỗ lực thời điểm ba ba thì nại thần phân phó vì bộ lạc vinh quang ta m u ô n lần chết không chối tử v u thiên tuyệt trùng điệp dập đầu ngay vậy v u không thỏa mãn gật đầu muốn ứng đối thanh sơn bộ lạc uy hiếp chỉ có một con đường có thể đi đó chính là tăng lên bộ lạc thực lực làm cho trở nên so thanh sơn bộ lạc càng thêm cường đại bản thân biết rõ một cái nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt chỉ là cần ngươi làm ra hy sinh là bộ lạc hy sinh v u thiên tuyệt tâm thần nghiêm nghị c ầ u đại thần cáo chi ta nguyện vì bộ lạc hy sinh hết thảy hít một hơi thật sâu v u thiên t u ệ t trùng điệp dập đầu nói ngươi có thể vì bộ lạc như thế không màng sống chết bản thân rất là vui mừng h u đang khi nói chuyện cái cổ láo rơi thiên gặp một luồng yếu thần quang trong phá một một tấm cổ lão mà rộ. ớt thần thành thần tàn phá quyển, tuyệt yếu Sau quyển, đồ nở hóa tay ba ba. đó, đã vào bí vù kia rõ ràng là một bức địa đồ phần này địa đồ trên đó ghi chép một vị cổ lão tà thần thần miếu vị trí tại tòa kia đánh rơi trong thần miếu có dấu một phần đại cơ duyên căn cứ cổ lão lưu truyền truyền thuyết chỉ cần tìm được tòa kia thần miếu sau đó thành kính hướng tà thần cầu nguyện tại trở thành hắn người hầu về sau liền có thể sử dụng tà thần còn sót lại tại nhân gian thần khí nghe nói kia là một tòa vô cùng kinh khủng rét sinh đại trận chỉ cần ngươi nắm giữ giết sinh đại trận chắc chắn thu hoạch được sức mạnh đáng sợ kể từ đó liền có thể thủ hộ lôi son bộ lạc chống cự thanh sơn bộ lạc xâm lân chỉ bất quá tòa kia giết sinh đại trận quá mức tà ác rất dễ dàng nhường sinh linh mê thất tâm trí một khi ngươi khống chế không được hoặc là bị nó tà ác lực lượng ăn mòn chắc chắn biến thành giết chóc của ma lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh bởi vậy ngươi nhất định phải làm tốt hy sinh chuẩn bị thanh âm vi nghiêm chầm chậm vang lên giết sinh đại trận cổ lao tà thần thần khí nghe nói như thế vu thiên việt tâm thần chấn động đồng dạng tại trong bóng tôi thăm dò lâm vô đạo cũng là lộ ra thần sắc kinh ngạc tà thần vu khung cái này lao giả quả nhiên là một đầu dê béo lớn chỗ biết đến cổ lao bí mật không ít mà ba ba hắn âm thầm hít mắt lại một vị tà thần còn sót lại tại nhân gian thần khí hẳn là có giá trị rất cao chính là không biết rõ tại cái gì địa phương sáu ba ba thế nào ngươi sợ gặp vu thiên tuyệt t r ầ m mặc không nói vu khung kia thanh nhâm huy nghiêm lại vang lên không đại thần ta nói qua ta nguyện vì bộ lạc tính d â n hết thảy hy sinh hết thảy chỉ cần có thể thủ hộ bộ lạc bỏ mặc làm cái gì ta cũng nguyện ý vu t i ê n tuyệt liên tiếp quyết tuyệt lúc này h ạ n t ự i hồ đã đem sinh tử không để ý ừm bản thân rất thưởng thức sự dũng cảm của ngươi cùng dũng khí ngươi không thẹn là lôi sơn bộ lạc thủ lĩnh bộ lạc tất cả tộc nhân cũng sẽ lấy ngươi làm binh vu k h u n g tán thường nói xin hỏi đại thần tòa kia tà thần t h ầ n miễu tại c á i ỳ địa phương linh cư thái cổ thần giếng chỉ cần ngươi tiến vào thái cổ thần giếng bên trong phần này địa đồ tự nhiên sẽ dẫn ngươi tìm tới thần miễu vị trí nói đi vu không biến thành hư ảnh trong nháy mắt tiêu tán thần miễu theo bình tĩnh lại linh cư nghe được cái tên này lâm vô đạo như có điều suy nghĩ trước đó đồ sơn thương n g u y ệ t nhặt được viễn cổ thương long chi sống lưng chính là theo linh khư ở trong l i ề u truyền tới lần này lại nâng lên linh khư xem ra có cần phải đi linh khư nhìn một chút sáu hắn âm thầm suy tư cùng một thời gian v u thiên tuyệt cùng vua nguyễn hai người cũng rơi vào trầm mặc chương hai trăm bảy mươi đời này ta chỉ nhận ngươi một người đại t ộ c lão thái cổ thần giếng là cái gì địa phương một lát sau v u thiên tuyệt hít một hơi thật sâu hướng về phía bên cạnh vua nguyễn do hỏi ngay vậy vua u y ễ n giàn mua đôi mắt bên trong cũng là hiện lên một vòng thở dài nặng nề sáu thái cổ thần giếng kia là một cái thần kỳ địa phương căn cứ ta lôi sơn bộ lạc truyền thừa ghi chép thái cổ thần giếng ở vào thần bí khó lường linh khư bên trong không có người biết do nó là cái gì thời điểm xuất hiện tự hồ từ sơn l ă n g giới đạn sinh mới bắt đầu liền đã tồn tại thái cổ thần giếng sở dĩ nói nó thần kỳ là bởi vì cách mỗi ngàn năm bên trong liền sẽ có rất nhiều thần v ậ t trí bảo thiên tài địa bảo các loại phun ra ngoài đến lúc đó sẽ hấp dẫn lôi trạch xung quanh thậm chí sơn lang giới người tu luyện đến đây tranh đoạn mỗi một lần thái cổ thần giếng bộ phát chính là một trận kinh thiên động địa lại trên rất nhiều cường đại người tu luyện vì tranh đoạt bảo vật mà triển khai điên cuồng chém giết ngoài ra thái cổ thần g i ê n g cũng cực kỳ quỳ dị nó tựa hồ liên thông không thể diễn tả thần bí trì địa bên trong lẩn chứa đại khủng bố từ xưa đến nay từng có vô số sinh linh chui vào trong đó tìm kiếm bảo vận nhưng cuối cùng có thể sống ra lại là lắc đắc không có mấy v u huyễn trên mặt t h ố n thức nói nghe nói như thế v u thiên tuyệt nội tâm cũng là một trận chấn động âm thầm siết chặt thủ trưởng đã như vậy kinh khủng vậy ta nếu là tiến vào thái cổ thần g i ế n chẳng phải là cũng lớn hắn tràn đầy lo lắng cái này sẽ không có sự tình lôi đình chỉ thần không phải đã nói rồi sao chỉ cần ngươi tiến vào thái cổ thần giếng t ấ m k i ê u địa đồ tự sẽ dẫn ngươi tìm kiếm được tòa kia tà thần thần miêu cái này đồ vật hẳn là một cái dẫn đường hoặc là cũng là một cái chìa khóa v u h u y ễ n trầm ngâm nói ai chỉ hy vọng như thế đi vì bộ lạc dù là lại là hung hiểm ta cũng muốn nếm thử một cái v u thiên tuyệt mắt lộ quyết tuyệt lúc này hắn đã ôm hẳn phải chết chi niệm đại tộc lão tiếp xuống ta liền tiến về thái cổ thần giếng a nô có thể dựa theo thời gian đến suy tính đại khái lại có hơn nửa tháng thời gian ngàn năm kỳ hạn sắp đến đến lúc đó thái cổ thần giếng đem lại một lần nữa bộ phát Cái kia nhóm ờ i i chúng ó rất i ờ ta u luyện hội h tụ. t có có sẽ ở bộ lạc chờ ngươi trở về ừng ta sẽ trở lại vua thiên việt cương nghị trên mặt lộ ra một vòng nụ cười sau đó hắn thật sâu nhìn thoáng qua lôi sơn bộ lạc chính là khống chế lấy một chiếc linh chu trực tiếp hướng phía linh khư mà đi thấy thế tại trong bóng tôi thăm dò lâm vô đạo cũng đi theo sát một bên khác ngay tại lâm vô đạo đuổi theo vu thiên tuyệt tiến về linh khư thái cổ thần giếng thời khắc vu hoàn cũng là mang theo chúc thanh n g u y ệ t lảo đảo hướng phía thanh sơn bộ lạc mà đi vừa anh vừa tới đại thanh sơn bên ngoài vu hoàn chỗ khống chế linh chu liền loạn trà loạn trọng mà theo trên bầu trời rơi rụng xuống cũng may c h ú thanh nguyện tay mắt lãnh lẹ lúc này mới khiến cho hai người may mắn thoát khỏi tại khó khu khu bởi vì trước đó tại lôi sơn bộ lạ vũ hoàn mặc dù cuối cùng bằng vào bí pháp đào thoát nhưng tự thân cũng nhận nghiêm trọng trọng thương giờ phút này tại linh chu sau khi hạ xuống cả người hắn quỳ một chân trên đất miệng lón ho ra máu khuôn mặt tái nhọn thần s á c quệt vải thầy tình cảnh này một bên trúc thanh n g u y ệ t cũng không nhịn được những mày ngươi thế nào do dự một lát nàng đi tới vũ hoàn trước mặt nhẹ nhàng dò hỏi đang khi nói chuyện vẫn là lật tay lấy ra một bình liệu thương đan d ư ợ c đưa cho vũ hoàn đa t ạ n h ì n xem trúc thanh nguyện đưa tới đan d ư ợ n vũ hoàn cũng không có cự tuyệt tại đưa mắt nhìn nàng vài lần về sau chính là lấy ra mấy k h ỏ nuốt vào trong bụng ầm ầm được sự giúp đỡ của dư lực vu hoàn sắc mặt trở nên khá hơn không ít bất quá thương thế vẫn nghiêm trọng như cũ nếu không kịp thời trị liệu sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng sáu ngươi sáu tại sao muốn cứu ta phải biết ta thế nhưng là thiết lập ván cục hại chết phù quân của ngươi dựa theo đạo lý tới nói ngươi hẳn là thừa dịp cái này cơ hội đem ta giết cho vu chiến báo thủ mới đúng ngươi làm như thế lôi sơn bộ lạc biết rõ sợ là chứa không nổi ngươi a ba vu hoàn cười trêu c h ồ n nói đối với cái này chúc thanh nguyện trầm mặc mấy phần lập tức thở dài lất đầu không có loại kia tình huống xuất hiện dựa theo nhóm chúng ta liệt dương bộ lạc truyền thống cùng q u ý củ chỉ cần là tại trưởng bối chứng kiến l ê n d ư ớ i trước mặt mọi người cử hành lễ hôn điện đó chính là cuối cùng cả đời bạn lữ c ù n g ta tiếp nhận trưởng bối chứng kiến cùng cử hành lễ hôn điện người là ngươi vu hoàn bởi vậy ngươi mới là phu quân của ta đời này thế này ta cũng chỉ sẽ nhận ngươi một người t r ú c thanh n g u y ệ t nghiêm túc nói hả nghe nói như thế lại là nhìn xem t r ú c thanh n g u y ệ t kia không gì sánh được nghiêm túc bộ dạng vu hoàn cũng không nhịn được xứng sở n g sở ngay tại chỗ hắn không nghĩ tói chúc thanh nguyện vậy mà lại nói lời như vậy ngươi là sáu nghiêm túc hắn x í c sao nhìn chăm chú chúc thanh nguyện con、mắt. đương nhiên nhóm chúng ta liệt dương bộ lạc nữ tử cả đời sẽ chỉ gả một người vô luận người này như thế nào hắn đều là duy nhất bạn nữ húng chi trước đó ngươi không phải đã nói sẽ đối với ta phụ trách sao t r ú c thanh nguyệt khẽ cười nói thấy thế, thế. vu hoàn cũng lộ ra nụ cười ừ m ta sẽ đối với ngươi phụ trách ta cũng là một cái truyền thống người ngươi đã cùng ta b á i đường thành thân đó chính là ta vu hoàn thế tử chỉ cần ngươi nguyện cùng ta gần nhau ta cũng nguyện cùng ngươi không rời không bỏ vu hoàn vô cùng trịnh trọng nói dạng như vậy giống như là tại đối chúc thanh nguyện tiên hành một loại nào đó hứa hẹn đúng rồi chúng ta phải tranh thủ thời gian l y khai ta ở trong đưa ngươi theo lễ hôn điện trên bắt đi không chỉ có ngươi phụ thân bọn hắn thịnh nộ cực điểm chỉ sợ lôi sơn bộ lạc những người kia càng là đối với ta hận đầu xương một khi bị bọn hắn đ u ổ i kịp ta tất nhiên muốn chết không có chỗ trôn bà nói vu hoàn lúc này lại lấy ra một chiếc linh trù tại trúc thanh nguyện nâng đỡ ngồi lên chúng ta đi chỗ nào thanh sơn bộ lạc hiện nay chúng ta cự ly đại thanh sơn đã không xa chỉ cần bước vào thành sơn bộ lạc hết thầy liền an toàn bất luận là ngươi phụ thân bọn hắn vẫn là lôi sơn bộ lạc cũng không làm gì được nhóm chúng ta vu hoàn trầm giọng nói thanh sơn đại thần chính là núi d ự a lớn nhất của hắn chỉ cần trở lại thanh sơn bộ lạc hết thẻ nguy cơ tự nhiên là giải trừ thanh sơn bộ lạc có mạnh như vậy t r ú c thanh n g u y ệ t một mặt kinh nghi đương nhiên thanh sơn bộ lạc có thanh sơn đại thần che chở vô luận là thực lực hay là đệ vẩn cũng hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh hiện nay tại thanh sơn bộ lạc vu hoàn bắt đầu là t r ú c thanh n g u y ệ t giới thiệu thanh sơn bộ lạc tình huống cứ như vậy hai người một bên nói chuyện h i ế m một bên điều khiển linh chu nhanh như điện chấp hướng phía đại thanh sơn mà đi ba ba chỉ bất quá bởi vì vu hoàn trong tay linh chu đang cấp quá thấp tốc độ căn bản không so được liệt dương bộ lạc bởi vậy theo thời gian c h u y ể n r ờ i t r ú c hoàng kia hung ác thân ảnh càng ngày càng gần lón mật vu hoàn đem ta nữ nhi lưu lại bản tọa có thể tha cho ngươi bất phía sau t r ú c hoàng nghiêm nghị giống to cả ngươi tàn ra ngập trời hung sát chỉ khí nhưng mà đối với hắn uy hiếp vu hoàn căn bản không có để ý tới vẫn như cũ điên c u ồ n g khống chế lấy linh chu lao vùng bụt thấy tình cảnh này sau lưng chúc hoàng phẫn nộ tới cực điểm tiểu tặc rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt bản tọa đưa ngươi đi chép ba nói đi chúc hoàng bàn tay lớn vừa nhấc hưu. Đông nhiên, m ộ t cây xưa cũ chiến xưa m â u phá vỡ hư h vỡ k ô nương g mang theo ngập theo trời sắc Trúc lớn màu xanh chở, Trúc một kích, theo lấy mánh liệt tiếng va đập hai người dưới chân linh chu bị đánh nát tiếp lấy hai người trùng điệp rơi xuống trên mặt đất ba cái này thời điểm trúc hoàng cũng mang theo liệt dương bộ lạc một trúng cờ ư n giả g đi tới trước mặt một đôi lạnh leo con ngươi hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m vu hoàn lớn mật tặc tử có d ũ n g khí bắt ta nữ nhi hỏng ta bộ lạc đại sự ngươi đi chết đi đang khi nói chuyện trúc hoàng tay cầm cổ lao chiến mâu màu đen liền hung ác hướng phía vu hoàn trấn sát mà tới phụ thân thủ hạ lưu tỉnh xin tha vu hoàn một mạng ba lan đi trúc thanh nguyện muốn cầu tỉnh nhưng lại bị giận g ữ phía dưới trúc hoàng một bàn tay phía mở hôm nay cho dù là thờ tới h ắ n cũng phải chết trúc hoàng sắc mặt dữ tợn trong tay chiến mâu ra sức ném một cái trong nháy mắt h ó a thành một đạo đáng sợ hát mang thẳng bức v u hoàn g mặt xem chừng a cách đó không xa t r ú c thanh nguyệt lớn tiếng gào ghét nhưng mà t r ú c hoàng lực lượng cỡ nào cường đại chỉ là trong nháy mắt liền tới đến v u hoàn g trước mặt cách hắn không đến ba thước mắt thấy v u hoàn g sắp bị một mâu c h ấ n sát xa xa t r ú c thanh nguyệt kìm lòng không được nhắm hai mắt lại tựa hồ không đành lòng nhìn thấy cái k i a thê thảm hạ tràng nhưng mà coi như v u hoàn cùng chúc thanh nguyệt hai người sinh lòng tuyệt vọng thời khắc đột nhiên một đạo cương mánh tuyệt luân quê cường đông nhiên sẽ rách giữa không trung vê anh đánh xuống một đòn chuẩn xác không sai lầm đem t r ú c hoàng ném ra chiến mâu cứ thế mà đánh nát h ừ dám đến ta đại thanh sơn dương a i chán sống a b ệ n h b ệ n h b ệ n h nương theo lấy kia băng lanh thanh n h m vang lên trong chốc lát từng đạo uy vũ hùng tráng thân ảnh đột nhiên khống chế trường hồng m à tới chương hai trăm bảy mươi mốt lấy thanh sơn c h i thần danh nghĩa thẩm phán ngươi đồ sơn v i n h nhìn xem người tới vũ hoàn lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng người đến rõ ràng là thanh sơn bộ lạc đồ sơn mang cùng hắn xuất lĩnh một đám thần thị sáu những người này từng cải uy vũ hùng tráng cực điểm mỗi người trên thân cũng tản ra thần thánh lại cường đại khí t ứ c phát tán ra uy thế làm cho trúc hoàng bọn người một trận kiềm chế dạng như vậy giống như thần hàng vu hoàng huynh ngươi không sao chứ đồ sơn long đi vào trước mặt lo lắng dò hỏi ngay vậy vu hoàng lắc đầu vừa rồi may mắn mà có đồ sơn huynh ngươi xuất thủ giải vây bằng không ta c á i mạng này chỉ sợ liền trôn vùi ở chỗ này hắn cười khổ nói lạnh lùng khuôn mặt bên trên lộ ra vẻ may mắn vừa rồi nếu là đồ sơn mang đợi người tới đến hơi chậm một điểm hắn liền sẽ bị trúc hoàng chấn sát l đôi này? Này, khi nói chuyện đồ sơn mang đem băng lanh ánh mắt rơi vào chúc hoàng bọn người trên thân liệt dương bộ lạc thủ lĩnh à các ngươi dám xâm phạm ta thanh sơn bộ lạc thậm chí còn mưu toan chấn sát ta bộ lạc con dân xem ra hoàn toàn là không có đem ta thanh sơn bộ lạc đặt ở trong mắt ta hiện tại ta lấy thanh sơn đại thần danh nghĩa thẩm phán ngươi các ngươi chuẩn bị tiếp nhận ta thanh sơn thần vệ quân chế tài đi đồ sơn mang nghĩa chính n ô n trương từ nói thanh sơn thần vệ quân thanh sơn bộ lạc khi nào thành lập như thế cường đại vệ đội rồi nhìn xem trước mặt kia thần uy hiển hách đồ sơn mang cùng chung quanh bảo vệ một đám thần thị chúc hoàng con ngươi b ô n g nhiên co r ụ t lại giờ phút này hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đồ sơn mang bọn người trên thân kia phát ra lang lệ khí thế mà lại mỗi người bọn họ đều mang một c ố không hiểu thần t h á n h khí tức năm như là thần chỉ d á n g lâm nhân gian hu bản tọa cũng không phải là cố ý xâm phạm thanh sơn bộ lạc mà là vì bắt ta liệt dương bộ lạc cựu địch như có chỗ m ạ o phạm xin hãy tha lỗi t r ú c hoàng đem trong lòng c h ấ n kinh đẻ xuống trầm m ặ t nói hắn ánh mắt lạnh lẽo một mực xít sao đem vu hoàn cùng t r ú c thanh nguyệt hai người khóa chặt dạng như vậy tựa hồ cũng không muốn từ bỏ ý đồ thấy tình cảnh này đồ sơn mang sắc mặt cũng âm trầm xuống cho thể diện mà không cần đến a cho ta đem những này xâm phạm ta thanh sơn bộ lạc cùng đồ hết thể chấn áp mang vệ ngừng đại tế thi xử lý ba ba v â anh v â anh v â anh theo đ ổ sơn mang thoại âm rơi xuống trong chốc lát t r u n g quanh bảo vệ một đám thần thị lập tức cùng nhau mà động từng cái mang theo khí thế cường đại đem chúc hoàng bọn người vây lại ngay sau đó các loại hung hãn tuyệt luân công kích như như hồng thủy phóng thích ra ngoài ba ba bởi vì có chiến tranh thần quyền gia trì tại thần v ự c bên ngoài tác chiến thần thị chiến l ư ợ c đem tăng lên một cái nhỏ cảnh mà tại thần v ự c bên trong sức chiến đấu của bọn họ đem tăng lên ba cái tiểu cảnh giới lúc này bọn hắn vị trí địa phương chính là đại thanh sơn địa giới thuộc về thần v ư ợ p h ạ vi bởi vậy mỗi người chiến lược cũng trong nháy mắt tăng lên ba cái tiểu cảnh giới toàn bộ đạt đến thần mạch cảnh đại viên mãn lực lượng kinh khủng như vậy căn bản không phải t r ú c hoàng b ọ n người có thể ngăn cản t thần mạch cảnh đại viên mãn cái này làm sao có thể ba cảm thụ được một đám thần thị kêu bảy ra ngập trời chiến lược cho dù là làm bộ lạc thủ l ĩ n h t r ú c hoàng cũng là trận tròn trong mắt kinh h ã i cực điểm cảnh tượng trước mắt lật đổ hắn nhận biết rồng đi mau gầm thét ở giữa chúc hoàng dùng hết toàn bộ lực lượng muốn lao ra khỏi vòng tây nhưng mà đối mặt cường đại thần thị công kích của hắn căn bản không chịu nổi một cách sáu gian oan mất linh quỳ xuống cho ta và anh theo một vị thần thị g ầ m nhẹ cái gặp hắn đấm ra một quyền cường đại vô song lực lượng trong nháy mắt vây diệt chúc h o à n g hết t h ể công kích cưỡng ép đem hắn chân áp quỳ trên mặt đất hai chân cứ thế mà tiềm nhập bên trong lòng đất ba 33. ba ba ba a b ị đương chúng chân áp quỳ xuống chúc h o à n g đấy lòng dâng lên vô biên phẫn nộ cùng khuất n ụ hắn l i ề u mạng muốn thoát khỏi gông cùng xiềng xích nhưng là thế nhưng thần thị bàn tay lớn liền như là một tòa cái thế thần sơn gắt gao đem hắn chân áp mặc cho hắn như thế nào phẫn nộ dãy ruộ cũng không làm nên chuyện gì ngược lại càng l u n càng sâu và anh và anh và anh m ộ trước kia hắn chỉ cho rằng thần thị là thanh sơn đại thần người hầu hạ mặc dù đại biểu thanh sơn bộ lạc định tiêm chiến lược nhưng không có nghĩ đến bọn hắn lúc chiến đấu triệt hiện ra lực lượng lại là như thế kinh khủng bọn hắn nhất định là thu được đại thần thần uy ra chỉ không biết rõ ta có hay không vinh hạnh có thể trở thành thanh sơn thần vệ quân một thành viên vu hoàn g siết chặt nằm đấm nội tâm khuấy động lúc này trong lòng của hắn tràn đầy đối thanh sơn thần vệ quân ước ao và khát vọng về phần một bên trúc thanh nguyện càng là chừng lớn đôi mắt đẹp toát ra không gì sánh được mãnh liệt kinh hãi cái này cùng nàng trong t ư ở n g tượng thanh sơn bộ lạc ó cách biệt một trời vu hoàn phụ thân ta hàn sáu nàng nhãn thần tràn đầy cầu khẩn thấy thế, thế vu hoàn nhẹ nhàng thở dài đô sơn minh không biết rõ các ngươi dự định như thế xử trí bọn hắn hắn chỉ chỉ chúc hoàng mọi người cái này sao tự nhiên là mang về giao cho đại tế ty xử trí nếu như bọn hắn thức thời vụ lời nói có lẽ có thể bảo toàn tính mạng nếu là không biết điều vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận thần miều chế tài đưa bọn hắn chết đi đồ sơn mang thản nhiên nói nói đi hắn vung tay lên lúc này để cho người ta áp lấy chúc hoàng bọn người điều khiển linh chu ly khai vũ hoàn phụ thân ta hắn không có sao chứ cái này ta cũng không biết vũ hoàn lắc đầu người cùng thanh sơn bộ lạc người nhận biết có thể hay không để cho bọn hắn dơ cao đánh khẽ tha phụ thân ta tính mạng không có đơn giản như vậy người phụ thân, thân phận của hắn có thể không tầm thường hắn chính là liệt dương bộ lạc thủ lĩnh hiện nay rơi vào thanh sơn bộ lạc trong tay tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản xong việc theo ta được biết thanh sơn bộ lạc bây giờ đã nhất thống đại thanh sơn đang chuẩn bị đối bên ngoài trinh chiến là thanh sơn đại thần mở càng lớn thần b ự c cái này thế nhưng là một cái cơ hội tốt đại t ế t i là không thể nào sẽ bỏ qua vu hoàn trầm giọng nói nghe nói như thế chúc thanh nguyện tâm thần đại c h ấ n vu hoàn ngươi nói là sáu thanh sơn bộ lạc muốn đối ta liệt dương bộ lạc khai chiến đây là chuyện sớm hay muộn lấy thanh sơn bộ lạc hiện nay thực lực cường đại căn bản sẽ không e sợ các ngươi liệt dương bộ lạc một khi bọn hắn nhận được thần dụ liền sẽ phát động chiến tranh hiện tại liền xem đại tế tê muốn làm sao độc thủ theo suy đoán của ta đại tế tê hẳn là nghĩ tại ngươi trên thân phụ thân độc thủ vu hoàn thở dài nói nghe vậy chúc thanh nguyện không khỏi trở nên thất thần phụ thân ta tính cách cương liệt hắn tuyệt đối không có khả năng khuất phục e nhờ nói đến đây nàng đáy mắt toát ra một vòng mãnh liệt lo lắng yên tâm đi sự tình còn chưa tới một bước kia hết thệ cũng còn có cứu vãn cơ hội hắn ă n ủi vu hoàn ngươi không thể thay phụ thân ta văn lại cái này sáu bọn hắn căn bản sẽ không nghe ta chỉ có thể đến thời điểm đi cầu cầu thanh sơn đại thần ngươi phụ thân mệnh cuối cùng còn muốn thanh sơn đại thần định đoạt chỉ mong hắn có thể thức thời kịp thời tỉnh n g ộ a sáu vu hoàn bất đắc dĩ thở dài nói hắn lại là lấy ra một chiếc linh chu đi sát đồ sơn mang bọn người sau lưng sau một hồi tại đồ sơn mang dẫn đầu dưới bọn hắn đi tới thanh sơn thần miếu sáu chương hai trăm bảy mươi hai linh h ư thái cổ thần giếng đại tế t i tuân theo phân phó của ngài liệt dương bộ lạc người cũng đã toàn bộ đưa đến sáu thần miếu bên ngoài đồ sơn mang cùng thân bẩm báo nói mặc dù hắn cùng đồ sơn thương n g u y ệ t cũng xuất từ đồ sơn thị hơn nữa còn là huynh n g ộ i nhưng từ khi đồ sơn thương n g u y ệ t trở thành thanh sơn thần miếu đại tế ti về sau thân phận của bọn hắn cùng địa vị liền phát sinh biến hóa cực lớn thần miếu đại tế ti chính là thanh sơn đại thần tại nhân gian người phát ngôn nàng đi làm hết t h ể quyền lực cùng uy tín cũng đại biểu cho đại thần ý chí cho dù là huynh n g ộ i cũng nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quý c ủ không thể đi quá giới hạn b á theo đồ sơn mang thanh em rơi xuống b ỗ n nhiên một đạo thần thánh thanh lanh thân ảnh đột nhiên từ trong thần miếu đi ra nàng thân mang trắng như tuyết sắc đại tế ti phục sức nhất cử nhất động đều lộ ra huy nghiêm. cao cao tại thượng không thể xâm phạm đây chính là thanh sơn đại tế ti a quả nhiên đáng sợ xấu chúc thanh n g u y ệ t tâm thần chấn động tại đồ sơn thương n g u y ệ t ánh mắt d ư ớ i cảm nhận được hèn m ọ c cùng nhỏ bé quanh thân trên giới tựa hồ bị nhìn xuyên căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói thậm chí linh hồn cũng nhịn không được rung động bắt đầu thanh sơn đại tế ti chính là cùng thanh s ơ n đại thần ở gần nhất người nàng hiệu lệnh chính là thanh s ơ n đại thần ý chí đại biểu thần uy nghiêm vãi kiến đại tế ti vãi kiến đại tế ti vãi kiến đại tế ti nam cùng một thời gian là đồ sơn thương n g u y ệ t sau khi xuất hiện đồ sơn mang cùng một đám thần thị lúc này cùng kính hành lễ thần thái thành kính đều đứng lên đi thanh lanh thanh n ấ m bên trong không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nghe vậy đám người lúc này mới chậm rãi đứng dậy từng cái thần sắc trang nghiêm không dám nhiều lời x ấ u bạo ánh mắt từ trên thân mọi người đã qua cuối cùng đồ sơn thương n g u y ệ t khóa chặt trong đám người t r ú c hoàng đáy mắt lướt qua một tia dị dạng q u a n mang t r ú c hoàng ngươi có thể nguyện thờ phụng thanh sơn đại thần trở thành đại thần con dân phi mơ tưởng ta chúc hoàng t h ờ phụng chính là ta bộ lạc chuyển thừa thái dương trị thần muốn để cho ta đổi cờ đổi màu cỏ căn bản không có khả năng lao tử thà chết chứ không chịu khuất phục t r ú c hoàng nghiêm nghị giống to trên mặt hiện đầy giữ tọn thấy thế đồ sơn thương n g u y ệ t gật đầu thân xác hoàn toàn như trước đây là m ạ n ừ m đã như vậy vậy liền không cách nào cơm cầu người tới n h ư ờ n g một cái liệt dương bộ lạc người trở về nói cho liệt dương bộ lạc người nếu như muốn thủ lĩnh của bọn hắn mạng sống liền lấy bảo vật cùng tài nguyên đến đổi cho bọn hắn ba ngày thời gian nếu là ba ngày qua đi liệt dương bộ lạc người không xuất hiện hoặc là không dựa theo yêu cầu dâng lên bảo vật tài nguyên kia nhóm chúng ta liền công khai đem trúc hoàng bọn người xử quyết phạm ta thanh sơn bộ l ạ c người đều phải bị thần chế tài sáu đồ sơn thương n g u y ệ t phân phó nói rõ phía dưới có thần hầu cung thân đáp lại sau đó tại vu hoàn cùng trúc thanh n g u y ệ t đám người nhìn chăm chú vị kia thần thị đem bên trong một cái liệt dương bộ lạc tộc nhân mang ra điều khiển linh chu phá không mà đi liệt dương thủ lĩnh trúc hoàng phạm ta thanh sơn bộ lạc nhất định phải nhận trừng trị từ nay về sau ba ngày đem hắn tu vi giam cẩm nhường hắn tham dự tu sửa thần nhựa ba đồ sơn mang vung tay lên lập tức có thần hầu tiến lên đem chúc hoàng bọn người mang theo x u ố n g dưới b á đợi bọn hắn cũng ly khai về sau đồ sơn thương nguyệt lúc này mới đem ánh mắt rơi vào vu hoàng cùng chúc thanh n g u y ệ t trên thân cảm thụ được đồ sơn thương n g u y ệ t đưa mắt nhìn trong lòng hai người cũng tràn đầy kinh hoàng cùng khẩn trương ba vu hoàn sau này ngươi liền lưu tại thanh s ơ n bộ lạc đi ngươi tiếp thu đại thần tẩy lễ cũng coi là đại thần con ô n dân tự nhiên mà vậy cũng chính là ta thanh sơn bộ lạc một phần tự nhiên mà vậy cũng c í n h t h a n h s n bộ ạ c t h ầ n đem đến từ sẽ có ngươi tạo hóa thanh l a n thanh âm chầm chầm văng lên nghe vậy vu hoàn lập tức vui mừng quá đồ à t sơn thương nguyệt hờ hưng nói nghe nói như thế vu hoàng cùng trúc thanh nguyệt đều là tâm thần đại trấn bọn hắn tự nhiên minh bạch trong lời nói hàm nghĩa bốn đại tế thi, tiểu nữ tử nguyện ý thờ phụng thanh sơn đại thần vĩnh viên không dùng bỏ trúc thanh nguyệt lễ bài nói đồ sơn thương nguyệt cũng không có bất kỳ đáp lại nào đại tế ti cái kêu ta có thể hay không gia nhập thanh sơn thần vệ quân ta cũng nghĩ là đại thần khai cương thác thổ hiến chính trên một phần lực lượng còn xin đại tế tỷ t h à n h toàn lúc này vu hoàn lê dũng khí lần nữa lê bài nói nghe nói như thế đồ sơn thương nguyệt thanh lanh ánh mắt roi vào hắn trên thân đối với ngươi đại thần tự có an bài nhàn nhạt nói một câu đồ sơn thương nguyệt liền bay người bước vào thần miếu chỉ để lại vu hoàn quỳ xuống trên mặt đất kinh ngạc xuất thần sáu thanh nguyệt ngươi nói đại tế ti đây là ý gì hắn mê hoặc nhìn về phía bên cạnh trúc thanh nguyệt nô、no. đại tế ti ý tứ đại khái là còn muốn thu hoạch được thanh sơn đại thần cho phép hoặc là đại tế ti cũng không cảm thấy người thích hợp thanh sơn thần vệ quân mà là có an b à i khác ta đoán hẳn là cái sau ba t r ba ba chúc thanh nguyệt trầm ngâm nói ngay vậy vu hoàn g như có chút suy nghĩ gật gật đầu đáy mắt lướt qua vẻ chờ mong qua mang tại cái này thanh sơn bộ lạc chúng ta duy nhất dựa vào chính là thanh sơn đại thần thanh n g u y ệ t ta muốn dùng không được bao lâu liệt dương bộ lạc cũng sẽ trở thành đại thần con n dân thanh sơn đại thần thần uy cùng ý chí tuyệt đối không phải bọn hắn có thể ngăn cản thậm chí không chỉ liệt dương bộ lạc Lôi sơn ba ộ lạc cũng là đồng dạng đại cũng cuối cùng, đồng muốn quy hết về đại thần thống đều quy hết thẻ hết h trị về p í dưới. Ngưng nói. Vũ Hoàng、Ngưng、Long mày nói, đối với cái này,、Trúc、thanh r ú c t Nguyệt cũng không nói lời nào, chỉ là trong mắt chỉ lời là son ầ u l lại trở ê n nồng nặng một điểm. Ba, đối với thanh son bộ lạc phát sinh hết thảy lâm vô đạo cũng không có tâm tư chú ý lúc này hắn đã đi theo vu thiên tuyệt tiến vào linh cư ở trong xôn s a o thần linh chi nhãn đ b o qua hắn phát hiện linh cư bên trong thiên địa linh khí không gì sánh được hỗn tạp mà lại mười điểm cùng bạo thậm chí trong đó còn xen lẫn một loại nào đó tạ ác vật chất linh cư thiên địa một mảnh lờ mờ trong đó có vô cùng vô tận khí thế hung ác bước lên có đại khủng bố sen lẫn c u ố n quanh có rất nhiều t à ác âm thầm hội tụ sáu hết thầy hết thầy cũng quỷ dị khó lường cho dù là lâm vô đạo có được thần linh chi nhãn một thời gian cũng nhìn không rõ ràng sáu ngày xưa đồ sơn thương nguyệt nhặt được kiêm một đoạn viễn cổ thương long chi xuống lưng h i ệ n nhiên là theo linh khư ở trong lưu truyền ra ngoài trong này khẳng định tồn tại thương long mai cốt chi đ ị a chính là không biết rõ tại cái gì địa phương sáu lâm vô đạo âm thầm trầm tư một bên đi lại hắn một bên chú ý linh k ư động tĩnh cũng may hiện tại trời còn chưa có tối hết thầy cũng ở vào bình thường trạng thái sáu Cũng không biết rõ đi qua bao lâu v u thiên t u y ệ t tây nâng bức kia cổ lao thần bí địa đồ một đường làm theo ý trang rốt cục tại một tòa tịch diện thành trì bên trong tìm được trong truyền thuyết thái cổ thần giếng linh cư bên trong lại còn có thành trì dạ ma nhất tộc tổ đ ị a thần linh chỉ nhãn đ à o qua lâm vô đạo phát hiện một số không giống bình thường tin tức l i n h cư đã từng là dạ ma nhất tộc tổ đ ị a chỉ bất quá v ậ t đổi sao rời thương hại ba ngày trải qua vô tận thuế nguyệt b i ế n thiên ngày xưa dạ ma nhất tộc cũng đã mất đi tung tích không biết rõ là đi cái khác địa phương vẫn là đã diệt tuyệt mang lòng hiếu kỳ Lâm vô đang ạ o một b đánh i á t r lúc lâm vô đạo cùng vu thiên tuyệt đánh giá xung quanh hoàn cảnh lúc đột nhiên ở giữa một đạo bí hiểm thân ảnh b ỗ t g nhiên từ đằng xa phế tích bên trong sông ra đến thái cổ thần giếng về sau hơi trần lúc r ờ mấy phần chính là trực tiếp nhảy vào sáu người kia sáu có chút không giống bình thường a lâm vô đạo h í p mắt lại mặc dù chỉ là nhìn liên q u a một chút nhưng thần linh chi nhãn phản hồi lại là nhường hắn biết được người kia một chút tin tức người kia tên là giải không lo chính là một vị tà thần sứ giả ba chương hai trăm bảy mươi ba hát cám tri thần thế mà còn có người tiến vào thái cổ thần giếng so với trong bóng tối thăm dò lâm vô đạo vũ thiên tuyệt càng thêm trấn kinh nguyên bản hắn coi là cái này thời điểm chỉ có một mình hắn đi vào linh cư muốn đi vào đến thái cổ thần giếng đây biết rõ cái này quỷ địa phương lại còn có k á c người mà lại hắn cũng nhìn ra được người kia so với hắn càng thêm quen thuộc hiển nhiên không phải lần đầu tiên đến rồi chẳng lẽ hắn cũng là vị kia t à thần sứ giả vu thiên tuyệt đấy lòng nổi lên một cái to gan suy đoán nghĩ tới đây tại trải qua một phen trần trờ cùng dãy rủa về sau hắn vẫn là lấy hết dũng khí cẩn thận nghiêm túc đi tới thái cổ thần giếng trước mặt đầu tiên là quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát sau đó mới là thả người nhảy vào vì bộ lạc hắn nguyện ý chịu chết thấy tình cảnh này lâm vô đạo cũng lấy phân thân trạng thái đem tự thân dấu kín tại hư không chỗ sâu lạc yên vô tức cùng tại đằng sau thái cổ thần giếng băng lánh lại h tám Ẩm, ẩm Là vào bên trong i như như ê bên n vào t lúc đó lâm vô đạo bên thai còn vang lên các loại thanh âm thần bí dạng như vậy thái cổ thần giếng thật đúng là thần bí a cảm thụ được chung quanh dị tượng lâm vô đạo âm thầm cảm khái mật câu xôn xao cũng liền tại cái này thời điểm mắt thấy kia vô biên tà ác điên cuồng mánh liệt mà đến quá sợ hãi vu thiên tuyệt lúc này đem trong tay thần bí địa đồ ngăn tại trước mặt v â anh bức kia địa đồ trong đó tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó sức mạnh to lớn thần bí tại những cái kia tà ác vật chất s ắ p thôn vệ vu thiên t u y ệ t lúc tàn phá địa đồ lập tức nở rộ lên mịt mở hào quang ngay sau đó hóa thành một cái vòng bảo hộ đem hết thầy tà ác ngăn cách sáu thấy thế, thế vu thiên tuyệt lập tức lớn nhẹ nhàng thở ra liên liên phía sau lâm vô đạo cũng là mắt lộ vẻ ngạc nhiên đại tộc lao nói quả nhiên k h n g sai bộ dạng này địa đồ tựa như là một cái dẫn đường có thể dẫn dắt ta tìm tới tả thần thần miêu bằng không chỉ dựa vào ta tự thân lực lượng tiến vào cái này thần bí quỷ dị thái cổ thần giếng chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ chết không nơi t ă n g thân v u thiên tuyệt tâm thần nghiêm nghị giờ khắc này hắn xem như cảm nhận được thái cổ thần giêng đại khủng bố h i u có địa đồ che chở cùng chỉ dẫn v u thiên tuyệt bắt đầu dựa theo một loại thần bí quy tích không ngừng du tấu tại thái cổ thần giếng bên trong cũng không biết đi qua bao lâu ông tại đi qua một chỗ thần bí bích trướng về sau lâm vô đạo đi theo v u thiên tuyệt đi tới một chỗ thần bí không gian đầu tiên đập vào mi mắt là một tòa cổ lão lại tàn phá thần miếu hắn trạng thái so chi thanh núi đại ma thần thần miếu không tốt đẹp được bao nhiêu trong thần miếu đứng sừng s n g lấy một tòa to lớn t ư ợ n g thần t à n ra ngập trời uy nghiêm cùng phi phạm khí độ t ư ợ n g thần khuôn mặt t h u k ệ n h thân thể cao lớn bao phủ tại đấu đ ồ n g màu đen phía dưới thấy không rõ cụ thể khuôn mặt đồng thời tại hắn trong tay còn cầm một thanh cổ lão q u y ề n trượng liếc nhìn lại thần uy hiền hách hát cám chỉ thần nhìn xem trong thần miếu tự thần lâm vô đạo biết rõ thân phận của nó cùng lai lịch đây là ngày xưa dạ ma nhất tộc thờ phụng thần chỉ nó thần quyền là chấp trường hạ cám